Ta cần phải thiên đạo phạt quả, mời ngã Phật giáng tội. Yêu tu môn hầu luôn loạn ngữ, tâm thần một lần sụp đổ. Cổ mạc những cái này thánh nhân cường giả thì là có thể miễn cưỡng chống lại ở, nhưng cũng là nỗi lòng hỗn loạn, cấp bách củng cố đạo tâm. A Di Đà Phật. Lúc này, một vị hòa thượng theo trong điện đi ra, miệm tụng Phật hiệu. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn tới, vị hòa thượng này hai mắt đỏ rực, tựa như ẩn chứa thế gian vật ác. Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 261, Lục Tinh võ học chiến Phật thức, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Trong kim Phật tự, quanh quần là lớp thiền âm không ngừng ăn mòn yêu tộc cùng võ giả tâm thần, như muốn đem trong lòng bọn hắn tội nhiệt đều khai quật ra. Ngũ đại yêu tộc cấp thánh nhân trong lòng có một tia hỗn loạn, cũng may có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần. Truyền văn vị kia chân Phật đã vẫn lạc nhiều năm, như thế nào xuất hiện nơi này? Cổ Mạc Ngõng nhìn lấy Hòa Thượng, có chút hoảng sợ lẩm bẩm. Tiểu Bát Tổ trong mắt nở rộ thánh quang, trực tiếp hướng về Hòa Thượng nhìn chăm chú đi qua. Chỉ thấy thánh quang huyền hóa ra một chiếc gương cổ, trên đó là gấn lấy thánh dương ngao cổ văn, xuyên thủng Hòa Thượng thân thể, nội hàm ta ác, đã biến chất. Chính xác là chân Phật, nhưng cũng có thể chịu đến từ khí ảnh hưởng. Ban đầu linh hồn bị tân sinh linh hồn trấn áp, hiện tại càng có lẽ dưng là tà phật." Tiểu Bát Tổ trầm giọng giải thích nói, "Mọi người có thể nhìn ra được, ta Phật khi còn sống nhận lấy trọng thương, tiếp đó gặp phải tử khí ăn mọn, tuy nói không có chân tiên chiến lực, nhưng mỗi linh hồn chiếm cứ nhục thân, chiến lực chí ít đạt tới thiên vị tiểu thành cấp độ. Còn nữa, ta Phật kim thân vẫn còn ở đó, cho dù là đại thánh cường giả, đều có thể không phá nổi phòng ngự của hắn." Cô Mạc, Sư Cùng, Lữ Thần Hạo cùng Tiểu Bát Tổ bốn người sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng cảm giác nan giải. Chỉ duy nhất Viễn Kim Hoàng tộc lộ ra tỉnh táo dị thường, khóe miệng còn có một tia ý cười, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay cái kia. "Thúc thúc, chúng ta." Trên mặt của Long Việt đều là vẻ hưng phấn. Hắn biết chân phần xá lợi từ ngay tại Hòa Thượng Thế Nội. Long Hoàng làm cái im lặng thủ thế, thấp giọng nói, "Để bọn hắn đấu một trận, chúng ta ngư ông đắc lợi là đủ." Trong tử miếu, không khí cứng ngắc. Tại vô tận kêu rên gào thét bên trong, đột nhiên có người vung dao chém về phía đầu lâu của mình. Phốc một tiếng, máu tươi quần quần nhuộm đỏ Phật tự, tiếng kêu rên âm thanh càng tăng lên. "Ha ha ha, ngươi phạm sai lầm." Ta muốn thay Phật diệt trừ ta ác. Các ngươi đều có tội, muốn lấy Phật pháp siêu độ. Ta hiểu ra, ta khám phá hung trận, mời chém đầu lâu ta. Phật tâm ẩn chứa ma tính, ý chí không kiên định người trực tiếp lâm vào trong điên cuồng. Tất cả yêu tu cùng võ giả bắt đầu tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn có không ít người nhào về phía ngũ đại yêu tộc. Oanh, Lữ Bố giãy mạnh kiếm sâu nhào, kiếm chỉ vung lên, mười vạn tám ngàn kiếm của múa, chém nát đột kích địch. Những người này triệt để điên rồi. Hắn nhìn che giả mang mọc đánh tới yêu tu võ giả, hơi biến sắc mặt, một bên giết một bên trầm giọng hỏi. A Di đã phạt Chúng sinh bình đẳng, hắn có thể giết, các ngươi cũng có thể giết." Ta Phật chắp tay trước ngực, mặt mang tươi cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, miệng tụng kinh Phật. Trong kim Phật tự, những cái kia bị Phật âm ăn mòn tâm thần người, lập tức xuất thủ đánh về chính mình. Lập tức, vô số cơ thi thể ẩm vàng ngã xuống đất, máu tươi từ từ, một lần để không gian đều nhiễm lên đỏ tươi. Khung bố ma quỷ dị một màn, là gần tại ngũ đại yêu tộc trong mắt, từng cái khuôn mặt run rẩy đến bỉ liệt. Ta Phật cũng là cười nhạt một tiếng, trên mặt đất huyết khí tràn vào thể nội, chính giữa làm dịu nguyên bản khô kiệt kim thân. Ngăn lại hắn. Tiểu Bát tổ tức giận hét to: Nếu là để Tà Phật Triệt để khôi phục, bọn hắn cùng tiến lên cũng không là đối thủ, vô cùng có khả năng vẫn lạc nơi đây. Hừ. Lữ Thân Hạo đại bằng thân tốc, hoàng kim kia chớp lưu chuyển, xuất hiện tại Tà Phật sau lưng, Uyên Như và Quân, nộ binh phía sau lưng. Keng. Kim thiết thanh âm vang lên, Lữ Thân Hạo thần sắc kinh biến. Hắn pháp tất chi lực càng không có cách nào lay động Tà Phật một phần, thậm chí còn bắn ngược đến đau nhức. Nga Phật Từ Bi. Tà Phật từ cười quay người, một chưởng đánh ra, Phật quang vạn trượng, quần quần 3000 dặm, Phật vận diễn hóa từ bi tay, bắn vào lồng ngực Lữ Thân Hạo. Giang giáp. Lữ Thân Hạo xương ngực lõm xuống, non như điên màu tươi, cả người đập đầm ầm hướng mặt đất. Thần sư Hống, sư cuồng hiện thân, giống như hung mãnh, gầm thét thương cùng, màu vàng ngợn sóng lần chứa pháp tắc, gào thét nghiền ép tại Tạ Phật trên mình. Tạ Phật chính diện bị thần sư Hống trùng kích đến, tăng bảo trăm chú gián tại trên mình, hiện ra gầy trơ cả xương thân thể. A, Tạ Phật đầu dương nhẹ, mở miệng như sấm nổ, sau lưng diễn dịch vạn Phật hét lớn cảnh tượng, chấn bay giờ nhấp nháy cổ. Sư cuồng lập tức thất khiếu chảy máu, mặt lộ vẻ thống khổ, trực tiếp đập nát Phật tự vách tường bay ngược ra ngoài. Đã từng chân Phật cho dù vẫn là Độc thân hao tổn, không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thực lực vẫn như cũ ngạo nhân. Lấy một địch trung thánh, không chút nào rơi vào thế bất lợi. Thánh Dương Thuật. Tiểu Bát Tổ song trưởng đánh ra, tám đạo thánh quang ngưng kết, phóng xuất ra tình hóa vạn vật thánh khiết khí tức, bá đạo mà uy mãnh xông về phía tả phận. Tả phận sững sốt một chút, lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng biểu tình. Theo sau, hắn quát lên rung trời, bàn tay phẫn nộ đánh ra, đem trùng điệp thánh quang xé rách tới lui, đến đây biến thành hư vô. Tiểu Bát Tổ hai chân trên mặt đất lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thẫm. Tiềm hộ tiền bố, cô mạc Sư công, Lữ Thân Hạo cùng trong tộc Thánh Nhân cùng tiếng hét lớn, vây công Tà Phật một người. Tà Phật chắp tay trước ngực, từ cười nói, "Đã như vậy, liền do lão tăng tới độ hóa các vị thí chủ a." Rất lợi, sắc ý lộ ra. "Viễn Kim Hoàng tộc, các ngươi còn không xuất thủ?" Lữ Bố Duy thấy gấp, vậy mới chú ý tới Viễn Kim Hoàng tộc án binh bất động, không khỏi giận dữ quát. "Kêu la cái gì, lúc tới chúng ta liền nói qua, mọi người làm theo ý mình, hiện tại chúng ta vì sao muốn xuất thủ?" Long Việt khinh thường nhìn một chút Lữ Bố Duy. Long Hoàng nụ cười càng tăng lên, hắn nhìn một chút Đại sát tứ phương Tà Phật lại nhìn một chút trong tay tử kỳ minh bát, cả hai quả nhiên có một chút mỏng manh của mình. Các ngươi, Lữ Bố Duy bị tức giận đến không được, lại không biện pháp nói cái gì. Lúc này, trong đầu của hắn hiện ra đường Trần Tân Ảnh, trong lòng không còn có trước kia ghen tị và đỏ mắt. Đúng là hy vọng hắn có thể giống như thiên thần phụ xuống nơi đây. Diệt Linh chúng địa. Một mảnh tối tăng mở mịt khu vực bên trong. Quần quần kiếm quang xé rách quần quần tử khí, đem cản đường cương thi toàn bộ chém chết. Bên trong, một nhóm Tân Ảnh chạy lướt qua mà ra. Chính là đường Trần mang theo mọi người chạy tới tạ Phật chi địa. Hắn cũng không biết tà Phật chi địa cụ thể phương vị, nhưng dựa vào định vị tầm bảo khí tầm bảo công năng, một truyền vào chân phận xá lợi tử, liền là có chuẩn xác phương hướng. Đột nhiên ở giữa, phía trước trên không thánh quang tràn đầy, là tiểu tổ thánh quang. Thất Dương thánh nữ kinh hô một tiếng. Đường Trần cười một tiếng, nói, nhìn tới nhanh đến đến nơi muốn đến, mọi người cẩn thận chút biểu thị, chớ có có chỗ bưng lòng. Đinh, ký chủ đã đến tà Phật chi địa, phải chăng tiến hành rút thẻ. Trong lòng Đường Trần vui vẻ, hắn chờ liền là giờ khắc này. Rút thẻ. Vừa rút lợi, to lớn rút thưởng luân bàn hiện lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến lục tinh võ học, chiến Phật thước. Đường Trần có chút kinh ngạc, lại có thể rút được võ học. Tuy nói hắn đã có đấu chiến thánh pháp, có thể mô phỏng thiên hạ võ học, nhưng căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hệ thống xuất thủ, tất làm tính phẩm, cái này võ học nhất định bất phàm. Rút ra. Trong lòng Đường Trần lẩm nhẩm. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền chọn vẹn lĩnh ngộ chiến Phật thước. Chiến Phật thước, Phật nhãn thông thiên, đáng xem văn vận, nhược điểm hiển hóa, trong một ý niệm, thắng bại đã quyết. Lại là dùng cho xem thấu địch nhân nhược điểm võ học, vậy ta chẳng phải là càng vô địch? Trong lòng Đường Trần cuốn hỉ, không có cái gì so ra tăng chiến lực càng làm cho người ta hưng phấn. Cái gì? Ngươi nói nữ nhân? Ngượng ngùng, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Ẩm. Lúc này, Kim Phật tự bay ra một đạo thân ảnh, lơ lửng ở tại đường trần đám người trước mặt. Cổ Lân Nhi trừng lớn con ngươi, cả kinh kêu lên, "Cha!" Cổ Mạc ngã vào trên đất thổ huyết, thương thế có chút nghiêm trọng. Đường Trần nhanh chóng đỡ dậy Cổ Mạc, cau mày nói, "Cổ tộc trưởng thành, xảy ra chuyện gì? Nhanh đi, chân Phật đã rơi xuống làm tạp Phật, giết. Giết điên rồi." Cổ Mạc khó nhọc nói, Nghe vậy, Đường Trần hai mắt sáng lên. Vừa vật lấy ra thử một lần mới võ học, lao nhau ăn một pháo liền luôn. Chương 262, Đường Trần chạy tới, một kiếm chém tà phật. Kim Phật tự dị tượng, ảnh hưởng đến bát phương địa phương. Cơ hồ tất cả yêu tu cùng võ giả đều nghe hỏi mà tới. Đối với một màn này, tà phật càng mừng rỡ, dạng này là hắn có thể thôn nạp càng nhiều huyết khí, thêm một bước ngưng kết bất diệt kim thân của mình. Trong Kim Phật tự, khắp nơi máu tươi. Vô số thi thể ngang ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo khóe mà diễn tả bằng lời thống khổ cùng vã mẹo. Cửu đầu kim sư tộc Kinh cổ xã tộc cùng Kim Sí đại bảng tộc ba vị tộc trưởng, cùng Cửu Chiếu hoàng tộc tiểu bát tổ đều là bị thương nghiêm trọng. Trong đó, Lữ Thân Hạo thương thế nặng nhất. Nếu không yêu tộc lục thân cứng hãn, sợ là sớm đã vất lạn. Tiên bối, cái này tà phật đến toột cùng là lai lịch thế nào, sau khi chết kim thân đều như vậy cường hành. Sư cuồng toàn thân nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Tiểu Bát tổ hơi hơi thở dốc, trầm giọng nói, ta nhớ đến, vị này chân Phật tới từ Tây Mạc tòa nào đó chùa miếu lớn, Phật pháp cùng Phật đạo đã vào tiền cảnh. Nghe vậy, sư cuồng cùng Lữ Thân Hạo càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng trách bọn hắn đều không phá được Tà Phật nhập thân. Tuy nói có một vị thí chủ bị Bần tăng đánh bay ra ngoài, nhưng các ngươi ba vị nhưng trước hắn một bước tiến về Tây Phương Cực Lạc. Tà Phật chắp tay trước ngực, từ cười nhìn về ba người. Sư quần vẫn nộ quát, cái gì cầu thí Bần tăng, bất quá là tự cam đoạ lạc yêu tăng thôi, Phật gia gia loại người như ngươi, quả thực là sỉ nhục. Lời vừa nói ra, Tà Phật nét mặt tươi cười hơi run rẩy, cuối cùng biến thành cực hạn giữ tợn. Một tí tắc này, hai vị tộc trưởng cùng tiểu bát tổ trái tim, không bị khống chế run lên bẩy, khuôn mặt triệt để ảm trầm. A Di Đà Phật. Bản thân có độ hóa vạn linh trách nhiệm. Ta Phật tiếng nói vẫn như Cú Khinh Nu, cùng giữ tợn như quỷ khuôn mặt, tạo thành quỷ to lớn tướng phản. Vù vù. Ta Phật bay lên trời, xếp bằng ở trên vòng trời. Từng đạo khó hiểu mà huyền ảo tụng kinh thanh âm vút ra, bất diệt kim thân chiếu chín tầng, phảng Phật giống như có vạn Phật thiện sướng, độ hóa chúng sinh. Phía dưới, Tiểu Bát Tổ ba người thừa nhận khủng bố Phật pháp như ép, linh hồn tựa như muốn theo thể xác bên trong thoát khỏi mà ra. Thủ vững đạo tâm. Tiểu Bát Tổ khẽ quát một tiếng. Lữ thân hạo cùng trong miệng sư cuồng không ngừng tụng hết lại vẫn như cũ tuân thủ tiểu bát tổ lời nói, vững vàng giữ vững cái kia lấy khỏa hỗn loạn đạo tâm. Đến mức viễn kim hoàng tộc, bọn hắn đã sớm thối lui đến xa xa, cười tủm tỉm nhìn về phía trước phát sinh sự tình. Bọn hắn không chú ý những người này sống chết, chỉ cần có thể đạt được mật tàng là đủ rồi. Thậm chí, bọn hắn còn ước gì những người này tất cả đều vẫn lạc nơi này. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể nhất thống năm lĩnh. Ngoan cố không thay đổi, ta Phật nhìn về phía sự cuộc, hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn đánh ra khô gợi như cần tay phải, kim quang cuộn cuộn, Phật uy ngang trời một cái châm chưởng to lớn Phật trưởng đập xuống xung xung dưới. Đáng giận. Sư cuồng ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, thần sắc dị thường căng thẳng, hiển nhiên cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong. Nhưng tại Phật pháp phía dưới, hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ động tác gì. Diện. Đột nhiên, mợ miệng như sấm nổ, tiếng nói kinh hủng tương cùng. Một vòng năng lệ kiếm quang nở rộng đi ra, ẩn chứa tịch diệt vạn vật khí tức nộ trảm Phật trưởng. Cả hai tiếp xúc, cũng không có bạo phát kinh thiên động địa bạo tác, không hẹn mà cùng tiêu tán là giả không. Ân. Sếp bằng ở không trung tả Phật thân thể du lên. Vạn vật thiện sướng cảnh tượng, cũng tại lúc này trồi lên xé rách xu thế. Quân chúng vây xem cùng Viễn Kim hoàng tộc kinh ngạc không thôi, nhộn nhịp nhìn hướng kiếm quang đánh tới địa phương. Chỉ thấy nơi đó trỗi dáng hỗn độn chi khí, như điên gió lay động vật pháp. Người đến áo trắng như tuyết, như một vị thần vương chân đạp cựu thiên trở về. Một trôi trường kiếm đen kịt giữ tay phải, mục đích như sao, mảy kiếm sắc bén, tuấn tú đến cực hạn dung mạo treo một tia cờ nhạt. Cổ có mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, hiện có đường Trần Vạn Vật thất sắc. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Sư Ba cùng Sư Lăng Môn cấp bách đi tới bên cạnh Sư Cuồng, gặp hắn cũng không lo ngại, vậy mới nuối lòng một hơi. Thất Dương Thánh Nữ cũng rơi vào tiểu bát tổ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem rượu dỡ mà lên. Lữ Bố Duy thì là cóng lên lữ thân hào, ánh mắt cảm kích hướng về Đường Trần nhìn tới một chút. Thật hùng hồn huyết khí. Ngươi, ngươi là Tiên Tiên Hỗn Độn độ thể. Tà Phật ngưng mắt nhìn về Đường Trần, ta quang cùng Phật quang tại hai con người tiêu tan. Tà Phật, khi còn sống bị thương nặng vẫn lạc, bị ta khí xâm lấn phía sau trở thành Tà Phật, bản danh không thệ, đến từ Tây Mạc Đại Lôi ấm tử phải chăng đem tà khí tịnh hóa phía sau, người này cũng có thể như cựu Vũ Phượng hoàng dạng kia khôi phục lý trí. Nhìn thấy tà Phật tin tức phía sau, trong đầu Đường Trần đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. Bần tăng đối tiểu thí chủ Tiên Tiên Hỗn Độn thể cảm thấy rất hứng thú, sao không cho ta mượn xem một chút? Lúc này, tà Phật đột nhiên mở miệng. Hắn nói đến nho nhã lễ độ, ánh mắt tư thái lại cao cao tại thượng, nghiêm nhiên không đem Đường Trần để vào mắt. Ta đối với ngươi xá lợi tử cũng rất có ý nghĩ, không bằng đại sư lấy ra để ta thưởng thức tưởng thức. Đường Trần cười tủm tỉm trả lời. Mọi người một trận xấu hổ, Xá lợi tử là Phật gia cao tăng cả đời Phật pháp, Phật đạo cùng cảnh giới ngưng kết độ vận, đường Trần lại có thể lấy ra thưởng thức. Dứt lời, một tia mỡ kim quang theo đường Trần thể nội quét sạch mà ra, như Phật mang che chở quanh thân các nơi. Ta Phật trên mặt nét mặt tươi cười cứng ngắc. Hắn rõ ràng phát ra được, cái này một tia kim quang đến từ Phật gia. Hơn nữa còn là cao thâm Phật pháp, chiến Phật thức. Tại trước mắt bao người, đường Trần hai con ngươi quấn quanh Phật quang, giống như có thể nhìn thấu thật dạ, càng kỳ dị. Thế nhưng, sợi này Phật quang kéo dài không đến mấy hơi thở liền tiêu tán. Cam Cái này chiến Phật thức lại còn có thất bại nói một chút, thì ra muốn phát động thành công mới có tác dụng. Trong lòng Đường Trần vô cùng phiền muộn. Chiến Phật thức có thể xem thấu địch nhân nhược điểm, đặt tới nhất kích tất sát hiệu quả, làm sao? Phát động sát suất thực tế có chút cảm động. Giờ phút này, vùng trời Kim Phật tự, không khí một mảnh cứng ngắc. Đường Trần cùng Tà Phật đều không động, duy trì quỷ dị hòa bình. Tà Phật là bị Đường Trần Phật pháp hữu đến. Đường Trần thì là bởi vì chiến Phật thức phát động thất bại mà bực. Oeng. Không có dấu hiệu nào, một vệt kim quang xông lên tận trời. Long Việt bay lên mà ra. Trần Đợi cười nhạo nói, "Đường Trần, ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, đừng ngăn lấy lão tử." Hắn giơ lên cao cao trong tay tử kim minh bát, quang mang rạng rỡ, một mạch tuần hướng tà Phật mà đi. Cái này là ta trong lúc vô tình lấy được Phật gia bình bát, nhưng phải mãi cướp đoạt người khác xá lợi. Không chờ mọi người hét lên kinh ngạc, Long Hoàng chính mình không nhịn được giới thiệu, hai con ngươi nhìn vẻ bị kim quang bao phủ tà Phật, khóe miệng cười lạnh không thôi. Lại nhìn Long Việt, hắn càng phất lối, một mặt dương dương đắc ý nhìn xuống Đường Trần, tựa hồ tại hưởng thụ Đường Trần bất lực. Ầm ầm. Lại tại lúc này Đường Trần quanh thân bộ phát ra lay động chín tầng pháp quang, hai con ngươi quang mang hội tụ tại mi tâm, tạo thành quả thứ 3 Phật nhãn, chợt vẹn tập trung tại tả Phật trên mình. Giờ khắc này, tả Phật trên mình nơi bả vai có một vệt ánh sáng hiện lên. Đường Trần Dương môi cười một tiếng, hắc huyền tiên kiếm hởi hợt vung ra. Không tốt. Tả Phật bỗng nhiên mở mắt, lại cảm giác được một chút khí tức tử vong. Một cỗ bá đạo Phật uy quét sạch, dễ dàng liền chấn vỡ Long Việt tự kim binh bát, tiếp tục hướng về Đường Trần Dương chào mà đi. Nhưng mà, tất cả những thứ này vô dụng. Cho dù Phật uy cuồn cuộn, nhưng cũng che lấp không được kiếm mang nguy lực. Hừ một tiếng, vùng chơi diệt linh chúng địa bị xé mở một đầu khu vực chân không. Tiếp theo, tại vô số kinh hãi dưới ánh mắt, Tà Phật theo không trung không tiếng động rơi xuống đất, lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 263: Thu hoạch ngoài ý muốn, trực tiếp ta một kiếm lại nói. Trong kim Phật tự giống như chết đi tĩnh. Mọi người thấy ngã xuống đất cơ giật Tà Phật, nhất thời đều là không nói. Phải biết, Tà Phật đem tiểu bát tổ bọn hắn đánh đến cơ hồ trọng thương vẫn lạc, còn không nhận một chút thương thế. Nhưng hôm nay, không ai bị nổi Tà Phật lại bị đường chân một kiếm chém xuống, lập tức ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi. Vừa mới Phật quang chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, chẳng lẽ Đường Trần cũng tu luyện Phật pháp? Đây chính là Đường Trần tự tạo Kim Tiên pháp, kiếm nhất. Các ngươi mau nhìn phía trên, thiên lô bị chém rách. Mọi người hoảng sợ, nhộn nhịp nhìn về thiên không. Diệt linh chúng điệu bầu trời, một đạo kéo dài đến phương xa vết nước hiện ra khu vực chân không, bên trong quần quần lấy tịch diện cùng hắc ám, tựa như là tử vong cuối cùng, đáng sợ đến cực điểm. Bất quá, kinh hãi nhất không gì bằng Viễn Kim hoàng tộc. Long Việt nhìn xem vỡ thành mấy khối tử kim minh bát, ngươi ra như phổng. Trên mặt Long hoàng gian kế nụ cười như ý cũng là trọn vẹn cứng ngắc lại, chỉ cảm thấy thiên địa điên cuồng lung lay, một lần liền muốn ngã xuống đất chóng váng. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, đã hiểu Phật pháp chi đạo, lại như thế tinh tâm tại kiếm đạo. Ta Phật bả vai phun trào kim quang, cơ hồ muốn triệt để nghiền nát. Hắn không còn tự cười, một mực phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng âm thanh. Trên mặt đường chân bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đắc ý nói, đó là lão tử hệ thống, nguyên cái lão lửa chọc có thể hiểu mới có quy được. Gặp đường chân nhiễu lặng, ta Phật cảm giác chính mình bị thật sâu vũ nhục, phật uốn mà lên, muốn cùng đường Trần một trận chiến. Chấn Đường Trần lại không cho bất cứ cơ hội nào, bàn tay lượn lờ lấy nhiệt nóng đà sá cổ đế viêm, cự sắc thần hỏa chiếu rọi tại hư không đại địa, trực tiếp hướng phía dưới tà Phật trấn áp xuống. A a a a. Tà Phật phát ra kêu thê lương thảm thiết, lại chọn vẹn động đậy không được, trên mình dày đặc tà khí, càng bị nhanh chóng tỉnh hóa. Tiểu tổ, công tử có thể thành công sao? Thất Dương Thánh Nữ nghe được tà Phật tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đều có chút rụt rè, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Bác tổ ho ra máu, ánh mắt tinh mang nở rộ, tự tin nói, Đường Tiểu Hữu vĩnh viễn sẽ không để chúng ta thất vọng. Nghe vậy, Vô số người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra, cục diện đều ở đường Trần nắm trong bàn tay. Chỉ duy nhất Viễn Kim hoàng tộc thì là cảm giác một trận uất ứ khó đứt. Nhất là Lam Việt, chỉ thấy hắn căm tức nhìn đường Trần, trong lòng không ngừng gầm thét lên, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn có thể trấn áp ta phận, mà ta Tử Kim bình bát lại nát, cái này, đó căn bản không công bằng. Đám người hình như phát giác được thẹn quá thành giận Lam Việt. Bọn hắn liếc qua, liền lập tức đem thu hồi ánh mắt lại, trong lòng đều là cười nhẹ liên tục. Ai bảo ngươi nhất định muốn cùng đường Trần so cao thấp, lần này sướng rồi a trong kim vật tử. Đêu Thế Lương thảm thiết âm thanh biến đến mỏng manh xuống dưới. Tà Phật trên mặt vẻ dữ tợn, cũng tại lúc này biến đến điếc lặng, từng bước trở về lý trí. Bất diệt kim thân ở trong Đả Sá Cổ Đế Viêm như liệt hỏa luyện hoàn thật, tổn hại bả vai cũng tại chấm chấm chữa trị. Tái tạo kim thân. Mọi người biểu tình ngạc nhiên, vô ý thức lần nữa vang lên bị Tà Phật chi phối khủng bố, trái tim lại lần nữa run rẩy kịch liệt. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Đường Trần vẫn như cũ, nhưng lại yên lòng. Thu. Chờ kim thân tái tạo hoàn tất, Đường Trần đem Đả Sá Cổ Đế Viêm thu về. Tà Phật mở ra hai con người Một tia Phật quang chậm rãi lan tràn ra, nhu hòa lại ấm áp. Nguyên bản chết đi người, lập tức bị Phật quang chiếu tỉnh hóa, khuôn mặt không còn vặn vẹo, ánh mắt không còn sợ hãi, giống như bị vượt độ hướng đi cực lạc. Ta Phật quay đầu nhìn về phía Đường Trần, chắp tay trước ngực, nói: "Thí chủ Vãn Hội bẩn tăng cuối cùng linh hồn, quả thật vô cùng cảm kích." Đại sư nói quá lời. Đường Trần lập tức hoàn lễ. Thấy thế, mọi người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại không còn là ta Phật, mà là Chân Phật. Chân Phật ngắm nhìn Đường Trần, cảm kích nói: "Thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, làm báo đáp thí chủ lần huệ, mong rằng nhận lấy vật này." Nói xong, trong đan điền hắn một điểm Phật quang nở rộ vạn trượng thần thái. Chân Phật xá lợi tử chậm chậm bay ra. Trong khoảnh khắc, vô số Phật quang nở rộ tại không, giống như có 3000 thần Phật thiện sướng, làm cho lòng người sinh an bình ý. Giờ này khắc này, vô số người con mắt đỏ. Đây chính là chân Phật xá lợi tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó tất nhiên thành tựu tiên Phật vị trí. Long Hoàng nhìn thấy xá lợi tử phía sau, cả người đều nhanh muốn nổ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn lộ ra, sơn mạch hoàng kim long chảo chủ hướng chân Phật xá lợi tử. Long Hoàng, tiểu bát tổ đám người gầm ghét. Tên này lại xuất thủ cấp đoạn, có năng giả mà có được." Long Hoàng nhế răng cười, nhưng mà, Chân Phật cũng không nhìn hắn cái nào, nhẹ nhàng thoải mái một trưởng ngăng ra, thiên địa yên tĩnh, vạn vật về không. Phụp. Hoàng Kim Long chao dạn nước, máu vảy thương khung. Long Hoàng gào lên thê thảm bay ra, toàn bộ cánh tay mềm vật rủ xuống đi, hiển nhiên ngay tại chỗ bị phế. Lúc này, Chân Phật xá lợi tử chọn vẹn chui vào đường chân mi tâm, trong đó ẩn chứa ngàn vạn cao thâm Phật pháp cùng Phật đạo. Đường chân sau đầu diễn sinh ra một đạo Phật quang thần hoàn, thần thánh mà trang nghiêm, như một tôn thần Phật hàng thế tới phàm. Tán lạc điểm điểm sáng chói mang. Một màn như thế, đừng nói là mọi người, liền Đường Trần đều không có ngờ tới. Chuyến này bọn hắn là vì chân tiên mật tàng mà tới. Chân Phật xá lợi tử thuộc về thu mạch ngoài ý muốn. Đại sư, ngươi không cần thiết. Đường Trần lấy lại tinh thần, cười khổ nói. Chân Phật ngưng thanh nói, vạn vật đều có thể thành Phật, mà không vào ta Phật môn mới có thể. Bần tăng linh hồn sắp tiêu tán, có thể hay không phiền toái thí chủ một chuyện. Đại sư mới nói. Đường Trần khẽ gật đầu. Hắn nói thế nào cũng nhận được chân Phật quà tặng. Từ có qua có lại, cũng có lẽ có chỉ hướng trách nhiệm. Có thể hay không đem bần tăng Kim thân đưa về Đại Lôi Âm tự? Chân Phật trong mắt quang mang từng bước lởmở, hiển nhiên liền muốn triệt để tiêu tán. "Tốt, ta chắc chắn làm đến." Đường Chân trùng điệp gật đầu. Chân Phật cười nhạt, ngón tay mở ra không gian, mật tàng thu nạp tại trong đó. Sau khi hắn chết, những bảo vật này cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, rốt khoát cùng nhau phó thác cho Đường Chân. Nhìn thấy chân Phật xá lợi tử cùng mật tàng về Đường Chân một người sở hữu, không chỉ là đám người xung quanh, liền tiểu bát tổ bọn hắn đều thèm muốn cực kỳ. Đường Chân nhìn một chút định vị tâm bảo khí, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Côn Luân Tiên cung mật thi mảnh vụn ngay tại mật tàng bên trong. "Tiểu thị chủ, cẩn thận Phệ Huyết, Tà Đế." Hắn còn có một chút đại tướng. Chân Phật lời nói thỉnh thoảng không nói xong liền viên tịch. Những lời này chỉ có có thể Đường Trần nghe được. Lập tức, Đường Trần nhíu lên mày kiếm, chẳng lẽ Phệ Huyết Tà Đế bị phong ấn tại điểm, tính cả bên cạnh hắn người cũng cùng nhau phong ấn, bây giờ cũng khắp nơi chậm rãi thức tỉnh. Chỉ tiếc chân Phật đã chết, Đường Trần chỉ có thể chính mình tìm kiếm đáp án. Xá lợi tử Ma Hóa dấu, người này vận khí quả thực muốn nổ tung. Đáng giận, ta chỗ tốt gì đều không có mỏ được. Lần này xem như hoành công một chuyến. Cái này còn có thiên lý hay không? Vì sao cái gì đều là đường trần? Vô số võ giả yêu tu than thở. Đến mức Long Hoàng, cả khuôn mặt hấp đến cùng vải rất như, tiếng thở dốc như trâu, tựa như tùy thời tùy chỗ đều sẽ tức ngắt đi. Tiểu Tặc Trủng đem xá lợi tử cùng mật tàng giao ra. Long Hoàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như rắn độc căm tức nhìn đường trần. Sư quổng cười lạnh nói, "Long Hoàng, ngươi sợ không phải đầu góc nước vào, loại lời này ngươi cũng xứng nói." Lúc trước khoanh tay đứng nhìn, bây giờ lại muốn mật tàng chất bảo, không cần phải nói, đầu góc nước vào thực truy. Cổ Mạc cũng mở miệng khiêu khích. Bọn hắn đối Viễn Kim hoàng tộc cực kỳ bất mãn, thậm chí có thể nói là chán ghét. Đường Chấn đứng ở Diệp Khinh Lưu đám người trước mặt, tay phải nhẹ nắm ở Hắc Huyền Tiên kiếm, đối Long Hoàng cười nhạt nói, "Muốn có thể, trực tiếp ta một kiếm lại nói." Chương 264, nhìn tới ngươi cũng không có tư cách này, hết thảy đều dễ chịu. Bây giờ, Viễn Kim hoàng tộc thật bị tức giận đến giận sôi máu. Từ ngay từ đầu, Long Hoàng liền cảm thấy đến chính mình nắm vững thắng lợi, không chỉ có thể đạt được chân Phật xá lợi tử, còn có thể nhận lấy bí tàng nhiều bảo. Nhưng mà, hết thảy trước mắt đều thuộc về Đường Chấn. Hỏi thử hắn như thế nào chịu được. Càng căm tức là, Đường Trần còn như vậy trước mọi người khiêu khích. Tiếng hắn một kiếm lại nói: "Hắn Đường Trần thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Ta nhìn ngươi là muốn tự tìm cái chết." Long Hoàng giận không nhịn nổi, trong mắt có sát ý chảy xuôi. Cho dù hắn một cánh tay bị chân Phật phế, vẫn như cũ triển lộ ra Hoàng Kim Long tộc bá đạo nhục thân. Long khí cuồn cuộn, phun trào tại vùng trời Kim Phật tự. Long Hoàng lạnh lẽo nhìn lấy Đường Trần, coi là thật chuẩn bị nên đón Đường Trần một kiếm. "Dưới một kiếm, ngươi như còn có thể đứng đấy, chân tiên bí tảng tùy ngươi chọn chọn." Đường Trần ngữ khí tràn ngập tự tin, Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy hình ảnh, từng cái ném lấy ánh mắt yêu kỳ. "Đừng nói nhảm, chân tiên bí tàng ta muốn." Long hoàng đắc ý cười lạnh. "Vù vù." Đường Trần hai mắt lúc hé mở, Phật quang nửa rộ, hội tụ tại mi tâm bên trong tạo thành một mai màu vàng Phật nhãn. "Chiến Phật thức." Nói xong, màu vàng Phật nhãn chậm chậm khép mở. Đường Trần không nghĩ tới lần này lại có thể phát động thành công, nháy mắt xem thấu nhược điểm của Long hoàng. Theo thứ tự là cánh tay trái, bắt buổi phải, cùng chân trái mắt cá chân. Những cái này nhược điểm rất có thể là trước đây rơi xuống ám tật, nhưng ở trước mặt chiến Phật Thức nhìn một cái không sót gì. Đường Chấn Dương môi cười một tiếng, hờ hững đi về phía trước. Theo lấy một cái bước xa bước ra, cánh tay vung nhẹ, kiếm khí ngang múa kim Phật tự. Nguyên bản còn đang cười lạnh Long Hoàng, trong chốc lát cả gương mặt biến đến mức dị thường hoảng sợ. Hắn nhạy bén phát giác được, kiếm khí cũng không phải là xông thẳng mà tới, mà là chém về phía đã từng trúng qua độc chân trái mắt cá chân. Tiểu tạp chủng này là làm sao mà biết được? Long Hoàng một trận kinh hãi, cũng không dám quá nhiều suy tư, cấp bách toát ra long khí, chuẩn bị cưỡng ép đánh kháng. Hưu một tiếng, kiếm khí phía dưới, vạn vật không còn. Tất cả long khí đều bị bị cứ thế mà chém rách ra. Tiếp theo, Long Hoàng cả người tựa như diều đứt dây bay ra, đập ầm ầm rơi vào trong chùa. Một tên thượng vị tiểu thánh cư như vậy bị đánh bay. Tất cả mọi người ngậm miệng yên tĩnh, suýt nữa đem con người trường ra ngoài. Bọn hắn vốn cho rằng, Đường Trần có thể trọng thương tà phận, hoàn toàn là dựa vào đánh lén xuất thủ. Nhưng bây giờ, Long Hoàng bị một kiếm đánh bay. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh Đường Trần kinh người chiến lực. Thúc thúc, Long Việt hét lên một tiếng, vội va xông vào trong chùa. Đem trong phế tích Long Hoàng dịu dắt đứng lên. Chỉ thấy Long Hoàng khuôn mặt vá mẹo, toàn bộ chân trái mắt cá chân bị tận gốc chặt đứt, đứng nói đứng đấy, liền nằm đều cực kỳ thống khổ. Nhìn tới ngươi cũng không có tư cách này. Từ miếu truyền ra ngoài tới đường Trần Âm Thanh, trước sau như một bình tượng, không có chút nào gợn sóng. Phốc. Long Hoàng bị tức giận tới mức thổ huyết. Có viên kim hoàng tộc huyết mạch hắn, lại bị một cái nhân tộc như vậy khiêu khích, quả thực là đầy trời sỉ nhục. Đường Trần không có quá nhiều để ý tới Long Hoàng, thu kiếm mà đứng, xoay người nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất các tiền bối. Hắn nhìn về phía bí tàng, phát hiện bên trong có 10 mai chí tôn Phật dược. Cái này là đại lỗi âm tự luyện chế độc môn đan dược, giá trị liên thành, liền thánh nhân đều có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Chí tôn Phật dược. Lam Dương Trần lấy ra thời điểm, tiểu bát tổ bốn người nhộn nhịp lộ ra kinh hỉ thân sắc. Chí tôn Phật dược hiện ra hoàng kim màu sắc, bên trên có huyền diệu Phật gia đường vân, mơ hồ có thể nghe thấy thiện sướng thanh âm. Bọn hắn sau khi ăn vào, gân cốt cùng vang lên, huyết dịch sôi trào, giống như hồng thủy đang lao nhanh cái kia, mặc sức cọ rửa toàn thân. Lữ thân hạo thương thế nặng nhất, nhưng khôi phục cũng là cực nhanh. Lập tức đối đường Trần ném lấy cảm kích ánh mắt. Thấy thế, Lữ Bố Duy thần sắc có chút phất tạm. Hắn đã từng nhiều lần làm khó dễ Đường Trần, Đường Trần lại không tính toán hiềm khích lúc trước xuất thủ tương trợ, khiến hắn cảm thấy thật sâu hãy nãy, đều đi qua. Đường Trần nhìn ra Lữ Bố Duy vẻ xấu hổ, ném lấy một vòng cười nhạt. Với hắn mà nói, đương nhiên sẽ không mang hận những chuyện nhỏ nhặt này. Hôm nay có thể có thu hoạch, các vị cũng là không thể bỏ qua công lao, như nhìn chúng cái gì, cứ việc xuất thủ cầm lấy đi. Đường Trần nhẹ nhàng phất tay, đem Chân Tiên Bí tàng lấy ra ngoài. Mọi người sửng sợ, trợ trong lòng dị thường cảm động. Nếu là người khác đạt được khủng lộ như thế bí tàng tài phú, tất nhiên sẽ một mình hưởng dụng. Trái lại Đường Trần lại như vậy hào phóng. Từ miếu bên ngoài, đám người đều là hai mắt đỏ rực, thèm muốn đến đấm ngực giậm chân, cảm thán liên tục vì sao chính mình không thể kết giao đến Đường Trần. Món này thánh cấp phục ma cả sa ta muốn. Lão Hủ ngược lại nhìn chúng cái này đôi Phật vận thánh linh hoa. Tiên Phật bổ đoàn có thể trợ trưởng thành tu hành, lặng lại trong lòng táo khí, vật này cực kỳ thích hợp ta. Mấy vị tộc trưởng không do dự quá lâu, rất nhanh liền lấy ra mình muốn bảo vật, hoặc là tài nguyên tu luyện. Chân Tiên Bí tàng bao hàm toàn diện, nói là lượng lớn đều không quá đáng, cho dù mọi người lần lượt chọn lựa hoàn tất, vẫn như cũ còn có đại lượng lợi nhuận. Lúc này, Long Việt cùng Long Hoàng nhìn thấy một màn này, trong mắt lập tức toát ra vẻ ớn đau. Phàn Phất muốn cho Đường Trần đáng thương đáng thương một thoáng. Bằng không, bọn hắn thật sự một chuyến tay không. Viễn Kim hoàng tộc biết bao cao quý, có lẽ chướng mắt ta tiểu nhân vật này chân tiên bí tàng a. Đường Trần quét hai người một chút, dùng một loại nghiêm túc ngữ khí nói, Long Hoàng cùng Long Việt ngay tại chỗ liền muốn khóc. Đây chính là chân tiên bí tàng a. Bọn hắn làm sao có khả năng chướng mắt Hiện tại bọn hắn muốn mở miệng thời điểm, Đường Trần lập tức thu hồi chân tiên bí tạng, tốc độ tay nhanh đến để người không thể tưởng tượng nổi. Thấy vậy, Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nhu chờ nữ cười đến nhánh hoa rung rẩy. Các nàng biết, Đường Trần đây là tại Ác Tâm Viễn Kim Hoàng tộc. Sư bá đối Đường Trần dựng lên một cái ngón cái. Tiểu bá tổ những trưởng bối này cảm thấy rất thoải mái. Vừa mới đối phó tạ Phật thời điểm, Viễn Kim Hoàng tộc căn bản không nghĩ qua xuất thủ, liền đợi đến ngồi thum ngư ông thủ lợi. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng nếm đến quả đắng, hết thảy đều dễ chịu. Trong kim Phật tự phát sinh hết thảy Toàn bộ Lạc Cẩn ở phía xa ngắm nhìn ma linh tử trong mắt ba người. Làm bọn hắn nhìn thấy Tà Phật sắp chém giết tiểu bát tổ đám người thời điểm, biểu tình biết bao xúc động. Những yêu tộc này láo giả, huyết khí biết bao hùng hậu, một khi vẫn lạc, thế tất có thể gia tốc toàn bộ kế hoạch tiến trình. Nhưng mà, Đường Trần xuất thủ để ba người bất ngờ. Thằng đến Tà Phật lý trí bị đánh thức, giờ mới hiểu được toàn bộ kim Phật tự kế hoạch triệt để thất bại. Ta thương bảo chúng ta không cho phép động Đường Trần, thế nhưng, người này lại trắng trợn phá hoại kế hoạch của chúng ta. Bắc Cung Linh giận dữ không thôi. Bây giờ chúng ta chỉ thu thập được một bộ phận huyết khí, căn bản không đủ lấy đánh thức đế thượng. Tuyết Lãng biểu tình đồng dạng dữ tợn. Ma Linh Tử cắn răng nói, "Mặc kệ, chúng ta lúc trước hướng khu vực trung tâm, Cự Vũ vương hoàng có lẽ bị tà khí triệt để ăn mòn. Nếu không bởi vì bọn hắn gánh vác đánh thức phệ huyết tà đế trách nhiệm, nhất định phải tại nơi này chém giết đường Trần, một tiếng mối hận trong lòng." Ba người sau khi đi không bao lâu, chỗ xa xa, một đạo áo trắng thân ảnh hiện lên. Bất ngờ chính là Nghiêm Bất Quất. Giờ phút này, Nghiêm Bất Quất sắc mặt khó coi. Thẳng đến nhìn phía đường trận, mới vừa có chỗ làm dịu, trong mắt không che giấu được vẻ tán thưởng cùng vẻ hài lòng. Hắn không có đợi quá lâu, quay người liền là theo đội hướng Ma Linh tử ba người. Trong chửa, Đường Trần khẽ mắt lướt qua, quét về nghiêm bất khuất xuất hiện phương hướng, khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng đường cong, hình như sớm có dự liệu. Lão nháo ăn một pháo lẻn luôn. Chương 265, ai động đường trận, ta liền giết ai, thi triển bạo phát. Diệt linh chúng địa, khu vực trung tâm. Phiến địa khu này liền giống bị vô tận minh hỏa đốt cháy qua, một mảnh đen kịt, nhiệt độ cao tràn ngập căn bản không người cả gan tới gần. Lúc này, ba đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng tiến đến gần. Chính là ma linh tử bọn hắn. Ba người còn có cố kỵ, không biết Cửu Vũ vương hoàng phải trang bị tà khí trọn vẹn xâm lấn, từ đầu đến cuối biểu hiện đến càng cẩn thận. Nhưng mà một màn kế tiếp, để ba người cơ hồ muốn tức nất đi. Chỉ vì, bọn hắn nhìn thấy tà khí bị triệt để trấn áp, trên đó còn có Cửu Sắc thần hỏa tại điên cuồng bốc cháy. Minh hỏa cùng Cửu Sắc thần hỏa dung hợp lẫn nhau, mơ hồ ngưng kết một phương đại trận, gắt gao trấn áp phệ huyết tà đế trấn nước. Điều đó không có khả năng. Tuyết Lãng trợn mắt muốn nức. Nhịn không được hét lên đi ra. Bọn hắn một lần trước tới trước, dùng đại lượng huyết khí đánh thức Tà Đế Chân Đức Hỏa Tính, chỉ cần lại đến mấy lần liền có thể thành công. Nhưng hôm nay, chân đức lại bị lại lần nữa phong ấn. Hỏa tính càng bị toàn bộ đốt diệt. Cái hỏa diễm kia thật quấn mắt, hình như đến từ đường trận. Ma Linh Tử nhìn về Cựu Sát Thần Hỏa, bất ngờ cùng đường Trần Thi triển hỏa diễm vô cùng tương tự, hốc mắt một lần muốn trừng rẽ ra. Bác Cung Linh lồng ngực lên xuống, trong cơn giận dữ nói, lại là cái đường trận này, thế nào chuyện gì đều có phần của hắn, lần này. Lần này tuyệt đối không thể tha qua hắn. Tu mới thêm hận cũ, cùng nhau bạo phát tại trong lòng ba người. Giờ phút này, bọn hắn thực tế không cách nào nhịn được. Ly. Đột nhiên, một đạo giống như theo Cửu U mà đến vượng minh vang vọng đất trời, ngập trời minh hỏa như địa phủ phá vỡ gông cùm xiển xích, thẳng tới trong nhân thế. Cửu U vượng hoàng xuất hiện tại khu vực trung tâm trên không. Một đôi lạnh giá lại vô tình con ngươi nhìn chằm chằm ba người, phụt lên minh viêm, như muốn đem bọn hắn đốt cháy hầu như không còn. Ma linh tử ba người kinh hãi, vội vàng nói, huyết quang độn bị phá. Vù một tiếng, mút trời huyết quang dao động chín tầng, như tu la xuất thế lấy một loại cực nhanh phương thức bò chạy, căn bản không dám có nửa điểm dừng lại. Một nhóm tặc bã, nếu không ta còn không có triệt để khôi phục, chắc chắn các ngươi đốt thành tro bụi." Cửu Vũ Vương hoàng liên tục hừ lạnh, nhưng lại không xô theo đuổi, vẫn không dám rời đi khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm bên ngoài, ma linh tử ba người mồ hôi lạnh toát ra, tiếng hơi thở to như hoàng ưu. Tuy nói bọn hắn may mắn trốn khỏi Cửu Vũ Vương hoàng đốt giết, nhưng giờ phút này vẫn như cũ một trận hoảng sợ. Vừa mới, bọn hắn cách tử vong chỉ có một bước, kém chút liền muốn biến thành tro trời cho tàn. Đường chân phải chết." Bắc Cung Linh gầm nhẹ nói không giết hắn, ta như thế nào lãng lại trong lòng cơn giận dữ. Tuyết lãng diện mục dữ tợn, ma linh tử thần sắc vặn méo, đồng dạng phẫn nộ tụ cùng. Đương nhiên, nếu là hắn biết thánh nhân gia cũng là đường chân hủy, phòng trứng ngay tại chỗ liền muốn bạo động. Các ngươi nói muốn giết ai? Ba người vừa dứt lời, một đạo âm trầm trầm âm thanh vang lên. Nghiêm Bất Quất đuổi theo, trong mắt sen lẫn linh ý. Hắn trợ giúp Cửu Vũ Phượng hoàng lần nữa phong ấn đế thượng đoạn trì, ngươi vì sao còn muốn che chở người này? Bắc Cung Linh huyết sắc da thịt giống như tula, sừng châu chênh vênh, trọn vẹn không e ngại Nghiêm Bất Quất. Bọn hắn không hiểu Vì sao Tà Thương đối một cái lô đỉnh quan tâm như vậy? Nghiêm Bất Quất lạnh giá nhìn chăm chú phía trước, từng chữ rõ ràng nói, "Ta cuối cùng nói một lần, ai động đường trận, ta liền giết hay." Lời này vừa nói ra, như thực chất sắt ý giống như đại hải phun trào mà ra, chúng điệp bao trùm ma linh tử ba người. Ba người sắc mặt chấn kinh, không thể tưởng được Tà Thương chiến lực khủng bố như thế. "Ngươi nếu là có can đảm tự lợi nói, ngay tại nơi này lập thủ." Đến lúc đó, mấy vị đại nhân chắc chắn tỉnh lại. Ma linh tử thình lình ý nói, Nghiêm Bất Quất ánh mắt nương lại. Tuy nói hắn là phệ huyết Tà đế trợ thủ đắc lực, Nhưng vẻ huyết tà đế bộ hạ cường giả rất nhiều, tuyệt không phải hắn một người mà thôi. Ma linh tử, lần trước ngươi đối đường Trần Suất thủ, ta không truy cứu nữa, nhưng không có lần sau." Nghiêm bất khuất quét Ma linh tử một chút. Nói xong, hắn hóa thành một vòng nóng ánh hồng quang bắt đi. Ma linh tử nghe xong Nghiêm bất khuất lời nói, cả người sững sờ tại chỗ. Theo sau, mặt của hắn da kịch liệt run rẩy, đau lòng quát thầm lên, "Nguyên lai ta thánh nhân gia là bị Đường Trần chỗ hủy." Thánh nhân gia trợn tướng, để hắn cũng không còn cách nào ngăn chặn phẫn nộ, trực tiếp tiến vào điên cuồng trạng thái. Cả người không còn có lý trí đang nói người này chính xác chết tiệt. Bắc Cung Linh mặc dù phẫn nộ, vẫn còn có một chút lý trí. Hắn ý thức đến đường Trần tồn tại, không xác định quá nhiều, không sớm thì muộn đều sẽ nguy hại đến bọn hắn, nguy hại đến toàn bộ đại lục. Cái kia tà thương bên kia, Tuyết Lãng nhăn đầu lông mày, chỉ là một cái lô đỉnh mà thôi, chẳng lẽ hắn thật sẽ đối ba người chúng ta hạ tử thủ? Ma Linh Tử giữ tận cười một tiếng, hai con ngươi đỏ tươi như quỷ. Mấu chốt là muốn thế nào xuất thủ, người này chiến lực cùng cảnh giới căn bản không thể nói nhập là một. Bắc Cung Linh có chút buồn bực nói, Ma Linh Tử sớm có ý nghĩ, nói thẳng Cướp ép dẫn phát thi triển, Diệt Linh Chúng Địa có không ít thánh nhân tử thi, ta cũng không tin hao tổn không chết hắn. Bắc Cung Linh cùng Tuyết Lãng hai mắt tỏa sáng. Pháp này rất tốt. Hơn nữa, chỉ cần thi triển đem đường Trần Trọng Thương hoặc là bao vây, đến lúc đó bọn hắn thừa cơ xuất thủ tập kích, nhất định có thể thoải mái chấm giết. Đến mức nghiêm bất khuất bên kia, bọn hắn triệt để không cần thiết. Đường Trần hiện tại đã cưỡi tại trên đầu bọn hắn. Như vậy sĩ nhục tuyệt không thể nhẫn. Diệt Linh Chúng Địa. Theo lấy tử khí từng bước mờ manh, đại lượng võ giả cùng yêu tu tiến vào bên trong, từng cái nắm chắc thời gian tìm kiếm chí bảo kỳ ngộ. Lúc này, Diệt Linh Chúng điệu tử khí lại lần nữa tụ tập lại. Một đám võ giả cùng yêu tu phát giác phía sau, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Lần này tử khí tụ tập quá nhanh, bọn hắn tới bây giờ không có thu hoạch. Tiếc nuối về tiếc nuối, đám người cũng lạ không chút do dự thối lui. Bạo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Rất nhanh, mọi người cực kỳ có thứ tự tới phía ngoài thu lại, mắt thấy là phải xuyên qua tử khí thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Húng. Từng đạo đinh thai nhức góc bạo húng thanh âm, theo Diệt Linh Chúng điệu các nơi vang lên, rung động vô số người tâm thần. Đồng thời, Địa địa đang rung động. Mọi người xuyên thấu qua tử khí, lại có thể nhìn thấy vô số tử thi tại điên cuồng chạy lướt qua, sắp phạt chi khí vả vào mặt. Mọi người đừng sợ, nhóm này tử thi không cách nào rời đi diệt linh chúng điệu. Có người rất lanh lỉnh nói. Nhưng mà, lời này vừa mới rơi xuống, những cái kia tử thi lại có thể xông phá tử khí, hung hăng lại điên cuồng nhào đi ra. Chạy mau. Diệt linh chúng điệu thi chiều bạt phát. Lẽ ai nói bọn hắn không chạy ra được. Ngăn cản không nổi, mọi người đi mau, đừng ở tại chỗ ngưng lại. Nhất thời ở giữa, kêu thảm cùng kêu rên không ngừng. Giống như một tràng nhân gian thảm kịch, trong Diệt Linh chúng điệp, Bắc Cung Linh bàn tay bên trong lượn lờ lấy hỏa diễm màu xanh lá, như như quỷ hỏa cho tử thi dợi đi nơi đầy sinh mệnh lực. Các hảo hại tử, đi đem đường Trần dẫn hương trấn ma thành, cùng trong Ma Khôi tông bên ngoài bao bọc. Hắn thấp giọng nỉ non, trên mặt lún đồng tiền âm u cái người. Chương 266, một cái lao lại, tà thế nhưng đầy đủ. Từ khí ngay tại lần nữa tụ tập, chúng ta phải đi ra. Trong tử miếu, Đường trấn đám người cảm giác được thiên địa biến hóa. Lời ấy hạ xuống, võ giả cùng yêu tu đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn không có cái gì là được, chuyến này liền muốn kết thúc. Đáng nhẽ tới, Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụn liền ở trong bí tàng. Đường Trần cũng không có tận lực quan sát, chuẩn bị rời đi diệt linh chúng điệu phía sau, lại tìm thời gian tỉ mỉ quan sát. Mọi người lấy ra sinh nguyên chân chỉ tản trang, chuẩn bị chống cự tử khí. Long Hoàng cùng Long Việt thì là dị thường nhất ư, chuyến này bọn hắn vô hụt, vẫn còn đến tập hợp một chỗ ra ngoài. Ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, có thể tiếp tục đợi ở chỗ này, chúng ta tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì. Sư cùng nhìn thấy Long Hoàng ăn quả đắng, trong lòng đừng để cập biết ba vui vẻ, luôn miệng trêu chọc nói: Đừng nói nhiều, nhanh đi. Long Hoàng đánh nát răng hướng bụng ngứa, không nhịn được quá to. Sáu tấm tàn trang hợp lại tại một chỗ, Sinh Nguyên Chân chỉ diễn sinh ra vô tận sinh khí, đem bốn phương tám hướng tử khí thoải mái chống lại. Một đoàn người nhanh chóng chạy tới ngoại giới, đến mức người khác liên tục không ngừng theo ở phía sau, sợ bị tử khí xâm nhiễm thân thể, vĩnh viễn lưu tại nơi quỷ quái này. Một lát sau, mọi người rời đi Kim Phật tự. Đang lúc bọn hắn tiếp tục đi đường thời điểm, nghe bén cảm thấy được diệt linh chúng điệu tử thi điên cuồng chào ra ngoài, tạo thành từng lớp từng lớp khủng bố thi triều. Đây là có chuyện gì? của mạc ngạc nhân, khó mà khống chế kinh ngạc trong lòng ý. Giờ đi trước diệt linh chúng địa, miễn cho bị thi triều vây khốn. Tiểu bát tổ trong lòng có một tia bất an, vội mở miệng nói. Mọi người gật đầu, cấp bách khu động sinh nguyên chân chỉ, ở trong diệt linh chúng địa nhanh chóng ngang qua, thẳng tắp hướng mở miệng chạy đi. Hống! Tử thi luôn miệng bạo hống, hướng về có sinh khí yêu thú võ giả đánh giết mà đi, hùng hãn không sợ chết. Chốc lát, vô số kêu thảm vang lên. Không ít người rút lui quá chậm bị trực tiếp ngăn chặn, bị tử thi tươi sống gặm thành mảnh vụn, khắp nơi đều là máu tươi cùng tàn chi. Càng đáng sợ chính là Bên ngoài diệt linh chúng địa, cũng là như vậy hoang sợ hình ảnh, khắp nơi đều loạn thành một đoàn. Thi Triều phun trào, giống như tận thế. Mọi người nhanh đi trấn ma thành, không nên ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Nói nhảm, ai nguyện ý lưu tại nơi quỷ quái này, lui giữ trấn ma thành mới có cơ hội chống cự Thi Triều. Phía trước đi nhanh, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Bên ngoài diệt linh chúng địa. Tất cả mọi người triệt để luống cuống, hoặc là gầm thét, hoặc là kêu rên, tất cả hướng về trấn ma thành phương hướng chạy đi. Một chút e sợ cho thiên hạ không là người, thậm chí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khắp nơi chém giết kịch đoạn, tràn diện giống như địa ngục tu la trận. Đường trấn đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Thi triều lại có thể đột phá từ khí, còn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Việc này quá đột nhiên, một lần lật đổ lẽ thường. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về trấn ma thành, nghe nói ma khôi tông ban bố nhiệm vụ, tham gia chống cự thi triều liền có thể đạt được bát thưởng. Trấn ma thành là đường sống duy nhất, các ngươi còn lưu ở nơi đây làm gì? Nghe ma khôi tông có nhiều công sự phòng ngự, đủ để ngăn chặn thi triều, không bàn là thật là giả, dù sao cũng hơn ở tại nơi này mạnh. Đương đạo thổi phòng trấn ma thành âm thanh vang lên. Vô tận hỗn loạn bên trong, không ít người lâm vào mờ mịt, vừa nghe thấy lời ấy, vô ý thức liền đi theo qua. Đường Trấn híp híp hai mắt. Hỏa nhãn kim tinh vật chuyện, trực tiếp nhìn về phía những cái kia tung ra ngôn luận người. Quả nhiên, những người này đều nhiễm tà khí, hơn nữa đến từ Ma Khôi Tông. Thì ra là thế. Đường Trấn hình như xem thấu cái gì, khuôn mặt một chút trầm xuống. "Tiểu tổ, chúng ta muốn trực tiếp trở về sao?" Thất Dương Thánh nữ trong lòng thốn thốn, giọng dịu dàng hỏi. Tiểu Bác tổ suy nghĩ, tiếp đó đem ánh mắt rơi vào trên người Đường Trấn. Người khác cũng là cử động như vậy, Nghiễm Nhiên đem Đường Trần trở thành chủ kiến, hết thảy nghe theo Đường Trần an bài. Đường Trần ngưng thanh nói, chúng ta cũng tiến về trấn Ma Thành, thi triển tuyệt đối không thể tùy ý lang tràn, nếu không sẽ mang đến không cách nào lường được ảnh hưởng. Tốt, nghe ngươi. Tiểu bát tổ bọn hắn không có dị nghị. Long Việt nhìn thấy Đường Trần bây giờ đã trở thành ra lệnh người, trong lòng cực kỳ khó chịu, châm biếm nói, nơi này ai bối phận không thể so ngươi lớn, ngươi từ đâu tới tư cách mở miệng an bài hành động. Bây giờ đã rời đi diệt linh chúng địa, các ngươi muốn đi lời nói, ta cũng sẽ không ngăn. Đường Chấn phản niệm mái cười một tiếng. Sau một khắc, phá không tiên chu nổi lên, mọi người nhộn nhịp rơi vào phía trên, trực tiếp trốn vào hư không, tốc độ cao nhất chạy tới trấn Ma Thành. Long Hoàng cùng Long Việt đám người thoáng cái ngây dại. Đường Chấn thật sự bỏ xuống bọn hắn a. Ma Châu, trấn Ma Thành. Thành trì to lớn, sừng sững mấy trăm năm không ngã, túế nguyệt ở trên tường thành lưu lại pha tạp dấu tích, không tiếng động nói mưa gió. Giờ này khắc này, trong trấn Ma Thành bên ngoài ồn ào, tiếng người huyên náo. Bởi vì Ma Khôi tông muốn bán bản đồ hại chết không ít người, bây giờ những người này biết được tin tức phía sau, toàn bộ tới đòi hỏi thuyết pháp. Tất nhiên, đại bộ phận là để chống đỡ thiên triều, muốn nhận lấy Ma Khôi Tông hứa hẹn ban thượng. Hôm nay các ngươi phải cho cái thuyết pháp. Đại ca của ta, bị Tử Thi gặm đến chỉ còn giữ lại một bộ bộ xương, các ngươi phải làm giải thích thế nào? Đem các ngươi tông chủ đi ra, không muốn làm con rùa đen giúp đầu. Ma Khôi Tông phía trước, vô số võ giả cùng yêu tu tụ tập ở cái này, lòng đầy căng phẫn, tiếng mắng không ngừng. Keng. Lúc này, một đạo nặng nề âm hưởng truyền ra. Một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một bộ linh khôi thân thể hiện ra màu xanh lam kim loại sáng bóng, tỏa ra lạnh giá lại khí tức nguy hiểm. Diệt linh chúng địa vốn là nguy cơ trùng trùng, bản đồ chỉ là phụ trợ đồ vật, cùng chúng ta có quan hệ gì? Một người trung niên chậm rãi đi ra, ngữ khí không mặn không nhạt. Hắn chính là Ma Khôi Tông chi chủ, Dương Triển. Trên bản đồ đánh dấu bảo tàng địa phương, Mai phục rất nhiều đệ tử Ma Khôi Tông, một khi chúng ta xuất hiện, bọn hắn liền xuất thủ thu hoạch tính mạng, lấy cái này vơ vét huyết khí của chúng ta. Một chút bị đường Trần cứu người, đều là nổi giận mở miệng. Vừa nói như vậy xong, không khí hiện trường triệt để bị nhấn lửa. Tiếng chửi rủa giống như triều tịch cái kia, một lần muốn bao phủ cả vùng không gian. Dương Triển bày ra không có vấn đề chút nào biểu tình, cười lạnh nói, "Các ngươi nói nếu không có chứng cứ, ta chọn vẹn có thể làm các ngươi là tại lượng người, trừ phi có uy tín người đi ra làm chứng." Hắn liền là một cái láo lại, một bụng căm chết không thừa nhận, không có người có thể đem hắn thế nào. "Làm chứng? Ngươi cảm thấy chúng ta những người này đủ sao?" Đang lúc Dương Triển đắc ý thời điểm, trên không rủ xuống bóng mờ, truyền đến một đạo lãnh đạm âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lộ ra nét mừng. Trời ráng tiên quang cùng vật quang. Giống như tiên Phật tiền đến, Đường Trần nhịp bước nhẹ nhàng đạp ở hư không, sau đầu thần hoàn lở rộn vô số thần quang, hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt. Hắn rơi vào trong đám người, nhìn xuống Dương Triển nói: "Ngươi không phải cần có uy tín người sao? Ta thế nhưng đầy đủ." Trên mặt Dương Triển hiện lên cùng hoàng, không ngừng nuốt nước miếng, cười lớn nói: "Đường công tử, có việc tốt thương lượng." Đường Trần quét Dương Triển một chút, thấy người này đã bị tà khí triệt để xâm lấn, khóe miệng vung lên một vòng linh ý. "La Bác cung linh bọn hắn để ngươi làm cho người đến chấn ma thành a?" Đường Trần lờ mờ phun ra một lời. Trong lòng Dương Triển kinh hãi, Cơ hồ cùng một cái mắt, hắn bạo phát tất cả huyết khí, lập tức khu động linh khôi thẳng hướng đường trần. Keng, Hắc Huyền Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Tại trước mắt bao người, linh khôi cùng Dương Triển ngay tại chỗ bị chém thành hai nửa. Liên chỉnh tọa ma khôi tông đều một kiếm chặt đứt. Hiện trường yên tĩnh, mọi người hoảng sợ. Một tông chi chủ cứ thế mà chết đi. Trấn ma thành chốc cao. Nghiên bất cốt chính giữa nhìn chăm chú lên phía dưới cảnh trí. Đột nhiên, đường trần hướng bên này ngoảnh nhìn tới, khóe miệng hiện lên một vòng ý vị thâm trường lún đồng tiền. Lão nhao ăn một pháo lẻ lụt. Chương 267 chân nhân bản rẻ xi si đen đệ biểu, Phật quan diệt thi triển. Đi qua mộ thổ cổ cốt sự tình, Đường Trần liền là biết, Nghiêm Bất Quất là phệ huyết tà đế người. Có ý tứ chính là, Nghiêm Bất Quất lại giết phệ huyết tà đế chó săn, biểu hiện ra cường liệt phản loạn tâm tư. Đã như vậy, Đường Trần sao không thật tốt lợi dụng điểm này? Thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Đường Trần nhảy lên, đối Nghiêm Bất Quất cười nhạt một tiếng. Nghiêm Bất Quất khẽ miệng hơi hơi run rẩy, Đường Trần đột nhiên đi tới đáp lời, chẳng lẽ lại muốn làm ra chuyện gì? Chính xác rất khéo. Già hắn cười nhạt đáp lại nói: Có thể tại sa sôi địa phương gặp được quê nhà người, cũng coi là một tràng duyên phận, không bằng cùng nhau ngăn cản thi triển như thế nào." Đường Trần giống như chưa thấy Nghiêm Bất Quất lạnh nhạt biểu tình, lời nói giảo giạt ra nhiệt tình ý. "Khinh Nhu, đó là người nào?" Cổ Lân Nhi các nàng cũng không nhận ra Nghiêm Bất Quất, nhỏ giọng hỏi. "Diệp Khinh Nhu đáp, Đông Hoang Phi Vũ Tông Nghiêm Bất Quất, cùng tiểu sư thúc gặp mặt mấy lần." Mọi người lúc này mới chợt hiểu, ta còn có chút sự tỉnh, khả năng sẽ không lưu lại quá lâu. Nghiêm Bất Quất cười khan một tiếng, cấp bách liền muốn quay người cách lấy. Đường Trần thở dài nói, "Vậy được à." Chúng ta sẽ còn muốn một thân một mình tiến vào Diệt Linh Chúng Điệu tầm bảo đây." Lập tức, Nghiêm Bất Khất thân thể cứng đờ. Trong lòng hắn đều nhanh muốn trỗi động, Đường Trần đây không phải tại cấp hắn kiếm chuyện làm ư? Đã tiểu sư thúc chủ động mời, không khuất phục sao dám cự tuyệt? Nghiêm Bất Khất mặt ngoài cười lấy, trong lòng vô cùng tức. Hắn cũng không biết Đường Trần đang làm chuyện xấu, đơn thuần cảm thấy có chút không hiểu đấu, vì sao Đường Trần đột nhiên như vậy như tình? Chỗ tối, dĩnh tự tại đều nhanh cười ra tiếng. Hắn tự nhiên biết Nghiêm Bất Khất thân phận chân thật, nhưng cũng biết hiểu Đường Trần muốn làm gì. Đường Trần đây là để Nghiêm Bất Khất cùng Ma Linh Tử ba người đối địch để bọn hắn cho cắn chó. Các vị, Ma Khôi Tông đối các ngươi tạo thành tổn thất, các ngươi có thể yên tâm tìm về, phàm gặp được người phản kháng, ngàn vạn đường lưu tình. Dương Trần cười lấy quay người, hướng về một đám yêu tu võ giả hô lớn. "Tốt, đa tạ Đường công tử trưởng nghĩa xuất thủ." Đám người này cuồng hỉ, theo sau cùng cường đạo xông vào Ma Khôi Tông, chàng diện lập tức hỗn loạn lên. Mặc cho ai đều không nghĩ tới, vốn là Ma Châu cấp bá chủ cái khác Ma Khôi Tông, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Oen. Đột nhiên, trấn Ma thành bên ngoài âm khí cuồn cuộn, phản phất vô cùng vô tận tử thi tùy ý băng băng. Như ăn mòn vạn vật, Trảo Liêu Phong chào, chào mà tới, diễn sinh ra cực kỳ khủng bố thị rắc trùng kích. Trong thành, vô số cường giả thần sắc kịch biến, nhộn nhịp hướng về tường thành. Ta trời, đó là đã từng linh nước quốc chủ, Hạo Thiên Kiếm Thánh. Hắn không phải chết tại Diệt Linh Chúng địa sao? Nhiều như vậy thánh nhân cường giả, trấn ma thành khó giữ được. Thi triển trên không, vô số chết đi thánh nhân hồi phục, nhiễm lên tử khí, hóa thành cương thi, toát ra kinh thiên động địa ba động, giống như muốn điên đảo cả thôn. Trình tọa trấn ma thành tròn vẹn lâm vào tĩnh mịch. Mọi người thấy một màn này, đều là kinh ngạc đến sợ vỡ mật. Cái này muốn làm sao đây a? Không thể tưởng được vừa rời đi diệt linh chúng địa liền tao ngộ thi triển. Lữ Thân Hạ mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, hết sức nỗ lực, không cần miễn cưỡng. Đường Trần tùy ý nói, hắn phong dong đưa cho tất cả mọi người dũng khí, phản phất chỉ cần Đường Trần tại nơi này, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Kỳ thực, trong lòng Đường Trần còn thẳng hưng phấn. Hắn ở kiếp trước thích nhất chơi liền là khủng bố trò chơi, tuyệt đối không nghĩ tới, trải qua một lần trước chân nhân bạn đảng Gibert, hiện tại nên đón chân nhân bạn rẻ xỉ đen đệ bỉu. Phẫn nộ hòa liên. Đường Trần Giữa ngón tay nhảy nhót đả sát cổ đế viêm, diễn hóa ra một đóa tinh mỹ lại hoa mỹ liên hoa, bốn nói khẽ nhả, giống như thiên thần thanh âm. Âm âm tiếng nộ mạnh vang lên. Hỏa Liên rơi vào thi triều bên trong, trong chốc lát bạo nở ra, một đóa cây ngắm vân trùng trời mà lên. Đại địa đang rung dậy, thành trì tại lung lay. Không bố thần uy quét sạch Bắc Hoang, chấn nhiếp tất cả mọi người. Thi triều bị Hỏa Liên như vậy sắp vỡ, nháy mắt bị mẫn diệt vô số, liền trên không thánh nhân cương thi đều đã chết mấy cái. Sua tán thi triều, còn ma châu an bình. Đường Trần Giơ cao hắc huyền tiên kiếm, thần sắc lang lệ quát to. Vô số sinh lòng tuyệt vọng người, lập tức đốt lên ngọn lửa hy vọng. Chốc lát, bọn hắn giống như như liên rết ra thành đi, cùng tử thi giao chiến. Tiểu Bát tổ đám người nhìn nhau cười một tiếng. Chiến sự người, thế làm đầu. Đường Trấn một lời giơ lên, chớp mắt liền tạo nên rộng lớn khí thế. Bằng vào điểm này, cũng đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Cũng không thể để tiểu bối đoạt hết danh tiếng. Si Hoàng chắp tay sau lưng, cười ha ha tiến hướng linh nước quốc chủ. Tiểu Bát tổ bọn hắn cũng là như thế, nhộn nhịp thẳng hướng thánh nhân cương thi. Một bên khác, Đường Trấn nhìn thấy Nghiêm bất cốt trốn ở xa xôi địa phương. Trong lòng không kềm nổi lẩm bẩm, nghĩ đến muốn thế nào đem ma linh tử ba người dẫn ra ngoài. Theo sau, hắn lấy ra côn luân cổ kính, đem đặt ở trong ngực. Cùng lúc đó, trốn ở chỗ tối ma linh tử ba người, ngay tại mật thiết nhìn chăm chú lên đường trần, đang đợi xuất thủ thời cơ. Cái đường trần này quả thực là quái thai, tông sư cảnh mà tôi, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế thần hỏa. Tuyết Lãng nhăn đầu lông mày, suy nghĩ nát óc đều không thể suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần hắn có chút sơ suất, chúng ta liền lập tức xuất thủ tập kích. Ma linh tử âm lẫm nhìn chằm chằm đường trần, trầm giọng nói: "Vô vụ Lúc này đường Trần Chân đạp hư không, treo lên chín tầng, ngồi xếp bằng mà lên, chắp tay trước ngực, sau đầu Phật quang thần hoàn lở rộng. A Di Đà Phật. Hắn tựa như hóa thân thành một tôn thần Phật, mi tâm hiện ra xá lợi tử. Hư không chiếu ngàn vạn Phật tượng, niệm tụng kinh Phật, xua tán tà ác, khôi phục quang minh huyền diệu uy năng. Đây là trong xá lợi tử Phật pháp, đủ để trấn nhiếp thiên triều. Phật quang phổ chiếu, như một vòng hoàng kim thái dương phá diệt hắc ám, chiếu vào mọi người ở sâu trong nội tâm, cho một cô vô thượng dục khí. Ầm ầm. Tử thi toàn thân toát ra khói trắng, điên cuồng gào thét, không chịu nổi Phật quang. Đám người lập tức cuồng hỉ, lập tức cho phản kích, chân phần xá lợi tử. Thấy thế, Nghiêm Bất Khất nhịn không được liếm môi một cái, mắt lộ ra tham lam. Hắn chân thành cảm thấy, Đường Trần cái này lô đỉnh thật là càng xem càng vừa ý. Đến lúc đó đoạt xá thành công, tất cả những thứ này liền đều là hắn. Tất nhiên, Nghiêm Bất Khất biết chính mình không thể sốt ruột. Đường Trần tiềm lực còn tại, nhất định phải đợi đến tất cả tiềm năng kích phát thời điểm, hắn có thể xuất thủ. Trong tầm mắt, Thi Triều gặp phải vô tận Phật quang trấn áp, đã mất phía trước cái kia hung mãnh, từng bước biến đến lùi vài lên. Toàn bộ chiến cuộc Lập tức hướng đường Trần bên này nghiêng đầu. Nhìn tới kinh văn vẫn là hữu hiệu, bất quá càng nhiều vẫn là tiên tiên hỗn độn thể nguyên nhân. Đường Trần mở mắt nhìn hướng phía dưới, khóe miệng hiện lên vừa ý nụ cười. Những cái này Phật quang trộn lẫn lấy tiên tiên hỗn độn thể hỗn độn chi khí, có thể so sánh kinh văn gì hữu dụng nhiều. Chính giữa cùng thi triển giao chiến chúng nữ, không hẹn mà cùng nhìn hướng Đường Trần, trong lòng đã cảm thấy say đắm, lại không hiểu cảm thấy lo lắng. Hy vọng chủ nhân, tiểu sư thúc đừng ra nhà. Chúng nữ ở trong lòng cầu nguyện, không phải các nàng liền muốn thủ họa quá. Ngay tại lúc này, Gặp Đường Trần nhắm mắt miệng tụng kinh Phật, mai phục tại chỗ tối ma linh tử đám người cuối cùng nhịn không được, lập tức đánh giết ra ngoài. Sa sa, nghiễm bất cốt nhẹ bén phát rắc được cái này một tia ba động, lập tức trợn mắt muôn nức, sắc ý tản phá bốn phía tại chí khí. Đường Trần, tiếp sau tốt nhất đừng quản quá nhiều nhãn sự, cái này sẽ chỉ để ngươi chết đến càng nhanh. Ma linh tử cuồng tiếng một tiếng. Nói xong, một cỗ ma khí xông lên tận trời, giống như vạn sơn trấn ngục đánh về Đường Trần. Không gian chung quanh bị phong tỏa lại, căn bản tránh cũng không thể tránh. Không được. Trúng nữ thét lên. Tiểu Bác Tổ cùng cổ mạc đám người đang cùng thánh nhân cương thi chiến đấu. Bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này, lại không cách nào bước ra rời đi, từng cái ốc mắt muôn nước. Vù vù vù vù. Ma khí trùng trùng điệp điệp hàng lâm xuống. Nhưng mà, Đường Trần lại duy trì cười nhạt má lúm đồng tiền, nói khẽ, "Chúng ta lâu như vậy, các ngươi cuối cùng là xuất thủ." Vanh một tiếng. Ma khí tùy ý bạo phát, lại chỉ là chấn vỡ một cái bóng mờ. Ma linh tử ba người sắc mặt kỳ biến. Không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, liền đầu, một đạo xé rách không gian dài lửa kiếm quang lở rộ, nén giận chặt chém mà phía dưới. Lão nhاو ăn một pháo lẻ lụt. Chương 268, hắn gọi nghiêm mất quyết, huyền vị tiểu thánh vẫn lạc. Ma linh tử ba người xuất thủ tập kích đường trận, lẽ ra không có sơ hở nào, nhưng không ngờ đánh chết cũng là huyễn ảnh. Mà tại trên bọn hắn, kiếm quang tràn đầy, cuồn cuộn như biển, ẩn chứa một cố diệt sát chư thiên thần uy chém xuống tới. Hóa ma đại pháp. Bắc cung linh long tơ chợt nổi lên, quanh thân bạo phát vô số ma quang, một tôn trăm trượng to lớn ma ảnh hiện lên, một cái đem cho nuốt vào thể nội. Làm sao? Đạo kiếm quang này quá mức lăng lệ, cứ thế mà chém nát ma quang, đem ba người đánh bay ra ngoài. Đụng nát tường thành trấn ma thành. Đột nhiên xuất hiện một màn, đưa tới vô số người quan tâm. Một bộ áo gai dịch tự tại thường thường không có gì lạ, trong tay thánh kiếm kích động thánh nhân uy lực, so tại trận bất kỳ người nào đều mạnh hơn ngang rất nhiều. Vô cực kiếm thánh. Có người nhận ra dịch tự tại thân phận, lập tức giật mình không thôi. Vừa nghĩ tới Đường Trần thân phận, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Thiên tư chắc tuyệt thiên kiêu tự nhiên sẽ có người hộ đạo. huống chi Đường Trần loại này yêu nghiệt. Kính hoa thủy nguyệt. Một vòng cười nhạt âm thanh vang lên, Đường Trần như huyễn ảnh xuất hiện tại dịch tự tại bên cạnh. Ngươi bên trong phế tích, ma khí dung chuyển chín tầng. Ma linh tử, Bác Cung Linh cùng Tuyết Lãng diện mục giữ tận hiền thân, giống như theo địa ngục trở về ác quỷ. "Giáng tính toán chúng ta, ngươi không thể tha thứ." Tuyết Lãng khẽ miệng chứa đựng một chút đỏ tươi, lạnh lùng nhìn thẳng Đường Trần. Đường Trần nhún vai cười một tiếng, nói, "Chỉ có thể ngươi tính toán người khác, lại không thể người khác tính toán tại ngươi, trên thế gian còn có loại này quy biệt." "Ngươi?" Tuyết Lãng thoáng chốc khó thở. Bất quá, ba người không có tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn cực kỳ cố kỵ dị dịch tự tại. "Ngươi này kiếm đạo thật là khủng bố, có tàn sát vạn vật hung uy." Tiền bối, chúng ta một người một cái, hình như rất là thích hợp. Đường Trần giống như cười mà không phải cười nhìn về Dịch tự tại. Dịch tự tại nguyên bản hờ hững như mặt đưa khuôn mặt, tại lúc này lộ ra một vòng cười nhẹ, vô tình hay cố ý liếc nhìn phía sau. Nghiêm huynh, ta bên này còn có một chỗ trống, ngươi không phải mới vừa nói cần giúp một tay không, thế nào còn không xuất thủ? Đường Trần trong mắt đều là vẻ giảo hoạt, hướng phía sau hô to một tiếng. Nghiêm huynh. Nghiêm bất ngữ. Nghe vậy, Ma Linh Tử ba người ngay tại chỗ trừng to mắt. Tiếp lấy liền là một cơn nộ sông lên đầu. Xà xa. xa. Trong lòng Nghiêm bất khuất phát khổ, nhưng lại không có cách nào không ra. Thế là, hắn kiên trì xuất hiện tại Đường Trần thân sắc, trên mặt trồi lên một vòng vô cùng nụ cười miễn cưỡng. Bất kể thế nào nhìn, cái này một vòng cười so với khóc đều muốn khó coi rất nhiều. "Ta thương, ngươi dám làm trái đế thượng, càng đem bí mật của chúng ta cáo chi người khác." Ma Linh Tử nổi giận, cuồng loạn gầm thét lên. Trong lòng Nghiêm bất khuất biết ba vớ. Hắn chính giữa muốn nói chuyện, Đường Trần Miễu chính luôn từ nói, "Cái gì cậu thí đế thượng, Nghiêm huynh chính là Đông Hoàng phi Vũ Tông đạo tử, ngươi xoáy biết nói chuyện, tuyệt đối chính nhân quân tử." Một bên dịch tự tại kém chút cười phu ra. Đường Trần đây là đem Nghiêm Bất Quất triệt để kéo xuống nước, để hằn chó cắn chó. Một màn này nổi lên quá đột đột, cho nên tại Nghiêm Bất Quất đều chán vãng, vô ý tức trả lời, "Không. Không loại việc này." Theo khách quan góc độ tới nói, câu trả lời này cực kỳ chuẩn xác. Chỉ là, dưới tình cảnh này, Nghiêm Bất Quất câu trả lời này, thế nào nhìn giống như là khiêm tốn, thế nào nhìn giống như tại nên hợp đường trần. Trong khoảnh khắc, Bắc Cung Linh cả khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, giận dữ hét, "Trờ đế thượng phụ xuống, cái thứ nhất muốn giết người, nhất định là ngươi tên Súc Sinh này!" Cái gì ta thương? Hắn gọi Nghiêm Bất Quất, các ngươi bọn giá hỏa này liền đầu gốc đều không có sao? Đường Trần Dạ Bộ không hiểu quát khẽ nói, ngay tại chống lại thi triều đám người, phán cái có chút không rõ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nào bọn hắn trọn vẹn nghẹn không rõ. Giờ phút này, Nghiêm Bất Quất thật muốn khóc. Nếu không do thân phận hạn chế, hắn thật muốn cầu Đường Trần chớ nói nữa. Hắn còn phải tiếp tục che giấu tung tích đây. Giết sạch bọn hắn, ta giao cho ta đối phó. Tuy nói Ma Linh tử cực kỳ cừu thị Đường Trần, nhưng dưới so sánh, hắn càng muốn giết hơn làm trái đế thượng Nghiêm Bất Quất. Oanh Trên không trời, ma khí động tụ tiêu, khuếch đại thành một bộ vạn ma lâm phàm khủng bố cảnh tượng. Ma linh tử ba người giận đến cực hạn, không tiếp tục cần dấu. Ầm ầm. Một bên khác, kiếm khí bay lượng, cuốn lên chín tầng, phá diệt hư ám, nên đón Quan Minh. Đường Trần cùng dịch tự tại cầm kiếm mà đứng, kiếm mang quét sạch trời cao. Nghiêm bất khuất cắn răng một cái, đặt một cái chân, không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép xuất kích, bằng không mà nói, hai mặt cũng không tốt là người. Thật cương hoành ma khí, cái này ma tu sợ là địa vị tiểu thánh. Trong đó một vị đến gần vô hạn thiên vị tiểu thánh, đều là thánh nhân cảnh. Đương Trần có thể đối phó được sao? Đám người thấy vậy một màn, đều mắt lộ ra kinh hãi. Dịch tự tại nên chiến Bắc cung linh, nghiêm bất khuất thì là nên chiến Ma linh tử. Quách Thân cuốn theo tiên mang Đường Trần, như Trích tiên cái kia nhìn xuống Tuyết Lãng, nói: Theo ngoại hình tới nhìn, ngươi hẳn là Hôn tiên thú. Tuyết Lãng hình thể to lớn, thanh giao thân thể, cứng rắn như roi thép đuôi hổ, nhẹ nhàng đánh đánh hư không, liền có thể băng liệt vô số tiến ngân, cười gần nói: Phải thì như thế nào? Hôm nay ngươi tất chết. Hôn tiên ấn. Sau một khắc, hắn hét lớn một tiếng, ma khí bạo ngược, Trong hư không hóa ra một ngọn núi lại ẩn, cuốn quanh lấy sát lục khí tức. Trấn áp cựu tiêu, phá diệt tâm phủ, vạn tinh phá diệt kiếm. Đại ẩn phía dưới, đường chân nhỏ như sâu kiến, lúc nào cũng có thể sẽ che giện, lại lờ mờ nói ra năm chữ: "Ken". Hắn nắm chặt Hắc Huyền Tiên kiếm, một kiếm đâm ra, tinh hà phóng tới thiên cùng, phồn tinh đỏ ánh, trong chốc lát diễn hóa vũ trụ bạo liệt cảnh tượng. Vạn sao phun lực, dao động hư không. Đại ẩn vỡ vụt, ma khí ngang múa 3000 dặm, Tuyết Lãng thân thể bị chấn đến ngửa ra sau, ngửa mặt lên trời phun máu. "Kiếm đạo của ngươi, như thế nào như vậy cường hành?" Tuyệt Lãng khẽ miệng ngậm lấy đỏ tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Đường Trần, âm thanh không bị khống chế rung dậy. Hắn Đường Đường Huyền Vị tiểu thánh, lại bị tông sư đánh đến thổ huyết bị thương. Đây quả thực làm trái thiên lý. Theo lẽ thường tới nói, đừng nói đối tông sư xuất thủ, thánh nhân vẹn vẹn một chút, cũng có thể làm cho tông sư bị mất mạng tại chỗ. Bởi vì, ta vô địch. Đường Trần khẽ cười nói. Thật đơn giản năm chữ, cũng là bao hàm đại khí phách, đại hảo tình. Hỗn thiên ma hồn quán. Tuyệt Lãng không tin sẽ có loại việc này, tay nắm phát tấn, ma khí giống như là núi lửa phun trào tuôn ra xuất hiện. Cơ hồ muốn che lấp nửa bên tiếng cung, ma khí hội tụ ở giữa, hóa thành một cái mấy chục trượng to lớn bình, thôn nạp bát phương, thu hết vạn vật chi linh. Cho mèo. Đường Trần nhìn cũng không nhìn Tuyết Lãng một chút, tiếng nói rơi, một đạo to rõ lại trong suốt tiếng phượng hót vang lên. Đường Trần tay trái nắm chặt thần phượng chiến mâu, phun ra nuốt vào thần quang, phượng hoàng đi theo, như chiến tôn xuất thế. Đấu chiến thánh pháp. Hai con mắt của hắn lúc khép mở, bắn mạnh quang mang màu vàng, thân thể thoăn thoắt nhảy lên chín tầng. Hững. Long ngâm vượng minh vang vọng vùng trời trấn ma thành, như thủy triều kim quang khuyết đại cửu thiên thập địa. Hoàng Kim Cự Long xuất hiện, sinh động như thật. Việc này, chính giữa từ đằng xa chạy tới Long Việt vừa vặn nhìn thấy một màn này, lập tức bị hù dọa phải nói không ra lời nói. Đây không phải là võ học của hắn sao? Nuốt. Tuyết Lãng cấp bách khu động ma hồn bình, muốn đem Đường Trần cùng Hoàng Kim Cự Long cùng nhau chiếm lấy. Hưu. Đường Trần tại Hoàng Kim Cự Long thể nội, thần phượng chiến mâu chấn động, thần quang nở rộ, xuyên qua hư không, đúng là xông vào ma hồn bình bên trong. Ngô Xuân độ vật. Tuyết Lãng cuồng tiếu không thôi. Thế nhưng tiếp một cái nháy mắt, ma hồn bình ầm vang băng liệt một cú cuồn cuộn kim quang như thái dương chiếu phá hư huyễn, hoàng kim cự long uy mãnh rực rà, đường Trần cầm trong tay thần phượng chiến mâu lánh khớp thẳng hướng Tuyết Lãng. Phốc một tiếng, Tuyết Lãng thân thể vỡ ra, thấu trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng tại không. Huyền vị tiểu thánh vẫn lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 269, từng cái giết sát, nghiêm bất khuất muốn đổi tên. Tuyết Lãng bị đường Trần một mâu xuyên thấu mà qua, sẽ thành thấu trời huyết đục. Thiên điệu giống như hạ xuống huyết vũ, bắn tung tóe tại thi triển bên trong, biến mất vô số tử thi. Một tên huyền vị tiểu thánh đặt ở bất luận tông môn gì hoặc là gia tộc cổ xưa bên trong đều thuộc về tiểu tổ cấp cái khác tồn tại. Trước mắt, hắn bị Đường Trần giết chết. Một mâu kéo thân, xoạt, tuyết lãng một cái chết, hiện trường triệt để sôi trào. Tất cả yêu tu võ giả sục sôi, càng thêm điên cuồng thẳng hướng thi triển. Đường Trần cử chỉ, thần sâu khích lệ bọn hắn, giống như một chùm chiếu phá hắc ám quang mang, đưa cho vô hạn hy vọng. Ma Linh Tử cùng Bắc Cung Linh nhìn về Đường Trần, chấn kinh đến khó mà lời nói. Người này tuyệt không thể lưu. Giờ phút này, hai người sát nghiệm nổi lên bốn phía. Bọn hắn chung với vẻ vết ta đế thề phải làm hắn diệt trừ hết thảy biến số. Đường chân tiềm lực cái người. Vĩ Như tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này tất thành hòa lớn, càng sẽ ảnh hưởng hết thảy mưu đồ đại kế. Ta khuyên nhủ một câu, thời điểm chiến đấu, tốt nhất đừng hao tốn sức lực. Lại tại lúc này, đạn mã ngân thanh vang lên. Dịch tự tại chém xuống thanh kiếm, một vòng trăm trượng thần quang đón trời nở rộ, ẩn chứa sắc bén hủy diệt chi khí. Một kiếm này sáng chói mang thông thiên, như trở về quần tiên tranh bá thời đại. Tam trọng quỷ môn. Bắc cung linh tóc gáy dựng lên, chợt quấn lên. Sau một khắc, ma khí động thiên, phong vân biến sắc. Nhật Nguyệt mất đi nguyên bản lộc lẫy. Ba đạo châm trượng tự ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ngưng tại trước người Bắc Cung Linh. Cự ảnh là môn, trên đó có quỷ hồn thê lương thét lên cảnh tượng, giống như thông hướng cựu u địa phủ cái kia. Oeng! Kiếm mang xuyên thấu hai tòa quỷ môn, lại tòa thứ ba quỷ môn bị cưỡng ép ngăn lại, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Ma ngục huyết quang. Bắc Cung Linh tay nắm pháp ấn, hai tay khắc ở quỷ môn, gầm thét thương cùng, như quỷ vương đang thét gào gào thét. Ầm ầm. Quỷ môn mở rộng, ma khí cuồn cuộn, giống như mở ra tiếp nối địa ngục cửa chính. Dâng lên mã gia ma quang ngang qua 3000 dặm, diễn lại vạn ma xuất thế cảnh tượng. Trong tay dịch tự tại thuần trắng thánh kiếm thu lại kiếm mang, lại so đến phía trước càng thêm thuần túy, cô động, chém. Ánh mắt của hắn hờ hững, không có bất kỳ một tia biểu tình. Ma quang tiến đến thời điểm, sắc mặt càng không bối rối, giơ cao đến thuần trắng thánh kiếm chém xuống, thuần thiên chém xuống mã bên dưới. Hưu một tiếng. Ma khí huyết quang bị kiếm mang vỡ ra tới, chiến đấu dư ba tản phá bốn phía bắt phương địa phương, để vô số người trong lòng run sợ. Bắc cung linh khuôn mặt dị thường khó coi, chỉ cảm thấy yết hầu một căng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới, một cái thường thường không có gì lạ nhân tộc, lại có loại này sức chiến đấu đáng sợ. Tiền bối, cần giúp một tay không." Đường Trần rơi xuống bên người Dịch Tự Tại, trong mắt chiến ý rưng rỡ không ngớt. Dịch Tự Tại biết rõ Đường Trần thực lực, thuận theo nhìn một chút phía dưới thế cục, cuối cùng trùng điểm gật đầu. Thiên triều còn đang tiếp tục, sát lục vẫn như cũ không ngớt. Nếu tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chết người sẽ càng nhiều. Phải lập tức kết thúc cuộc náo loạn này. Tiếp nhất, Đường Trần không có chút nào do dự, một tay cầm kiếm, trong miệng mở miệng như sấm nổ. Trong chớp nhoáng này, thời gian cùng không gian phản phất tại vô hạn quyết đại. Một kiếm ra, vạn vật tử diệt. Liên thiên địa đều biến thành hư vô, chỉ có một vòng kiếm mang. Bắc cung linh hồn bước lên ba trượng, hét lớn, "Ma vương huyết thể!" Núi lửa dâng trào ma khí quét sạch bát phương, thân thể của hắn đón gió tăng vọt, như đỉnh tiên lập địa cái kia, thân nguyên miệng lớn phun ra như thực chất ma quang, như trụ dạng, kia đánh về kiếm mang. Làm sao? Tại kiếm nhất cực hạn sát phạt trước mặt, huyết thể tự vật giống như cắt dao gọt dưa cái kia, tịch diệt phía sau liền là hư vô. Phụp. Bắc cung linh thân thể bị kiếm quang chạm thành hai nửa thì thể đập xuống, oanh minh rung động, áp đảo vô số tử thi. "Ta hận a." Hắn phát ra không cam lòng gào thét, ma thể thu lại, máu chảy như suối, liền nội tạng đều nhìn thấy rõ ràng. "Đế thượng phủ xuống, chắc chắn lấy đi các ngươi." Bắc Cung Linh sắc bén gào thét. "Ồn ào." Dịch tự tại quát lạnh một tiếng, thuần trắng thánh kiếm lấp loé, trong chớp mắt này không biết chém ra bao nhiêu kiếm. Bắc Cung Linh thét lên im bặt mà dừng, chớp mắt hóa thành vô số mảnh vỡ vương xuống đi, chết đến mức không thể chết thêm. Bắc Cung Linh một cái chết, vây công trấn ma thành tử thi cùng thánh nhân cương thi tất cả đều ngưng động tất từng cái ngây người không động. Thứ thi trong hốc mắt, xanh biếc hỏa diễm từng bước chôn vùi. Lại tiếp đó, vô số cốt tử thi ẩm vàng ngã xuống đất, đến đây hóa thành bột mịn. Thời gian một cái nháy mắt, thi triển đến đây hủy diệt. Thánh nhân cương thi từ trên cao rơi xuống, chẹt để không một tiếng động. Kết kết thúc. Một đám yêu tu đám võ giả kinh ngạc không thôi. Tiểu bác tổ đám người nhộn nhịp núi lòng một hơi, lẫn nhau đối mặt, đều có thể nhìn thấy trong mắt vẻ mừng rỡ. Giờ phút này, cùng nghiêm bất khuất giao chiến ma linh tử hù dọa đến mặt không có chút máu. Bác cung linh cùng tuyết lãng liên tiếp vấn lạ. Ba người chỉ còn lại hắn một người. "Ta Thương, ngươi tên phản đồ này, Đế thượng Tuyệt sẽ không tha qua ngươi." Hắn giữ tợn như quỷ chầm chầm Nghiêm Bất Quất nhìn chằm chằm Nghiêm Bất Quất, hét lớn. Nghiêm Bất Quất có nỗi khổ không nói được, cảm thấy chính mình không nên gọi là Nghiêm Bất Quất, chặt chẽ ủy khuất mới phù hợp cảnh giới của hắn. Nếu không đường trần như vậy hỗn nháo, hắn căn bản không có khả năng hiền thân. Hiện tại tốt, một khi bị những cấm địa khác người biết, Nghiêm Bất Quất cuộc sống sau này tuyệt đối dị thường gian nan. Gặp Nghiêm Bất Quất xuất hiện một chút thất thần, Ma Linh Tử cổ động gương mặt, phun ra một mai bằng ngón cái hạt châu màu đen. Ẩm. Hạt châu màu đen vỡ tan. Nợ rộ vô số ma quang, đem hắn trùng điệp bao vây lại, hướng về Diệt Linh chúng địa lao đi. Tốc độ nhanh chóng, liền nghiêm bất khuất cùng dịch tự tại đều không thể phản ứng lại. Chỉ bất quá, Đường Trần Nưu đồ đã lâu, sao lại mặc kệ một người rời đi? Hắn thúc dục hư không tiến loạn, nhất niệm phía dưới, thân hình giống như tiểu thuần di tan biến tại tại chỗ. Gần như cùng một cái mắt, xa xa không gian chấn động kịch liệt, ma linh tử từ đó bay ngược mà ra, miệng vui rớm máu, đầy mặt đều là vẻ thống khổ. Đường Trần lóe lên, khẽ cười nói, người ta thật vất vả mới có thể gặp mặt, hà tất vội vã rời đi? Những lời này triệt triệt để để chọc giận Ma Linh Tử. Hắn hóa thân thành điên cuồng ngắt ma, hai tay huy động, rung động ầm ầm ngang múa tại thương khung phía trước, thẳng tắp nhào về phía đường Trần. Thấy thế, Đường Trần tay cầm thần phượng chiến mâu, thân thể cùng sợi tóc lượn lờ lấy vạn sợi ngân quang, trực tiếp thúc dục bản năng vô cực. Phốc! Trường mâu đâm ra, lấy một cái quỹ dị góc độ, hoàn toàn tránh đi Ma Linh Tử thế công, đồng thời chuẩn xác không sai xuyên thủ độ ngực của hắn. Một kịp tắc này, đáng người tất cả ánh mắt đờ đẫn. Ma Linh Tử thế công như vậy điên cuồng, cơ hồ là dày không thông gió, Đường Trần không chỉ tránh đi, còn một kích chế định Thật là đáng sợ bản năng chiến đấu, quả thực phi nhân loại. Ma linh tử tại trên thần phượng chiến mâu không ngừng tiêu thảm. Chiến mâu ẩn chứa nhiệt độ nóng bỏng, ngay tại điên cuồng đốt cháy thân thể ấy. Đường Trần cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, mà là nhìn hướng Nghiêm Bất Quất, "Nghiêm Hình, đây là con muỗi của ngươi, bây giờ trả lại ngươi." Nói xong, thần phượng chiến mâu lay động, ma linh tử bị ném đi mà lên, trực tiếp rơi xuống Nghiêm Bất Quất trước mặt. Chương 270, ngươi mới là lớn nhất công thần, mỹ nhân khó ngăn anh hùng thần. Nghiêm Bất Quất cảm thấy chính mình đặc biệt nguy quất, cảm giác hết thảy đều mất đi khống chế bị Đường Trần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối với ma linh tử trước mặt, Nghiêm Bất Khất triệt để lâm vào khó cả đối đường. Giết, hắn tại phệ huyết tà đế bên này không có cách nào làm người. Không giết thì sẽ dẫn tới Đường Trần đám người nhiều hoài nghi. Nghiêm Bất Khất do dự. Hắn nhìn một chút ma linh tử, lại nhìn một chút Đường Trần, cuối cùng quyết tâm liều mạng, giết. Nói xong, trong mắt của hắn dâng trào hung quang, bàn tay lưu chuyển quang hoa, như đao, trùng điệp chụp về phía ma linh tử. Phốc. Ma linh tử toàn bộ thân hình phun nứt ra tới, máu thịt tung tóe, bạch cốt bắn tung tóe, nháy mắt mất mạng. Đường Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng thì là cảm khái nói, không hổ là bên cạnh phệ huyết tà đến người, thủ đoạn quả nhiên đủ hung ác. Nghiêm bất khuất mi mắt điên cuồng luận đạo. Thu tay lại phía sau, hắn nhìn cũng không nhìn Ma Linh Tử một chút, đối Đường Trần lộ ra cờ nhạn, nói, đa tạ Đường huynh lễ nhượng. Nghiêm huynh thực tế khách khí, nếu không có ngươi tại, chúng ta còn không biết rõ những bại hoại này tồn tại, ngươi mới là lớn nhất công thần. Đường Trần xấu bụng, cười ha hả khích lệ nói, Nghiêm bất khuất nghe nói như thế, suýt nữa nhịn không được dâng trào sát khí. Nếu không xem ở chính mình ngôi Đường Trần lâu như vậy phân thượng, Hắn tuyệt đối sẽ đại khai sát giới một phen. Chỗ không xa, trong lòng Dịch Tự Tại vui mừng, Nghiêm Bất Quất cho là chính mình thật sớm tính toán đường trần, đem đường trần nắm giữ trong lòng bàn tay. Không biết, hắn mới là bị đùa giỡn cái kia một cái. Bất quá, Dịch Tự Tại cũng chỉ là bí mật quan sát, cũng không có xuất thủ. Bọn hắn biết, Nghiêm Bất Quất thân phận thần bí, cùng vẻ huyết tà đế còn có ngàn vạn kia quan hệ, tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. Tại không có đầy đủ nắm chắc phía dưới, bọn hắn sẽ không cùng Nghiêm Bất Quất xé ra mặt, từ đầu tới cuối duy trì dạng này một cái cân bằng. Tiểu sư thúc quý vũ Nếu không Đường Trần xuất thủ, chúng ta tuyệt không có khả năng ngăn cản thì chịu. Tiểu sư thúc thật sự là quá đẹp rồi, ta muốn gả cho hắn. Trong trấn ma thành bên ngoài, vô số yêu tu võ giả cao giọng gào thét, ca ngợi âm thanh giống như biển động cuồn tới. Đường Trần cười nhạt phất phất tay, ngược lại không có nói thêm cái gì. Hắn đã thành thói quen loại trạng diện này, bình tĩnh một nhóm. Xem ra sau này thời đại, thật muốn giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Tiểu bá tổ đám người tới trước, cười ha hả nói. Đường Trần khiêm tốn nói, vẫn là yêu cầu các tiền bối to lớn trợ giúp, chỉ dựa vào chúng ta mấy người khó mà thành sự. Ha ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện." Sư phụn tương đối vừa ý cười to. Người khác cũng cực kỳ vui mừng, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Đến mức Lữ Bố chờ cái này tuổi trẻ đồng lứa đều là trong lòng cảm thán, cuối cùng thừa nhận chính mình không bằng Đường Trần. Vô luận là chiến lực, vẫn là phần này ý chí, đều xa xa không kịp. Đã thì chiều đã diệt, vậy chúng ta đi." Đường Trần lại lần nữa gọi ra Phá Không Tiên Trụ, đối mọi người nói khẽ. Mọi người gật gật đầu, nhộn nhịp hướng về Phá Không Tiên Trụ, chỉ để lại Nghiêm Bất Quất một người ngây ngốc đứng tại chỗ. "Nghiêm Vinh, chúng ta sau này còn gặp lại." Đường Trần đối nghiêm bất khuất trùng điệp ống quyền. Lần này hắn gãi bấy nghiêm mất khuất, trong lòng càng sảng khoái. Một tiên cả ngày nhớ kỹ thân thể của ngươi, bây giờ ngươi rốt cuộc tìm được cơ hội hô hắn một lần. Loại cảm giác này quả thực không gì sánh kịp, so cái kia còn muốn cái kia. Hừ. Nghiêm bất khuất quát lạnh một tiếng, trong miệng nhiều lần nhắc tới Đường Trần là lỗ đỉnh, ngàn vạn đường nóng giận, vậy mới đem u gắn cùng ủy khuất áp chế xuống. Nam Linh Ba cái gia hỏa đã chết, việc này một khi chuyển ra, ta nhất định thoát không ra trách nhiệm, lần này phiền toái. Nghiêm bất khuất nhìn về phía Diệt Linh chúng địa, trên mặt có hóa không ra sầu tư. Một phen suy tư không có kết quả. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thu hồi ánh mắt, mang theo một bụng uỷ khuất rời đi, chuẩn bị đi trước trở về Đông Hoang. Ma linh tử ba người thân chết phía sau, trong diệt linh chúng điệu tử khí biến đến càng thêm nồng đậm, kích động mà lên. Ta cảm thấy được ma linh tử đám người đã chết, người nào như vậy gà lớn, liền đế thượng bộ hạ cũng dám giết. Cố khí tức này vì sao quen thuộc như thế, tựa như là tà thương. Không có khả năng bọn hắn sao dám tự giết lẫn nhau. Một chỗ, tử khí kích động địa phương. Mấy đạo như ma vương thanh âm lạnh như băng, ở chỗ này chậm chậm vang vọng mà lên. Trật lâu không tiêu. Thần Lang Sơn, Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Bây giờ phiến địa vực này không còn thuộc về yêu tộc, đã biến thành nhân tộc bộ lạc phát triển đại bản doanh. Tương toa bộ lạc nối liền cùng một chỗ, giống như muốn phối phối đã từng thống trị nam linh thịnh thế cảnh trí. Hưu. Một vòng ngân quang xuyên qua hư không, xuất hiện tại vùng trời Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Trên đó, Đường Trần đám người thân ảnh rõ ràng hiện lên. Lần này chân tiên mật tàng chuyến đi, mọi người thu mạch tương đối khá. Nhất là Đường Trần, lại một lần nữa kiếm lời đến đầy bồn đầy bát. Nhưng đối với Đường Trần mà nói, mật tàng tuy tốt, lại không có Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh hỗn cùng chơi không nổi lên thơm. Các vị tộc trưởng, sau này Ngân Nguyệt Sâm Lâm còn nhiều làm phiền các ngươi chiếu cố. Đường Trần quay người nhìn về phía cổ mạc đám người, ôn nhu nói. Cổ mạc mấy người gật đầu. Bọn hắn nghe được, Đường Trần muốn chuẩn bị trở về Đông Hoang. Cổ Lân Nhi, Sư Lăng Môn cùng Thất Dương Thánh Nữ ánh mắt tràn đầy kiên định. Vô luận Đường Trần đi hướng chỗ nào, bọn hắn đều sẽ không rời không bỏ. Đối cái này, Đường Trần cười khổ, các ngươi thật muốn cùng ta trở về. Cổ Lân Nhi thân mật ôm lấy cánh tay Đường Trần, thổ khí như là nói, vô luận chủ nhân có muốn hay không ta Ta đều muốn vĩnh viễn đi theo." Sư Lăng Môn ôm lấy Đường Trần mặt khắc một cánh tay, khí khái hào hùng mười phần dung nhan hiện lên thẹn thùng, thấp giọng nói, "Ta cũng đồng dạng." Thất Dương Thánh Nữ đồng dạng gật đầu. Tuy nói nàng cùng Đường Trần ở chung thời gian rất ngắn, nhưng Vương Tâm đã bị cô đi, Vĩnh Viễn không bao giờ rời đi. Luôn nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hiện tại tới nhìn, ngược lại thì mỹ nhân khó ngăn anh hùng thần. Tiểu Bát Tổ lắc đầu cười một tiếng. Những đại yêu này tộc cao tầng cùng tộc trưởng khóc cười không được. Nam Linh Ba Đóa Kim Hoa, tất cả đều cảm mến tại Đường Trần, còn muốn đi theo Đường Trần trở về Đông Hoang. Chuyện này truyền đi, phòng trường lại muốn dẫn tới một tràng rối loạn. Tất nhiên, buồn bực nhất không gì bằng Diệp Khinh Lưu. Nàng vốn cho rằng rời đi Nam Lĩnh, những cái này yêu diễm đồ đê tiện liền sẽ trở lại bộ tộc, nhưng không ngờ muốn cùng nhau trở về Đông Hoàng. Cắt tiền bối, hữu duyên gặp lại. Đường Trần cùng A Cốt Mãnh bọn hắn bàn giao vài câu, tiếp đó hướng về tiểu bát tổ đám người ôm quyền, chậm chậm trèo lên phá không tiên chu. Nếu có rảnh rỗi liền trở về vạn thú chi sơn một chuyến, còn có một cái tử thần đạo thể đang chờ ngươi đấy. Sư cuồng hướng về Đường Trần hô, hô to một tiếng. Ngay vậy, Đường Trần kém chút một cái lão đạo té xuống. Tuy nói mỹ nữ để mắt, nhưng mang quá nhiều cũng là một cái phiền phải a. Bác Nguyên, Hoàng Nguyệt Tông, thiên điểu phi xương, tuyết trắng mê mang, vạn vật đều là chay cuốn bạc trang, diễn lại đại bạch thế giới tinh khiết cùng mỹ lệ. Mà tại trong Hoàng Nguyệt Tông, lại không lạnh lẽo ngủ xương cảnh tượng, mà là một mảnh xuân ý rạt rạo bích thảo không ngớt. Đệ tử trong tông đi lại, luận bàn giao lưu, hứng lấy nhiệm vụ, tạo thành một phen náo nhiệt chẳng dịện. Thật có bất tử dự. Hoàng Nguyệt Tông cấm địa, vang lên một đạo tiếng mừng như điền âm thanh. Đây là một vị dáng vẻ giản dán mua tốt tươi láo giả. Hắn giống như tiểu thụy Trương Bao mặc lên người tựa như xảo phơi lỗ như, hốc mắt long xuống, đầu tóc cùng lông mày đều triệt để rơi sạch. Một đôi độc ngồi hai mắt bắn mạnh thần quang, gắt gao nhìn chăm chú Hoàng Ý chân nhân. Thiên chân vật xác, ta tận mắt nhìn thấy, chính xác là bất tử dược. Hoàng Ý chân nhân vô cùng nghiêm túc đáp lại nói: "Cổ Nguyệt lão nhân xúc động đến run rẩy, dù gì nói, trời cũng giúp ta, đây là muốn để ta sống thêm đời thứ hai." Hắn đã ở bên bờ sinh tử, tiếp qua mấy năm liền muốn thọ hết chế già. Thế nhưng, Cổ Nguyệt lão nhân không nguyện ý liền như vậy chết đi, hắn còn muốn lại liều mạng, đánh ra một cái đời thứ hai. Chương 271, đường Trần trầm mê nữ sắc, ta nhìn ngươi là đang nghĩ đạo ăn. Lão Cẩu Nguyệt lão nhân biết được có Bạch Hồi bất tử dược thời điểm, cả người xúc động đến dường như trở lại tuổi trẻ thời kỳ. Từ lúc tiên lạc thời đại phụ xuống, bất tử dược cơ hội diệt tuyệt. Hiện nay, vô cùng có khả năng đều tìm không ra một gốc bất tử dược. Nguyên cớ, Cẩu Nguyệt lão nhân nhất định phải đem Bạch Hồi bất tử dược nắm bắt tới tay. Mấu chốt đường Trần người này khó chơi, còn đặc biệt phế lối, thực tế khó có thể đối phó. Hoàng Y chân nhân nhăn hai hàng lông mày. Cẩu Nguyệt lão nhân nheo lại không có lông mi con mắt, thấp giọng nói: có thể theo phương diện khác tới tay, tỉ như hắn nữa thích bảo vật gì, hoặc là nói cái gì loại hình nữ tử. Nữ nhân. Hoàng Y chân nhân hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, "Sư tôn, bên cạnh đường trần có rất nhiều nữ nhân, ta hoài nghi hắn trầm mê nữ sắc." Nếu là đường trần nghe được câu này, khẳng định sẽ một mặt người da đen nghi vấn. Thiên Điệu Lương tâm a, hắn cũng chỉ là mang những muội tử này ở bên người, nuôi một đẹp mắt mà thôi. Hung chi, những muội tử này đều là chủ động tiếp tới. Hắn, hắn không tiện cự tuyệt. Cổ Nguyệt lão nhân cười ha hả nói, chỉ cần là người liền sẽ có nhược điểm. Trở mê nữ sắc người nơi nơi dễ dàng nhất thuyết phục. Chúng ta trong tông liền diệp mỹ nhi tư sắc tốt nhất, đại nhưng làm cùng Huyền kiếm động thiên kết thân đối tượng. Hoàng Y chân nhân vô đủ, cảm thấy pháp này rất tốt. Nhớ kỹ, đem đường Trần Lửa đến Hoàng Nguyệt tông phía sau, trực tiếp mở ra hộ tông đại trận, cướp đoạt bạch hồ bất tự dự, chờ ta bước vào đại thánh cảnh giới, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Cổ Nguyệt lão nhân cười ngạo nghễ. Đến mức Huyền kiếm động thiên thuần dương lão tổ, hắn không chút nào quan tâm. Bởi vì Cổ Nguyệt lão nhân nắm giữ vài tọa sớm đã thất truyền tiên cổ đại trận, đủ để thoải mái ứng phó. Trở hắn lại vào Thánh Vương chi cảnh, thế giới này ai còn có thể thương hắn? Lần này sau đó, công lao của ngươi lớn nhất, đến lúc đó nhất định trùng địa ban thưởng." Cổ Nguyệt lão nhân vui mừng nhìn về phía Hoàng Y chân nhân. Hoàng Y chân nhân không người nói, có thể đệ sư tôn nâng cao một bước, mới là đối ta Hoàng Nguyệt tông trợ giúp lớn nhất. Đã sư độ gian thương lượng tốt đối sách, như thế Hoàng Y chân nhân cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem Diệp Mị Nhi gọi vào đại điện. Giờ phút này, Diệp Mị Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết lần này chuyện gì. Nàng trưởng thành đến có chút tính xảo, ba búi tóc đen rủ xuống bên hông, Ngô Quan Tinh Sảo, khóe mắt có một quả mỹ nhân trí, hiển thị rõ mị hoặc khí chất. Nhưng bất luận nhìn thế nào, Diệp Mị Nhi khoảng cách huynh quốc kinh thành, vẫn là có như thế một chút chút ít khoảng cách. So với bên cạnh Đường Trần Muội Tử, khoảng cách càng là to lớn. Ngươi có thể biết Đường Trần người này. Hoàng Y chân nhân thần sắc đạm mạc nhìn Diệp Mị Nhi. Diệp Mị Nhi hạ thấp người nói, "Mị Nhi có chỗ nghe, nghe nói là thương huyền giới đệ nhất mỹ nam tử. Ta muốn mang ngươi tiến về Đông Hoang Huyền Kiếm Độc Tiên, cùng hắn kết đế song phương thân, ngươi thế nhưng nguyện ý?" Hoàng Y chân nhân khẽ miệng dương lên. Nghe vậy, Diệp Mị Nhi tim đập thình thịch. Nàng đã sớm nghe qua Đường Trần Thanh Danh, trong lòng có chút ý động. Mị Nhi nguyện ý. Nàng hiện lên nụ ngạo nghễ nét mặt tươi cười. Diệp Mị Nhi nghĩ thầm, lấy chính mình giá trị bộ mặt cùng khí chất, nhất định có thể đem Đường Trần ăn đến sít sao. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hoàng Uy chân nhân gật gật đầu, mang theo Diệp Mị Nhi theo Hoàng Nguyệt Tông rời đi. Hắn vốn cho rằng muốn thuyết phục thời gian thật dài, không nghĩ tới Mị Nhi sẽ đáp ứng đến dạng khoái như vậy, từ đó đã giảm bớt đi nhiều phiền toái. Tây Mạc, đại lôi áo tử. Từ miếu giọng lớn, hương hỏa cường thịnh. Hoa thượng tụng kinh âm thanh có bình tĩnh nội tâm, xua tán tà ác tuyệt diệu. Phật quang bao phủ lại mỗi một tòa trang nghiêm cung điện, giống như thần Phật phổ chiếu, cho một loại nghiêm nghị không thí. Đại lôi âm tự có thể nói là toàn bộ Tây Mạc bên trong được hoàn nên nhất tự miếu, không có chút nào bẻ cánh tranh rảnh, bất luận kẻ nào đều đi vào chiều bái. Trong chùa, Phật đường trung tâm. Giác Viễn Vương trưởng bóp lấy trong tay Phật châu, ngay tại miệng tụng kinh văn. Đột nhiên, hắn mi tâm có một tia Phật quang nở rộ, giống như tiến vào một cái huyền hoặc khó hiểu thế giới. Giác Viễn Vương trưởng mở mắt, nhìn thấy là một mảnh cùng tường Phật quang phía trước có một người chậm chậm đi tới. Hắn chăm chú nhìn lại, lập tức thân sắc kinh hãi. "Thế nhưng không tuệ tổ sư?" Giác Viễn Vương trưởng chắp tay trước ngực, cực kỳ kích động hỏi. Người kia xoay người lại, một mặt hòa nhã, mặt mũi hiền lành. Chính là bị Đường Trần giải cứu chân phận, không tuệ. Hắn không có nói chuyện, hai tay khẽ nâng, tay trái là một cây kiếm, bên trên có huyền kiếm hai chữ, tay phải thì là bất diệt kim thân tại hơi hơi lập lòe. "Kiếm chỉ Đông Phương, huyền kiếm hai chữ, là muốn để ta tiến về Huyền Kiếm Linh Sơn đón về ngài Kim Thân." Giác Viễn Vương trưởng thông minh, nhìn thấy mơ hồ miêu tả liền có thể phỏng đoán. Không Tuệ chân Phật mỉm cười gật đầu, quay người liền là tiếp tục hướng đi phía trước, Phật quang dần dần tản đi. Giác Viễn Phương Trưởng hướng phía trước ngắm nhìn, phát hiện đến Không Tuệ Tổ sư chỗ đi địa phương rõ ràng là Đại Lôi Am tự, con mắt thoáng cái liền ngớ. Mặc kệ rời đi bao lâu, tâm vẫn tại Đại Lôi Am tự. Đó là Không Tuệ cả đời kết cục. Bỗng, hiện tượng biến hóa, Giác Viễn Phương Trưởng thân thể du lên, mở mắt mới phát hiện chính mình còn tại Phật đường, giống như trong giấc mộng. Đây cũng không phải là giả tạo, hết thảy đều là thật sự tồn tại. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, nội tâm vô cùng chắc chắn. Giác nhân Giác viện Phương Trưởng nhẹ giọng la lên. Chỉ chốc lát sau, Phật đường cửa ra vào bị chậm chậm đẩy ra, đi vào một vị đại hòa thượng, chính là Phương Trưởng sư đệ, giác nhân. Phương Trưởng có chuyện gì quan trọng? Giác nhân cung kính hỏi. Ngươi đi một chuyến Đông Hoang Huyền Kiếm độc tiên, đón về Không Tuệ Tổ sư Kim thân, mà nắm giữ Kim thân người, rất có thể liền là đường trận. Giác viện Phương Trưởng cười nhạt một tiếng. Hắn thật cực kỳ thông minh, theo Không Tuệ Tổ sư một điểm manh mối, liền liên tưởng đến bây giờ tại Đông Hoang như sấm bên thai đường trận. Mắt của giác nhân từng bước trưởng lớn, cũng là lộ ra một vòng xúc động, chắp tay trước luật nói, "Được." Phương Trượng, hắn bước nhanh như bay rời đi Phật đường, hóa thành Phật quang vũ động tại thiên khung ở giữa, cấp bách muốn đón về tổ sư kim thân. Một tên kiếm tu lại cùng ngã Phật như vậy hữu duyên, đúng là khó được. Giác viện Phương Trượng tại Phật đường bên trong cười ha ha. Đông Hoàng, Huyền kiếm động tiên. Gần nhất huyết kiếm chân nhân không có gặp phải thuần dương lão tổ trách phạt, cảm thấy sảng khoái tinh thần, tâm tình lần tốt. Gặp qua trưởng giáo. Trưởng giáo sắc mặt như vậy đỏ hồng, này ngược lại là hiếm thấy. Theo ta thấy, trưởng giáo có lẽ có đột phá. Một đám đệ tử đối huyết kiếm chân nhân không mình hành lễ, cái sau mỉm cười gật đầu từng cái hư phủ. Lúc này, một vị trưởng lão đi tới, sắc mặt quái dị nói: "Trưởng giáo, bác Nguyên Hoàng Nguyệt Tông nói là muốn tới kết thân." Huyết Kiếm chân nhân có chút buồn bực, hỏi ngược lại: "Bọn hắn nhưng có nói muốn cùng ai kết thân?" "Tiểu sư thúc." Trưởng lão mắt lộ ra vẻ khinh thường. Phải biết, toàn bộ Đông Hoang có nhiều thiếu nữ tử muốn gả cho Đường Trần, Liên Đạo cô cũng còn tầm thường chờ cơ hội, chỉ là một cái Hoàng Nguyệt Tông, há miệng liền muốn cùng Đường Trần kết thân. Ta nhìn ngươi là đang nghĩ đạo ăn, đây cũng là hát đến cái nào vừa ra." Huyết Kiếm chân nhân không nghĩ ra. Bất quá tử lễ tiết Hắn vẫn là muốn tiếp đãi một fan. Lúc này, lại có một vị trưởng lão đi tới. Trưởng giáo, Tây Mạc đại lôi âm tự xách nhân đại sư đi tới, nói là cầu kiến tiểu sư thúc. Trưởng lão Ngưng Thanh nói: "Chẳng lẽ hôm nay tiểu sư đệ muốn trở về?" Huyết kiếm chân nhân có chút dự cảm nói. Đồng thời, trong lòng hắn có chút ít sợ, bởi vì mỗi lần hắn người tiểu sư đệ này trở về, thuần dương lão tổ tính tình đều sẽ biến đến đặc biệt nóng nảy. Liên lấy lần trước tới nói a. Huyết kiếm chân nhân mới cầm tới trấn ngục tiên quyển sáo, liền vô duyên vô cớ bị thuần dương lão tổ bạo đánh một trận, tới bây giờ đều là một đầu đuẩn mò. Cũng may tiểu sư đệ Thiệt Tâm tặng ta một đôi tiên khí quyển sáo, tuy có trách phạt đánh chửi, nhưng dễ chịu rất nhiều. Vừa nghĩ tới đường trần, Huyết Kiếm chân nhân liền lộ ra vui mừng lúm đồng tiền, lão nháo ăn một pháo lẻ lốt. Chương 272: Ngàn dặm đưa muội tử, Thánh Phật đường thủ tọa. Trong đại điện, Giác nhân cùng Hoàng Y chân nhân, cùng Diệp Mị Nhi được mời đi vào. Huyết Kiếm chân nhân vẻ mặt tươi cười, mỉm cười nói, "Lại sư, chân nhân, các ngươi tới ta Huyền Kiếm động tiên làm chuyện gì?" Ngoài đại điện, một đám Huyền Kiếm đệ tử tụ tập, đều muốn biết chuyện gì xảy ra, vì sao Tây Mạc cùng Bắc Nguyên đồng thời có người tới trước bái phỏng. Huệ Kiếm trưởng giáo, ta lần này là muốn làm mối hai nhà quan hệ, đem Mỹ Nhi gả cho Đường Trần. Hoàng Y chân nhân đứng lên, cười nhạt nói, "Giảo." Ngoài điện nháy mắt xôi chào lên. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều trừng lớn hai mắt. Cái này đều được. Chủ động đem môn hạ đệ tử đến tham tới. Huyền Kiếm động thiên phái nữ tu giả sắc mặt lạnh nhạt. Một ngoại nhân cũng muốn trèo cao tiểu sư thúc, quả thực liền là nghĩ quá nhiều. "Xin lỗi, kết thân sự tình ta không làm chủ được." cần các loại tiểu sư đệ trở về bàn lại. Huyết kiếm chân nhân mặt ngoài hòa nhã, trong lòng lại tràn đầy khinh thường. Diệp Mị Nhi tư sát thuộc về thượng thừa, lại không kịp lạc ngọc hành cùng Dạ Như Tuyết một phần 10. Liên cái này còn muốn gả cho tiểu sư đệ. Huyết kiếm chân nhân không có tiếp tục để ý tới Hoàng Y chân nhân, lập tức quay đầu nhìn về phía Dác Nhân đại sư. Dác Nhân chắp tay trước ngực, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Bần tăng cũng là vì Đường thí chủ mà tới." Huyết kiếm chân nhân nhíu nhíu mày, vô ý tức hỏi, "Chẳng lẽ đại sư cũng là vì cái thân?" Hoàng Y chân nhân cùng Diệp Mị Nhi lập tức gắp Này làm sao còn có đối thủ cạnh tranh? Cũng không phải, ta tự có một vật tại trong tay Đường thí chủ, bẩn tăng phụ mệnh tới trước đón về. Giác nhân cũng sững sốt một chút, theo sau cười khổ nói, Huyết kiếm chân nhân không khỏi nuối lòng một hơi. Hắn còn tưởng rằng Đường Trần tuyệt thế tiên nhân đã ảnh hưởng đến tây mạng. Ba vị mời dùng trà, nếu muốn chờ đợi, nhưng tại Linh Sơn tạm thời nghỉ ngơi. Huyết kiếm chân nhân rất là lễ phép nói, hắn cho là Đường Trần giờ phút này còn tại Nam Lĩnh, không thể làm gì khác hơn là trước kéo dài một chút, các loại liên hệ lên Đường Trần lại nói. Lại tại lúc này Bên ngoại Huyền Kiếm Linh Sơn có thần quang lưu chuyển. Sau một khắc, phá không tiên chu xuất hiện trên bầu trời. Cuối cùng trở về, Đường Trần đứng ở phía trước nhất, ánh mắt ôn nhu quan sát Huyền Kiếm Linh Sơn. Mỗi khi trở lại Huyền Kiếm Linh Sơn, Đường Trần đều có một loại trở về nhà cảm giác, cả người đều có thể đạt được trình độ lớn nhất đúng lòng. Hắn biết, chính mình đã đem nơi này xem như nhà. Trời đất tuy lớn, lại không bằng một phương này địa phương ấm áp. Đây chính là Trần gia sinh hoạt địa phương sao? Hoàn cảnh quả nhiên không sai. Không hổ là lục đại động thiên một trong, con cháu thị vượng, nội tình hùng hậu không chút nào yếu hơn nam lĩnh hoàn tộc. Chủ nhân, ngươi nhưng muốn dẫn chúng ta thật tốt đi dạo một vòng. Tiên chu bên trên cũng rất náo nhiệt, không chỉ có xi si hoàng bốn người, còn có bốn vị đại mỹ nữ. Đường Trần Mịm cười nói, không có vấn đề, đợi lát nữa mang các ngươi đi khắp nơi đi. Phá không tiên chu chậm chậm rơi xuống. Một đám huyền kiếm đệ tử nhìn thấy Đường Trần, hết thảy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu sư thúc, ngươi cuối cùng trở về. Chúng ta rất nhớ ngươi a, tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc ra ngoài lâu như vậy, dường như càng ngày càng soái. Trình tọa huyền kiếm linh sơn đều xôn xao. Xem như thương huyền giới đệ nhất mỹ nam tử, Đường Trần Nhân khí tự nhiên không cần nhiều lời, đi đến chỗ nào đều là đẹp nhất tử. Làm cổ Lân Nhi, Sư Lăng Môn cùng Thất Dương Thánh Nữ ba vị đại mỹ nữ đi xuống tiên chu thời điểm, càng là đưa tới quần quần vận sóng. Các đệ tử đều ngây dại. Luận mỹ mạo, ba vị này nữ tử sánh vai Diệp Khinh Nu, hơn nữa, đều có mỗi phong thái, đều có mỗi đặc điểm. Bốn nữ đứng chung một chỗ, quả thực như một bức nhân gian tiên nữ tranh. Không hổ là tiểu sư thúc, quả thật mạnh năm đây. Tân Vô Sa đáng người đi tới, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Đường Trần cười mắng: Đi một bên chơi, gần nhất có cái gì lại sự?" Tân Vô Sa lập tức trả lời, "Bác Nguyên Hoàng Nguyệt Tông người tới, nói muốn cho tiểu sư thúc ngươi kết thân." "Hoàng Nguyệt Tông? Kết thân?" Đường Trần nhíu nhíu mày, cái hoàng ý chân nhân kia lại nghĩ làm cái quỷ gì? Còn có một vị đại hòa thượng gọi là Giác Nhân, tới từ Tây Mạc Đại Lôi Ông tự, nói muốn gặp một lần ngài." Kiếm Vô Song nói bổ sung. "Tây Mạc Đại Lôi Ông tự." Đường Trần liễu giũ một tiếng, trong lòng tất cả đám triều, trực tiếp hướng về đại điện đi đến. Một lát sau, Đường Trần bước vào trong đại điện. Thấy thế, huyết kiếm chân nhân lập tức đứng dậy đón lấy. Nhưng không ngờ Hoàng Y chân nhân mang theo Diệp Mị Nhi, trước một bước vọt tới trước mặt Đường Trần, "Tràn đầy xin lỗi nói, Đường tiểu hữu, một lần trước tại Nam Linh thật là ngượng ngùng. Vì có thể đem Đường Trần lừa vào Hoàng Nguyên Tông, Hoàng Y chân nhân phải tranh thủ Đường Trần hảo cảm. Không nói những cái khác, nói xin lỗi có lẽ một phát. Miễn đến Đường Trần mang hận kém hơn sự tình. Một bên, Diệp Mị Nhi thanh tú động lòng người nhìn về Đường Trần. Vẹn vẹn một chút, nàng liền luân hãm. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy anh tuấn người, tiên nhân khí chất, thiên thần tư thái, mọi cử động có thể tác động trái tim của nàng. Đến mức Đường Trần Hắn ngược lại không có chú ý tới Diệp Mị Nhi, liếc qua Hoàng Y chân nhân, cười nhạt nói, "Chúng ta gặp qua sao?" Cổ Lân Nhi các loại nữ đồng dạng không cho Hoàng Y chân nhân sắc mặt tốt, trên mặt có lại chỉ có lãnh ý cùng khinh thường. Đường Tiểu Hữu thật là khôi hài. Hoàng Y chân nhân lúng túng cười cười, tiếp tục nói, "Vì biểu hiện này nãy, ta đề nghị hai nhà kết thân, hóa giải một đoạn này hiểu lầm, ngài cảm thấy thế nào?" Diệp Mị Nhi khẽ khom người, mị ý mười phần dịu dàng nói, "Thiếp thân nguyện ý phục thị công tử Tả Hữu." Một trận này thao tác, để không ít người ngây ngẩn cả người, nhất là một đám các nam đệ tử Mộ Nội không thể muốn là không thể nào, đây chính là ngàn dặm đưa muội tựa, Đông Hoang Khai Thiên tích địa một lần đầu. Ngươi có tư cách gì phục thị tại chủ nhân, tiểu sư thúc? Cổ Lân Nhi diệp khinh lưu các loại nữ đi ra, nhất trí đối ngoại, mỹ mâu khinh bỉ nhìn về phía Diệp Mị Nhi. Diệp Mị Nhi ngẩng người, khuôn mặt lập tức hiện lên lúng túng thần sắc. Bởi vì các nàng trưởng thành quá đẹp, mỗi người mỗi vẻ, lại đều có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, giống như tiên nữ tề tụ bên cạnh đường trần. Luân giá trị bộ mặt, bốn nữ náo thị thương huyền giới. Diệp Mị Nhi ngay tại chỗ bị miểu sát thành tạt bã. Luân cảnh giới Cấm nàng tại bên cạnh đường Trần Thu được vô số tài nguyên tu luyện, gần như có thể náo thị ngang nhau cảnh giới. Xem như Hoàng Nguyệt Tông đệ nhất mỹ nữ, Diệp Mị Nhi căn bản không đáng chú ý. Đường Tiểu Hữu, hai nhà nếu là kết thân, đối hai bên trăm lợi mà không có mất hại, mong rằng ngươi liên tục suy nghĩ. Nói chuyện đến Hoàng Nguyệt Tông, Hoàng Ý chân nhân lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hoàng Nguyệt Tông tại Bắc Nguyên không dám nói náo thị còn hùng, nhưng cũng là cao cấp nhất hàng ngũ, không chút nào kém tại Huyền Kiếm Đạo Tiên. Diệp Mị Nhi hít sâu một hơi, hướng về đường Trần Nhu mỉm ném đi mỹ nhãn. Xung quanh người nghe vậy, càng là một trận không phủ. Nói là cái thân, thế nào cảm giác như là Huyền Kiếm Linh Sơn trèo lên Hoàng Nguyệt Tông, muốn Huyền Kiếm Linh Sơn mà hơn. Sư huynh, vị này liền là Dát Nhân đại sư sao? Nhưng mà, Đường Trần vẫn như cũ mặt mang cười nhạt, căn bản không có phản ứng ý tứ, trực tiếp cùng Hoàng Ý Chân Nhân sát vai mà qua. Hoàng Ý Chân Nhân khuôn mặt cứng ngắc, triển lộ ra vẻ tức giận. Diệp Mỹ Nhi càng là thân thể mềm mại run lên, mỹ mâu tuân gia khó xử, khuôn mặt một trận đỏ thẫm. Tần Vô Sa đám người hắc hắc cười không ngừng, thầm nghĩ tiểu sư thúc làm tốt, coi thưởng hai tên giá hỏa là tốt nhất ứng đối chi pháp. Dát Nhân nhìn về Đường Trần, tán thán nói: Bần tăng một đời xem người vô số, chưa bao giờ thấy qua có 102 quần ánh mắt, Đường thí chủ coi là thật đệ nhất mỹ nam tử. Đại sư quá khen. Đường Trần rất là khiêm tốn đáp lại. Giác nhân chắp tay trước ngực, nói, bần tăng lần này tới trước, là vì đón về Không Tuệ Tổ sư kim thân, mong rằng thí chủ thành toàn. Không Tuệ Tổ sư? Thế hệ trẻ tuổi lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chỉ duy nhất huyết kiếm chân nhân cùng hoàng ý chân nhân mắt lộ ra hoảng sợ. Người này là đại lỗi âm tự tổ sư. Đường Trần chính giữa muốn về trả lời, trong mi tâm có một chút cổ quái xúc động. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra vận chuyển chân phần xá lợi tử. Vù vù, trong chốc lát, thần quang ngút trời, tựa như thần phận xuất thế, tỏa lạc ở đỉnh Huyền Kiếm Linh Sơn. Đường Trần sau đầu diễn sinh ra Phật quang thần hoàn, khí chất trang nghiêm túc mục, như tiên như Phật, đem nguyên bản mỹ mạo phụ trợ đến càng kinh người hơn. Một tích tắc này, vô luận nam nữ đều ngây dại. Chỉ duy nhất Giác Nhân Trừng to mắt, bờ môi run rẩy, dù gì nói, không tuệ tổ sư chân phần xá lợi tử, lại đường thí chủ thể nội, nói cách khác, đường thí chủ chính là thánh Phật đường thủ tọa. Trình tọa Huyền Kiếm Linh Sơn đều tại kịch liệt chấn động co như thuần dương lão tổ muốn bế quan đều không thể an bình. Hắn vô ý tức tưởng rằng ai đánh vào Huyền Kiếm Linh Sơn, đi ra xem xét, đúng là đệ tử của mình. Chân phận xá lợi tử. Thuần Dương lão tổ bị giật mình kêu lên, Đường Trần vì sao lại có loại này bất thế chi bảo? Hoàng Y chân nhân cùng Diệp Mỹ Nhi đồng dạng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho rằng dùng Hoàng Nguyệt Tông xem như đồ cưới, có thể để Đường Trần khẩn đấu đáp ứng, dễ dàng hoàn thành kết thân. Bây giờ nhìn tới, tựa hồ là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Lão nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 273: Hai cái bệnh tâm thần đi đến chỗ nào đều là hương mô mô. Đường Trần không nghĩ tới tùy tiện thôi động chân Phật xá lợi tử, đều sẽ dẫn phát lớn như vậy chiến trận. Liên Tuấn Dương lão tổ đều bị hù dọa đạt được tới. Giác Nhân nhìn chăm chú Đường Trần, nguyên bản điên lặng lại mặt mũi hiền lành biến đến vô cùng xúc động, phảng phất tìm tới tuyệt thế kho đào cái kia. Hoàng Y chân nhân thì là cảm thấy mất mặt ném đi được rồi. Còn nói cái gì kết thân, quả thực cậu thí. Một cái có chân Phật người xá lợi tử, coi như dù gì, cũng là sương bá một phương tồn tại. Hắn một cái Hoàng Nguyệt Tông còn muốn kết thân, không biết mùi vị. Đường Trần từ từ mở mắt, Phật quang thu lại, Chỉ có sau đầu thần hoàn vẫn như cũ tồn tại, như một tồn đi trong nhân thế thân phận. Sư tôn ngươi sao lại ra làm gì? Đường Trần xoay một cái đầu liền nhìn thấy Thuần Dương lão tổ, cười lấy hỏi. Thuần Dương lão tổ trợn trừng mắt, ngươi làm ra loại này kinh thiên động địa dị tượng, ta sao có thể không ra? Cái này chân Phật xá lợi tự làm sao tới? Thuần Dương lão tổ hỏi. Phải chăng Không Tuệ tổ sư tặng cho? Còn không đợi Đường Trần trả lời, rắc nhân vô cùng kích động mở miệng nói. Đường Trần gật gật đầu, chính là Không Tuệ đại sư tặng cho, chỉ là chẳng biết tại sao, chân Phật xá lợi tự chủ động nhận ta làm chủ. Nghe vậy, Chuẩn Dương lão tổ đống cảm giác tổn thức, không thể tưởng được một đời chân Phật lại cũng vẫn lạc. Đường thí chủ, không, thủ tọa, xin hỏi khi nào theo bần tăng trở về đại Lôi Âm tự một chuyến? Giác nhân nhìn về phía Đường Trần ánh mắt vô cùng tôn kính, như là khiêm tốn học sinh tiểu học đang thăm hỏi lão sư. Mọi người sững sờ. Thái độ này biến hóa đến cũng quá lớn a. Ngươi muốn làm gì, hẳn là muốn để đồ nhi ta vào các ngươi đại Lôi Âm tự? Chuẩn Dương lão tổ quát lạnh một tiếng. Hắn thật vất vả mới tìm được như vậy hiếu thuận lại thiên tư chắc tuyệt đệ tử, làm sao có khả năng nhường cho Phật gia? Giác nhân vội vàng nói, Lão tổ Hiểu Lâm, bây giờ thủ tọa đạt được tổ sư xá lợi tử, đó chính là Thánh Phật Đường thủ tọa. Lần này mời, Chuân Túy là muốn thủ tọa mang theo sư tổ kim thân trở lại, cũng coi như chấm dứt tổ sư tâm nguyện. Vô số người nắm lấy trong lực, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Nhất là Hoàng Y chân nhân cùng Diệp Mỹ Nhi, hai khuôn mặt càng không biết cái kia bảy ở địa phương nào. Thánh Phật Đường, đại Lôi Âm tự chí cao tồn tại, danh xưng thành Phật địa phương. Hơn nữa, Thánh Phật Đường là toàn bộ đại Lôi Âm tự chiến Phật địa phương. Nơi đó đi ra hòa thượng, đều là chiến lực phi phàm hạng người. Thủ tọa mang ý nghĩa chúng tăng bên trên, đủ để cùng Phương Trượng Bình khởi bình tọa. Ai gặp mặt một lần đều đến không người tôn hô. Thủ tọa, ngài ý như thế nào? Gặp Đường Trần không có trả lời, rất nhân nhịn không được hỏi một câu nữa. Đường Trần giống như cười mà không phải cười liếc qua Hoàng Y chân nhân, cái sau hận không thể tìm cái động chuôi xuống dưới, thực tế quá luống túng. Ngươi nếu muốn đem Kim thân mang về Đại Lôi Âm tự, ta có thể phó thác tại ngươi, ta còn có việc yêu cầu xử lý, liền tạm thời không đi. Đường Trần không nhanh không chậm đáp lại nói, đã như vậy, không bằng thủ tọa tiến về Đại Lôi Âm tự thời điểm, đem tổ sư Kim thân cùng nhau đưa tới. Giác nhân thoáng trầm ngâm, cuối cùng đề nghị. Đường Trần nói, "Theo ý ngươi nói." Giác nhân vui vẻ, không thể tưởng được lần này có thể đón về tổ sư Kim thân, lại có một vị thánh Phật đường thủ tọa trở về. Quả thật đại lôi âm tự Phật duyên. Thuần Dương lão tổ có chút bất mãn nói, "Cũng đừng làm cho Đồ Nhi ta biến thành hòa thượng, bằng không đừng trách ta trực tiếp đem đại lôi âm tự san bằng." Thuần Dương lão tổ nói quá lời, ta tự coi trọng vạn vật đều có thể thành Phật, mà không nhất định phải cạo đầu vào chùa. Giác nhân cũng không tức giận, tới bây giờ đắm chìm tại Song Hỷ Lâm môn bên trong. Cái kia còn không sai biệt lắm. Tuần Dương lão tổ vậy mới yên tâm. Đồng thời, trong lòng Tuần Dương lão tổ vui vẻ nở hoa. Như vậy, Đường Trần lại có Tây Mạc đại Lôi Âm tự che chở. Coi là Đông Hoang mỗi đại độc thiên, cùng Nam Linh đại yêu tộc, phía sau Đường Trần thế lực có thể nói cái người. Mặc cho ai muốn động Đường Trần, đều muốn cân nhắc một chút thực lực của mình, phải chăng có thể tiếp nhận nhiều thế lực lựa giận. Lúc này, trong đám người diệp mỹ nhi là như thế không đáng chú ý, cơ hồ bị tất cả mọi người coi thường. Trong mắt của nàng ngấn lệ quay cuồng, thấp giọng oán giận nói: "Tông chủ, ta không cam tâm." Hoàng Y chân nhân cũng nhanh khóc, nhưng là không có biện pháp đi thôi." Hắn trùng điệp thở dài, mang theo Diệp Mị Nhi xám xịt rời đi. Lúc rời đi, thậm chí không có người chú ý bọn hắn đã rời đi. Trở bọn hắn đi tới dưới chân Huyền Kiếm Linh Sơn, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, uỷ khuất, luống túm, thậm chí là đố kỵ. Tốt ngươi cái đường trần, lại có thể như vậy xem thường ta Hoàn Nguyên Tông, đợi ngươi đi tới Bắc Nguyên, nhất định phải để ngươi trả giá thật lớn." Hoàng Y chân nhân hai mắt giống như muốn phụ lửa, gắt gao nhìn hằm hằm Huyền Kiếm Linh Sơn, dùng vô năng cuồng nộ phát tiết lửa giận trong lòng. Cuối cùng, phía trên những người kia, hắn một cái đều không thể chơi vào cũng chỉ có thể tại nơi này hừ hững một tiếng. Diệp Mị Nhi đồng dạng sinh lòng tức giận. Chỉ bất quá, nàng cũng không có mang hận Đường Trần, mà là mang hận Diệp Khinh Nhu cùng Cổ Lân Nhi các loại nữ. Dám đoạt ta danh tiếng, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn." Nàng cắn răng, vẻ hoán độc tại trong mắt lăng tràn. Nếu là Đường Trần biết hai người kia ý nghĩ, khẳng định sẽ chửi bậy hai người bọn họ là bệnh tâm thần. Rõ ràng là chính các ngươi đến tìm tội chịu, mắc mớ gì đến bọn họ. Bất quá, coi như Đường Trần đã biết cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Chỉ là một cái hoàng nguyệt tông, có thể lật lên cái gì chơi? trong đại điện, xác nhân đồng dạng không có quá nhiều lưu lại, vội vã muốn đem nơi này việc vui mang về đại Lôi Âm tự, mong rằng thủ tọa nhất thiết phải tiến về đại Lôi Âm tự. Hắn liên tục thuyết phục, "Tiên tâm đi, chỉ cần Bắc Nguyên sự tình kết thúc, đến lúc đó định đem Không Tuệ đại sư Kim Thân đưa về." Đường Trần vô cùng chân thành nói. Nghe được Đường Trần nhiều phiên khẳng định, xác nhân cuối cùng hài lòng rời đi Huyền Kiếm Độc Thiên. Chuẩn Dương lão tổ nhìn về Đường Trần, cười hắc hắc nói, "Thật không hổ là ta đệ nhi ngoan, đi đến chỗ nào đều là hương mầu mầu. Tất cả đều là sư tôn có phương pháp giáo dục." Đường Trần lập tức thương nghiệp lẫn nhõng rồi. Thuần Dương lão tổ vừa ý cười to, ai mọi loại lời hay cũng không bằng Đường Trần một cái mông ngựa nổi lên dễ chịu. Tiểu Nô cổ Lân Nhi, bái kiến lão tổ. Thiếp thân sư Lăng Mân, là chủ nhân vị hô thê, gặp qua lão tổ. Tỳ nữ Tất Dương, hướng lão tổ vấn an. Cổ Lân Nhi, sư Lăng Mân cùng Tất Dương thánh nữ tựa như muôn hoa đua thắm khoe hồng, ôn nhu lại mỹ lệ ân cần thăm hỏi. Thuần Dương lão tổ vui vẻ không ngậm miệng được, gật đầu nói, "Tốt tốt tốt, đều là hảo hải tử." Hắn hướng về Đường Trần nhíu mày, giống như đang nói Có ngôi sư Tôn năm đó chịu đến ngàn vạn thiếu nữ truy phụng phong thái rồi. Đường Trần trợn trắng mắt, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chính mình giả nhiều như vậy trở về, cũng có lẽ để thuần dương lão tổ giả bộ. Sư Tôn, ta cùng dịch tiền buổi lần này tiến về Nam Linh, lại lần nữa nhìn thấy cấm khu trấn thủ người. Theo sau, Đường Trần cùng thuần dương lão tổ đi tới Locát, nói khẽ. Thuần Dương lão tổ hiếp hiếp hai mắt, hắn tự nhiên biết trấn thủ người trấn áp là vật gì. Nghiêm bất khuất cũng một mực đi theo ta. Đường Trần bổ sung một câu, "Ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút, người này rất nguy hiểm." Thuống trì Hắn đem ngươi xem như lỗ đỉnh, lòng dạ đang chém, nếu là thời cơ chín muồi, trực tiếp đem hắn chém là được. Thuần Dương lão tổ sát ý mười phần nói. Đường Trần gật đầu, nữ phong xoay một cái nói, tiếp xuống, ta chuẩn bị đi một chuyến Bắc Nguyên. Trở về muốn đi sao? Thuần Dương lão tổ có chút không bỏ. Sự tình khẩn cấp, tốt nhất vẫn là mau chóng xử lý. Đường Trần mang theo hắn này nói. Dừng một chút, trên mặt của hắn lần nữa hiện ra lúm đồng tiền, sư tôn, lần này ta mang về một chút đồ tốt. Nói xong, Đường Trần nhẹ nhàng vung tay lên. Vốn là không lớn lồ nhỏ Ngay mắt liền bị lượng lớn tài nguyên tu luyện tr chỗ chất đầy, cả vùng không gian tất cả đều là đủ loại lực lượng. Lây. Dù La thuần dương lão tổ dạng này hóa thành sống, cũng không nhịn được trừng to mắt, kích thở nhất thời đình trệ. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 274, kém 365 lần, một cái đáng yêu ngu ngơ. Đường Trần theo Nam lĩnh mang về tài nguyên có thể nói dị thường phong phú. Linh Vương tổ tặng cho, chân Phật mật tàng cùng ngân nguyệt hoàng tộc cất giấu. Ba cái bất luận cái gì thứ nhất, đều đủ để để thế nhân vì đó đỏ mắt. Bây giờ toàn bộ hướng Đường Trần một người trong tay, có thể thấy được trong đó lượng lớn Nói một lời chân thật. Những tư nguyên này hùng hậu mức độ, thậm chí đã siêu việt Huyền kiếm động thiên tất cả nội tình. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Thuần Dương lão tổ thật là vui mừng. Hắn cảm thấy, cho dù Đường Trần muốn đem những tư nguyên này một thân một mình sử dụng, đó cũng là hợp tình hợp lý. Cuối cùng, tất cả những thứ này đều là Đường Trần tranh thủ mà tới. Nhưng Đường Trần vẫn chưa làm như vậy, mà là toàn bộ kính dâng đi ra. Liên Mạc ý nghĩa, hắn đã đem Huyền kiếm động thiên xem như nhà. Lần này ta cho sư huynh cũng mang theo không ít lễ vật. Đường Trần mặt mang lún đồng tiền nói, ngươi quản cái kia cửa hàng làm gì? Nếu không phải xem ở hắn chăm chỉ ham học, đôn hậu lễ phép phấn thượng, ta sớm đã đem hắn trục xuất sư môn." Thuần Dương lão tổ một mặt ghét bỏ nói. "Bất quá, hắn cũng chỉ là ngoài miệng ghét bỏ." Đối với huyết kiếm chân nhân, Thuần Dương lão tổ vẫn là cực kỳ chú ý, chỉ là đối đại phương thức hơi có chút khác biệt. Trùng hợp lúc này, huyết kiếm chân nhân đi tới. Hắn trông thấy Thuần Dương lão tổ, vội vã ngưng thanh nói, "Sư tôn, gần đây động thiên bình an vô sự, lão ngài không cần ba ngày hai đầu đi ra." Nghe vậy, Đường Trần ra mặt run rẩy xuống, nói hắn là xác ngu ngơ còn thật không có nói sai. Có nói như ngươi vậy sao? Trong ngáy mắt, Đường Trần cảm thấy huyết kiếm chân nhân có thể sống đến hiện tại, đồng thời thuận lợi trở thành huyền kiếm trưởng giáo, quả thật đông hoang một đại kỳ tích. Chẳng lẽ đây chính là thượng thiên đối người thành thật bội thưởng? Đường Trần nhớ tới kiếp trước một cái trở ngại, trong lòng cười nhẹ liên tục. Sư tôn, sư đệ cảnh giới hình như chậm rãi ổn định lại. Huyết kiếm chân nhân tất nhiên không biết rõ trong lòng Đường Trần suy nghĩ, lượng Đường Trần một chút phía sau, đối thuần dương lão tổ nhỏ giọng nói. Đường Trần tiến về Nam Linh có một đoạn thời gian, bởi vì một mực bên ngoài buôn bán, cơ bản không thời gian đắm chìm xuống tu luyện. Nguyên gỡ tu vi cảnh giới cũng không nâng cao. Ngươi không nói ta đều không có chú ý tới điểm này. Bất quá cái này cũng bình thường, tu luyện giống như đi ngược dòng nước, càng lên cao liền càng khó khăn, lúc trước ta theo tông sư bước vào chân nhân, thế nhưng hao phí hơn 300 năm. Thuấn Dương lão tổ hai mắt tỏa sáng. Phải biết, hắn cùng huyết kiếm chân nhân bị Đường Trần cái kia điên cuồng tốc độ tu luyện kinh hãi vô số lần. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy Đường Trần tốc độ tu luyện ổn định lại, trong lòng rốt cuộc tìm được một chút căn bằng. Huyết kiếm chân nhân hồng quang đầy mắt quay lấy bả vai của Đường Trần, nói: "Tiểu sư đệ đừng đợi." con đường tu luyện coi trọng nhất tiến lên dần dần. Thuần Dương lão tổ chụp về phía Đường Trần mặt khắc một bên bà vai, nói, dựa theo vi sư suy đoán, ngươi đại khái còn cần 5 năm thời gian mới có thể bước vào chân nhân cấp độ, 50 năm bước vào thánh nhân chi cảnh. Đường Trần đầu tiên là sửng sợ, theo sau một trận khóc cười không được. Đối với tu vi cảnh giới của mình, hắn chưa từng có để ý qua. Đột phá đến chân nhân chi cảnh, cái kia hoàn toàn là nhất nghiệm sự tình, không nghĩ tới ngược lại bị huyết kiếm chân nhân cùng Thuần Dương lão tổ hiểu lầm. Tuyết. Đường Trần cũng không có đăm thủng, mỉm cười gật đầu một cái. Tuấn Dương lão tổ cùng huyết kiếm chân nhân vui mừng cười một tiếng. Đường Trần nhập môn hồi lâu, bọn hắn đây là lần đầu tiên mở miệng chỉ điểm. Không thể không nói, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp là sắc. Đường Trần trở về hành cung phía sau, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Cứ như vậy qua năm ngày. Một ngày nọ, Vạn Thiên Hoa vinh dự đón tiếp rơi vào đỉnh Huyền Kiếm Linh Sơn. Giữa thiên địa vọt tới linh lực trường hạ, như trên thương quà tặng cái kia, trùng trùng điệp điệp chui vào Đường Trần thể nội. Đây cũng là chân nhân chi cảnh. Vốn cho rằng yêu cầu 10 ngày tà hữu mới có thể đột phá. Hiện tại xem ra, cái này kỳ lần tinh huyết cùng phượng hoàng chất huyết cũng là thẳng có tác dụng. Đường Trần Tư thái khoan thai, thanh nhã như tiên, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Năm ngày thời gian, hắn chọn vẹn luyện hóa kỳ lần tinh huyết cùng một giọt phượng hoàng chất huyết, cuối cùng thành công bước vào chân nhân chi cảnh. Thấy vậy một màn, huyết kiếm chân nhân cảm giác gương mặt của mình một trận sưng đau, giống như bị người mạnh mẽ quật một trận. Tuấn Dương lão tổ cũng có cảm giác này. Hắn vốn cho rằng Đường Trần yêu cầu hao phí 5 năm thời gian mới có thể miễn cưỡng bước vào chân nhân chi cảnh. Sự thật chứng minh, hắn dùng sai đơn vị. Ân cái 365 lần. Sư tôn, ngươi đoán không quá chuẩn." Huyết kiếm chân nhân nói một câu. Chuẩn Dương lão tổ mặt mũi lập tức nhịn không được rồi. Hắn quay đầu trừng Huyết kiếm chân nhân một lời, từ nói, "Ngươi xem một chút ngươi sư đệ biết bao khắc khổ tu luyện, mà ngươi lại tại nơi này cùng một cái cái kia mắng như, quả thật tức chết ta đây." Nói xong, hắn đột nhiên một cước đạp ra ngoài. Sau một khắc, toàn bộ Huyền kiếm động thiên đệ tử cùng trưởng lão liền loạt đều nhìn thấy Huyết kiếm chân nhân hóa thân thành một trái bóng ra, tại không trung tung tóe mà qua. Mau nhìn Trưởng giáo tại cấp chúng ta biểu diễn như thế nào ngự không phi hành? Một tên đệ tử mới nhập môn mặt mũi ngứa tràn đầy hưng phấn nói. Nghe vậy, thần vô sa đám người cười đến bão tố nước mắt. Đường Trần Đồng dạng vui vẻ không được, Sư Minh cũng thật là một cái đáng yêu ngu ngơ, dù sao vẫn có thể mang đến vô cùng vô tận sung sướng. Trong lúc suy tư, Đường Trần lấy ra cổ phù tỷ luôn ngọc, đây là có thể để cho người khác thay thế độ kiếp hi thế chi bảo. Sư Minh sắp phá thánh, lấy trước mắt hắn tình huống, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nói lấy, một giọt máu tươi hướng về cổ phù tỷ luôn ngọc, chậm chạp tương dung. Tuy nói hắn cùng Tuần Dương lão tổ bình thường ưa thích trêu cợt huyết kiếm chân nhân, nhưng cũng là thật quan tâm. Đường Trần đem huyết kiếm chân nhân trở thành người nhà, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy hắn chết bởi lôi kiếp phía dưới. Sau đó không lâu, huyết kiếm chân nhân xoa đít hấp khênh trở về, trong miệng còn tại lẩm bẩm, "Đang yên đang lành, sư tôn đạp ta làm gì?" Làm Đường Trần đi tới nghe được hắn thì thầm lười nói, trong lòng không khỏi thở dài, quả thật là sắt ngu ngơ vốn cỡ. "Sư huynh, ta đưa ngươi một cái bà bối." Đường Trần cười lấy hướng đi huyết kiếm chân nhân. Huyết kiếm chân nhân sững sốt một chút, gặp Đường Trần lấy ra một cái cầm nang. Ha ha cười nói, "Tiểu sư đệ, đây là vật gì, càng như thế thần bí." Đường Trần không có nói thẳng là cổ phù tỷ Lôi Ngọc, bởi vì hắn biết, huyết kiếm chân nhân chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Đó cũng không phải nói huyết kiếm chân nhân ngạo kiều, cổ phù tỷ Lôi Ngọc là khiến người khác tiếp nhận lôi kiếp. Nếu là huyết kiếm chân nhân đã biết, khẳng định sẽ lo lắng Đường Trần an nguy. Thiên cơ bất khả lộ, dù sao ngươi lấy được là được rồi, có thể ở lúc mấu chốt bảo đảm ngươi một mạng." Đường Trần nắm lấy huyết kiếm chân nhân tay, để hắn trực tiếp thu hồi. Huyết kiếm chân nhân hai mắt tỏa sáng, đây chính là đồ tốt. Bảo mệnh bảo bối ai cũng sẽ không lạ nhiều. Còn có, những tư nguyên này cũng giao cho người phân phối. Đường Trần đem lần này Nam Linh hành trình trỗ đến tài nguyên, toàn bộ giao cho Huyết Kiếm chân nhân. Sư đệ cứ yên tâm đi, ta bảo đảm an bài đến thật tốt. Huyết Kiếm chân nhân vừa muốn bảo đảm, nhưng nhìn thấy như vậy lượng lớn to lớn tài nguyên phía sau, nước miếng đều chảy xuống. Trong lòng Đường Trần cảm thán nói, quả nhiên không có người có thể trốn qua thật là thơm định luật. Theo sau, hắn liền để Huyết Kiếm chân nhân đích thân an bài xây si hoàng bốn người nơi ở, đồng thời chọn địa phương tốt xây dựng bộ lạc. Tại cái này lấy phương diện Huyết kiếm chân nhân so Đường Trần quen thuộc rất nhiều, rất nhanh liền làm xong tất cả an bài. Gặp mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy xuống dưới, Đường Trần cuối cùng có thể nuối lòng một hơi. Hắn chuẩn bị lấy, muốn hay không muốn tìm thời gian một chuyến Huyết Châu tử địa, đem Si Hoàng bốn người tình huống cáo tri tại Si Lâm. Đường Trần vừa đi vừa suy tư. Đang lúc lúc này, một đạo thân ảnh lóe lên tới. Bất ngờ chính là Cựu Tiếp Kiếm Thánh. "Tiểu tử, ngươi ra ngoài thời gian dài như vậy, nhưng đến cùng ta thật tốt luận một lượt yểm." Cựu Tiếp Kiếm Thánh hơi có chút bất mãn. Đường Trần cười làm lành nói, "Tiền bối nếu như có ý" Vạn mối tùy thời phục hồi. Ngươi nói, vậy liền hiện tại a. Cựu Tiếp Kiếm Thánh hai con ngươi bắn mạnh thần quang, hào hùng vạn trượng hét dài nói. Một già một trẻ nhảy lên, chạy đến nội kiếm đài mà đi. Chuẩn Dương lão tổ Nhiên Tân, rơi vào bên cạnh Huyết Kiếm chân nhân, giống như ảo thuật cái kia lấy ra một cái hạc dưa. Sư tôn, ngươi đoán Cựu Tiếp Kiếm Thánh lần này có thể chống đỡ bao lâu? Huyết Kiếm chân nhân làm ăn dưa con trúng. Chuẩn Dương lão tổ khẽ cười nói, chớ xem thường Cựu Tiếp Kiếm Thánh, không ra bất ngờ, hắn đã có đại thánh xu thế. Tác giả có lời nói. Hôm nay đổi mới hơi trễ, nhưng đều viết xong. Ta so với một thoáng liền sẽ phát ra ngoài, xin lỗi xin lỗi. Lao nháo ăn một pháo lẻ lốt. Chương 275, sáu bại cựu tiếp kiếm thánh, mới rút thẻ đổi mới. Huyền kiếm linh sơn thoáng cái sôi trào lên. Tân Vô Sa đám người nhìn thấy Ngộ kiếm đại xuất hiện đường Trần cùng cựu tiếp kiếm thánh thân ảnh, lập tức toát ra vẻ hưng phấn. Không cần phải nói, nhất định là cựu tiếp kiếm thánh muốn lấy đánh. Luân kiếm. Cổ Lân Nhi ba nữ thì là lộ ra ngốc nghênh nghi hoặc biểu tình, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là lúc trước tiểu sư thúc đối cựu tiếp kiếm thánh làm ra hứa hẹn, một tháng luận kiếm nhất lần. Diệp Kinh Nu giải thích nói: "Ta nghe nói qua Cựu Tiếp Kiếm Thánh danh tiếng, Truyền Văn là một vị cực kỳ cường hãn nhân vật thế hệ trước." Sư Lăng môn mặt lộ một tia nghiêm trọng. Cổ Lân Nhi cùng Tất Dương Thánh Nữ vai đẹp nhẹ tin sợ. Vô luận đối thủ là người nào, các nàng đều không cảm thấy Đường Trần thất bại. Ngộ kiếm đại bên trên, Đường Trần cùng Cựu Tiếp Kiếm Thánh đối lập ngồi sẽ bằng. Cái trước hờ hững, cái sau hưng phấn. Từ lúc một lần trước thua ở Đường Trần phía sau, Cựu Tiếp Kiếm Thánh rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng trên kiếm đạo có chỗ tiến tiến. Một trận chiến này, hắn thế tại cần phải tiến bước vẫn là từ ngươi xuất thủ trước. Đường Trần cười nhạt khoát tay. Cựu tiếp kiếm thánh cũng không khách khí, thân thể run lên, thánh nhân ẩn chứa thần uy như lũ quét bạo phát mãnh liệt mà ra. Đám người cảm thấy được cái này lấy cố uy áp, đều là sắp mặt trắng bệnh, cấp bách lui về phía sau vài trăm mét vừa mới cảm giác dễ chịu chút ít. Nhưng mà, Đường Trần đối đại thánh nhân uy áp giống như luồng gió mát thổi qua mặt hồ cái kia Khinu, tóc đen phất phới, ánh mắt hờ hững, không có áp lực chút nào. Nhìn tới nam lĩnh hành trình để ngươi trưởng thành rất nhiều. Cựu tiếp kiếm thánh mục đích mang kinh ngạc nói, có lẽ vậy. Đường Trần thoải mái cười một tiếng. Hưu. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn tạo thành một cái như thực chất tiên kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, nhẹ nhàng nói, "Chém." Giống như ngôn xuất phát thủy, hắn vung nhẹ hai chỉ, tiên kiếm nhất chém, thiên địa yên tĩnh, vạn vật về không. Cựu Kiếp kiếm thánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, giống như như gặp đại địch cái kia, quá to, và lôi. Răng rắc. Mây đen hội tụ, lôi đỉnh anh minh, vạn đạo lôi quang giận tuôn ra mà bên dưới. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, lôi điện hóa thành thần kiếm, đạo vận lăng thiên, đánh về đường chân kiếm. Ầm. Hư không nứt toạc ra. Một vòng tiếng nổ vang vang vọng tại trên Huyền kiếm Linh Sơn, không gian giống như pha lê cái kia, hiện ra vô số nhỏ bé vết nứt. Luân kiếm mà tôi, cũng có thể đem không gian chém thành bộ dạng như vậy. Một kiếm này, ta hiểu ra. Tiểu sư thúc Quý Vũ, hoàn toàn yên tĩnh Huyền kiếm Linh Sơn, bạ phát biến động tiếng nghị luận. Lên tới trưởng lão đệ tử, cho tới giữ cửa tạp dịch, tất cả đều sợ hai thánh phục tại trận này vừa mới va chạm liền dị thường rung động luật kiếm. Liên Tuấn Dương lão tổ cùng hết kiếm chân nhân đều nhìn ngây người, một bên kinh hồ, một bên thật nhanh cắn lấy Hà Dư. Lại nhìn ngộ kiếm đại bên trên, Cựu Kiếp Kiếm Thánh quanh thân lôi quang chấn ngập, hai con ngươi lượn lờ thần lôi, giống như hóa thân thành lôi đỉnh chi kiếm, quát khẽ, "Thiên lôi!" Hắn giơ cao cánh tay, trùng thiên lôi quang xé nát mây đen, như kết nối lấy trời cùng đất, chậm rãi rơi xuống, chém về phía đường trần. Lôi kiếm cuồng bạo, tịch diệt vạn vật, phản phất hết thảy sinh linh tại hắn trước mặt đều chỉ có bị văn diệt kết quả. Vô số người kinh hô, mặc cho ai cũng nhìn ra được, cái này so với một lần trước luợt kiếm, hữu kiếp kiếm thánh thật có cảm ngộ. Thế nhưng, đường trần nhắm mắt lại, như mực sợi tóc múa may theo gió, sau lưng xuất hiện một tôn áo trắng như tuyết thân ảnh. Định Thiên là địa, như chấp chưởng kiếm đạo thần linh. La tiểu sư thúc vung ngã kiếm tâm. Thần vô sa đám người hoảng sợ nói: "Giang giác." Đường Trần kiếm tâm cười nhạt, nhẹ nhàng thoải mái một kiếm chém ra. Mọi người quan tâm lôi đình ở giữa, tại trong khoảnh khắc hóa thành ngàn vạn mảnh vụn tán lạc ở giữa thiên địa. Toàn trường đều tĩnh. Từng cái ha to mồm, chợn mắt hốt mồm. Một màn này rất quen thuộc, lại có thể bắt kịp một lần luận kiếm không có sai biệt, đều là một kiếm phá diệt. Thuần Dương lão tổ cùng huyết kiếm chân nhân kém chút đem ánh mắt từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, vẫn là như vậy dữ quát sao? Bọn hắn còn tưởng rằng Cựu Tiếp Kiếm Thánh trên kiếm đạo có chỗ cảm ngộ, hẳn là có thể đối đường Trần tạo thành nhất định ngăn cản. Nhưng mà, sự thật liền là tàn khốc như vậy. Mặc cho ngươi có không cảm ngộ, ta vẫn là một kiếm chém chết. Lại đến, Cựu Tiếp Kiếm Thánh một chút cũng không nổi giận, cười to nói, "Đường Trần mỉm cười phụ bồi." Tiếp theo, Đường Trần cùng Cựu Tiếp Kiếm Thánh lại lần nữa luận kiếm, liên chiến 6 trận. Kết quả đều là Đường Trần chiến thắng. Thuần Dương lão tổ trực tiếp hết ý kiến, "Cựu Tiếp Kiếm Thánh cái này thuần túy là tại tìm hai vạ. Chính mình tên đồ đệ này thật là biến thái đến để người khó bề tưởng tượng." Cổ Lân Nhi bốn nữ nhìn về phía Đường Trần ánh mắt hiện ra dị sắc, hẳn không thể xông đi lên tới một cái go ôm, thật sự là quá đẹp rồi. Bắt đầu từ hôm nay, kiếm đạo của ngươi liền là ta truy cầu mục tiêu." Cựu kiếp Kiếm Thánh đứng dậy, đối Đường Trần cung kính ngôn quyền. Hắn đưa đến tâm phục khẩu phục. Sáu lần luận kiếm toàn bộ bại, cái này muốn đổi làm người khác, đã sớm là đạo tâm sụp đổ, ngay tại chỗ tự bế. Nhưng đối với Cựu Kiếm Thánh mà nói, thất bại là thành công tốt nhất chất dĩ dưỡng, sẽ đối kiếm đạo của mình xuất hiện biến hóa to lớn. Tiên bối khách khí, ngươi trên kiếm đạo cảm ngộ, cũng để cho tiểu tử được g ích lợi không nhỏ. Đường Trần cấp bách thương nghiệp lẫn nháo rồi. Nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta cũng dễ chịu một chút. Cựu Kiếp Kiếm Thánh cười hắc hắc. Soạt lạp. Huyền kiếm Linh Sơn từ trên xuống dưới vang lên nhiệt liệt mà bên mông tiếng vỗ tay. Đệ tử cùng các trưởng lão hưng phấn vỗ tay, rất lâu chưa thấy đặc sắc như vậy luận kiếm. Hơn nữa, có rất nhiều đệ tử tại luận kiếm bên trong có chỗ đốn nộ, mơ hồ động chạm đến tu luyện bất chướng. Đường Trần bị tiếng vỗ tay chỗ bao quanh, mỉm cười nhìn về phía bầu trời xanh ngẳm. Cảm giác về nhà thật tốt. Huệ Chiến Linh Sơn. Huệ Phong chân tiền đã an toàn trở lại Huệ Chiến động tiên. Hắn khoảng thời gian này đặc biệt không dễ dàng, khắp nơi chịu đến đường Trần ảnh hưởng, thủy chung là không thu được gì. Đối với vị này tính khí nóng nảy chân tiên mà nói, giống như tại ngực hắn chôn một quả bom, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đầy trời lửa giận. Côn Vũ chân nhân không dám trêu chọc đến hắn, thận trọng nói, "Ngài, tiếp xuống có tính toán gì không?" Bát Nguyên, ví như ta tiếp tục trốn tránh, đạo tâm thế tất triệt để sụp đổ, sau đó không cách nào đối mặt đường Trần. Huyết Phong chân tiên nắm chặt hai tay, thân sắc dữ tợn quát khẽ nói, "Lần này Bát Nguyên, ta định chém đường Trần." Trong lời nói, hắn hai con ngươi tràn ngập huyết sắc, ẩn chứa âm u sắc cơ, ta cảm thấy ngài vẫn là cung chúc đại nhân mợ cỡ là đánh thắng. Côn Vũ chân nhân vốn định khuyên can một phen, thế nhưng nhìn thấy huyết phong chân tiên âm lanh ánh mắt, thủ dọa đến cấp bách đổi giọng. "Khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận chăm sóc huyết chiến đột tiên." Huyết phong chân tiên bỏ rơi một câu phía sau, trực tiếp hóa thành một vòng hư quang, cấp tốc hướng về Bắc Nguyên chạy đi. Hắn muốn đi tìm thuộc về mình cơ duyên, tăng lên bản thân, tiếp đó thu hồi thuộc về mình hết thảy. Huyền Kiếm Linh Sơn. Một ngày này, Đường Trần ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện, ngay tại suy nghĩ muốn lúc nào tiến về Bắc Nguyên. Thuần Dương lão tổ xuất hiện, cười nhạt nói, "Đỗ Nhi ngoan suy nghĩ chuyện gì? Ta chuẩn bị tiến đến Bắc Nguyên một chuyến, luôn cảm giác bên kia sẽ có đại sự phát sinh." Đường Trần đầu tiên là khom mình hành lễ, theo sau giải thích. Cầu Ngư nói, "Nam Nhi chí tại bốn phương." Đối với Đường Trần lựa chọn, Thuần Dương lão tổ xưa nay sẽ không ngăn cản. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, "Đã ngươi muốn đi tới Bắc Nguyên, ta liền nói cho ngươi một điểm Bắc Nguyên tân bí, chính là có quan hệ châu vực chi chiến." Châu vực chi chiến? Đường Trần cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái từ này, lập tức hứng thú. Thuần Dương lão tổ giải thích nói, châu vực chi chiến, chính là Bắc Nguyên tuổi trẻ tiên kiêu tranh phong chi chiến, địa điểm ở vào thiên thánh không gian. Ding, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, thiên thánh không gian. Tác giả có lời nói, đằng sau còn có đổi mới. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 276, cách một đầu ngân hà, trên đường gặp chuyện bất bình. Đường Trần Nguyên bản liền kế hoạch tiến về Bắc Nguyên địa phương, tìm kiếm cuối cùng một khối côn luân tiên cung mật thi mảnh vụn. Nhưng, Chuẩn Dương lão tổ đột nhiên cáo tri Bắc Nguyên đem cử hành châu vực chi chiến. Tiếp đó liền phát động rút thẻ nhiệm vụ. Đường Trần biểu thị rất hài lòng. Sư tôn cố ý nhắc lên việc này, chẳng lẽ ngài năm đó cũng từng tham gia châu vực chi chiến? Đường Trần nghĩ lại, cười lấy hỏi: "Thuần Dương lão tổ Tán Dương, thông minh, năm đó ta chính là tại châu vực chi chiến khai hỏa danh hào, chỉ tiếc khi đó cường giả xuất hiện lớp lớp, ta vẫn chưa giành được người đứng đầu." Nói đến cái này, Thuần Dương lão tổ hơi có một chút tiếng lối. Bất quá hắn không có quá nhiều đám chìm, ngự khí chân thành nói: "Ngươi như tiến về Bắc Nguyên, phải tất yếu nhiều chú ý vâng ra, bọn hắn lão tổ tông năm đó là đối thủ một mất một còn của ta." Đường Trần chớp chớp lông mày, Không nghĩ tới Thuần Dương lão tổ tại Bắc Nguyên còn có đối thủ một mất một còn. Tất nhiên, hắn cũng không có sinh lòng sợ hãi. Vương gia cái gì, cứ duy trì như vậy là được. Nghe nói vương gia thế hệ này ra một vị danh xưng có chân tiên chi tư thiên kiêu. Thuần Dương lão tổ tiếp tục nói, ý của ngài là để ta tận lực hạ thủ nặng một điểm. Đường Trần cười hắc hắc. Thuần Dương lão tổ lập tức tiến lặng, hắn kém chút quên đi đệ tử của mình đều có thể đủ lấy tông sư chém giết thánh nhân chi cảnh. Muốn nói đương đại mạnh nhất thiên kiêu, thuộc về Đường Trần không thể nghi ngờ. Theo sau, Thuần Dương lão tổ lấy ra một khối cổ lão lệnh bài. Chính diện viết châu chữ, mặt sau thì là vực chữ. Đây là châu bài, có thể để cho ngươi tự do ra vào thiên thánh không gian. Thuần Dương lão tổ đem lệnh bài đưa cho Đường Trần. Đường Trần tiếp nhận xem xét. Trên lệnh bài có lưu nhiều dấu tích, phản phất không tiếng động nói Thuần Dương lão tổ năm đó huyết tinh chém giết. Trong lúc mơ hồ, lại có một loại truyền thừa cảm giác. Sư tôn, nếu là không sự tình khác, ta sau đó liền dự định tiến về Bắc Nguyên. Đường Trần thu hồi châu bài, ngưng thanh nói. Thuần Dương lão tổ rốt cảm nói, vạn sự cẩn thận, thật nếu gặp phải cái gì nguy hiểm sự tình, tuyệt đối không nên chính mình một người chọi cứng. Ta mãi mãi cũng sẽ đứng ở sau lưng ngươi, vì ngươi che gió che mưa. Trong lòng Đường Trần ấm áp, lập tức lui lại ba bước, đối Chuẩn Dương lão tổ cúi người chào thật sâu, vừa mới rời đi lâu cát. Lần này, Đường Trần cũng không có mang người nào, vẫn như cũng là Cổ Lân Nhi, Sư Lang Vân, Thất Dương Thánh Nữ cùng Diệp Khinh Du còn có thốn thốn. Đem các nàng lưu tại Huyền Kiếm Linh Sơn không quá thích hợp, dứt khoát tất cả đều mang theo trên người. Huống chi, trên đường đi có mỹ nữ làm bạn, tâm sự, nói một chút nhân sinh nước vọng, lại hoặc là nhìn một chút các muội tử tuyệt thế mỹ nhan, đây đối với Đường Trần tới nói cũng là một loại hưởng thụ. Sư tôn, ta xuất phát. Trên phá không tiên trụ. Đường trấn hướng Tuần Dương lão tổ bái biệt, hóa thành một tia tinh mang trốn vào trong hư không. Huyết kiếm chân nhân cũng tới đưa tiễn, cảm thán nói, không thể tưởng được vẻn vẹn mấy tháng thời gian, sư đệ liền tại Nam Linh thành danh hước. Ta muốn sau đó không lâu, Bác Nguyên cũng sẽ có hắn một ghế danh tiếng. Tuần Dương lão tổ ngữ khí tràn ngập chắc chắn. Ngay tại đường trấn rời đi Huyền kiếm động tiên phía sau, Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết hai vị đông hoàng nữ thần đặt chân nơi này. Ngươi đừng theo ta, ta là tới gặp Đường trấn. Lạc Ngọc Hành đẹp như tuyết liên, thân thể mềm mại uyển chuyển, một bộ áo xanh bao phủ thon thả vóc dáng, mỹ mâu liếc nhìn Dạ Như Tuyết núng nịu nhẹ nói: "Dạ Như Tuyết đường cong lạ lướt, tuyết trắng vai đẹp nhẹ tinh sợ, cười duyên che lấy môi đỏ, ngươi lượn ngược đi một đường, chẳng lẽ không mệt mỏi sao?" Lạc Ngọc Hành bị tức giận đến mỹ nha đường đỏ, suy nghĩ một đường, lại không thể tưởng được như thế nào mở miệng phản bác. Gặp qua trưởng giáo, xin hỏi tiểu sư thúc bây giờ ở nơi nào? Hai nữ đi tới trước mặt Huyết Kiếm chân nhân, cùng tiếng hỏi. Huyết Kiếm chân nhân cười ha hả nói: "Các ngươi tới chậm, tiểu sư đệ đã tiến về Bắc Nguyên, các ngươi sợ là không đợi kịp." Hai nữ ngay tại chỗ sững sờ. Cấp nạng vốn muốn cho Đường Trần chủ động tới tìm cấp nạng, nhưng đợi một đoạn thời gian, cứ thế không có nửa điểm tin tức. Đã hắn không đến, ta liền chủ động tìm chứ sao? Ai bảo ngươi trưởng thành đến đẹp trai như vậy, thiên phú như vậy cao. Ôm lấy cái này nhất niệm đầu, hai nữ cùng nhau mà tới. Cái phương hướng này là đúng, vừa đúng Đường Trần cũng theo nam lĩnh trở về. Không biết làm sao vẫn là chậm một bước. Đều nói nữ theo đời nam, cách tầng sợ, tại sao ta cảm giác tiểu sư thúc bị một đoàn mỹ nữ vây quanh, mỗi một cái đều muốn đẩy ngực tiểu sư thúc, một cái tiếp theo một cái, cuối cùng cách một đầu ngân hà đệ tử trong bóng tối trông thấy, trong lòng chua chớ nói, Thương Huyền Giới, Bác Nguyên. Bác Nguyên liền như là tên của nó cái kia, nhìn thấy địa phương đều là tuyết trắng mênh mang, vạn vật thay cuốn bạc trắng, giống như thế giới băng tuyết. Bởi vì trời đông giá rét nguyên nhân, Bác Nguyên sinh linh đối với tài nguyên tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, tập tục ngang ngược bá đạo, vượt xa cái khác tam địa. Tuyết trắng bay tán loạn, sắt trời lờ mờ. Một tòa thành lớn rơi vào phía trước đường chân trời. Thành lớn bên ngoài bị hàn tuyết bao trùm, nhưng nội bộ lại cực kỳ ấm áp. Trình tọa thành trì đều là bị trận pháp bao phủ. Lại ý cùng tuyết lớn không cách nào xâm nhập mầy may. Hưu, phá không tiên chu rông rổi ở trong thiên địa. Đứng phía trước nhất đường Trần nhìn thấy thành này, hơi lộ ra luống đồng tiền. "Chủ nhân, nơi này hẳn là Xuân Ý thành, chính như ngoại giới lạnh như tuyết, nội thành xuân ý tại." Thất Dương Thánh nữ thản nhiên giải thích nói. "Vậy chúng ta tiên tiến thành, hỏi thăm một chút băng loan tộc ở nơi nào?" Đường Trần gật gật đầu, trong lòng sớm đã làm xong quy hoạch. Lập tức, mọi người theo phá không tiên chu rơi xuống, nhanh chân bước vào trong thành. Ngoài thành gió tuyết đang sền, trong thành phồn hoa náo nhiệt. Hàn ý bị trận pháp ngăn cách bên ngoài, cho mọi người ấm áp cảm giác. Bác nguyên người phổ biến thân thể cường tráng, cao lớn uy mãnh, trong lúc đi, mắt Trần có thể thấy bắn ra hùng hổ khí huyết. "Ta gọi ngươi a, cái đồ chơi này ngươi bán đắt như vậy làm gì a?" Giới bánh bao, người thỏ tay sờ sờ, tuyệt đối là giao long thịt làm ra, có thể không đắt ư? Hỗn nguyên đậu đỏ làm bánh đậu túi, một cái một khóa linh thạch, tuyệt đối là già trẻ không gạt. Tiếng giao hàng không ngừng, diễn lại náo nhiệt tràn diện. Đường Trần mang theo chúng nữ đi tới, nhìn quanh bốn phía, có chút mới lạ. Đột nhiên ở giữa, đám người ồn ào lên. Tiếp theo, liên tiếp mấy đạo thân ảnh bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại dưới đất. Một nhóm đồ không có mắt, dám động tay động chân với ta. Một đạo khẽ kêu âm hưởng đến. Mọi người định thần nhìn lại, lập tức giật mình. Đường Trần cũng theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy đó là một vị tiểu nữ hài, nhỏ nhắn đáng yêu, màu xanh lam thủy tinh tóc dài huyền lệ dị thường, mỹ mâu bao hàm tức giận. Lam Tiểu Hà, bang loạn tộc Cẩm Dương mạch tộc nhân, tông sư cảnh lục trọng, bởi vì trong tộc sự tình phiền não, ngay tại giải sầu. Trùng hợp như vậy, lại có thể đụng phải bang loạn tộc người. Đường Trần vừa ý cười một tiếng nữ tử này không sợ chết sao? Mấy người kia thế nhưng tới tử vương gia. Theo kỳ dị màu tóc tới nhìn, nữ tử này hẳn là băng loan tộc người. Tuy nói xuân ý thành cũng không phải là vương gia bộ hạ, nhưng bị người như vậy trước mọi người nhục nhã, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Con chúng vây xem thấp giọng nói lấy. 33333. Lúc này, phu cận tiểu lâu bên trên vang lên vỗ tay âm thanh. Chính là một vị tuấn tú nam tử. Nhược Lam cô nương đi lên bồi ta uống chén rượu, việc này ta có thể coi như không phát sinh qua, vương đàn miết mép cười nói. Bạn cô nương không rảnh. Lam tiểu hạ có chút bực bội. Chú nhẹ một tiếng liền muốn rời đi. Vương Đàn trong mắt lóe lên hàn mang, âm thanh lạnh dần nói, "Đánh ta người còn muốn đi?" Thân hình hắn lướt lên, như vương giả giậm chân, bàn tay ở giữa ẩn chứa thần uy, chụp vào Lam Tiểu Hà, bất ngờ đã là chân nhân chi cảnh. Chốc lát, Lam Tiểu Hà quanh thân động đậy không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương bàn tay bắt tới, một trương khuôn mặt gấp đến triệt để đỏ dựng. Đối một cái tiểu nữ hài động thủ, người cũng không ngại xấu hổ. Đúng lúc này, một đạo chế nhà âm hưởng đến. Đường chân chiếu vào mọi người tầm mắt, như là bạch ngọc bàn tay nhẹ nhàng trấn động, không có chút nào lôi cuốn chụp về phía Vương Đàn. Vương Đản thần sắc hơi đổi, cấp bách thu tay lại ngăn cắp. Ẩm. Thân hình của hắn nhanh lui lại. Tối đầu xem xét, hai tay lại có thể không ngừng run rẩy. Lão nhao ăn một pháo lẻn luôn. Chương 277, hết thảy đều xây dựng tại giá trị bộ mặt bên trên, băng loan tộc bốn mạch. Vây xem đám người tự nhiên nhận thức Vương Đản cùng Lam tiểu hạ, nguyên cớ không có người dám ra tay ngăn cản. Một cái là vương gia, một cái là băng loan tộc, cái nào đều là không thể trêu chọc đáng sợ tồn tại. Thế nhưng, bọn hắn không nghĩ tới lại có thứ không sợ chết, cả gan chặn ngang một tay. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía đường trần. Người này chọc vương gia, phòng trường sống không quá tối này. Một bên khác, Lam Tiểu Hà cảm thấy được áp lực chợt giảm. Ngẩng đầu một cái, liền la nhìn thấy một đạo vĩ nạn mạnh mẽ bóng lưng, trong lòng tuân gia một cô an toàn cảm giác. Ta công tử tương trợ. Nàng chưa thấy đường trần ngay mặt, nhưng vẫn là cảm kích nói cảm ơn. Vương đàn thì là trầm xuống cả trương ra mặt, gằn giọng nói, ở đâu ra chó chết, lại dám cùng ta đối nghịch. Vừa dứt lời, trong tiểu lâu lướt đi mấy chục cái vương gia con cháu, đều là mang theo cười lạnh khóa chặt đường trần. Muốn đeo đổi nữ hải tử liền dùng điểm tâm nghĩ, dùng loại này xấu xa động tác, thực tế mất mặt tụ cùng. Sắc mặt Đường Trần lạnh nhạt nói, "Vương Đàn cười lạnh một tiếng, nói, "Liên ngươi cũng dám tới giáo huấn ta, lão tử hôm nay để ngươi biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy." Gặp thế cục không ổn, Lam Tiểu Hà tỏa ra ánh náy. Nàng lôi kéo Đường Trần tay áo, thấp giọng nói, "Ngươi đi nhanh lên đi, chớ có bị vương gia nhớ lên." "Không sao." Đường Trần hờ hững khoát tay áo. "Nghe vậy, tất cả mọi người hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Người này thật không sợ vương gia." Trong đám người Vô số phái nữ nhìn thấy Đường Trần khuôn mặt, đều là lộ ra si mê thần sắc. Anh hùng cứu mỹ nhân loại việc này, cực kỳ khuân xáo cũ, nhưng rất hữu dụng. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng tại giá trị bộ mặt bên trên. Không tin ngươi đổi một cái phì phì thử một chút, chuẩn đem đầu chó gõ bạo. Ta không muốn gây chuyện, khuyên các ngươi một câu, cứ đi. Đường Trần nhìn dục dịch vương gia con cháu, dùng một loại giọng điệu của long nạo tiên nói. Vương đàn giận quá mà cười, "Tốt tốt tốt, đủ phách lối, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể phách lối xuống dưới, đừng đánh chết, cho ta bắt sống." Một bên Diệp Kinh Lưu các nàng tìm đến ghế đầu ngồi xuống xem kịch, trên tay bóp lấy mấy cái đầu đỏ túi, chàng diện vui vẻ hòa thuận. Vương gia con cháu bay nhảy nhào mà lên, trực tiếp đem đường Trần hoàn toàn vây quanh. Đường Trần cười một tiếng, ngón tay hư điểm trời cao. Vùng trời xuân ý thành, một cái linh lực cự chỉ diễn sinh mà ra, chỉ tụ thiên địa, tán lạc khủng bố thân uy. Vương gia con cháu biểu tình sợ hãi. Còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều ầm vang ngã xuống đất, động đậy không được. Đáng người vốn là tại các loại đường Trần bị như thế nào còn đấu, nhưng trước mắt đã phát sinh sự tình, để bọn hắn có chút bất ngờ. Trên mặt Vương đàn nụ cười ngưng kết. Theo cự chỉ bên trong cảm thấy được một tia khí tức tử vong. Nếu như đây chính là vương gia thực lực, thật sự là để ta thất vọng." Đường Trần than nhẹ lắc đầu. Hắn nguyên bản đối trong miệng Tuần Dương lão tổ vương gia rất có chờ mong, thế nào biết vẫn là yếu ớt vô dụng. Đám người giật giật khóe miệng, tên này cũng quá khoa trương. Lam Tiểu Hà cũng bị Đường Trần chiến lược kinh đến, nghiêng người sang, rất là tò mò nhìn về phía cái chiếc khuôn mặt. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Lam Tiểu Hà ngây ngẩn cả người. Trên thế gian vì sao lại có như vậy tuấn dật nam tử? Trong lòng nàng trầm ngâm, phương tâm run rẩy. Các loại linh lực cự chỉ chậm chậm biến mất, vương gia con cháu vừa mới đứng dậy, thất kinh chạy đến bên cạnh vương đan. "Ngươi dám khiêu khích ta vương gia chứ lực? Ngươi song, ta vương gia định để ngươi sống không quá tối nay. Cho ngươi ba cái hít thở, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bằng không ta vương gia tất để ngươi phơi thay đồng hoàng, chết không có chỗ chôn." Một đám vương gia đệ tử vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn biết rõ không địch lại đường trần, nhưng cũng không muốn ném đi mặt mũi, trực tiếp đem vương gia rời đi ra, muốn dùng cái này đe dọa đường trần. Đường trần lúc đầu, đột nhiên nhớ tới kiếp trước một câu Có chút người liền lưỡng thích tại tìm đường chết giáp danh nhiều lần ngăng ngậy. Nguyên Cớ, hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vu ra. Phốc phốc phốc phốc. Gần một nửa vương gia con cháu ngay tại chỗ bị chém thành hai nửa, Liên Vương đàn một đầu cánh tay, cũng đều miễn cưỡng rặn nữa ra. Máu tươi nhuộm đỏ đường phố, vết máu đầy đất. Chốc lát, vô số người thét lên mà lên. Vương Đàn cùng còn sống vương gia con cháu nháy mắt ý miệng, tràn đầy sợ hãi nhìn về đường trấn. Cút. Đường trấn ánh mắt hở hững khẽ nhả một chữ. Vương Đàn không còn dám vùng hoạn thoại, thậm chí gọi đều không dám gọi một tiếng, trực tiếp che lấy tay cột liên tục lăn lộn rời đi nơi đây, lại làm một cái không mang đầu góc ra hỏa. Chúng nữ đi ra, lắc đầu thở dài. Lam Tiểu Hà trong mỹ mâu đã có chấn kinh, lại có sủng bái tình trạng nhìn về phía Đường Trần, dù gì nói, xin hỏi công tử tôn tính đại danh? Ta họ Đường. Đường Trần cười nhạt trở về. Lam Tiểu Hà lại một lần nữa ngây dại. Cái này một vòng cười, tựa như rơi vào lòng của nàng mê bén. Chợt vẹn qua 10 cái hít thở, nàng vừa rồi tỉnh lộ nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi, tránh Vương gia lại tìm đến phiến toái. Nói xong, nàng kéo lấy Đường Trần lẫn vào đám người rất nhanh liền biến mất có thể tung tích ảnh. Trên đại đạo, máu tươi còn buốc lên nóng hổi hơi nóng, vây xem đám người hai mặt nhìn nhau, đông cảm giác của họ khô chặt. Nhìn tới chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện lớn. Xuân Ý Thành, lão Trần Tử Lâu. Lam Tiểu Hà mang theo Đường Trần đi tới nơi này, tiến vào một chỗ nhà gian. "Ngươi không cần kinh hoàng." Đường Trần an ủi, "Ta là không sợ, nhưng ta lo lắng các ngươi gặp phải vương gia trả thù, bọn hắn tâm nhãn như là kiến hôi nhỏ." Lam Tiểu Hà nũng nịu nhẹ nói. Cổ Lân Nhi thản nhiên nói, "Chúng ta mới từ Đông Hoang mà tới, dù sao cũng hơi lâu mãng." Đường Trần nhấp nhẹ nước trà. Hắn ngược lại không e ngại buông ra, nhưng nếu như bị để mắt tới, không chừng muốn náo ra bao nhiêu phiền toái sự tình. Cứ như vậy, thế tất sẽ ảnh hưởng hắn quy hoạch. Chỉ là băng loan tộc người gặp phải bất nạn, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Lam Tiểu Hà nhìn về phía Cổ Lân Nhi các loại nữ, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng lại không đấu kỵ tâm tư, thuần túy là từ thưởng thức. Đường đại ca, không biết rõ vì sao, ngươi cho ta một loại thân thiết cảm giác, hình như nhận thức thật lâu. Nàng nhìn về phía Đường Trần, tay nhỏ có chút hẹn thùng nắm chặt tại một chỗ. Đường Trần làm sơ suy tư cảm thấy hẳn lạ bởi vì chính mình luyện hóa một giọt phượng hoàng chân huyết. Băng Loan tộc vốn là có phượng hoàng huyết mạch, thân thiết cũng rất bình thường. Ta từng luyện hóa phượng hoàng chân huyết." Đường Chân vẫn chưa che giấu, nói thẳng. Lam Tiểu Hà lập tức giật mình. "Tiểu Hà, ta đang tìm Băng Loan tộc, ngươi có thể hay không giúp ta tiến cử Mộ Hai?" Đường Chân chuyển đề tài nói. "Đường đại ca trưởng nghĩa xuất thủ cứu giúp, ta lí nên dẫn ngươi đi Băng Loan Thần Cung làm khách, chỉ là gần nhất." Lam Tiểu Hà một lời đã ứng. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong tộc sắc bạo phát chiến đấu, tâm tình của nàng thoáng cái liền sa sút xuống dưới. Thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Đường Trần cảm giác được Lam Tiểu Hà tâm tình biến hóa. Lam Tiểu Hà khẽ thở dài, băng loan tộc có 4 mạch, theo thứ tự là lãnh mạch, hàn mạch, băng mạch cùng âm dương mạch. Âm dương mạch ở gần nhất vượng hoàng huyết mạch, nhưng mấy năm liên tục suy tàn, như tiếp tục không phấn chấn, chúng ta âm dương mạch rất có thể bị ba mạch chém đoạt. Lam Tiểu Hà càng nói càng quy quất, con ngươi một mảnh đỏ rực. Tại sao lại bị tổn tính? Sư Lăng Môn cấp bách ôm lấy Lam Tiểu Hà, cảm thấy nàng ấm áp ngực lớn ôm, hẳn là có thể để tiểu nữ hài này hơi chút dễ chịu một chút. Âm dương mạch tu hành rất khó, cần thiết tài nguyên lực lớn, cái khác ba mạch liền móc nối lên mỗi một lần trong tộc đại đấu đều sẽ liên thủ nhắm vào, từ đó lần lượt phân chia tài nguyên. Nói xong lời cuối cùng, Lam Tiểu Hà đã là khóc không thành tiếng. Âm Dương mạch ở gần nhất vượng hoàng huyết mạch, cái khác ba mạch tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy đối phương vùng dậy. Bất quá, bốn mạch đều là nhất tộc, ba mạch bởi vì tư tâm liền xuống như vậy ngoan thủ, cũng thuộc về thực là quá mức. Trong lòng Đường Trần như thế nói. Lúc này, Lam Tiểu Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Đường Trần, cô khẩn nói, "Đường đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta đoạt lấy lần này trong tộc đại đấu?" Láo nháo ăn một xáo lẻ lột. Chương 278, biết ta người chi bằng hệ thống cũng, nhìn tới bị coi thường. Lam Tiểu Hà lời nói, để mọi người lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Đây là băng Loan tộc trong tộc đại đấu, để Đường Trần một ngoại nhân dính vào, thế nào nhìn cũng không quá thích hợp. Lam Tiểu Hà ý thức đến chính mình không có giải thích rõ ràng, vội vàng nói, trong tộc đại đấu có thể mời ngoại nhân tương trợ, huống chi, Đường đại ca luyện hóa Phượng Hoàng chất huyết, tộc trưởng hẳn là sẽ đồng ý. Nghe vậy, Đường Trần Lâm vào suy nghĩ bên trong. Hắn nguyên cớ đi tới băng Loan tộc, là bởi vì Cửu Vũ Phượng Hoàng tặng cho hai giọt Phượng Hoàng chất huyết, thứ nhất chính mình dùng Thứ hai còn bảo lưu lấy. Hắn đang nghĩ, Cửu Vũ vương hoàng phải chăng muốn mượn trong tay hắn, lấy vương hoàng chân huyết tới đánh thức băng loạn tộc huyết mạch. Nếu thật sự là như thế, Đường Trần nhất định muốn rút. Cuối cùng Cửu Vũ vương hoàng đối thương huyền giới có lớn lao công lao, còn cho cho hắn một đoạn cơ duyên. Gặp Đường Trần yên lặng không nói, Lam Tiểu Hà bất đắc dĩ tối đầu. "Ta đồng ý là xong." Đường Trần đột nhiên nói. Lam Tiểu Hà ngẩng lên đầu, nhịn không được vui đến phát khóc. "Ngươi cái tiểu nha đầu này khóc thành dạng này, không biết, còn tưởng rằng chúng ta bắt nạt ngươi đấy." Cổ Lân Nhi cạo nhẹ Lam Tiểu Hà vẻn cao mối ngọc, cười một tiếng. Lam Tiểu Hà gãi gãi đầu, trên mặt vẻ bất đắc dĩ tiêu tán, lần nữa biến đến hoạt bát đáng yêu lên, cười đùa nói, "Ta muốn đem chuyện này nói cho Tư Nguyệt tỷ tỷ, nàng như đã biết, khẳng định cũng sẽ mừng rỡ như điên." Nàng chuyện như vậy đi ra giải sầu, nhưng không ngờ gặp được đưởng trận, còn trời đất vui khiến giải quyết cái này một tâm lớn sự tình. Có thể thấy được giờ phút này nàng có cao cơ nào hưng, Tư Nguyệt tỷ tỷ cuối cùng có thể không cần một người ngăn kháng. Lam Tiểu Hà trong bóng tối nắm chặt phấn quyền, dù chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh, ở trong lòng thấp giọng liễu giễu, "Bác Nguyên, Bang Loan thần cung" Băng Loan tộc không chỉ là một cái bộ tộc. Hồi lâu phía trước, bọn hắn liền xây dựng thần cung, mời chào muôn độ, từng bước trở thành Bắc Nguyên một đại đỉnh tiêm thế lực. Băng Loan thần cung tọa lạc tại Liên Miên bất tuyệt đỉnh núi tuyết. Tuyết lớn đời trời, sương trắng quấn quần, thần quang từng chút một, giống như tiên linh trú cư trú. Dù cho cách nhau cực xa, một đám võ giả yếu tu gặp, đều muốn một mực cung kính khom lưng hành lễ, không dám có nửa điểm khinh nhẫn. Vụ vụ. Một tia ngân mang lập loé, phá không tiên chu phá vỡ trời cao, chậm chậm rơi vào ở dưới trấn núi. Đường đại ca, Băng Loan Thần cung chỗ thu đệ tử sẽ an bài bên ngoài cùng, cùng bộ tộc có quan hệ người lại cư trú tại nội cung. Lam Tiểu Hà hướng Đường Trần giải thích nói, Đường Trần khẽ gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt có thể nhìn thấy nhiều đệ tử Băng Loan Thần cung, tu luyện không khí thật là nồng đậm. Lam Đường Trần trèo lên cầu thang thời điểm, trong đầu vang lên một đạo quen thuộc nhắc nhở thanh âm. Đinh, ký chủ đã đến Băng Loan tộc, phải chăng tiến hành rút thẻ? Đường Trần lập tức nói, rút thẻ. Lần này, còn không chờ Đường Trần gọi ra rút thưởng luân bản, hệ thống liền đem rút thưởng luân bản hiện hiện ra, đồng thời bắt đầu phi tốc xoay tròn lấy. Biết ta người chi bằng hệ thống đây." Đường Trần cười hắc hắc nói. "Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến lục tinh bí bảo, thế giới dịch dinh dưỡng. Thế giới dịch dinh dưỡng, phẩm là trưởng thành hình độ vật, một khi dẫn vào xung đột dưới, liền có thể lấy gấp trăm lần tốc độ khuếch trương." Nhìn thấy cái này vừa giới thiệu, Đường Trần có chút vừa ý. "Thế giới trùng tử tại thôn phệ sinh mệnh hỗn độn thạch phía sau, đã sản sinh ra một chút còn nhỏ sinh mệnh. Chỉ cần thêm một bước trưởng thành, thế giới trùng tử chắc chắn phát sinh thủy biến, thành tựu một phương chân chính thế giới." "Rút ra." Đường Trần vừa dứt lời, lập tức Trong tay của hắn xuất hiện một cái lọ thủy tinh, bên trong thịnh trang một tia hoàng kim chất lỏng, chốt xuống ra bảng bảng sinh mệnh khí tức. Đường Trần không chút do dự đưa vào thế giới chủng tử. Ùm vô cục, một cỗ trầm đục âm thanh truyền ra. Thế giới dịch dinh dưỡng bị thế giới chủng tử nháy mắt thôn phệ, toàn bộ thế giới tựa như khuyết đại thành hào quang màu vàng óng, khuyết trương tốc độ càng là kinh ngợi, tròn vẹn so trước đó tăng lên gấp trăm lần. Không hổ là lục tinh bí bảo, quả nhiên ra sức. Đường Trần nhịn không được cảm khái một tiếng. Cổ Lân Nhi các loại nữ chính giữa cùng Lam Tiểu Hà nói chuyện với nhau, cũng không có chú ý tới Đường Trần biểu tình biến hóa. Cấm nàng vừa đi vừa nói chuyện, lúc thì còn phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, bộ mặt có thể khuynh quốc, khí chất khác biệt, như tiên nữ hạ phàm cái kia. Thoáng cái liền bắt làm tù binh vô số đệ tử Băng Loan Thần Cung trái tim. Các nàng là người nào, vì sao tới ta Băng Loan Thần Cung? Tiểu Hà sư tỷ dẫn các nàng mà tới, hơn phân nửa là nội cung khách quý. Luận mỹ mạo, cùng cực toàn bộ Băng Loan Thần Cung, sợ chỉ có Tư Nguyệt sư tỷ có khả năng đánh đồng. Một đám đệ tử nghị luận không ngớt, ánh mắt hừng hực tụ cùng. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là âm dương mạnh phế vật. Lúc này Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, hưng hực không khí nháy mắt tiêu tán đi ra, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, tựa như biết ai tại mở miệng. Lam Tiểu Hà hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tiếng quát nói, "Chúng ta âm dương mạch mới không phải phế vật." Bỗng, đám người ngay ngắn tách ra. Ba tên thanh niên sánh vai đi ra, sau lưng còn đi theo một đám người, đều là ngẩng đầu lên, tư thái cao ngạo. "Không phải phế vật." "Vậy liên tại trong tộc đại đấu bên trong tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, à, đúng rồi, các ngươi Lam Tư Nguyệt một lần trước bị người đánh đến cùng chó đồng dạng, cũng không biết chết chưa?" Trong đó một tên thanh niên bờ môi đơn bạc, hiển thị rõ chênh chua. Hắn gọi là Lam Đẳng, tới từ Băng Mạch. Các người im miệng. Lam Tiểu Hà tức giận đến kêu to. Lúc trước Lam Tư Nguyệt vì bảo vệ âm dương mạch thành rành, bị đánh đến phun máu 3 lần, lại lần lượt đứng lên, thủy trùng không lùi nửa bước. Cuối cùng tâm năng lực lao lực quá độ mà ngược lại, suýt nữa biến thành phế nhân. Như vậy kiên nghị cử chỉ, lại bị Lam Đẳng dạng này chửi tới, cũng khó trách Lam Tiểu Hà sẽ tức giận đến toàn thân phát run. Ba tên thanh niên người cầm đầu, chính là Băng Loan tộc Băng Mạch mạnh nhất thiên tiêu, Lam Công Tu. Hắn không để ý đến Lam Tiểu Hà, trực tiếp nhìn hướng Cổ Lân Nhi bộ nữ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ đàm tiếu. "Lam đằng, ngươi hà có thể tại khách quý trước mặt như vậy mở miệng, thực tế có nhục thân phận." Lam Cống Tu quát khẽ một tiếng, sau đó dùng một loại khinh ngu ánh mắt nhìn hướng Cổ Lân Nhi các loại nữ. Nhưng mà, Cổ Lân Nhi cùng Sư Lăng Mân thân mật ôm lấy Đường Trần tay trái tay phải, căn bản không có chú ý tới Lam Cống Tu. Thất Dương Thánh nữ thì là ôm lấy thôn thốn, triển lộ ra nguyên bản năng lực, đối Lam Cống Tu khinh thường hừ một cái, càng cứng thế. Đến mức Diệp Khinh Nhu, nàng nhìn Lam Cống Tu một chút, hơi hơi lắc đầu. Đồng dạng mặt hàng. Thế thế, một đám đệ tử nén cười đến tích liệt. Lam Cống Tu đã chủ động lấy lòng, lại bị liên tiếp coi thường, chàng diện biết bao luống túng. Lam Cống Tu khuôn mặt lộ ra ấm lãnh, ánh mắt khóa chặt tại Đường Trần trên mình, trầm giọng nói, "Lam Tiểu Hà, ngươi lại mang không minh bạch người bước vào thần cung, tại trong lòng ngươi còn có hay không tự quy? Đường đại ca là bằng hữu của ta." Lam Tiểu Hà nâng lên gương mặt phẫn bác, "Ta xem là ngoại viện a." Lam Cống Tu quét đường Trần một chút, cuối cùng chế nhạo lắc đầu. Âm dương mạch thật là càng ngày càng không chịu nổi. "Ta không nói quát lạc." Như người này có thể giúp Âm Dương mạch đoạt lấy trong tộc đại đấu, ta liền hóa ra chân thân, chính tay lộ sạch toàn bộ Long Vũ. Dứt lời, Lam Cống tu mục đích mang miệt thị bao quát đường trần, lấy cái này tới làm dịu vừa mới lung tung. Từng đợt chế nhạo âm thanh theo trong miệng của hắn truyền ra, văn áo huy động ở giữa, cực kỳ phách lối mang người rời đi. Đường Trần sờ lên lỗ mũi, cười nhạt một tiếng. Nhìn tới bị coi thường. Tác giả có lời nói. Đằng sau còn có, ngày tại so với chương 279, lại một đại mỹ nữ luôn hãm, bị người chém cũng là đáng đợi. Thần cung đệ tử nhìn thấy đường chân bị như vậy mà thị, không chỉ không có cảm thấy kỳ quái, còn rất là đương nhiên. Đường trấn bây giờ là chân nhân một tầng, đặt ở băng loan thần cung cũng coi như tuyệt đỉnh thế tại, địa vị hiển hách. So với Lam Cống Tu, cũng là kém xa. Tu giả thế giới, thực lực vi tôn. Cương giả miệt thị kẻ yếu, cái này có vấn đề sao? Lam Cống Tu sư huynh đã vào chân nhân lục trọng chi cảnh, hai người chênh lệch năm cái tiểu cảnh giới, người này thua không nghi ngờ. Mỗi ngày đều có không biết tự lượng sức mình người, quan thuộc liền tốt. Khó trách Lam sư huynh nói âm dương mạch suy tàn, theo ta thấy vẫn là vội vàng đem hắn chiếm đoạt, miễn đến mất hết mặt của chúng ta. Một đám đệ tử âm dương quái khí mở miệng. Nghe vậy, Lam Tiểu Hà sốt ruột nhìn về phía Đường Trần, "Đường đại ca, ngươi, ngươi tuyệt đối không nên nghe bọn hắn nói bậy." "Không sao, đối với mắt chó coi thường người khác ra hỏa, ta chưa từng gặp qua nhiều phản ứng." Đường Trần cho Lam Tiểu Hà một cái yên tâm ánh mắt. "Càn rỡ." Một đám đệ tử nổi giận, ánh mắt tức giận liếc nhìn đi qua. Lam Tiểu Hà không muốn gây chuyện thị phi, một bên kéo lấy Đường Trần, một bên nói sang chuyện khác, "Tư Nguyệt tỷ tỷ có lẽ tại Âm Dương Viện tu luyện, ta liền mang các ngươi đi tìm nàng." Nhìn thấy đường Trần đám người rời đi, những đệ tử này xì một tiếng khinh miệt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, liền nói mặt đảm lượng của chúng ta đều không có, còn chẳng, cái gì lao xối vây đùi, chờ đến trong tộc đại đấu, nhất định bị đánh giống như chó nhà có tang cái kia, xám xịt lăn ra băng loan thần cung. Băng Loan Thần Cung, Âm Dương Viện. Từng tòa cung điện nô lên, cao vút trong mây, ẩn chứa một chút cổ lão tuế nguyệt chi khí. Nơi này là Âm Dương mạch chỗ cư trú, cũng là băng loan tộc nơi khởi nguồn, ý nghĩa phi phàm. Không biết làm sao Âm Dương mạch đã xuống dốc, nơi đây cũng không còn hào quang. Làm công tu ba người bọn họ chiến lược như vậy cường hãn, tương nguyện sợ là khó mà thủ thắng. Một vị mỹ vụ nhân luôn miệng thở dài. Nàng tên là Lam Ngọc, hiện nay âm dương mạch chấp chưởng người. Bởi vì mấy năm liên tục trong tộc tranh đấu bị thua nguyên nhân, như năm nay lại bại, âm dương mạch liền bị ba mạch chiếm đoạt phân chia, dù cho tộc trưởng gia mặt đều khó mà làm ra vấn hồi. Nguyên cớ, Lam Ngọc vô cùng buồn rầu, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ta trở về. Lúc này, Lam Điểu Hà thanh âm ngọt ngào vang lên. Trên mặt của Lam Ngọc lập tức triển lộ ra một vòng nét mặt tươi cười, vừa ra cửa đón lấy Liên nhìn thấy bên cạnh Lam tiểu hà đường trần. Trong chốc lát, nàng nín thở, mi môi run rẩy đến kịch liệt. Đường trần rất lễ phép không người nói, đường trần xin ra mắt tiền bối. Thật đẹp trai. Không phải, hoàn nên tới trước làm khách. Lam Ngọc hãm sâu tại đường trần giá trị bộ mặt, thoát ra lời nói vội vã đổi giọng. Như vậy mỹ phụ nhân như vậy ngượng ngùng ngắt, coi là thật nam nhân khất tinh. Nhưng đối đường trần tới nói, lại như là luồng gió mát thổi qua, vẻn vẻn thoáng nhìn liền đem ánh mắt thu về. Không biết, cái này từ khi Dung Bình tĩnh rơi vào trong mắt Lam Ngọc, càng làm cho nàng cảm thấy kinh diễm liền quần áo đều ướt mạng lớn. Lam Tiểu Hà còn nhỏ, tất nhiên không hiểu đến chuyện nam nữ. Chỉ thấy nàng tiến đến Lam Ngọc bên hai, nhỏ giọng nói chuyện, nói chính là để Đường Trần thay thế Âm Dương mạch xuất chiến. Vương Đàn bị Đường Tiểu Hữu một kiếm tay cụt. Lam Ngọc khó nén vẻ kinh ngạc. Việc này thiên chân vặn xác. Lam Tiểu Hà gật gật đầu, biểu thị đối Đường Trần vạn phần tín nhiệm, tiếng bọn hỏi, "Tỷ tỷ đây, ta muốn đem việc này cáo chi nàng. Ta tại nơi này." Thanh lãnh giọng nữ vang lên. Một bóng người xinh đẹp như cựu tiên lạnh cung hằng nga rơi xuống nhân gian, đại mi cong cong, mắt như thu thủy. Yêu tiểu thất tha thân thể mềm mại đã có ngạo nghệ cao lẫm, lại thành công thủ phụ người đắc hữu nọ nàng. Lam Tư Nguyệt người mặc một bộ lam nhạt niên thượng, liên bộ nhẹ nhàng mà tới. Nàng cùng Lam Ngọc đồng dạng, khi thấy Đường Trần nhìn lần đầu, cũng cảm giác tâm hồn run rẩy, hít thở hơi hơi hỗn loạn. Bất quá, nàng cực kỳ gắng sức kiểm chế lại, khuôn mặt bất động thanh sắc. "Tư Nguyệt tỷ tỷ, lần này trong tổng tập đại đấu, ta muốn cho Đường Đại Ca thay chúng ta âm dương mạch xuất chiến." Lam Tiểu Hà có chút kích động nói. Nghe lời ấy, cao lẫm nữ thần Lam Tư Nguyệt mày liễu dựng thẳng, ánh mắt trên dưới liếc nhìn Đường Trần. Chân. chân nhân một tầng Trong lòng nàng hiện lên vẻ thất vọng, Ngưng Thanh nói: "Đường công tử, ngươi có biết Lam Cống Tu là cái gì cảnh giới?" Đường Trần cười nhạt nói: "Không rõ ràng lắm. Vậy ngươi có biết Lam Cống Tu có như thế nào chiến tích?" "Không biết." "Lam Cống Tu có thần bí lực lượng tương trợ, có thể tăng trưởng thành chiến lực, thần dụng bất phàm, ngươi đây có lẽ có chỗ nghe à?" "Ta vẫn chưa nghe." Một phen đối đáp xuống, Lam Tư Nguyệt cùng Lam Ngọc Suýt nữa tức giận đến mất đi. "Gã hỏa này đến cùng biết cái gì? Ta biết được Đường công tử là bị Tiểu Hà mời mà tới, đến lúc đó, ngươi ngồi quan chiến là đủ." Lam Tư Nguyệt ánh mắt từng bước trở nên lạnh. Đến cuối cùng, nàng trọn vẹn bác bỏ Đường Trần xuất chiến. Lam Tiểu Hà gấp, vừa định giải thích, lại bị Lam Tư Nguyệt trừng mắt liếc, chỉ có thể ủy khuất thấp kém đầu. Cổ Lân Nhi bốn nữ hai mặt nhìn nhau, đã có một chút buồn bực sắc. Đường Trần ngược lại không để ý. Hắn đã đáp ứng Lam Tiểu Hà, đương nhiên sẽ không tùy tiện nuốt lời. Huống chi, theo Cửu Vũ Vương ngỏ nói, hiện tại bang Loan tộc còn có một fan cơ rất lớn. Tới đều tới, tự nhiên không có quay người rời đi thuyết pháp. Theo Tư Nguyệt cô nương lời nói, ta muốn thế nào chứng minh chính mình mới có thể xuất chiến tư cách. Đường Trần bình thường hỏi: Lam Tư Nguyệt đại mi nhẹ chau lại, cao ngạo nói, "Trừ phi ngươi có thể chiến thắng ta." Tuyt. Đường Trần Phong khinh vân đạm quắt tay, mời ra tuyển. Gặp như vậy quả quyết khiêu chiến, Lam Tư Nguyệt không kèm nổi có chút kinh ngạc. Nàng suy nghĩ một chút. Đối phương nói thế nào đều là khách nhân, trong lời nói có lẽ cực kỳ khó quên gan, dứt khoát đem đánh bại, dùng sự thực nói chuyện. Nghĩ đến cái này, Lam Tư Nguyệt đầu hơi điệm. Theo sau, mọi người phân tán ra tới. Đường Trần cùng Lam Tư Nguyệt hai người đứng tại chỗ, bốn phía linh khí tản phá bốn phía, một chút hướng ra ngoài quét sạch ra. Vạn Giằm Băng Phong Lam Tư Nguyệt khẽ kêu một tiếng, Lam Thủy Tinh tóc dài phất phới. Sau lưng nàng hiện ra một cái xanh thảm băng loan, hai cánh huy động ở giữa, băng lam hàn khí đổ xuống mà ra, những nơi đi qua, vạn vật đông kết, phản phất liền thời gian đều muốn bị băng phong. Nhất chỉ tụ thiên địa. Đường chân nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, cuồng bạo linh khí tại hư không ngưng kết thành một đạo cổ lão cự chỉ, chấn kích trời cao, nghiền ép mã bên dưới. Mọi người chỉ nhìn thấy băng lam hàn khí tại cổ lão cự chỉ phía dưới, nháy mắt sụp đổ không còn, cũng không còn cách nào tụ tập. Cái này, Lam Tư Nguyệt trong mắt tuôn ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn về linh lực ngón tay, chỉ cảm thấy chúng sinh điên đảo, phảng phất tùy ý mà sát chính mình hết thảy sinh cơ. Cũng tại lúc này, Đường Trần lại là vung tay lên, dễ dàng đem linh lực ngón tay chôn vùi trong không. Thân thể từ không trung lượn rơi xuống, áo trắng như tuyết, tư thái như tiên, khóe miệng chứa đựng cười nhạt má lúm đồng tiền, không biết Tương Nguyệt cô nương có hài lòng hay không. Nói xong, Lam Tương Nguyệt vô ý thức ngẩng đầu nhìn về Đường Trần. Nàng nguyên bản một mực tại kiềm chế tâm hồn run rẩy. Trong chốc mắt này, Lam Tương Nguyệt cũng là cũng lại khất chế không được, một đôi mắt đẹp quanh quẩn say đắm. Thật lâu không cách nào theo trên mình đường Trần rời đi một tấc. Nguy rồi. Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Lưu các loại nữ thầm kêu một tiếng không tốt. Lại một đại mỹ nữ luân hãm. Lần này trong tộc đại đấu, con mợ Đường công tử nhiều hơn xuất lực, nguyệt ma cảm kích khôn cùng. Lam Tư Nguyệt nhìn chăm chú Đường Trần, nguyên bản cao lãnh như lạnh ngứa khí, giờ phút này giống như xuân phong ôn nhu động lòng người. Khách khí, cái này là việc nằm trong phận sự. Đường Trần trùng điệp huấn quyền. Lam Tư Nguyệt phương tâm lại là dư lên, vội vàng nói, đứng bên ngoài lâu như vậy, còn mời công tử đến bên trong nghỉ ngơi. Đường Trần gật gật đầu trực tiếp giậm chân mà vào. Chúng nữ thị là đầy giấy cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Lam Tư Nguyệt. "Bác Nguyên, Vương gia." Vương Đàn xám xịt về tới gia tộc. Vương gia trưởng đùi thấy thế, đều là tức giận không thôi. "Trưởng lão, nhất định phải giúp ta báo thù." Vương Đàn khóc giống không thôi. Các trưởng lão còn chưa lên tiếng, một đạo hừ lạnh thần vang lên, "Chính mình không bản sự, bị người chém cũng là đáng đời." Tác giả có lời nói, đằng sau còn có. Chương 280, Hàn Minh thần điêu, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi có chút bản sự. Nghe được cái thanh âm này, Vương Đàn toàn thân run rẩy. Nhe mắt ngậm ngược lại. Vương gia các trưởng lão thần sắc cứng đờ, nhột nhịp lộ ra tôn kính thần sắc. Chỉ thấy một tên tuấn lãng lại uy vũ nam tử đi tới, người mặc cẩm tú hoa bảo, chân đạp treo rồng giày, lông mày như linh kiếm mục đích như sao, oai hùng bất phàm khí thế như một tôn vương giả tiến đến. "Tiên ca, ngươi là không biết rõ người kia biết bao phép lối, trên đường chém cánh tay ta, còn ngược sát một đám tục nhân." Vương đàn thấp giọng nói. Trước mắt tên nam tử này, chính là vương gia thế hệ này lớn nhất hy vọng cùng thiên phú vương chiến. "Ngươi như thật tốt tại trong tộc tu luyện, sao lại dẫn đến kết cục như thế?" Vương Chiến mạnh kiếm mắt sáng, luôn miệng quát khẽ nói. Vương Đàn cúi đầu xuống, căn bản không dám mạnh miệng. Đã người kia tương trợ băng luân tộc, nhất định quan hệ không ít, đến lúc đó tại châu vực chi chiến, để hắn trả giá thật lớn liền đủ. Vương Chiến chắp hai tay sau lưng, phía sau hư không mênh mông, có một tòa thành kim chiến xa như muốn nghiền ép chư thiên, thần tình đạm mạc. Vương gia các trưởng lão vướt râu cười một tiếng, không hổ là bọn hắn mạnh nhất tiêu tiêu, cái này một phần tiêu ngạo coi là thật bất phàm. Chiến ca Quy Vũ, đến lúc đó nhất định phải báo thủ cho ta. Vương Đàn lập tức định mập nói. Vương Chiến liếc qua Vương Đàn, Không nói, cất bước đi ra ngoài. Một lát sau, Vương Chiến bước vào đình viện, đi tới một tòa tu luyện mật thất. Chỉ thấy hắn nâng lên hai tay, khoe miệng lộ ra vừa ý lúng đồng tiền, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng triệt để nắm giữ ra hỏa này nhục thân. "Đợi ta thật tốt tụ tập lực lượng, khôi phục đỉnh phòng, mới có thể giúp đế thượng một lần hành động đoạt lấy thương huyền giới." Vương Chiến trong mắt lóe lên một vòng cùng nhật, nữ khí càng là vô cùng kiên định. "Băng Loan thần cung, lạnh viện." Nơi đây so cái khác mạch viện càng rộng lớn hơn, cũng càng lộ ra xa hoa. Một tòa nguy nga tháp nhỏ. Nơi này là Lam Cống tu chỗ ở. Lam Cống Tu đẩy ra cửa sổ, đóa đóa bông tuyết phiêu đi vào, Tuấn Tú khuôn mặt vùng lên một vòng nụ cười. Vô địch quả nhiên là thịnh mịch. Hắn nhịn không được thở dài một hơi. "Đừng đặc ý, bản điêu gia còn đang chờ ngươi tìm được thiên tài địa bảo, một lần hành động tái tạo nhục thân đây." Lam Cống Tu tay trái có một mai bông hai, bên trong truyền ra một đạo phách lối âm thanh. Lam Cống Tu cười nhạt nói, "Chỉ cần ta thắng được lần này trong tổng tập đại đấu, đạt được tiến vào cấm địa tư cách, liền sẽ ra ngoài vì ngươi tìm tới ngưng kết nhục thân thiên tài địa bảo. Dạng này liền tốt, vẫn tính ngươi có chút lương tâm." Âm thanh kia an ủi không khí. Lam Cống Tu bao quát phía dưới lẫm mạch vi lạ, một mảnh hồn vinh hưng thịnh, tự hào cùng vẻ kiêu ngạo tại trên mặt vung đi không được. Đã từng hắn, bất quá là trong tộc không chút nào thu hút tồn tại, nhưng tại Hậu Sơn đạt được cái bông thai này phía sau, hết thảy đều thay đổi. Trong bông thai có giấu một đạo Hàn Minh Thần Điêu linh hồn, nói là gặp phải cửu nhân truy sát, hoàn toàn bất đắc dĩ giấu tại trong đó. Phía sau Hàn Minh Thần Điêu trong bóng tối dạy hắn tu luyện, một lần hành động thay đổi hiện trạng, trở thành băng loan tộc đệ nhất thiên kiêu. Hôm nay cái kia nhân tộc có chút không giống bình thường, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Hàn Minh Thần Điêu phách lối lại muốn ăn đòn âm thanh vang lên. Nhưng có một tia cảnh giác, Lam Cống Tu nhún vai, nói, nếu là hắn thay Âm Dương mạch xuất chiến, đó mới là kết quả tốt nhất, ta muốn để hắn biết, một cái hết ngồi đáy giếng có buồn cười biết bao. Thái độ của hắn rất là khinh thường, trọn vẹn không đem Đường Trần để vào mắt. Băng Loan thần cung, nội cung. Băng Loan tộc trong tộc đại đấu, đem vào hôm nay chính thức mở ra. Vô luận là bên ngoài cung đệ tử, hoặc là nội cung người, đều có thể tùy ý quan sát, gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Không khí nhiệt liệt, nhất thời không hay. Các ngươi nói năm nay trong tộc đại đấu, ai có thể giành được người đứng đầu? khẳng định là Lam Cống Tu, người này tu luyện thần tốc, chiến lược hung mãnh, còn nắm giữ lấy nhiều thần bí võ học. Lam Hiểu cùng Lam Đẳng cũng không kém, liền xem bọn hắn có thể hay không khiêu chiến Lam Cống Tu quân uy. Bang Loan tộc tộc nhân tranh luận không ngớt, bên ngoài cung đệ tử thì là tại một bên xem kịch, thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng. Một lát sau, Bang Mạch, Lãnh Mạch cùng Hàn Mạch tiên kiêu nhân vật từng cái đăng tràng. Nhất là Lam Cống Tu xuất hiện, càng là dẫn tới vô số thét lên. Cảm ơn các vị ủng hộ, ta chắc chắn. Lam Cống Tu cởi lấy khoát tay áo, đồng thời làm xong biểu tình quản lý tạo ra một vòng tự nhận làm hoàn mỹ vô khuyết luống đồng tiền. Thế nhưng còn không chờ hắn nói xong, một đám nữ đệ tử ánh mắt cũng là đồng loạt rời đi. Âm Dương mạch nơi ở, Đường Trần chậm chậm đi ra, một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, tư thái thanh lịch, khí chất xuất trần, như một vị thần vương chân đạp cửu thiên mà tới. A, một chút nữ đệ tử mới chạm tới Đường Trần khuôn mặt, liền không nhịn được gọi một tiếng, tiếp đó ngay tại chô hôn mê đi qua. Nguyên bản tụ tập tại Lam Cống tu trên mình tầm mắt, tất cả đều rơi vào trên người Đường Trần, tiếng thét chói tai càng là nhiệt liệt, giống như như gợn sóng một tầng tiếp lấy một tầng. Trên mặt của Lam Cống Tu trồi lên vẻ âm trầm, trong tay nó hai tay càng là nắm chặt, khớp nối một mảnh trắng bệ. Một cái từ bên ngoài đến người, cũng dám cướp đi hắn danh tiếng. Không thể tha thứ. Cống Tu sư huynh đừng đợi, đợi lát nữa chúng ta thay ngươi mạnh mẽ đánh cho hắn một trận. Lam Hiểu cùng Lam Đẳng cười lạnh nói, "Tốt, các ngươi đánh xong ta lại đánh." Lam Cống Tu khẽ miệng chứa đựng một chút tàn nhẫn ý cười. Trên đài cao, một đám băng loan tộc cao tầng sớm đã ngồi xuống. Tộc trưởng Lam Tinh ngồi thẳng tại chủ vị, lập tức đối đường Trần ném lấy ánh mắt nghi ngờ, không khỏi nói, "Đây là người nào?" Tựa như là âm dương viện khách nhân, có người trả lời. Lam Tinh khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều hỏi. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn chậm chậm đứng lên, cười sang sẵn nói, trong thập đại đấu quý cũ, chắc hẳn mọi người rất là rõ ràng. Bốn mạch chiến đấu, bài danh càng cao, có khả năng lấy được tài nguyên càng trở nên phong phú, có tư cách hơn bước vào cấm địa. Lam Tinh nhìn quanh mọi người, âm thanh vang vọng từ phương. Lời ấy hạ xuống, vô số đạo hừng hực ánh mắt bốc lên. Chỉ duy nhất âm dương mạch bên này, từng cái kéo vươn thẳng đầu, phản phất cùng người ngoài cuộc cái kia, chiến ý vô cùng điên mê. Thấy thế, thế Lam Tình trong lòng thở dài, theo sau đem ánh mắt thu về, lớn tiếng nói, "Như thế, bắt đầu." Hàn Bạch Lam hiểu hôm nay sắp sửa khiêu chiến Âm Dương Mạch, xin nhiều chỉ giáo. Bạch Mạch Lam đẳng hôm nay ngẫu nhiên cảm giác tụ vi đình trệ, mong rằng Âm Dương Mạch có thể cấp cho đột phá thời cơ. Lãnh Mạch Lam cống tu, thỉnh giáo Âm Dương Mạch. Tốc trưởng thanh âm vừa dứt phía dưới, liền là vang lên ba mạch tiếng quát. Đối với một màn này, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vậy vậy, cơ hồ tất cả mọi người dùng khôi hài ánh mắt nhìn về Âm Dương Mạch, nghiêm nhiên một bộ xem kịch vui dáng dấp. Đột nhiên To lớn áp lực rơi vào âm dương mạch trên mình, một chút tiên kiêu sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run. Lam tiểu hà hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mỹ mâu có chút thường đỏ. Ba mạch bắt nạt âm dương mạch không ngơi, vẫn luôn nghĩ đến chiếm đoạt. Thủ đoạn càng là thô bạo, trọn vẹn không cho âm dương mạch nửa điểm mật muối. Lam Tư Nguyệt lạnh lùng khẽ quát một tiếng. Đang lúc nàng muốn ra tay thời điểm, lại bị một cái ấm áp bàn tay lớn ấn xuống, bên tay nghe thấy cười nhạt tâm thanh, giao cho ta a. Nói xong, đường chân như một trận gió mát leo lên lôi đài, ôn bình nói, hôm nay, ta đem thay thế âm dương mạch xuất chiến, tất cả khiêu chiến ta tiếp. Giảo. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng vang lên làn sóng tiếng kinh hô. Vô tri tiểu nhân, cũng dám đứng ở ta bang Loan tộc địa phương. Lam Hiểu cười lạnh cùng thôi, hai tay giương ra như đại bàng giương cánh, giống như cực quang thẳng hướng đường trần. Mọi người giật mình. Bọn hắn nhìn ra được, Lam Hiểu vừa ra tay liền lả sát chiêu. Đường Trần bình thường nhìn Lam Hiểu, không động, không nói. Thẳng đến Lam Hiểu giết tới trước mặt, hắn vừa mới xoè bàn tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái hư không. Ầm ầm. Trên lôi đài bóng mờ rủ xuống. Một cỗ linh lực kinh khủng như thần linh đạp phá dòng sông lịch sử trở về, biến ảo cự chỉ nghiền ép Lam Hiểu mà đi. Đối cái này, Lam Hiểu còn chưa kịp phản ứng, liền bị cư thế mà trấn áp xuống dưới, trong miệng liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi. Không còn. Đường Chấn hơi có vẻ phiền muộn, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi có chút bản sự. Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 281, Huyền Huyễn tiểu thuyết nhân vật chính mô bản, quyển tiểu thuyết này nhân vật chính họ Đường. Băng Loan tộc trong tộc đại đấu, chính là Băng Loan thần cung một đại thị sự. Một đám đệ tử loại trừ có thể quan sát chiến đấu, tích lũy tu hành kinh nghiệm. Còn có thể để xem chúng thân phận, nhìn tận mắt âm dương mạch như thế nào bị nghiền ép, cuối cùng rút khỏi băng loan tộc lịch sử võ đài. Có thể nói là tu hành xem kịch hay không lầm. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy đời này khó quên kinh người một màn. Lam Hiểu, Hàn Mạch Thiên Kiêu, bị đập phát chết luôn. Trong khoảnh khắc, vô số người kinh hô lên. Bọn hắn nhìn xem ngã xuống đất thổ huyết Lam Hiểu, biểu tình vô cùng nặng nề. Lam Hiểu, thua. Đây không phải vừa mới bắt đầu sao? Làm sao lại kết thúc? Không có khả năng, Lam Hiểu đại ca sẽ không thua. Hắn mặt tộc nhân sắc mặt trắng bệnh, từng cái lắc đầu không thể tin được. Lam Ngọc, Lam Tư Nguyệt, Lam Tiểu Hà ba vị lớn nhỏ mỹ nữ đồng dạng là ngưng kết ánh mắt. Phải biết, Lam Hiểu đã từng một chiêu đánh đến Lam Tư Nguyệt phun máu ba lần, thực lực vô cùng cường hãn, có thể nói yêu nghiệt. Bây giờ, hắn lại ở trước mặt đường trần bại đến triệt để như vậy, có lẽ, đây mới thật sự là thiên tài. Lam Tư Nguyệt vốn là cao lãnh nữ thần, giờ phút này, trong lòng nàng băng sơn lại tại hòa tan, thậm chí bắn ra núi lửa mãnh liệt sóng nhiệt. Một đôi mắt triệt triệt để để biến thành nhu tình. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao cao tầng băng loan độ. Suýt nữa không theo chỗ ngồi rơi xuống, từng cái chỗ mắt lóe muộm. Liên Tốc Trưởng Lam Tinh cũng ngây dại, thật lâu khó mà hoàn hồn. Không, không có khả năng. Lam Đẳng chấn váng, khuôn mặt run rẩy đến tím liệt. Đến mức Lam Cống Tu, ngược lại không có toát ra vẻ ngoài uy mến. Xem ra là giống như ta, trong bóng tối có ngoại lực tương trợ. Hắn cười. Một bộ ta đã nhìn thấu tư thái. Lam Hiểu thua ở sơ suất, lấy ngươi lạnh ma chim bản thể, đủ để đem phải mãi đánh bại. Lam Cống Tu nhạt méo âm thanh chỉ điểm. Nghe vậy, Lam Đẳng sơ sơ nhẹ nhàng tựa ra, lần nữa triển lộ ra cười lạnh. Lúc này Lam Hiểu bị Hàn Mạch người giơ lên xuống, thương thế tuy nghiêm trọng, lại không có nguy hiểm tính mạng. Ân. Đường Chân lưu thủ, bằng không quỷ môn quan lại thêm một cái người báo danh. Huynh đệ, ta sẽ vì vị ngươi báo thủ." Lam Đẳng trầm giọng nói. Mọi người càng là mắt hổ rưng rưng, nhiệt huyết sôi trào nắm chặt nắm đấm. Trên lôi đài, Đường Chân nhìn thấy một màn này, không nhịn được trợn trừng mắt, chửi bậy nói: "Thế nào làm đến cùng Huyền Huyền tiểu thuyết bên trong niên tình đoạn ngắn đồng dạng, theo nói như vậy tới, ta cái này nhân vật chính biến thành phản phái?" Ly. Lam Đẳng thân hình lập loé. Trong huyệt phát ra giống như có thể xuyên thấu linh hồn tèo to âm thanh, để vô số người thống khổ che hai lốt hai. Là lệnh ma chim lạnh lẽo âm thanh. Mọi người cấp bách vận chuyển linh khí chống cự, sắc mặt một mảnh hoảng sợ. Trọng thương ta huynh đệ, ta muốn ngươi gấp trăm lần trả nợ. Lam Đẳng nhìn thẳng Đường Trần, ngung nghênh lẩm trợn, hai con ngươi bắn mạnh thần quang. Đường Trần không nhịn được nói, "Nhanh, đừng lễ mà lễ mề." Nghe nói như thế, đám người lũ lười không thôi, thầm than người này quả thực phế lối, lại có thể không đem Lam Đẳng để vào mắt. Thật can đảm. Lam Đẳng giận quá mà cười. Phần lương thần quang màu xanh lam như tinh mang nợ rộ ra, diễn hóa ra hai đạo băng xương cánh chim. Hừ, băng xương cánh chim chấn động, tốc độ của hắn bỗng nhiên gia tăng, tàn ảnh lướt lên, đã biến mất tại chỗ. Ngươi thấy được ta sao? Ngươi biết ta tại địa phương nào sao? Vô tri nhân tộc, căn bản đuổi không kịp tốc độ của ta. Lam quang lập loé, trên lôi đài chằn trọc xé dịch, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lam đẳng thậm chí còn khiêu khích lên. Phiền toái, trên mặt Lam Ngọc hiện ra vẻ ngưng trọng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Một lần trước Lam Tư Nguyệt ngay tại Lam đẳng băng xương cực tốc hỗn đốn bại. Toàn trình liền Lam Đẳng áo bào cũng không chạm đến. Giờ phút này Lam Đẳng đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rõ ràng không giống Lam hiểu cái tia sơ suất kinh địch. Ta băng mạch Lam Đẳng, đã đem lạnh ma chim cùng băng loan huyết mạch hoàn mỹ tương dung. Băng mạch trưởng đối cười ngạo nghễ, xem ra là bắt lại. Hàn mạch trưởng đối liên tục cười nhẹ. Chỉ có Cổ Luân Nhi bốn nữ mỉm cười, mỹ mỉ mâu tràn đầy khôi hài. Cực con kiếm. Nhìn thấy đường Trần không có chút nào động tác, Lam Đẳng lóe lên tại trên vùng trời, tay cầm Hàn xương chiến kiếm, đâm thẳng lồng ngực đường Trần bộ phận quan trọng. Cút. Lại tại lúc này Dương Trần quanh thân lượn lờ lấy thánh chật chẽ Phật quang, giống như thoát phàm thành Phật, miệng bao hàm chiến Phật nộ, hét lớn mà ra. "Huyền!" Trịnh tọa lôi đại thậm chí bốn phương tám hướng địa phương, đều tại Phật uống bên trong chấn động mãnh liệt, tất cả mọi người cảm giác linh hồn đều muốn bị chấn động xuất hiếu. Mà gần nhất Dương Trần lăng đảng, toàn thân trên dưới linh khí bị Phật uống chấn đến số tán, can đảm run rẩy, linh hồn nổi bại, con mắt đảo một vòng miệng sủi bọt mép ngắt đi. Bị dọa ngất đi qua. Đây là Phật gia võ học, hắn tới từ Tây Mạc. Người này đến cùng thần thánh phương nào, vì sao nắm giữ cao thâm Phật pháp? Lam Tình đám người triệt đêm ngọc. Đầu hiện ra vô số nghi vấn. Đường Trần thu lại Phật quang, nhìn cũng không nhìn làm đẳng một chút, nói, đem không cần thiết người nhấc xuống đi. Cường thế, bá đạo, một chiêu chế địch. Đường Trần triển hiện ra chiến lực, khuất phục vô số người. Bang mạch tộc nhân liên tục lăn lộn mang đi lang đẳng, toàn trình cũng không dám nhìn Đường Trần một chút, sợ cũng bị dọa ngất đi qua. Đường đại ca thật động. Lam Tiểu Hà xúc động đến nhảy tung tăng, khuôn mặt đỏ bừng. Âm dương mạch tộc nhân đồng dạng vô cùng hưng phấn. Lần này cuối cùng có thể hế diện. Lại xoáy lại mạnh, cái này ai có thể không thích đây? Lam Ngọc vị này mỹ phụ nhân phương tâm loạn, ánh mắt dị sắc liên tục nhìn Đường Trần. Lam Tư Nguyệt tay ngọc ôm ngực, hơi có chút thở gấp. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn để Âm Dương Mạch Nịch chuyển sao? Lam Hiểu cùng Lam Đẳng, tuyệt đối có khả năng đại biểu băng loan tộc thế hệ trẻ tuổi, nhưng là như vậy thua, đừng lo lắng, còn có Cống Tu đại ca tại, dù ai cũng không cách nào lay động hắn địa vị thống trị tuyệt đối. Một đám đệ tử nội tâm hoảng sợ, lại vẫn như cũ nhận định Lam Cống Tu tất thắng. Trên lôi đài, Đường Trần thản nhiên nhìn Lam Cống Tu một chút. Lam Cống Tu, từng là băng loan tộc hạng chót tội tại, Phía sau đạt được Hàn Minh Thần Điều chỉ điểm mà điên cuồng tu luyện, người mang xương linh đạo thể. Nhìn đến đây, Đường Trần thoáng có chút ngạc nhiên. Vô dụng, linh hồn tương trợ, tu luyện thân tốc, lại có đạo thể thức tỉnh, cái này thật tốt huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính mô bản. Ngươi có lẽ là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ. Trên mặt của Lam Cống Tu hiện lên một vòng cười nhạt, bàn tay lớn huy động, tiếng nói vang vang đanh thép truyền lại từ phương. Cống Tu tất thắng, Cống Tu tất thắng. Để cái này nhân tộc nhìn một chút, ai mới là mạnh nhất người. Vô số đệ tử bị Lam Cống Tu nhân vật chính lời nói bị nhiễm, từng cái kích nhiên tỉnh tự. Còn thiếu phất cờ họ Diêu. Lam Cống Tu vung lên khoẻ miệng, hình như rất hài lòng cái này một hình ảnh, lại lần nữa cất cao giọng nói, thế nhưng, ta Bang Loan tộc vẫn chưa tới một cái nhân tộc tới lay động. Vô số đệ tử càng điên cuồng, to lớn một vùng không gian, tất cả đều là làm hắn cố lên tiếng thê. Đối cái này, Đường Trần hết ý kiến. Người này bản thân cảm giác như vậy tốt lành sao? Tại cái khác trong tiểu thuyết, có lẽ ngươi là nhân vật chính, nhưng ngượng ngùng, quyển tiểu thuyết này nhân vật chính họ Đường. Ngoanh một tiếng. Chỉ thấy Lam Cống Tu bả vai run lên, xương linh đạo thể nở rộ. Một đóa như băng tinh liên hoa nở rộ, phương viên ba giẫm bên trong lâm vào vô tận xương giá bên trong, vạn vật đều bị triệt để đông kết. Đường Chấn đối xương linh đạo thể thần thông nhìn như không thấy, cũng trọn vẹn không có ý xuất thủ. Hắn đây là cho chân băng loan tộc tôn nghiêm, miễn đến có người nói hắn không nói võ đức. Tác giả có lời nói, hôm nay đổi mới quá muộn, thật xin lỗi các vị, ngày mai ta đổi, ta đổi. Chương 282, thời đại biến, khó chịu lại tuyệt vọng. Đường Chấn lời nói, để hiện trường lại lần nữa yên lặng lại. Theo sau, cười vang giống như núi bạo phát hồng phóng lên tận trời hắn cho là hắn là ai? Thánh nhân sao? Dám để Cống Tu sư huynh xuất thủ trước? Tiểu tử này cho là chiến thắng Lam Đảng cùng Lam Hiểu, liền có thể miệt thị hết thảy, không biết đã bày ra đại sự. Cống Tu sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian để tiểu tử này nhìn một chút cái gì mới là thiên tài chân chính. Vô luận là bên ngoài cung người, vẫn là nội cung tộc nhân đều trầm miên lên. Những năm gần đây, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người vượt qua Lam Cống Tu. Đối bọn hắn, đối băng Loan thần cùng, Lam Cống Tu đều là lớn nhất đại biểu tuyệt đại thiên kiêu, giống như kiêu ngạo chí cao tồn tại. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Ba mạch các trưởng đối lại mặt buồn bủ xắc, một cái nho nhỏ nhân tộc, dám xem thường làm công tu, thực tế làm cho người ta sinh chán ghét. Lam Tình vẫn chưa không sinh khí, ngược lại có chút bất ngờ nhìn xem Đường Trần. Thái độ điên lặng, không có chút nào vẻ kiêu ngạo, không giống tại cậy mạnh. Hắn tỉ mỉ quan sát đến Đường Trần, trong lòng đối người trẻ tuổi này có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Chỉ duy nhất âm dương mạch tộc nhân không có nói chuyện, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lam Tư Nguyệt khẽ cắn răng, lớn tiếng nói, "Công tử, cẩn thận một chút." Hút. Nàng biết Lam Cống Tu cường đại, không khoa trương, Lam Cống Tu đủ để cạnh tranh tộc trưởng vị trí. Không ngờ có thể khó mà lay động hắn địa vị. Đường Trần cười nhạt nói, "Không sao." Lam Cống Tu ánh mắt hơi trầm, quắc lạnh nói, "Ta theo ý ngươi lời nói, hy vọng ngươi không nên hối hận." "Veng." Chốc lát, Lam Cống Tu vung tay lên, xương linh đạo thể thể hiện ra tựa như có khả năng đóng băng vạn năm vô thượng thần uy. Xương khí cuồn cuộn, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, vạn vật đều là nhiễm lên xương trắng, lạnh lẽo tột cùng. Vô số người răng phát lạnh run rẩy, liều mạng dùng linh khí chống cự. Vạn linh xương thần thương. Lam Cống Tu ngửa mặt lên trời thiết giải, chấp trưởng khí hầu. Trên không lôi đại hội tụ ra ngàn vạn sương bạch tinh hương, vĩnh viện rủ xuống tới. Như vậy thế công, hiển lộ rõ ràng ra xương linh đạo thể chỗ kinh khủng, hoàn cảnh cùng sát phạt đại thuật càng là hắn tất sát thủ đoạn. Người băng loan tộc thấy thế, không khỏi cao ngạo ngẩng đầu lên. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Trần đã là thua, ngũ chỉ động cần khôn. Tinh thương phía dưới, Đường Trần tư thái khoan thai, không có chút nào thần sắc khủng hoảng, ngược lại xuề bàn tay ra, ngón tay tại hư không bắn ra tầng tầng gợn sóng. Ầm ầm ầm thanh vang lên. Trong chốc lát, linh khí như hãn hải giận tuôn ra thương cùng, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Năm ngón tay điện hóa mà ra, như viễn cổ cự nhân bản tay từ quá khứ tuế nguyệt bên trong dò xét xương mù mà tới. Cự chỉ hình như nắm giữ căn hồn, hơi hơi chuyển động phía dưới, ngàn vạn xương bạch tinh thương đều là như khói bụi tiêu tán. Mọi người ở đây nhột nhịp lộ ra hoảng sợ thần sắc, cố ba động này lại có thể để bọn hắn cảm giác được ngà tở. Phục. Lam Cống Tu không chịu nổi lại hoang tù thiên chỉ thần uy, đồng quang run một cái, hoa một tiếng phun ra máu tươi. Cuối cùng áp sập dưới đất, tạo thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Đường chân thánh khiết như thần vương, đón nhận bốn phía mọi người ánh mắt khiếp sợ vừa lúc nói, liền cái này, lại không còn. Giang giặc, trên đài cao băng loan tộc trưởng bối băng liệt ghế dựa, tất cả đều ngây người như phông té ngồi dưới đất. Bọn hắn trong tộc đệ nhất thiên kiêu, liền như vậy thua. Không có khả năng, thần tượng của ta Cống Tu đại ca thế nào thất bại? Cống Tu đại ca nói qua, hắn sẽ diệt sát ngăn tại trước người hết thảy địch, cái này, vậy nhất định là chỗ nào có vấn đề. Cống Tu đại ca là muốn dẫn dắt băng loan tộc hướng đi Bắc nguyên thứ nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, hắn sẽ không thua. Người băng loan tộc khóc, liền giống như tín ngưỡng sụp đổ như, phát ra cuồng loạn tiếng kêu to. Hố to bên trong, Lam Cống Tu đầy người máu tươi, dáng dấp biết bao chất vật. Hắn ngây ngốc nằm tại đá vụn bên trong, hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ. "Tiểu tử thối, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này thua, ngươi nhưng là muốn trở thành bạn điêu gia huynh đệ người?" Hàn Minh thần điêu âm thanh theo đông thai truyền ra, đánh thức Lam Cống Tu. "Chính xác, ta cũng đã không thể thua." Lam Cống Tu khẽ quát một tiếng, chậm chạp theo hố to bên trong đứng lên, một mặt hung ác nhìn chằm chằm đường trận. Trong chốc ngắn này, nội cung vang lên như núi kêu biển gầm gào thét. Tất cả đệ tử Bang Loan Thần cung đều là lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn phản phất giống như trông thấy một thân ngông lên tương lai lạnh tiên vùng dậy, đủ để đánh vỡ thương huyền giới tiên lạc gầm cùng xiển xích. Cống tu, Cống tu đại ca. Tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, kích đốt vô số người máu tươi. Đường Trần cười, cái kịch bản này hắn quá quen thuộc. Chỉ tiếc những người này cũng không biết, thời đại biến. Quái, Quang Minh chính đại người đạt được vạn chúng cảm mến, cái này là đương nhiên sự tình, thế nhưng gia hỏa này như vậy ức hiếp tâm dương mạch, thậm chí còn muốn đem hắn nuốt hết, vì sao còn chịu đến như vậy tổn xung? Đường Trần hơi có chút nghi hoặc. Điều ra, đem lực lượng của ngươi tạm thời cho ta mượn. Lam Cống Tu cười gần nói, hắn tuyệt không nguyện ý bại bởi Đường Trần. Hàn Minh Thần Điêu cười hắc hắc, nói, bản đại gia liền là nhìn chúng ngươi cái này hung ác tính tình. Vù vù. Tại vô số người buốt cháy khóc nhìn chăm chú phía dưới, một vòng màu xanh đậm cực quang theo Lam Cống Tu thể nội bộc phát ra, chiến lực điên cuồng tiêu thăng, chân nhân thất trọng, chân nhân bắt trọng, chân nhân cự trọng. Cảnh giới của hắn điên rồi đồng dạng đột phá, đến cuối cùng, một lần sắp tiếp xúc đến thánh nhân chi cảnh vừa mới nhìn một chút dừng lại. Nửa bước thánh nhân. Không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Loại chiến lực này tăng phúc bí pháp tiệt đối cả thế gian hiếm có. Lam Cống Tu nắm chặt hai tay, cảm nhận được vô hạn lực lượng đang hiện lên, khóe miệng vung lên một tia đắc ý đường cong. Xong, lần này toàn bộ xong. Lam Tiểu Hà sốt ruột tiêu to. Lam Ngọc cùng Lam Tư Nguyệt càng thêm lo lắng, một trận chiến này như tiếp tục đánh xuống, đường chần nguy rồi. Yên tâm, chủ nhân nhà ta liền thánh nhân đều chém giết qua. Sư Lăng mơn cánh tay ngọc ôm ngực, đem nợ năng ý chí phụ trợ vô cùng vĩ đại, bên phải con mắt xinh đẹp nháy mấy cái. A. Lam Tư Nguyệt ba nữ bị hù dọa đến kém chút ngất đi. Các nàng trợn to mí mâu, nhìn một chút Sư Lăng mần lại nhìn một chút Đường Trần, biểu tình vô cùng phức tạp. Trên lôi đài, Đường Trần cong lại bật ra tay áo, lắc đầu nói, "Đây chính là ngươi tất cả chỗ dựa sao?" Nói thật, ta thẳng thất vọng. Thất vọng? Đợi lát nữa liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng." Lam Cống Tu gặp Đường Trần vẫn là bình tĩnh như vậy, không khỏi lửa giận bốc lên. "Oeng!" Trời giáng sương lạnh, vạn vật lạnh giá. Lam Cống Tu thân thể tại lúc này như hóa thân thành cổ lão sương lạnh tự nhiên, đón gió táp vào, cuối cùng tựa như một ngọn núi cái kia nguy nga. Đại Hàn Linh Tiên trưởng, hắn tiếng như kinh lôi, vang vọng thương cung. Hàn Băng cự thủ ngang ngứa thương cùng, đem hư không từng khúc kết sương, trực tiếp trụt về phía phía dưới như sâu tiến đường trận. Trái lại đường trận, cũng lại chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hắn liền hắc huyền tiên kiếm cũng không lấy ra, lấy chỉ thay mặt kiếm, quanh thân một tia tịch diện khí tức nở rộ. Chém. Hắn khẽ nhả một chữ, kiếm chỉ vụ ra. Tịch diện kiếm quang, chém nát vạn vật. Xoạt lạp. Xương Lạnh cự nhân Lam Công Tu, từ trên xuống dưới bị kiếm mang lực qua, xương linh đạo thể đạo thể pháp tướng bị chém đến nhao nát. Hắn như bị sét đánh như non như điên máu tươi, đầm ầm ầm tại dưới đất. Nguyên bản còn đang hoan hô không thôi ầm thành im bặt mà dừng, người băng loan thần cùng tựa như các các têe vịt bị bóp lấy cái cổ, khó chịu lại tuyệt vọng, lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 283, ngoài miệng mắng miết miết, thân thể lại cực kỳ thành thận. Hôm nay, băng loan tộc Ninh đón lớn nhất từ trước tới nay chơi cười, một cái ngoại viện nhân tộc tươi sống đánh nổ tất cả thiên tiêu. Lam Cống Tu, càng là bại đến không hề có lực hoàn thủ. Hắn băng loan tộc võ học, đạo thể pháp tướng, Hàn Minh thần điêu tăng phúc các loại ác chủ bài, đều không ngoại lệ đều sổ đổ. Nhìn đến đây, người băng loan tộc nhịn không được bấm gương mặt của mình cầu nguyện tất cả những thứ này đều làm động. Bọn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Lam Cống Tu pháp tướng nhao nát, toàn thân nhuốm máu nằm trên mặt đất, trong mắt đã có phẫn nộ cũng có sợ hãi. Phẫn nộ xuất thủ, truy kích thủ thắng, chiến lược bạo tăng, đây đều là ta sợ trưởng cho hay, từng nhiều lần chuyển bại thành thắng. Vì cái gì lần này lại thua? Chỗ nào có vấn đề, đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Hắn bị nhục thân kịch liệt đau nhức chỗ từng bước xâm chiếm lấy thần kinh, đã trải qua bắt đầu có chút thần trí không rõ. Chẳng lẽ cái này mới thật sự là cường giả? Âm dương mạch từ chỗ nào mời đến cái này nhân tộc? Sự giao thiệp của bọn hắn như vậy mạnh, âm dương mạch thông tàn bất lậu, chúng ta đều bị âm. Lúc này, cái khác ba mạch có chút luống cuống. Nếu như là thế lực ngang nhau, cái kia còn dễ nói. Thế nhưng Đường Trần bày ra chiến lực, có thể nói kinh thế hai tục, cái này cũng khó trách bọn hắn như vậy khủng hoảng. Đường Trần cũng không để ý tới vẻ mặt của mọi người biến hóa. Giờ phút này, hắn liếc qua nằm dưới đất Lam Cấm tụ, ánh mắt rơi vào Mai kia trên bông hai. Trấn hồn nhĩ hoàn, thánh khí, nội hàm hàn minh thần điêu linh hồn. Hai của ngươi vòng rất không tệ, mượn ta xem một chút đi. Đường Trần cười nhạt một tiếng. Quơm lại bật ra, linh lực lực động tại Lam Cống Tu thay trái xung quanh, đem Chấn Hồn Nhị Hoàn thu nhập lòng bàn tay. "Ngươi, đừng cướp đồ của ta." Lam Cống Tu cùng Chấn Hồn Nhị Hoàn mất đi liên hệ, không khỏi giữ tợn gầm thét. Đường Trần phản cười khẩy nói, "Ba các ngươi mạnh bắt nạt âm dương mạch lâu như vậy, chẳng lẽ không nên làm ra trận nợ?" Hắn vuốt vuốt Chấn Hồn Nhị Hoàn, kiếm tâm ý chí quét sạch mà ra, trực tiếp chấn nhiếp Hàn Minh thần điêu. "Tư Nguyệt, đây là ngươi đồ vật." Đường Trần suy nghĩ một chút, chính mình đeo khẳng định không tưởng nổi, cười lấy ném cho Lam Tư Nguyệt. Cổ Lân Nhi bốn nữ thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ hậm hộ. Cẩm nàng đối chấn hồn nhĩ hoàn không có chút nào hứng thú, chỉ là cảm thấy có thể đạt được đường chân đem tạo, đúng là một kiện tiên đại việc vui. Lam Tư Nguyệt tiếp được chấn hồn nhĩ hoàn, mỹ nhân một mảnh đứng đỏ, vô ý thức nắm thật chặt tại lòng bàn tay, mắt hạnh xuân ý ngang nhiên. Lam Cống Tu bị đoạt đi bông hai, không người đứng ra bên vực kẻ yếu. Tại băng loan thần cùng, cương giả có thể áp đạo cao hơn hết. Ba mạch những năm này liên thủ ước hiệp âm dương mạch, hiện tại âm dương mạch chuyển bại thành thắng, tất nhiên có thể muốn trở về một chút bồi thường. Đây cũng là vì sao, tộc trưởng Lam Tinh vẫn chưa mở miệng, ngược lại cảm thấy trong lòng càng thoải mái. Cuối cùng Hàn đối âm dương mạch vốn là có chỗ ấy nãy, chỉ là âm dương mạch quá nhỏ yếu, coi như muốn giúp cũng là vô kế khả thi. May mắn Đường Trần xuất hiện, đã giải quyết tất cả vấn đề. Khi người người, cuối cùng rồi sẽ bị người khác chỗ lấn. Đường Chân nhìn xuống Lam Cống Tu, nhẹ nhàng phun ra một lời. "Hoa." Lam Cống Tu lồng ngực lên xuống, lửa giận bốc lên, cuối cùng tiêu thảm một tiếng, ngay tại chỗ thổ huyết hôn mê. Liền trước mắt tình hình chiến đấu, có lẽ không người xuất chiến đi. Lúc này, Lam Tinh chậm chậm đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía một vòng nói. "Người băng loan tộc bất đắc dĩ lại phiền muộn. Bất đắc dĩ là" Trong tộc không người có thể chiến thắng đường trận. Vốn là, tộc trưởng lại có thể còn có thể coi được. Âm Dương mạch huyết mạch thuần nhất, nhưng trở ngại tu luyện cực kỳ khó khăn, cho nên mới sẽ từng bước suy tàn, bây giờ có đường trận loại này, người thần bí tướng trợ, sau này chắc chắn quét qua xu thế suy sụp. Băng Loan tộc nguyên cớ thiết lập bốn mạch, vì chính là khôn sống ngóng chết, tranh chấp phù linh. Lam Tinh đem ba mạch người ánh mắt thu nhập tầm mắt, lại không có làm rõ nói thẳng, âm thầm cho đường trận một cái hữu hảo ánh mắt. Chỗ phía dưới, Âm Dương mạch người kích động khóc ròng ròng, ôm nhau một đoàn. Bọn hắn cuối cùng giữ vững Âm Dương mạch không bị ba mạch chỗ chiếm đoạt. Lam Ngọc Mỹ mâu rừng rừng, dù gì nói, cái này nhất định là tiền tổ bảo hộ lấy chúng ta. Lam Tư Nguyệt nhìn đi tới đường trần, ngữ khí ôn nhu nói, "Đường công tử, ta, ta không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Đến lúc đó tiến vào cấm địa, nhớ đến mang hộ bên trên ta là được." Đường trấn đối cấm địa rất có hứng thú, thuận thế mở miệng nói ra. Lam Tư Nguyệt liên tục chỉ đầu. Điều thỉnh cầu này, thậm chí không thể xem như thỉnh cầu. Dù cho Đường Trần nâng một chút quá phận, nghĩ đến đây, Lam Tư Nguyệt tim đập đến bỉ liệt, giống như trái tim lại một cái vui sướng mai con. So sánh với âm dương mạch nhảy cứng hoàn hồ, ba mạch, Hàn mạch cùng Lánh mạch thì là văng ngắt, giống như trời đông giá rét tiến đến. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chán nản. Sau ngày hôm nay, lại không chiếm đoạt âm dương mạch khả năng. Ba mạch trưởng đối lộ ra âm trầm biểu tình, gan giọng nói, "Tộc trưởng, ta hoài nghi người này động cơ không thuần, lý nên đuổi bắt lên." Càn rỡ. Lam Tinh mày kiếm dựng thẳng, quát lớn nhóm này không có ánh mắt hạ người, người đến đều là khách, ưng đi tương hổ lễ nghi, chúng ta như không có chút nào lý do rầm giữ, Bang Loan tộc tránh không được bắt nguyên trở cười. Ba mạch trưởng đối ngạn nhiên, Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Tinh nội giận lớn như vậy tức giận, hơn nữa còn là vì một ngoại nhân, một nhóm thứ mất mặt xấu hổ, còn không cốt đi nơi này. Lam Tinh lại là quát lên, ba mạch trưởng bối không dám nhiều lời, nhột nhịp rủ xuống đầu, xám xịt rời đi đài cao. Tốc trưởng, vị này là Đường Trần Đường công tử. Âu Dương mạch tại Lam Ngọc dẫn dắt tới, cao hứng bừng bừng đi tới, làm Lam Tinh giới thiệu nói. Đường Trấn Ôn quyến nói, "Lam tộc trưởng, nghe qua nổi danh, Đường Trần." Lam Tinh nội tâm vì đó rung một cái. Hắn lập tức nghĩ đến tại phía xa Đông Hoang Huyền kiếm độc tiên. Hiện nay đệ nhất tiên tiêu hình như liền là họ Đường. Chẳng lẽ cùng một người? Lam Tinh ngậm thầm nghi hoặc. Đồng thời, hắn cũng âm thầm quyết định, vô luận cả hai phải tranh một người, đều muốn kết giao người trẻ tuổi này. Đường đạo hữu nếu là vô sự, không ngại tại tập ta nhiều du ngoạn mấy ngày, để cho ta tận hết sức chủ nhà tình nghĩa. Lam Tinh vớt râu cười nói. Lam Ngọc đám người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn chú ý tới, Lam Tinh đối Đường Trần gọi cũng không phải tiểu hữu, mà là ngang hàng đạo hữu. Vậy liên cung kính không bằng tu mệnh. Đường Trần không có cự tuyệt, cười lấy gật đầu đáp lại. Băng Loan thần cung Lạnh mạch viạn lạc. Lam Cống Tu đã bị tộc nhân dơ lên trở về, phục dụng đan dược, lại vẫn không có tỉnh lại, cực kỳ thê thảm. Không biết qua bao lâu, nằm tại giường Lam Cống Tu phát ra tiếng rên nhẹ, rất là thống khổ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền muốn ngồi xuống, cho là làm một cái ác mộng. Thế nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức, cùng trấn hồn nhĩ hoàn biến mất, đại biểu tất cả những thứ này đều là thật. Cậu tập trùng, dám cướp ta bảo vật, rúng động dương mạch vùng, dậy, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Hắn cuồng loạn hét lên, chỉnh tọa hành cung đều tại run run rẩy rẩy. Qua sau một hồi, Lam Cống Tu cuối cùng khôi phục một chút lý trí. Truyền văn tiên thánh không gian có chôn cữu tiên thần tàn tảng, ta như có được, nhất định có thể đem đạp tại dưới chân. Con mắt hắn chuyển động, đột nhiên nghĩ đến châu vực chi chiến. Đợi ta thành tựu tiên vị, chắc chắn một tay nâng bầu trời, một chân tủ, quét ngang thiên hạ hết thảy địch. Lam Cống Tu điên cuồng náo bổ lên. Đông Hoàng, Phỉ Vũ Tông. Một tòa động phủ bên trong, Nghiêm Bất Khất theo Nam Lĩnh trở về phía sau, một mực đang bế quan tu hành. Hắn muốn triệt để luyện hóa phệ huyết tà đế tay cụt, tiếp tục tăng cường thực lực. Hết thảy hết thảy đều như thế an bình. Tuyển nguyệt thật thiên tính. Thế nhưng, đợi đến Nghiêm Bất Quất xuất quan thời điểm, một trận tiếng gào thét trầm vang bạ phát. Bởi vì hắn cảm thấy, Đường Trần Nam Linh hành trình thu hoạch tương đối khá, trở lại Viễn Kiếm Linh Sơn phía sau, khẳng định sẽ yên tĩnh một thoáng. Nhưng trên bàn nhiều mật thư, lại nói Đường Trần đã mang theo một đám muội tử tiến về Bắc Nguyên. Hơn nữa đi có một đoạn thời gian, ta ngày ngươi 18 đời tiên nhân. Nghiêm Bất Quất nhịn không được xổ một câu nói tục. Bắc Nguyên Cấm khu tự nhiên cũng có vẻ huyết tà đế bộ hạ. Liền nói rõ, hắn lại đến chạy tới trong bóng tối bảo vệ Đường Trần. Nguyệt Bất Khất đau đầu não tăng xoa huyệt Thái Dương, khổ sở nói: "Hy vọng Đường Trần đừng đi cầm khu, còn có cái kia 21 tà ma đem tuyệt đối không nên thức tỉnh, bằng không phiền phức lớn hơn rồi." Đông Hoang hoàn cảnh thế nào tốt, vô số người xem ngươi là thần tượng, hội fan hâm mộ càng là đạt tới ước mấy cấp đừng. Mà ngươi nhất định muốn hướng địa phương khác chạy, đây quả thực. Nghiêm bất khất ngoài miệng mắng nhiếc, thân thể lại cực kỳ thành thật, hóa thành một vòng hồng quang rời đi lập phụ, như tiếu như đốt chạy tới Bắc Nguyên. Tác giả có lời nói: Hôm nay đổi mới trước thời gian, nhanh cái ta. Chương 284, hôm nay vừa học đến kiến thức mới. Phượng hoàng chân huyết dị động. Băng Loan thần cung, Âm Dương viện. Trong cuộc đại đấu chiến thắng, để âm dương mạch đám chìm tại trong hoa lạc. Bọn hắn đã không biết rõ có bao nhiêu năm, không có giống như ngày hôm nay hiện diện. Tuy là cũng không phải là dựa vào âm dương mạch bản thân chiến lực thu hoạch thắng, nhưng không chút nào ảnh hưởng mọi người sung sướng. Lựa trại thiêu đốt, vừa múa vừa hát, vui mừng không thôi. Đám nữ hải tử xoay quanh tại một chỗ biểu diễn huyền chuyển vũ đạo. Liên cổ Lân Nhi các nàng đều là tham dự trong đó, oanh oanh nghiến nghiến, giống như quét dọn trong trời đông giá rét một tia ấm áp. Đường Chân nhìn thấy phía sau, mỉm cười nhìn xem. Ngược lại không có gia nhập, đứng dậy phía sau hướng đi chính mình đỉnh viện. Trong đỉnh viện, Đường Trần lấy ra định vị tầm bảo khí, trong lòng lẩm nhẩm Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụn, phía trên biểu hiện khoảng cách tương đối xa xôi, chỉ có thể từ từ đi. Hắn cũng không đội vã. Dù sao có định vị tầm bảo khí tại tay, Đường Trần cũng không lo lắng mất đi Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụn hành tung. Đông đông đông. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đường Trần nói khẽ, "Đi vào." Ánh trăng trong sáng theo cửa ra vào chiếu xuống mà vào, chiếu tại Lam Tư Nguyệt thân thể mệt mỏi, đẹp không sao tả xiết. Giống như từ trên chín tầng trời xuống huyệt nữ, thánh khiết lại cao lãnh. Đường Trần cười nhạt nói, "Lam cô nương, lại có chuyện gì?" Lam Tư Nguyệt khuôn mặt hơi hơi nóng lên, đối Đường Trần lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, tay ngọc nắm chặt tại một chỗ, ôn nhu nói, "Đã ngươi đa tạ Đường công tử xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí." Đường Trần cười lấy khoát tay. Đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này đều là hạ bút thành văn. Đến mức Lam Cống Tu ba người, có lẽ đối người khác mà nói rất mạnh, nhưng đối với Đường Trần mà nói, kỳ thực cũng liền như vậy đi. Đương nhiên, trong đỉnh viện ánh đến đông đưa, chỉ thấy Lam Tư Nguyệt đem trên mình ngê thưởng chậm chậm giúp đi, mặt như chớ nào, mục đích mang xuân ý, lộ ra xanh non đớt giá thể thùng. Một đôi mắt đẹp càng là nhìn chăm chú Đường Trần, thổ khí như lăn nói, công tử đại ân không thể báo cáo, chỉ có lấy thân báo đáp. Đường Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới, tính tình cao lãnh cấm dục Lam Tư Nguyệt, nội tâm lại có thể to gan như vậy điên cuồng. Thậm chí so Sư Lăng Môn còn cuồng dã hơn. Càng nghiến nhịn cao lãnh, nơi nơi càng điên cuồng, hôm nay vừa học đến kiến thức mới. Đường Trần ở trong lòng trêu ghẹo một tiếng. Theo sau Hắn rời mắt nhìn về phía Lam Tư Nguyệt, chỉ thấy tại mỏng manh ánh đến bên trong, một bộ hoàn mỹ thân thể mềm mại lưu chuyển lên nóng ánh màu sắc, da trắng nõn nà, tuyết trắng mỹ lệ, nên vẹn tỉ vẹn, cái kia lớn lớn, tuyệt đối là tuyệt đỉnh ưu vận. Chỉ cần là nam nhân nhìn thấy một màn này, đều sẽ heo hủy cải trắng ôm lấy Lam Tư Nguyệt mây mưa một phen. Nguyên cơ. Đường Trần đứng lên, từng bước một hướng Lam Tư Nguyệt đi tới. Lam Tư Nguyệt gặp Đường Trần đứng dậy đi tới, phương tâm run rẩy, đã có chờ mong lại có một tia sợ hãi. Bởi vì nàng theo thoại bạn bên trên nhìn thấy, lần đầu tiên nơi nơi đều sẽ rất đau. Nàng có chút ít sợ. Không bao lâu, Đường Trần đi tới Lam Tư Nguyệt trước mặt. Hắn chậm chậm duỗi ra hai tay, Lam Tư Nguyệt kích động nhắm hai mắt lại. Cuối cùng, Đường Trần cũng là đem lụa thường cầm lên, nhẹ nhàng che lại Lam Tư Nguyệt hoàn mỹ trên thân thể mềm mại. Lam Tư Nguyệt ánh mắt chỉ trệ, cả người đều ngây ngẩn cả người, mỹ mâu tràn đầy nghi hoặc nhìn Đường Trần. Đường Trần cười nhạt nói, "Lam cô nương, ta cũng không phải là vì đạt được thân thể của ngươi mới ra tay tương trợ, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm." Đường Trần cũng không phải là tinh trùng lên náo người, đương nhiên sẽ không cùng một cái mới quen không bao lâu nữ tử liên phát sinh loại quan hệ đó. Đối với hắn mà nói, động tình đặc thời gian mới có thể đột phá tầng cuối cùng cửa ải. Cũng chính bởi vì điểm này, Đường Trần mới không có sủng hạnh bên người một đám mỹ nữ, từ đầu tới cuối duy trì lấy một chút khoảng cách. Nghe vậy, Lam Tư Nguyệt đỏ mặt đến cùng táo như, phảng phất muốn cứ thế mà nhỏ ra huyết. Nàng tối nay tới trước liền là muốn hiến thân cho Đường Trần, kết quả Đường Trần lại cự tuyệt, trong lòng khó tránh khỏi xấu hổ. "Đường công tử, ta..." Nàng cắp bách mặc xong nên thưởng, cúi đầu xuống, đã không dám nhìn thẳng Đường Trần. "Ngươi yên tâm, chuyện vừa rồi ta đều quên." Đường Trần mỉm cười, Sau đó đem Lam Tư Nguyệt mời ra ngoài. Vĩ Như bị nam nhân khác biết Đường Trần động tác, tuyệt đối sẽ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. "Tốt, chúng ta tạm ngừng. Ngày kế tiếp chính là Lam Tư Nguyệt tiến vào cấm địa thời gian. Liên quan tới Đường Trần muốn đi vào cấm địa sự tình, Âm Dương Mạch đặc biệt cùng Lam Tinh Thương lựa qua, cái sau đối cái này cũng không có ý kiến." "Tộc trưởng, cái này hình như không hợp tình lý a, một ngoại nhân." Ba mạch người do dự nói. "Cấm địa có các lão tổ tông trấn thủ, hết thảy không sao." Lam Tinh lờ mờ khoát tay, thái độ có chút cứng ngạnh. Hắn đã quyết định muốn cùng Đường Trần giao hảo. Trước mắt giống như cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lam Cống Tu, Lam Đẳng, Lam Hiểu ba người đã tỉnh lại. Bọn hắn đứng ở cấm địa bên ngoài nhìn chằm chằm Lam Tư Nguyệt cùng Đường Trần, trên mặt tuân gia tức giận khó chịu. Đáng nhắc tới, trong tộc đại đấu người chiến thắng mới có thể đi vào cấm địa. Nguyên cớ, ba người này chỉ có thể chua chua đứng ở bên ngoài. Một cái nhân tộc đi vào lại có thể thế nào? Đúng đấy, tránh đến lúc đó bị tiên tổ uy áp vành thành đồ đẫn. Theo ta thấy, hắn hoàn toàn muốn đi góp chút náo nhiệt. Ba người âm dương vai khi nói, tướng bên thua, cũng dám phát ngôn bậy bạ. Cổ Lân Nhi bốn vị mỹ nữ mỹ mâu lạnh lẽo liếc nhìn ba người, không chút nào che giấu chính mình chế nhạo ý. Ba người sắc mặt cứng đờ, trùng thiên lửa giận tùy tâm bên trong bốc lên. "Tiến lão." Lập tức không khí biến đến ồn ào, Lam Tinh đột nhiên khẽ quát một tiếng, để xung quanh người không dám nhiều lời. Theo sau, hắn đối Lam Tư Nguyệt cùng Đường Trần nói, "Đi vào đi." Đà Tạ Lam tộc trưởng. Đường Trần nhìn cũng không nhìn Lam Cống Tu một chút, ánh mắt rời qua, hướng về Lam Tư Nguyệt nóng nhìn đi qua. Vốn là Lam Tư Nguyệt còn có chút ít sợ hãi, cảm tụ lên đến Đường Trần ôn nhu ánh mắt, giống như đạt được to lớn cổ vũ cái kia quôn mặt triển lộ một vòng luống đồng tiền, hai người sánh vai cùng nhau đi vào. Dựa vào ngoại nhân lực lượng mới có thể bước vào cấm địa, cũng thật là không ngại xấu hổ. Lam Cống Tu điên cuồng khiêu khích. Sư Lăng Mân xoay người lại, một đôi mắt đẹp lăng lệ như kiếm, cười lạnh nói, "Là ai nói, như chủ nhân trợ giúp Âm Dương Mạch giành được trong tộc đại đấu người đứng đầu, liền chính tay lộ sạch toàn thân lông vũ?" Lời này vừa nói ra, Lam Cống Tu ngay tại chỗ liền căm. Cổ Lân Nhi các nàng đáp ý hừ hừ hai tiếng, "Để ngươi lại tất tất, văng loạn tộc cấm địa." Đường Trần cùng Lam Tư Nguyệt sánh vai mà đi, không khí tĩnh mịch mà u lãnh. Tầm nhìn đi tới địa phương, toàn bộ đều là hàn băng biến hóa, gỗ lượn như đi đến một chỗ vạn năm không thay đổi cổ lão băng địa. Đột nhiên, Đường Trần cảm giác được Phượng Hoàng chân huyết đang sôi trào, không ngừng lóng lánh huyết toàn hào quang ánh. Nhìn tới tiền bối lưu cho hai ta dọn Phượng Hoàng chân huyết, trong đó một dọn quả thật là muốn lưu cho băng luân tộc. Đường Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Phượng Hoàng chân huyết nắm trong tay. Cơ hội cùng một mấy mắt, Lam Tư Nguyệt cảm thấy được một cỗ tới từ huyết mạch chỗ sâu chấn động mãnh liệt. Đây cũng không phải là Lã băng luân tộc huyết mạch, mà là Phượng Hoàng huyết mạch. Nàng phúc đến thì lòng cũng sáng ra khép lại con ngươi. Thân thể mềm mại không tự chủ được bay lên, cùng Vượng Hoàng Chân Huyết tương dung tại một chỗ. Chốc lát, nàng cùng Vượng Hoàng Chân Huyết toát ra không gì so sánh nổi hào quang ánh thần mang, điên cuồng phun trào cấm địa từ phương. Cấm địa chỗ sâu nhất, Bang Loan tộc lão quái vật nhỏm, tại lúc này bị giật mình tỉnh lại, khó có thể tin nói, đây là Bang Hỏa Thần Hoàng. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 285, chơi không chân tiến pháp, một khoả đại đầu trọng. Trong cấm địa, màu xanh lam cùng màu đỏ hai loại thần quang xen lẫn mà thành một khoảnh ngập loạn, trôi nổi ở giữa không trung, tràn ngập một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Xung quanh vạn cổ hàn băng từng bước sụp đổ, như là không thể thừa nhận ở cái này một nhiệt độ cao, sắp hỏa tan trống không. Đường Trần không nghĩ tới sẽ náo ra động tĩnh như vậy. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức phát ra linh lực quét sạch căn nơi, thời thời khắc khắc quan tâm Lam Tư Uyển trạng thái. Cùng lúc đó, cấm địa bên ngoài Lam Tinh đám người cảm giác được cỗ ba động này, đều là toát ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức lực động mà vào. Chuyện gì xảy ra? Lam Tinh một đoàn người bước vào cấm địa phía sau, chỉ thấy Đường Trần, nhưng không thấy Lam Tư Uyển thân ảnh, nhột nhịp nhìn phía trong hư không băng hỏa ngập loạn, lưỡi khí không cầm được ngạc nhiên hỏi: Ta đem Phượng Hoàng Chân Huyết lấy ra phía sau, Lam cô nương liền cùng dung hợp lại cùng nhau. Đường Chân Thành thật trả lời, "Phượng Hoàng Chân Huyết." Lam Cống Tu ba người nháy mắt đỏ mắt, lại gấp lại giận, thứ đồ tốt này sao có thể tiện nghi Lam Tư Nguyệt loại tiện nhân này. Quả nhiên, âm dương mạch là tiên tổ Phượng Hoàng biến dị chi chủng. Bỗng nhiên, một giọng dàn mua vang lên, có vui mừng cũng có kinh hỉ. Lam Tinh vội vàng xoay người, gặp người tới là một lão giả, vội vã ôm quyền nói, "Tiểu tổ, liên gai đều kinh động." Nói nhảm, loại tình huống này ta nếu là còn không ra, toàn bộ cấm địa đều muốn hòa tan. Lam Tiểu Tổ tức giận nói: "Nói lấy, hắn mặt mũi hiền lành nhìn về phía đường trần, ôn nhu nói: "Tiểu Hữu tay cầm Phượng Hoàng chân huyết mà không tư tạng, còn cho cho nha đầu này cơ duyên như vậy, loại này phẩm cách thực tế để lão hủ tự thẹn kém người. Từ nay về sau, băng loan tộc chính là ngươi cả đời Minh Hữu." Lại nhìn đường trần, hắn cũng là trọn vẹn không nghĩ đến trước mắt một màn. Hắn vừa mới hoàn toàn hiếu kỳ, muốn cầm Phượng Hoàng chân huyết đi ra nhìn một chút, sẽ hay không phát sinh cái gì dị động. Không biết, Phượng Hoàng chân huyết vừa mới lấy ra, Lam Thương Nguyệt liền cùng sự hoàn mỹ dung hợp. Đối mặt tình cảnh này, Cùng Lam tiểu tổ từng quyền đượm tình, Đường Trần rất nhuẩn nhuễn cười một tiếng, trả lời, "Có lẽ." Một bên, Diệp Kình Nu nhịn không được hỏi, "Xin hỏi tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Lam tiểu tổ ánh mắt lửa nóng nhìn ngổn ngoãn, giải thích nói, "Băng Loan tộc là phượng hoàng nhất tộc phân chi, nha đầu này bởi vì phượng hoàng chân huyết nguyên nhân, một lần hành động kích hoạt lên âm dương mạch, thành tựu trong truyền thuyết Băng Hỏa Thần Hoàng." Nghe vậy, mọi người tâm thần chấn kinh. Truyền văn Băng Hỏa Thần Hoàng có thể khống chế lạnh cùng lửa, nhất niệm nhưng vạn dẫm băng phong, cũng có thể đốt diệt thương khung. Lam Ngọc cùng Lam tiểu Hà thì là kích động không thôi. Lam Tư Nguyệt giống như kỳ ngộ này, âm dương mạch sẽ không bao giờ lại suy tàn. Lam Đẳng cùng sắc mặt lam hiểu tái nhận, vội ngồi dú dậy. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thua kém sấm sét giữa trời quang. Lam Cống Tu khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn, song quyền nắm chặt phát ra tiếng vang. Hết thảy đều là bởi vì đường trần. Ta, ta tất sát ngươi. Trong lòng hắn phẫn nộ gào thét, đem tất cả kỉu hận cùng phẫn uất, một mạch chuyển dời đến đường trần trên mình. Ly. Lúc này, Ngọc Loan bên trong truyền ra một đạo truyền đạt cửu thiên, cho tới cửu vũ du dương hoàng triều thanh âm. Tại trận người băng loạn tập, đều là cảm nhận được huyết mạch bị áp chế gắt gao ở, có một loại mãnh liệt quỷ lệ xúc động. Giang giác, Ngọc Loan ngẩng vàng Bernard, lam tư nguyệt quần áo màu đỏ mê thượng, thân thể mềm mại xinh đẹp nợ nàng, ba búi tóc đen như thủy tinh cái kia chói lọi, miên cương chiếu vào trong mắt mọi người. Nàng chậm chậm rơi xuống đất, nhìn Ngọc thủ của mình, hai con ngươi xúc động đến đỏ hồng, tràn đầy cảm ơn nhìn về phía đường trần, nước nở nói, "Công tử, phần này đại ân, đây là ngươi nên được, cũng là thuộc về các ngươi bang lo tộc." Đường trấn ôn nhu lau đi giọt nước mắt của nàng, khóe miệng cười nhạt ngâm ngâm. Thấy thế, thế Lam Tinh cũng làm tiểu tổ đẻ nén không được kích động trong lòng, tiếng hít thở nặng nề như trâu. Phải biết, vương hỏa thần hoàng đủ để sánh vai phượng hoàng, xong, xem ra sau này không thể lại trêu chọc Âm Dương mạch. Bọn hắn không đến khi dễ chúng ta, chúng ta liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Ta thật hối hận a, nếu là lúc trước cho các nàng một điểm chỗ tốt, tình huống bây giờ cũng không đến mức như vậy lúng túng. Cái khắc ba mạch cắt trưởng đối đau lòng nhất gốc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Âm Dương mạch sẽ một khi vùng dậy. Không biết làm sao, bây giờ đã là hối hận không kịp. Ầm ầm. Lam Tư Nguyệt thuận lợi thức tỉnh huyết mạch phía sau. Cấm điệu chỗ sâu nhất truyền đến một trận to lớn tiếng vang. Theo sau, một tòa phượng hoàng tượng bay lượn mà tới. Phượng hoàng tượng sinh động như thật, trong đó càng là ẩn chứa vô thượng thần năng, vô cùng rõ ràng là cớn ở trong mắt Đường Trần. Thật cường liệt cậu minh. Đường Trần nhìn chăm chú phượng hoàng tượng, thể nội luyện hóa phượng hoàng chân huyết chấn động không ngớt, phản phất muốn phá thể mà ra cái kia. Sau một khắc, tại mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới, Đường Trần quanh thân tràn ngập ra mãnh liệt phượng hoàng chân huyết khí tức. Thân thể của hắn dập dờn màu vàng có diễm, sinh sôi không ngừng. Vĩnh viễn không bao giờ diệt tuyệt, như thần hỏa bên trong đám chìm mã thành vương hoàng, quay về trong nhân thế. Một cái nhân tộc lại theo tiên tổ tượng ngộ ra Phượng Hoàng Miết Bản Thuật. Lam tiểu tổ khiếp sợ không thôi. Lam Cống Tu ba người gấp đến suýt nữa ngay tại chỗ thổ huyết. Cái này nhân tộc, lẫn bọn hắn, nhục bọn hắn, việc ga bất trợn. Hiện tại còn ngộ ra được Phượng Hoàng Miết Bản Thuật. Lão Thiên có hay không có thiên lý? Phượng Hoàng Miết Bản Thuật, chính là Phượng Hoàng nhất tộc vô thượng bí thuật, đứng hàng chân tiên pháp, danh xưng một giọt máu nhưng chủng sinh vĩnh sinh bất tử. Lam Tư Nguyện mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn đường trận. Cổ Lân Nhi bốn nữ vui vẻ không thôi. Không hổ là chủ nhân, tiểu sư thúc, ở đâu đều có thể đạt được tốt nhất cơ duyên kỳ ngộ. Một lát sau, Đường Trần chậm chậm mở hai mắt ra, khóe miệng vung lên một vòng cười nhạt. Cảnh giới của hắn theo chân nhân một tầng tăng lên tới chân nhân nhị trọng, tuy nói cảnh giới vượt qua không lớn, nhưng coi như không tệ. Quan trọng hơn chính là, hắn chơi không đến một môn chân tiên pháp. Từ giờ trở đi, Đường Trần liền là băng loan tộc phượng hoàng trưởng lão, ai dám ngông nghịch, ai dám lục mạ, nhẹ thì ra pháp hầu hạ, nặng thì trục xuất bộ tộc. Lúc này, Lam Tinh Nghiêm tốc phun ra một đạo tiếng nói. Âm thanh truyền ngắn giọng, vang vọng trong tộc. Bang Loan tộc bốn mạch sau khi nghe thấy khiếp sợ không thôi. Phương Hoàng trưởng lão vị trí, địa vị không thua kém tộc trưởng. Hơn nữa, Bang Loan tộc sừng sững ngàn vạn tuyết nguyệt, còn chưa bao giờ phân đất phong hầu lúc này, bây giờ lại có thể cho một cái nhị tộc. Bái kiến vương hoàng trưởng lão." Lam Ngọc các nàng trước tiên phản ứng lại, từng cái hạ thấp người hành lễ. Cái khác ba mạch không dám thất lễ, đồng dạng khom lưng khom người. Đường Trần đã quen thuộc loại này đột nhiên phang hảo, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Lam Công Tu. Lại thấy cái sau cả khuôn mặt nhín đến đỏ bừng, cắn răng, nâng cao lưng một bộ khinh thường hành lễ cao ngạo rằng, "Dốc, Tư Nguyệt, không tôn trọng phụng hoàng trưởng lão muốn thế nào chừng trị?" Sư Lăng mân mày liếu e sợ cho thiên hạ không luận nói, cho một lần cảnh cáo, ví như tái phạm, trước mọi người trục xuất bộ tộc. Lam Tư Nguyệt ánh mắt tóe ánh, lạnh lùng nhìn lướt qua Lam Cống Tu. Lam Cống Tu bất tức muốn chết, dẫn đến toàn thân phát run, nhưng vì đạt được che chở, chỉ có thể khom lưng hành lễ, cắn răng nói, "Tham kiến phụng hoàng trưởng lão." Đúng rồi, phía trước còn có người nói qua, như chủ nhân làm âm dương mạch cướp đoạt trong tộc đại đấu người đứng đầu, liền muốn chính tay lổ sạch toàn thân Lâm Vũ, là ai nhỉ? Cổ Lân Nhi giả ý không nhốn nổi. Thất Dương Thánh nữ phụ hòa nói, dường như gọi cái gì làm Lam Cống Tu, lúc ấy rất nhiều người đều tại trận, tùy tiện một người đều là biết được. Nói xong, bốn mạch thanh niên tài tuấn cùng một đám trưởng bối đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn hướng Lam Cống Tu. Ngươi nói ngươi chọc ai không được, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Phượng Hoàng trưởng lão. Làm người nhất định phải có uy tín, không phải như thế nào tại trên đời này là chân. Diệp Khinh Nu bù đáp cuối cùng một đao. Ngươi? Sắc mặt Lam Cống Tu giận dữ. Hắn chỉ phun ra một chữ, liền cảm nhận được vô số phẫn nộ ánh mắt quét tới. Trong đó còn bao gồm Lam Tình cùng Lam Tiểu Tổ. Cái này một cái chớp mắt, Lam Cống Tu sắc mặt không ngừng biến ảo, lúc thì không cam lòng, lúc thì phẫn nộ, lúc thì bất đắc dĩ. Cuối cùng của cuối cùng, Lam Cống Tu biến hóa ra vạn xương đen chân thân, một thân nóng ánh như lạnh long vũ càng hoa mỹ. Thế nhưng tiếp xuống, hắn đem linh lực ngưng tụ làm tay, nhịn đau đem một thân long vũ chính tay rút ra, biến thành một cái không lông chim chí. Chờ Lam Cống Tu lại lần nữa hóa thành thân thể, vốn là dày đặc như rừng tóc cũng thay đổi. Chộp. Trực tiếp treo lên một khóa đại đầu trọc. Nhìn thấy một màn này, Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nhu các loại nữ cười đến nhánh hoa rung rẩy, trong lòng càng là một trận hạ giận. Đến mức Đường Trần, hắn quét Lam Cống Tu một chút, tiếp đó liền đem thu hồi ánh mắt lại, lắc đầu nói, "Thật xấu." Phụp. Lam Cống Tu giận dữ công tâm, lập tức phun máu ba lần. Cái tia máu tươi rơi xuống bóng loáng trên đầu trọc, đúng là dính không được, từng giọt chảy xuống. Bước họa này mặt có thể nói nhất truyện. Tác giả có lời nói. Đại chương đưa lên. Chương 286, Đại Tôn Thánh Châu Bảy, Thế tụ băng hoàng thần địa. Lam Cống Tu nguyên bản đẹp trai lại nhiều tiền, chịu đến vô số người sủ bái. Trước mắt, hắn lại thành mọi người cười vang đối tượng, nhất là cái kia một quả đại đầu trọc, quá đẹp, giống như trung thu mười lăm trăng tròn, làm người nhưng đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn. Chỉ thấy hắn cầm chặt lấy trái tim, khóe miệng tràn ra đỏ tươi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đường trần, biểu tình không ngừng biến ảo. Oán độc, thống hận, không cam lòng, dữ tợn vân vân tự ngưng kết tại trong lòng Lam Cống Tu, cắn răng nghiến lợi đứng thẳng lưng sống lưng. Phượng Hoàng trưởng lão, ta chí cao ngất, chắc chắn dung cảm trèo cao phong, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng đối chuyện hôm nay hối hận. Lam Cống Tu giận quá mà cười chỉ vào đường trần. Đầu thật cao vung lên, có một loại không nói ra được ngượng ngễ. Đường Trần lập tức buồn bực. Ngươi cũng thành đầu trọc, lại vẫn dám nói ra loại này nói nhảm. Thế nào không nói 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Lam Cống Tu cười lạnh quay người rời đi, tình mình mà cao ngạo bóng lưng để tại trận không ít người làm động dung. Hy vọng hắn có thể biết thẹn sau đó dũng cảm, đừng có lại làm ra một chút hèn hạ sự tình. Lam Tinh cảm thán nói, đối cái này, trong lòng Đường Trần không thèm để ý chút nào. Một cái bản sao nhân vật chính mà thôi, kim thủ chỉ đều không còn, đầu cũng ánh sáng. Nhiều nhất liền là một cái diễn viên của chúng. Hắn thực tế lười đi phản ứng. Một bên, Lam Đẳng cùng Lam Hiểu ánh mắt chững lẽ, sắc mặt trắng bệ, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn nữa Đường Trần một chút. Phương Hoàng trưởng lão trước quyền cử cao, cùng tộc trưởng ngang bằng. Bọn hắn nếu là còn dám mở miệng đắc tội, sợ không phải muốn bị trực tiếp trục xuất bộ tộc, vĩnh thế không được bước vào băng loan tộc nửa bước. Lam Ngọc trưởng lão, ban đầu là chúng ta không đúng, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đợi lát nữa chúng ta sẽ lên môn bài phỏng. Ba mạch trưởng đối nột nhịp tối đầu nhận sai. Thế thế, Âu Dương mạnh người mặt mũi tràn đầy sảng khoái cầm nhiều năm như vậy, cuối cùng không cần lại nhìn người khác sắc mặt. "Phượng Hoàng trưởng lão, ngươi lần này tới trước, không phải chỉ vì ta băng loan tộc a?" Lam Tinh cười lấy hỏi. Đường Chấn Duốt cầm nói, "Ta nghe Bắc Nguyên có châu vực chi chiến, cho nên tới trước kiến thức một hai." Mọi người giật mình gật đầu một cái. Châu vực chi chiến là Bắc Nguyên lớn nhất thị sự, như Đường Chấn loại thiên kiêu này yêu nghiệt, có hứng thú cũng là chuyện đương nhiên. "Đi, một bên uống rượu, một bên nói chuyện với nhau." Lam Tinh cười nói. Đường Chấn dẫn chúng nữ đi theo phía sau, cùng nhau rời đi cấm địa. Băng Loan thần cung, nội cung. Lửa than tiêu đốt ấm áp bốn phía. Hâm rượu tại trên lò lửa đung nấu, đã có thể cười nói lời nói, lại có thể nhìn thấy ngoài điện bông tuyết bồng bềnh mỹ cảnh. Đường Chân đám người uống rượu ngon, từ trong ra ngoài ấm áp. Lam Mục trưởng, ta nghe Châu vực chi chiến là Châu cùng Châu ở giữa chiến đấu, lời này giải thích thế nào? Đường Chân dò hỏi. Lam Tinh gật đầu nói, Bác Nguyên có 3 cung tứ tông tứ tộc, trước đây là đạo châu ở giữa tỉ thí, bây giờ diễn biến thành tông môn tranh giành. Trước đây đạo châu còn chưa bị ba cung tứ tông tứ tộc chiếm cứ, nguyên cớ là Châu cùng Châu đọ sức. Nhưng bây giờ Băng Nguyên Đạo Châu đã trở thành ba cung tứ tông tứ tộc lãnh địa, Nguyên Cớ Châu nhận thức cũng liền là mơ hồ. Châu vực chi chiến địa điểm tại băng hoang sơn địa, tương truyền từng có vô số chân tiên chết giết, phía sau diễn biến tiền thành không gian. Lam Tinh tiếp tục giải thích, nói cách khác, thiên thánh không gian ẩn chứa rất nhiều chân tiên mật tàng. Thất Dương Thánh Nữ trêu đùa thon thon, thuận miệng hỏi, có là có, nhưng trong đó hung hiểm phi thường, huống chi chân tiên vẫn lạc đã tự thành một giới, ẩn chứa nhiều quy tắc tại bên trong. Lam Tinh khẽ thưởng thức một ngụ rượu, lắc đầu cười lấy. Chúng nữ nhìn nhau, lời này là có ý gì? Đường Chân tự hỏi. Nói khẽ, là châu bài a. Không hổ là vương hoàng trưởng lão. Lam Tinh tán thưởng một tiếng, sau đó nói, châu bài cũng có phân chia cao thấp, càng cao liền mang ý nghĩa có thể đạt được tốt hơn mà tạm, nhưng đổi lại, khảo nghiệm độ khó cũng sẽ tăng cao. Lam Lộc Trưởng, đây là cái gì châu bài? Đường Trần theo thế giới trùng tử lấy ra thuần dương lão tổ tặng cho, cho châu bài. Lam Tinh ngưng mắt nhìn tới, kinh ngạc nói, đây là đại tôn thánh châu bài, chỉ có đỉnh phong tư chất người mới có thể có, chỉ bất quá, phía trên dường như hữu dụng qua dấu tích. Đại tôn thánh châu bài. Đường Trần đám người nhộn nhịp lộ ra vẻ nghi hoặc. Châu Bài chưa làm tiểu tôn thánh Châu Bài, đại tôn thánh Châu Bài cùng thần bí nhất chí tôn thánh Châu Bài. Từ xưa đến nay, chí tôn thánh Châu Bài xuất hiện số lần rất ít, cũng liền lắc đắc mấy lần, nghe Vương Gia Vương Chiến có cơ hội có được. Lam Tư Nguyệt thản nhiên giải thích nói. Đường Trần Liệp nhìn đại tôn thánh Châu Bài, khóe miệng hiện lên một vòng cười nhạt. Cái này Vương Chiến hình như có chút ý tứ. Phượng Hoàng trưởng lão, tộc ta nếu là bước vào tiên thánh không gian, mong rằng nhiều hơn triều cố. Lam Tinh trịnh trọng nhìn về phía Đường Trần, ôn quyến nói. Đường Trần khẽ cười nói, tự nhiên. Lam Tinh nhìn ra được Đường Trần chiến lược cùng mặt ngoài cảnh giới không được tỉ lệ, tuyệt đối cất giấu nhiều bí mật. Nguyên cớ, hắn nhất định phải cùng Đường Trần giao hảo. 7 ngày sau, Châu vực chi chiến sẽ tại Băng Hoang Thần Điệp mở ra. Khoảng thời gian này, Đường Trần đám người tiếp tục tại Băng Loan Thần Cung ở lại. Thứ nhất có thể ngay tại chỗ tu hành, thứ hai cũng không cần bốn phía bốn ba. Băng Loan Thần Cung, trên tháp cao. Lam Cống Tu ánh mắt lạnh lẽo lèo âm trầm nhìn phía dưới. Tộc nhân của hắn chính giữa chạy tới âm dương mạch, lấy thiên tài địa bảo đổi lấy hảo cảm, tư thái thật là thấp kém. Bởi vì từ nay về sau, Lam Tư Nguyệt sẽ là tộc trưởng người thừa kế. Âm Dương mạch cũng đem đi gió mà lên. Thiên Thánh Không Gian, ta tất yếu giành được Cửu Tiên Thần Tàng một trong, đạp hư không, chém đường trần, trở thành Bắc Nguyên Chi Vương. Lam Cống Tu đầu chọc đem dương quang chiết xạ thành bảy màu sắc, náo khí 10 phần cho chính mình đệ viên. Đường Trần, vô luận ngươi thế nào khi nhục ta, đợi đến ta giành được thần tàng, chắc chắn ngươi đạp tại lòng bàn chân phía dưới, ngàn lần vạn lần hoàn trả. Hắn tưởng tượng lấy chính mình như thế nào chà đạp Đường Trần, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Phía dưới, Lãnh Mạch tộc nhân nghe được tiếng cười, nhỏ giọng thầm thì nói: gia hỏa này lúc nào bị điên, ngươi quản hắn làm gì, hiện tại định bở âm dương mạch quan trọng, chúng ta đi nhanh lên đi." Một người khác lắc đầu, vội vã thuốc dục nói. Thoáng qua 7 ngày trôi qua. Băng Nguyên, Băng Hoang thần địa. Tại tiểu thiên địa này bên trong, ngũ thải thần thạch xây dựng mà thành cầu thang hướng lên kéo dài, tạo thành một tòa thần bí cung vòm. Cung vòm quanh quần tiên quang, phàm phật có thể bước vào đồng lai tiên cảnh cái kia. Bây giờ toàn bộ Băng Hoang thần địa đã bị vô số võ giả chỗ bao vây, đều là tới trước tham gia châu vực chi chiến. Người tới thật nhiều, cái này đến có bao nhiêu thiên kiêu ở vào nơi đây? "Nhưng mà, tông sư cảnh cũng đừng tham gia, chân nhân cảnh mới có sức đánh một trận, hơn nữa trăm tuổi trở lên cùng thánh nhân đều không thể vào trong. Trong năm một lần thiên thánh không gian muốn mở ra, người một đời chỉ có một lần, bỏ lỡ liền là không còn." Trang diện sôi trào, mỗi người nói một điều, trang diện càng náo nhiệt. Băng Loan tộc đã theo Băng Loan Thần cung bên trong xuất phát, thuận lợi đến Băng Hoang thần địa, đưa tới không nhỏ chiến trận. Liên La người này thắng Lam Cống Tu, không ít nhân vọng hướng đường trận, trong bóng tối thấp giọng trò chuyện với nhau. Lam Cống Tu bị đưa tin tức, sớm đã truyền khắp chỉnh tòa Bắc Nguyên. Nguyên cớ, không ít người đều tại âm thầm quan tâm Đường Trần, thậm chí đem coi là lần này đại địch. Chương 287, Miểu Sát Vương, Phệ Huyết Tà Đế tử trung phấn. Đường Trần quan sát lấy Ngũ Thải Thần Thạch bên trên cổ vòng, nội bộ ẩn chứa thiên thánh không gian, chỉ là còn chưa chính thức mở ra. Hắn hiện tại chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể thuận lợi rút thẻ, thành công chơi không đến một lần may mắn rút thưởng. Thế nào còn chưa có bắt đầu đây? Hắn có chút buồn bực lẩm bẩm. Lúc này, có người đi tới, tại Lam Tinh bên thái nói nhỏ. "Phượng Hoàng trưởng lão, các ngươi tại Bang Hoang Thần Địa đi dạo một vòng." ta đi hội hợp với những người khác." Lam Tinh Pai đầu đối Đường Trần nói. Nói xong, hắn mang theo băng loan tộc rời đi, bước vào một tòa lãnh tháp. "Hừ." Lam Cống Tu hừ lạnh một tiếng, khinh thường cùng Đường Trần làm bạn, quay người rời đi. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu biết rõ chính mình cùng Đường Trần trở mặt, không có khả năng lấy đến hảo cảm, nguyên cớ tiếp tục ôm lấy Lam Cống Tu bắt đuổi, vội va đi theo. Chỉ có Lam Tư Nguyệt cùng Lam Tiểu Hà mấy người theo bên cạnh Đường Trần. Cái trước càng làm muốn quát lớn Lam Cống Tu vô lễ. Hà Tất cùng diễn viên quần chúng tính toán, đi thôi. Đường Trần căn bản không có chú ý tới Lam Cống Tú, cười lấy khoát tay áo, dẫn chúng đưa đi về phía trước. Băng Hoang Thần Điệu tuy nói trời đông giá rét, lại ngăn không được tới trước võ giả nơi này nhóm, người người nhốn náo, tiếng giao hàng không ngừng. Không ít người muốn tại Thiên Thánh không gian một tiếng hốt lên làm kinh ngợi, đến lúc đó chịu đến ba cung tứ tông tứ tộc mời, một lần hành động cá chép vượt long môn. Mãnh ca, đợi lát nữa gặp phải gia hỏa kia, ngươi nhất định phải giúp ta mạnh mẽ giáo huấn một phen. Trong đám người, Vương Đàn lĩnh nọt mở miệng, Hắn suy đoán đường Trần khẳng định cũng sẽ tới trước Bang Hoang thần địa, nguyên cớ đặc biệt tìm một cái chỗ dựa bảo thủ cho hắn. Vương Mãnh, vương gia Thiên Kiêu một tròng, thân hình cao lớn, mắt lộ ra hung mãnh. Luân Thiên phu thực lực, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù so với Vương Chiến, cũng vẻn vẹn kém một chút. Mất mặt mất, lại bị một cái hạ người vô danh gãy mất cánh tay. Vương Mãnh nhìn Vương Đàn một chút, không chút nào che giấu vẻ kinh bị. Thiên Kiêu đánh lén xuất thủ, ta nhất thời không thể phòng bị. Vương Đàn nhìn trống rỗng tay áo, hoán độc gầm nhẹ nói: "Phục chốc." Vương Mãnh dừng bước lại. Trong tầm nhìn của hắn, Phía trước đi tới một đám người, trong đó càng có năm vị tuyền sắc nữ tử, đôi mắt lập tức hiện ra vẻ dâm tà. Vương Đản hướng về Vương Mánh tầm mắt nhìn lại, thoáng cái liền thấy đi ở trước nhất đường trần, nghẹn ngào cả kinh tê lên, "Mánh ca, liền là gia hỏa này?" Hắn chém cánh tay của ta. Lời vừa nói ra, bốn phương tám hướng võ giả ầm vang tán đi, không hẹn mà cùng tránh ra một con đường. Có thể tới người tới chỗ này đều đạt tình, không muốn bị thải bày và gió. "Là ngươi?" Vừa nhìn thấy Vương Đản, Lam Tiểu Hà liền ngẩng lên quái hàm, quả thực đối người này cực kỳ chán ghét. Vương Mánh ma sắc cằm. Tại Diệp Khinh Nu cùng Cổ Lân Nhi trên người các nàng qua lại liếc nhìn, trên mặt vẻ dâm tà càng đậm. "Tiểu tử, nghe nói ngươi chém tộc ta đệ cánh tay." Hắn lên trước một bước, trên mặt chất đầy cười lạnh. Đường Chấn nhăn đầu lông mày, nhìn về phía Vương Đàn, hỏi thăm chúng nữ, "Người này chúng ta gặp qua sao?" Hắn cho tới bây giờ không đi nhớ kỹ một chút tiểu nhân vật diện mạo, quá mệt mỏi. Nghe vậy, Vương Đàn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng nghĩ đến tay cụt, hắn chế trụ lên trước giận mà ý niệm, chăm chú sát bên rượi vào sơn vững mãnh. Thất Dương thánh nữ khẽ cười nói, "Công tử, chúng ta chính xác gặp qua người này." Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nói tôm tép nhãi nhép đều đánh giá cao hắn, theo ta thấy, dùng sâu kiến hình dung vừa mới khích khao nhất. Diệp Khinh Nu đồng dạng đối Vương Đàn cực kỳ chán ghét. Nói xong, xung quanh không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Đám võ giả hai mặt nhìn nhau, thầm than những người này là gan thật lớn, lại có thể liền Vương gia người cũng dám như vậy khiêu khích. Mãnh ca, hắn dám xem thường ngươi. Vương Đàn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm đường trận, lập tức bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Vương Mãnh sắc mặt lạnh lùng nói, đi qua cho ta tát hắn hai cái bạt tai mạnh, tiểu Bạch kiểm lỗ mũi cắm hành tây chẳng cái gì hoa thủy tiên, có vương mãnh năng đỡ, vương đàn hừn phẫn cười. Hắn thấy, Đường Trần tại vương mãnh trước mặt tuyệt đối không chịu nổi một kích, lại không dám hoàn thủ, không phải cũng không phải là tát bạc hai đơn giản như vậy. Tại trước mắt bao người, vương đàn ngẩng đầu mà bước hướng đi Đường Trần, cười lạnh nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới lão tử lại tới a." Sau một khắc, hắn xoay tròn cánh tay của mình, dùng hết toàn lực quát hướng Đường Trần khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh càng nhanh chụp về phía vương đàn gương mặt. Ba. Vương đàn cả khuôn mặt nháy mắt biến đến vặn mèo, răng hóa thành một mịt, thân thể bay ngược ra ngoài. Đầm đầm ẩm ướt một tòa băng ốc. Trong chốc lát, xung quanh lắng thanh triệt để yên tĩnh. Một đám võ giả con ngươi kèm chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. "Ồ nào." Đường Chấn liếc qua Trọng Thương Hôn Mê Vương Đàn, không hề trọng hở hững. "Giáng thương tổn ta Vương gia tộc nhân, ngươi tự tìm cái chết." Vương Mánh bên người Vương gia con cháu trợn mắt nhìn, quát to. Vương Mánh lại thò tay cản bọn họ lại, cười lạnh một tiếng, nói, "Tốt, rất tốt, hai lần Trọng Thương Vương Đàn, thật coi ta Vương gia là quả hờ mềm, muốn bóp liền bóp đúng không?" "Oen." Vừa dứt lời, Vương Mánh thân thể toát ra năng lượng cuồng liệt màu tím huyết khí. Quần quần như biển, chấn nhiếp vô số người. Đây là vương gia tử bá tiên tôn thể. Loại này luyện thể võ học rất khó tu thành, một khi tu thành viên mãn, truyền văn có thể cùng đạo thể một trận chiến. Vương Mánh chính là mượn từ bá tiên tôn thể ổn định vương gia địa vị. Đám người nhịn không được kinh hô liên tục. Vương Mánh cười gần nói, "Tiểu Súc Sinh, sau đó tuyệt đối không nên trêu chọc vương gia, ngươi trọ không đến." Ầm. Hắn hai chân đạp một cái, đại địa băng liệt, khuyết tán ra tới vết nứt như giống như mạng nhện lan tràn hướng bốn phương tám hướng, hung ác thẳng hướng đường trần. Nhưng mà, đường trần đứng tại chỗ không động. Một mặt hờ hững nhìn Vương Mạnh. Chiến Phật tức vận chuyển. Đường Trần chố mi tâm ngưng kết một quả Phật nhãn, xem thấu hết thảy sơ hở. Theo sau, hắn giơ bàn tay lên, nhanh chóng buông lôi quất hướng Vương Mạnh lôi thai. Văng một tiếng. Cái sau tất cả thế công nháy mắt tan rã, còn chưa kịp phản ứng, ngay tại chỗ tung tóe ra ngoài, đục nát vài chục tòa băng ốc. Người Vương gia đều là loại rồi sao? Như thế thích gọi. Đường Trần vững như bàn thạch, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Tại trận cơ hồ loại trừ cổ Lân Nhi các nàng, những người còn lại đều là trừng lớn hai mắt, há to miệng. Vốn là bọn hắn cảm thấy Đường Trần lần này thảm, nhất định muốn bị Vương Mánh mạnh mẽ trà đạp một hồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Mánh cũng bị một bàn tay quét bay, dẫn đến cùng Vương Đản kết quả giống nhau. Liền một đám vương gia con cháu cũng là chỗ mắt ngoa mồm. Tu luyện tử bá tiên tôn thể Vương Mánh, bị một bàn tay miểu sát. Ta cảm thấy, Đường Đại Ca sau đó có thể có một cái ngoại hiệu, gọi là Miểu Sát Vương. Lam Tiểu Hà mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về Đường Trần. Thiếu nhi tử nói hay lắm. Chúng nữ khen ngợi Lam Tiểu Hà, bởi vì tại trong mắt của các nàng, Đường Trần chiến lực kinh khủng dị thường, đối mặt ai mãi mãi cũng là một chiêu địch nhân hoặc bị miểu sát, hoặc liền là tại bị miểu sát trên đường. Hừ. Đang lúc mọi người chấn kinh tại đường Trần Chiến Lực thời điểm, trên bầu trời vang lên một đạo hừ lạnh, chấn nhiếp ngàn vạn võ giả. Thiên cung chấn động kịch liệt, hoàng kim huyết khí dâng trào, giống như đại dương màu vàng lóng tại vùng trời băng hoang thần địa cuộn lên. Vương Chiến chắp hai tay sau lưng mà tới, sau lưng trong lúc mơ hồ có một tòa cổ lão khủng lồ chiến sa nghiền ép chư thần. Thần uy lăng thiên, bệ nghệ chúng sinh, người chính là Đường Trần. Hắn quan sát Đường Trần, giống như thần để bao quát phàm nhân. Đường Trần hơi hơi nhăn đầu lông mày, Cảm thấy trên mình người này hình như có. Tà khí. Vương chiến, vương gia đệ nhất tiên kiêu, người mang tiên sa đạo thể, Tử Kim, Kỳ Lân Thương các loại bảo vật, đã bị đoạt xá, đoạt xá người chính là phệ. Máu. Tà. Đế 21 Tà Ma Tướng. Đường Trần cảm thấy bất ngờ, đúng là phệ huyết tà đế bộ hạ. 21 Tà Ma Tướng, hẳn là phệ huyết tà đế tự trung vấn. Khóe miệng của hắn dương lên, mặt mũi tràn đầy thú ý. Chương 288, Đại Túc, ngươi cũng là xuyên việt giả sao? Vương gia Vương Đản cùng Vương Mãnh liên tiếp bị Đường Trần quất bay ra ngoài. Lúc này Vương Chiến xuất hiện. Không nghĩ tới chính là, Vương Chiến đã sớm bị người đoạt xá. Đoạt xá người chính là phệ huyết tà đế bộ hạ. Nguyên nhân chính là như vậy, Đường Trần biết được 21 tà ma tướng tồn tại. Hết thể hết thể càng ngày càng có ý tứ. Lúc trước, Đường Trần xem thấu tà đế tay đứt đều muốn hao phí đại lượng linh lực. Theo lấy cảnh giới tăng lên, thân là 21 tà ma tướng Vương Chiến, đều có thể dễ như trở bàn tay xem thấu. Chúng nữ cảm nhận được vương chiến khí tức trên thân, như một tòa hoàng kim núi lớn đè xuống, để các nàng khó mà thở dốc, biểu tình tràn ngập cảnh giác. Công tử Hắn liền là vương chiến, danh xưng Bắc Nguyên Đại nhất vương. Lam Tư nguyện thấp giọng nói: "Bây giờ nàng người mang băng hỏa thần hoàng huyết mạch, ngược lại không có cảm giác được áp lực quá lớn, ngược lại chờ mong cùng chính diện một trận chiến." Bắc Nguyên Đại nhất vương. Đường Trần lắc đầu cười một tiếng. "Bọn gia hỏa này thực lực không được tốt lắm, lấy tên cũng rất cao khí." Xa xa, Lam Cống Tu đám người nhìn thấy vương chiến, đều là hưng phấn lên. Bọn hắn chờ mong vương chiến xuất thủ diệt Đường Trần, để tiết mối hận trong lòng. "Cống Tu đại ca, nếu là đến lúc đó vượng hoàng trưởng lão bị thương, chúng ta không có xuất thủ tương trợ." Tốc trưởng trách tội làm cái gì? Lam Đẳng có chút lo lắng nói. Lam Cống Tu cười nhạo nói, "Cầu thí vượng hoàng trưởng lão, chính mình gây chuyện chính mình lãnh, coi như bị giết cũng xứng đáng." Hắn ước gì Đường Trần chết tại Băng Hoang thần địa. Trong hư không, Hoàng Kim huyết hải chìm nổi không ngừng. Vương Chiến mày kiếm hơi hơi nhíu lên, ánh mắt âm trầm nói, "Ngươi cầm, bổn vương hỏi ngươi đây, ta có trả lời ngươi tất yếu sao?" Đường Trần chắp hai tay sau lưng, mày kiếm mắt sáng, Tuấn Tu dung mạo phảng phất giống như trúc tiên, không tránh không tránh đón nhận Vương Chiến. Thấy thế, không ít người tối nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy dọc. Người này cũng quá mánh liệt, Liên Vương Chiến cũng dám chống lại. Ta nhớ đến một lần trước chống lại người Vương Chiến, đã biến thành đầy đất bã vụn. Có người nhẹ giọng nói, "Soạt." Lúc này, bên trong phế tích Vương Mạnh đứng lên, nửa bên mặt sưng thành đầu heo, con mắt càng là híp thành một đầu khe hẹp. "Chiến ca, Vương đàn mất đi." Hắn trông thấy Vương Chiến tới, vội vội vàng vàng lên trước cung nên. Hai cái phế vật chỉ sẽ ném ta Vương ra mặt. Vương Chiến đối với hai người cực kỳ bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng. Vương Mạnh cúi thấp đầu, lạnh run, chọn vẹn không dám ở trước mặt Vương Chiến mạnh miệng một câu. Theo sau Vương Chiến lần nữa nhìn về đường trận, lấy một loại chí cao vô thượng giọng điệu nói, tự đoạn một tay, từ giờ trở đi trở thành người hầu của ta. Càn rỡ. Cổ Lân Nhi chúng nữ mắt hạnh trừng một cái, khẽ thiếu nói. Thế nhưng đối với mọi người tại đây mà nói, Vương Chiến nói tựa như quân vương mệnh lệnh bỉnh dân cái kia, có một loại muốn lập tức lễ bái úy niệm. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt, các ngươi làm sao lại không hiểu đây? Phải biết, đi theo tại bên người Vương Chiến, đối các ngươi có hưởng thụ không hết chỗ tốt cùng kỳ ngộ. Vương Chiến đặc sáng ngươi, còn không ngo một chút quỳ xuống đất tạ ơn. Một đám võ giả nhộn nhịp tiếp phụ. Ngươi là ai cũng dám để ta quỳ xuống?" Đường Trần hờ hững nhìn thẳng Vương Chiến. Hắn nhìn ra được, Vương Chiến đã có đạo thể, lại có thiên khí, còn có vương gia định phong võ học tương trợ, đủ để ngạo thị Bắc Nguyên tiên tiêu. Nhưng đối với Đường Trần tới nói, cái này còn xa thiếu xa tư cách. Nếu không phải hắn muốn biết 21 Tà Ma tướng tin tức, giờ phút này đã sớm chưởng kiếm chém đi qua. Đường Trần lời nói, để Vương Chiến ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hoàng Kim huyết hải bá đạo hung mãnh, một lần hành động trấn áp lại tất cả mọi người hết khí, hiển nhiên muốn nén giận xuất thủ. "Hãy khoan." Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thánh nhân uy lực quét sạch, pháp tắc chi lực tràn ngập tại hư không, chế trụ thiên sa đạo thể uy lực. Lam Tinh rơi xuống trước người Đường Trần, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lam tộc trưởng Hà Tất Hẩn trương như vậy, người tuổi trẻ sự tỉnh để bọn hắn người trẻ tuổi đi giải quyết liên tốt. Cùng lúc đó, một đạo cười nhạt âm hưởng đến. Vương gia đội hộ vệ Lăng Không, kim giáp kim đao chiếu rọi hư thiên, tràn ngập khí tức sắc sát. Vương gia gia chủ Vương Tiêu xuất hiện, đứng ở nhi tử bên cạnh vùng chiến, cười tủm tỉm nói, "Con ta Vương Chiến có đại đế chi tư." Tại nơi trốn có người đều trợn trán mắt. Tên này thình lình nói gì thế? cuốn nữa, những lời này mới nói mấy thập niên, cái này đều không ngán. Nhưng đối với Đường Trần tới nói lại có một loại ngạc nhiên, kém chút muốn hỏi một câu, "Đại thúc, ngươi cũng là xuyên việt giả sao?" Bởi vì những lời này đối với hắn thật sự mà nói quá quen thuộc. "Con ta vương chiến, cuối cùng sẽ trở thành Bắc Nguyên Vương giả, đánh vỡ tiên lạc gông cùm xiển xích, một lần hành động quy tiên thành tiên." Vương Tiêu tự mình nói. "Được rồi đi, chớ nói nữa, lại nói lô thai đều muốn ra vết chai." Lam Tinh bất đắc dĩ khoát tay nói. Lúc này, Vương Minh kéo lấy Hôn Mê Vương đàn đi ra, đều không nói, "Tộc trưởng" Người này đem ta cùng Vương Đản đánh thành trọng thương, ngươi nhất định phải cho chúng ta đòi lại một cái công đạo." Vương Tiêu nhìn thấy hai người dáng dấp, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Lam tộc trưởng, đem cái này nhân tộc giao ra, đừng bởi vì hắn phá hủy hai nhà chúng ta quan hệ." Hunterer nhìn về phía đường trần, ngữ khí cho người ta không thể làm trái ý. "Bạch. Tất cả ánh mắt rơi vào trên mình Bang Loan tộc, trả lại là không giao. Giao ra, duy trì hai nhà quan hệ, nước giếng không phạm nước sông. Không giao, triệt để đắc tội Vương gia, sau đó Vương chiến sư vương, Bang Loan tộc nhất định hướng đi hủy diệt." Tộc trưởng Giang Hỏa này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, hà tất vì hắn đắc tội vương gia. Lam Cống Tu hiện tại nhảy ra ngoài, một quả bóng loáng đầu trọc, sáng ngủ không ít người mắt chó. Lam Tư Nguyệt Mỹ mồm hàm sát, khẽ tiêu nói: "Lam Cống Tu, ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ, đến tận đây chủ xuất bang Loan tộc. Thật cho là ngươi là tộc trưởng, muốn khu trục ta liền khu trục." Lam Cống Tu cười to không thôi, tiểu nhân diện mạo hiện ra đến tinh tế. Hắn vẫn chưa nói xong, Lam Tinh lạnh như băng nói: "Nàng, liền là ta ý tứ." Lam Cống Tu tiếng cười im bặt mà dừng, mặt nhín đến đỏ bừng, một lần biến đến giữ tận văn mèo. Lam Tinh nhìn thẳng Vương Tiêu, quả quyết nói: "Đường công tử là ta bang Loan tộc Phượng Hoàng trưởng lão, ngươi như động hắn, ta không tiếp nhắc lên hai tộc đại chiến." Trong chốc lát, Trình Vạ Bang Hoang thần địa sôi trào lên. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về Lam Tinh. Vì một cái nhân tộc, đáng giá không? Vương Tiêu khuôn mặt chỉ trệ, không nghĩ tới Lam Tinh thái độ kiên quyết như thế. Vương Chiến híp híp hai mắt. Theo sau, hắn lại Vương Tiêu bên thái nói khẽ: "Tạm thời không cùng bọn hắn đến va chạm, các loại tiến vào Tiên Thánh Không gian, ta tự mình giải quyết." Vương Tiêu đối Vương Chiến cực kỳ tín nhiệm, biểu tình lập tức buông lỏng, gàn giọng cười nói: Đã làm tộc trưởng như vậy chắc chắn, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn thấy một màn này, Đường Trần thoáng có chút kinh ngạc. Cái này tà ma tướng ngược lại có thể nhịn, loại tình huống này đều không có xuất thủ. Cũng vậy, Lam Tinh cười lấy đem hai tay cắm vào tay áo, một mặt tốt không sao cả. Hắn nhận định Đường Trần có thể cho Băng Loan tộc mang đến hảo vận, như thế nào bởi vì Vương Tiêu một câu liền lùi bước. Hùng chi, Đường Trần thân là Băng Loan tộc phượng hoàng trưởng lão, Lam Tinh cũng lý nên mang theo toàn tộc cùng hộ hắn, bảo vệ hắn. Không phải truyền đi là cái gì lời nói? Đa tạ Lam tộc trưởng. Đường Trần mỉm cười ôn quyền. Người trong nhà không nói hai nhà lời nói, Lam Tinh cười to nói: "Chủ nhân, hắn thật để cho người chán ghét." Sư Lăng Môn Thu con mắt nhìn hằm hằm Lam Cống Tu, trong lòng bộc phát cảm thấy chán ghét. "Tiên tâm đi, các loại tiến vào thiên thánh không gian, hắn một chút đồ vật cũng đừng nghĩ cầm tới." Đường Trần cười nhạt một tiếng, nghiêm nhiên đem Lam Cống Tu trở thành giao hẻm ẩm. Chỉ cần thời cơ thích hợp, liền có thể đại cắt đặc biệt cắt. Chương 289, tất cả đều tại nhìn chăm chú Đường Trần, thánh nhân bi xuất thế. Thiên thánh không gian còn chưa mở ra, Không khí liền bị Bang Loan tộc cùng Vương gia Triệt để xào nóng lên. Căng đến mọi người không nghĩ tới, Bang Loan tộc vì một cái không có chút nào danh khí nhân tộc, nguyện ý nghiêng toàn tộc lực lượng che chở. Hắn quả nhiên tới. Trong đám người, Huyết Phong Chân Tiên nhìn thấy Đường Trần vừa mới động tác, ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Lần này hắn đi tới Bắc Nguyên, đồng dạng nhìn chúng tiên thánh không gian, muốn đại từ đó đạt được một chút chân tiên chí bảo. Tại một lần lại một lần thua ở Đường Trần phía sau, Huyết Phong Chân Tiên không nguyện ý tiếp tục chống cãi. Hắn dùng mũ trùm che khuất diện mạo của mình, thấp giọng lạnh nhạt nói, "Tới cũng tốt." rút thoát tại thiên thánh không gian đem ngươi triệt để thu thập. Một bên khác, Hoàng Nguyệt Tông Diệp Mị Nhi nhìn chăm chú Đường Trần Tuấn Tú khuôn mặt, sinh lòng say mê, mặt như xuân hoa. Nhưng khi nàng nhìn thấy bên cạnh Đường Trần Trúc nữ, vẻ ghen ghét theo trong mỹ mâu quét sạch mà lên. Mị Nhi, liền là người kia sao? Bên cạnh Diệp Mị Nhi, một vị thanh tú nam tử chậm rãi đi tới. Diệp Mị Nhi kéo lại thanh tú nam tử cánh tay, làm lúng nói, "Ngô sư huynh, chính là hắn, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta." Ngô sư huynh gọi là Ngô Long Cương, chính là Hoàng Nguyệt Tông đệ nhất thiên tiêu. Hắn lần này tới trước là vì Thiên Thánh Không Gian, cùng bắt được Diệp Mị Nhi Phương Tâm. Lô Long Cương hai con ngươi lửa nóng nhìn về phía Diệp Mị Nhi, tư thái ngạo nghễ nói, "Yên tâm, sư huynh chắc chắn báo thủ cho ngươi." Diệp Mị Nhi mặt ngoài tiểu mị liên tục, trong lòng tràn đầy khinh thường, nếu không lão nương muốn gây nên đường Trần chú ý, còn có giết đám kia tiện nữ nhân, ta mới mặc kệ ngươi. Cùng lúc đó, ba cung tứ tông tứ tộc nhóm Thiên Kiêu cũng tại nhìn chăm chú Đường Trần, lại nhìn không ra hắn có bất luận chỗ thần kỳ nào. Người này có chút ý tứ, Bang Loan tộc lại nguyện ý như vậy bảo vệ Hy vọng tại Tiên Thánh Không Gian có thể cho chúng ta tăng thêm điểm dưỡng thú. Hắn có thể thắng được Lam Cống Tu, thật có bất phàm. Đường Chân tự nhiên cảm nhận được nhiều nhìn chăm chú, chỉ là thoải mái cười một tiếng, không có áp lực chút nào đáng nói. Vù vù. Lúc này, băng hoang thần địa linh khí sao độc lên. Chốc lát, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Ngũ Thải Cửu Võng, không hẹn mà cùng chạy lướt qua đi qua. Lam Tư Nguyệt tuyệt mỹ tiểu diễm, khóe môi khẽ nhếch như chứa đựng hoa hồng, ngữ khí khinh lưu nói, hẳn là Thánh Nhân Bi đi ra. Thánh Nhân Bi? Chúng nữ lạ mặt nghi hoặc. Chuyên văn thánh nhân bi là chân tiên lưu lại một kiện chí bảo, sẽ lấy mỗi người chiến lực cho châu bài. Lam Tinh đúng lúc giải thích nói, "Còn có chuyên văn, chỉ cần tu được đại tôn thánh châu bài, người kia chắc chắn thành thánh." Lam Ngọc tiếp lời, tiếp tục làm ra giải thích. Thì ra là thế, như là một khối gỗ cửa gạch. Chúng nữ lập tức giật mình. Theo chân nhân cảnh bước vào thánh nhân cảnh, nhìn như như cùng trường hộ bên trên giấy mỏng, nhẹ nhàng đâm một cái là rách, sự thật thì không phải. Chân nhân phải vượt qua lôi kiếp mới có thể bước vào thánh nhân chi cảnh, từ xưa đến nay vẫn lạc tại trong lôi kiếp thiên kiêu, cũng là vô số kẻ. Vùng trời băng hoang thần địa, phong vân bập biến, nhật nguyệt biến hóa, thánh nhân đặc lưu pháp tắc cổ văn lượng lờ hư không, trấn áp bốn phương tám hướng. Oeng, cùng gom lóng lánh lờ mờ qua màn, một tòa mười trượng to lớn màu đen như mực địa đá xuất hiện, đập xuống băng địa, chiếu vào mọi người tầm mắt. Thiên thánh không gian sắp mở ra, trong tuổi trở lên tới thánh nhân cảnh đều không có thể bước vào trong đó. Kẻ trái lệnh, diệt. Thiên uy tiếng quát theo thánh nhân bi truyền ra, chấn nhiếp hư không thiên hạ. Đường chân túi đầu nhìn về phía trong tay châu bài, không biết rõ chính mình có một khối tiền để phía dưới, có hay không còn có thể nhận lấy một khối Ta tới." Một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện, huyết khí như biển, tràn đầy quần quật, như là một tòa di chuyển núi lửa. Người tới là cự binh cổ tông Tiên Tiêu, Bàng Hạo. Bàng Hạo hình dáng cao lớn thu kích, một đầu lộn xộn đầu tóc giống như dã nhân, cười lớn vung mạnh nắm đấm đánh về Thánh Nhân Bì. Ầm. Một đạo rung động nổ mạnh bạo phát, giống như trống trận lay động mọi người tâm thần. Thánh Nhân Bì bên trên, quang mang phun trào. Mỗi một sợi hơi mang hào quang đều để người không nhịn được ngẩng đầu, gắt gao ngóng nhìn đi qua. Ngũ tinh đại tôn Thánh Châu Bảy. Uy nghiêm âm thanh vang lên. Trời giáng thánh quang, Hóa thành một khối châu bài rơi xuống bàn hạo trong tay, cái sau niết mép cười một tiếng. Vừa mở màn liền là Ngũ Tinh. Không hổ là Cự binh cổ tông tuyệt đại thiên kiêu, chỉ cần không có bất ngờ vẫn lạc, tương lai sau này có thể chạm đến Thánh Vương chi cảnh. Cự binh cổ tông lần này nhặt được bảo. Không khí chung quanh hùng hợp. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn bàn hạo trong tay châu bài. Đường Chấn nghi ngờ nói, châu bài cùng thiên thánh không gian khảo nghiệm liên quan, tinh cấp càng cao, ban thưởng cũng liền càng phong phú. Đúng vậy, nguyên cớ tham gia châu vực chi chiến thiên kiêu, đều sẽ đem hết toàn lực đạt được cao tinh cấp châu bài. Lam Tinh trả lời ngay. Một bên, Lam Ngọc Dung Nhan ngưng trầm nói, chỉ bất quá, ở trong Thiên Thánh Không Gian, giữa lẫn nhau có thể cướp đoạt châu bài. Một khi châu bài bị đoạt, vậy liền đại biểu đời này cùng Thiên Thánh Không Gian triệt để vô duyên, hết thảy ban thưởng cùng khảo nghiệm cũng hóa thành hư vô. Theo sau, đám võ giả nhộn nhịp tiếp xúc Thánh Nhân Bi, tràn diện càng náo nhiệt. Nhưng đại đa số đều là tiểu tôn Thánh châu bài, tinh cấp cũng không quá cao, không có gây nên gợn sóng quá lớn. Ngũ Tinh đại tôn Thánh châu bài. Đột nhiên, uy nghiêm âm thanh lại lần nữa vang lên. Mọi người vội vã nhìn tới, lại thấy đó là một vị nam tử xa lạ. Huyết Phong Chân Tiên, hắn lại có thể cũng tại Bắc Nguyên. Đường Trần vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, thoải mái xem thấu người này thân phận. Nhớ ngày đó Huyết Phong Chân Tiên cùng Ngân Nguyệt Hoàng tộc cấu kết, muốn trong bóng tối diệt sát Đường Trần, lại thảm tao diệt tộc. Nguyên cơ, Đường Trần cảm thấy Huyết Phong Chân Tiên là một cái sao chổi, đi nơi nào, nơi nào liền đến xui xẻo. Thánh nhân bi phía trước. Huyết Phong Chân Tiên nheo mắt lại liếc nhìn Đường Trần, khóe miệng niết ra một vòng tỉ mỉ không thể nhận ra vẻ dữ tợn. Gia hỏa này còn nghĩ đến giết ta? Được thôi, Ta liền tại Thiên Thánh Không Gian tiễn ngươi về Tây Thiên." Thấy thế, Đường Trần nhún vai bĩu môi. Trước đây không có động thủ, là bởi vì không có cơ hội. Lần này tại Thiên Thánh Không Gian, Đường Trần nhưng không có ý định lưu thủ. Vương Chiến xuất thủ. Lúc này, đột nhiên có người hô to. Tại trước mắt bao người, Vương Chiến sải bước đi đi ra, kim quang quanh quẩn quần quanh thân, như chiến thần xuất thế, vượt lên trên chúng sinh. Mặt hắn không biểu tình, vô tình hay cố ý lườm Đường Trần một chút, chỉ như ngạnh cường, điểm nhẹ Thánh Nhân Bi. "Oeng!" Thánh Nhân Bi bộc phát ra thần quang rực rỡ, run dậy kịch liệt ở giữa dập dần nhượng lại người hít thở không thông khủng bố ba động. Cửu Tinh Đại Tôn Thánh Châu Bài, thánh chặt chẽ âm thanh vang vọng đất trời. Trong tích tắc, băng hoang thần điệu tiếng vọng vô số hít một hơi khí lạnh êm thanh. Con ta vương chiến quả nhiên có chân tiên chi tư. Vương Tiêu càng hưng phấn, hướng về bốn phương tám hướng tiêu to. Lúc này không có người chửi bậy hắn. Vương Chiến Tiên Phú là thật cái người. Hắn tất nhiên thành tiền, thật không hổ là Bắc Nguyên đệ nhất vương. Những tông môn khác gia tộc không nhịn được lắc đầu, cảm thán vương gia vận khí tốt, gia dạng này một tôn tuyệt định tiên tiêu. Ngươi nhưng có lá gan đi lên. Vương Chiến tay cầm châu bài, Hai con ngươi lanh quang lấp loé, bao quát đường trần. Bạch. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người đường trần, đều là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chương 290, Cửu Tinh Võ Học, Nhất Khí Hoa Tam Thành, Vận Khí Nội Tung. Vương Chiến danh xưng Bắc Nguyên đệ nhất vương, bây giờ càng là đạt được Cửu Tinh đại tôn thánh châu bảy, danh tiếng chính thịnh. Bây giờ vị này bao trùm mọi người bên trên Tuyệt Đại Thiên Tiêu, lại có thể chủ động khiêu khích một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đám người tại chỗ tâm như gương sáng, biết Vương Chiến đây là chuẩn bị mạnh mẽ nhục nhã đường trần, giúp vương gia tìm về mặt mũi. Nếu không Vương Chiến mở miệng, Ta thậm chí không biết rõ sự tồn tại của người nọ. Một cái tiểu bạch kiếm, phòng trưng liền tiểu tôn thánh châu bài đều lấy không được. Hắn xong, bị Vương Chiến để mắt tới, đời này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiếng nghị luận phóng lên tận trời. Đường Trần càng lá chịu đến vô số nghi vấn. Coi như hắn chiến thắng Lam Cẩm Tu, nhưng ở trước mặt Vương Chiến, vẫn như cũng liền một cái giấm cũng không bằng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Đường Trần bước ra bước chân, lắc đầu nói, "Đã ngươi muốn tự rước lấy nục, vậy ta liền thành phần ngươi." Lời vừa nói ra, lạnh hoang thần lại lần nữa sôi trào. Đám người đều trố mắt thầm than. Người này quả thực to gan lớn mật, dám trước mọi người phản phúng Vương chiến. Buồn Vương dựa mắt mà đợi. Vương chiến chế nhạo, từ đầu đến cuối đều ngẩng đầu lên, bao quát đường trận. Đám người biểu tình khác nhau, có hoài nghi, có hy vọng hước, thậm chí còn có mừn thầm, nghiêm nhiên một bộ xem kịch vui răng rắc. Bang Loan tộc thì là toàn thể khẩn trương lên. Chúng nữ ngược lại khoan thai nhìn xem, khóe miệng lún đồng tiền liên tục. Đường Trần rời mắt nhìn về thành Nhân Bi, chộp ngón tay như kiếm, hờ hợt đâm về mặt bia trung tâm. Nhưng mà, một kiếm này chỉ vẫn chưa gây nên bất luận cái gì rung chuyển. Tĩnh Thánh nhân bi trước này chưa có yên tĩnh. Đám người vô ý thức đình chỉ hít thở, hai mặt nhìn nhau, biểu tình bất động. Lan Cống Tu nhịn không được cười vang lên tiếng, giọng nhẹ mai nói, một cái cặn bã, lại có thể liền tiểu tôn Thánh Châu Bảy cũng chưa từng xuất hiện. Hắn cho là chính mình là một đầu rồng, nhưng thật ra là một cái trùng. Một bên khác, Vương gia đồng dạng ồn ào cười to. Đang lúc bọn hắn muốn mở miệng khiêu khích thời điểm, không có dấu hiệu nào, Thánh nhân bi điên cuồng trấn lên. Phong vân biến sắc, vạn giọng lởmở. Nghiễm nhiên như là thiên địa kinh biến. Tới Tôn Thánh Châu Bảy, uy nghiêm âm thanh vang lên. Trong lời nói lại có mấy phần run rẩy. Chỉ thấy thiên khung toát ra trùng điệp hào quang, đem phong vân xé rách vỡ nát. Một vệt thần quang hàng lâm xuống, tấu lên nhẹ nhàng tiên nhạc, ngưng kết đại đạo kim liên, cuối cùng chậm chậm rơi vào trong tay Đường Trần. Chính là chí tôn thánh châu bảy. Trong chốc mắt này, toàn bộ bang hoang thần địa triệt đều yên lặng lại, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần, thật lâu không cách nào dị chuyện. To lớn một vùng không gian, có lại chỉ có nặng nề hít thở thanh âm. Thiên thánh không gian tồn tại mấy ngàn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua chí tôn thánh châu bảy, hôm nay cuối cùng phá ghi chép. Lâm Cống Tu cùng Vương Gia tiếng cười im bặt mà dừng, liền giống bị người mạnh mẽ đánh mười mấy cái bạn thay mạnh, mà xương phủ khó tả. Nguyên Bản Nạo Nghệ tự tin vương chiến, ngay tại chỗ cứng ngắc, hai mắt khó nén kinh ngạc, dù gì nói, cái này, cái này sao có thể? Đường Trần quay người nhìn về phía Vương Chiến, nhún vai nói, dễ dàng như vậy đều lấy không được, còn nói cái gì Bắc Nguyên đệ nhất vương. Phốc. Lời này nói xong, tất cả Bắc Nguyên Tiên Kiêu một lần muốn ngửa đầu thổ huyết. Ngươi nghe một chút, đây là người nói ư? Chấn kinh thì chấn kinh, một đám Bắc Nguyên Tiên Kiêu sau khi lấy lại tinh thần, thể đều lộ ra không cách nào che giấu vẻ tham lam. Ở trong tiên thánh cung gian, loại trừ muốn xông qua khảo nghiệm, đồng thời còn đến phòng bị châu bài chớ bị người khác cướp đi. Nguyên cớ, rất nhiều người vào giờ khắc này đều muốn đường trần trở thành con mồi. Lam Cống Tu xúc động đến toàn thân phát run, lại muốn giả vờ rất tình táo, trong lòng kêu lên, Chí Tôn Thánh Châu Bài dính dáng đến Cựu Tiên thần tảng, ta một khi có được, chắc chắn đi gió mà lên. Cựu Tiên thần tảng đã có vô số truy nguyệt chưa từng xuất hiện. Chí Tôn Thánh Châu Bài cùng Cựu Tiên thần tảng có liên quan, một khi xuất thế, chắc chắn dẫn phát rối loạn, lần này thật muốn náo nhiệt muốn cầm chấp chí tôn thánh châu bài, không khác nào người si nói ngọng, cũng không nhìn một chút bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Một đám Bắc Nguyên thế lực gia tộc cười lạnh không thôi. Tại bọn hắn mà nói, Đường Trần chắc chắn gặp phải đoàn đoàn vây công. Lô Long Cương mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói, "Ngô Xuân, thật cho là cầm tới chí tôn thánh châu bài sẽ không có người nhớ thương sao?" Hoàng Y chân nhân ngược lại rất nghiêm túc, nhắc nhở nói, "Các ngươi phải đem hết toàn lực, tuyệt đối không thể sơ suất." Tuân mệnh. Diệp Mị Nhi cùng Lô Long Cương ổn quyền, theo lấy Đường Trần theo thánh nhân đi đi xuống, phía sau khảo thí, cơ hồ không có người ném lấy quan tâm ánh mắt. Chí tôn Thánh Châu bại xuất hiện, thực sự quá tài chấn động, che giấu tất cả mọi người quan mang. Bang Loan tộc nơi ở. Lam Tinh phát giác được xung quanh người tham lam, thấp giọng nói: "Phượng Hoàng trưởng lão, Chí tôn Thánh Châu bại đề cập tới Cửu Tiên thần tảng, người sau khi vào Thiên Thánh cung gian, ghi nhớ kỳ muốn phòng bị tất cả mọi người." Đường Trần gật gật đầu, đa tạ Lam tộc trưởng quan tâm, chỉ bất quá, bản ý của ta là lấy nó tới hấp dẫn người khác, cuối cùng chỉ là một cái Cửu Tiên thần tảng, với ta mà nói còn chưa đáng kể đầu. Nghe vậy, Lam Tinh sững sốt một chút. Đường Trần có ý tứ là hắn phải cầm trí tôn thánh châu bài tới câu cá. Tại nơi trốn có Bắc Nguyên Tiên Tiêu, bao gồm Vương Chiến tại bên trong, tất cả đều là hắn cá con. Đường Trần không có hướng Lam Tinh quá nhiều giải thích, xoay chuyển ánh mắt, đối bốn nữ nói, các ngươi cũng tới thử một chút đi. Bốn nữ gật đầu, kích động lên lại. Chốc lát, vô số tiếng kinh hô vang lên. Bắc Nguyên khi nào nhiều bốn vị dung mạo như tiên tiên nữ tử. Nhưng rất nhanh, một đạo lại một đạo lòng đấu kỵ giấy lên. Bởi vì mọi người phát hiện, bốn nữ lại có thể phục thị tại Đường Trần một người. Cái này bốn nữ dung mạo không thua kém Lam Tư Nguyệt, còn đều có mỗi phong tình đúng là không thể có nhiều tác phẩm nghệ thuật. Hàn Long Tông Thiên Kiêu đàng hồng nhìn về phía Cổ Vân Nhi bốn nữ, giống như biến thái liếm môi một cái. Đàng Hồng tại Bắc Nguyên là có tiếng thích trưng diện người. Hắn tuyên bố muốn thu hết thiên hạ mỹ nữ, thành tựu một cái vạn đẹp dâm điện. Sư huynh, như người này biết chiến lực của ngươi, chắc chắn ngoan ngoãn giao ra Châu Bại cùng bốn vị mỹ nữ. Đệ tử Hàn Long Tông nịnh nọt nói. Đàng Hồng rất hài lòng dạng này mươn ngựa, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, ta nhìn chúng nữ nhân, không một cái có thể chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chí tôn Thánh Châu Bại bất quá là gõ cửa gạch mà thôi cũng không thể đại biểu chiến lực. Đối với đường Trần loại giang hồ này con tôm đang hồng chưa bao giờ để vào mắt. Loại trừ đang hồng, hắn dư thiên kiêu ngạo cũng là miên man bất định. Thiên thánh không gian còn chưa mở ra, đường Trần liền biến thành mục tiêu công kích, ai cũng muốn kiếm một trận canh. Đối cái này, đường Trần tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại không quá nhiều để ý tới. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Một lát sau, tất cả mọi người đạt được châu bài, ngũ thải cùng vòm rung động, đem thánh nhân bi thu nhập trong đó. Theo sau, một cấu ngũ thải thần quan quét sạch mà ra. Nương kết thành một tòa rộng mở bạch quang cửa ra vào. Bắt đầu, thanh chật chẽ âm thanh theo quang môn truyền ra. Nhóm tiên kiêu nắm chặt châu bài, hóa thành lưu quang lóe ánh trốn vào trong đó. Dương Trần một đoàn người cũng không cam lòng rơi ở phía sau, cùng nhau chạy lướt qua mã động. Đột nhiên, trốn vào tiên thánh không gian đường Trần biến sắc mặt. Hắn cảm giác được chính mình cùng chúng nữ mất đi liên hệ, tựa hồ bị lực lượng nào đó ngăn cách, chợn vẹn làm rối loạn vị trí. Tính toán, sau khi tiến vào lại tìm các nàng a. Dương Trần rất nhanh tiếp nhận cái này nhất thiết định. Đợi đến nhóm tiên kiêu biến mất phía sau, Trong hư không xuất hiện một luồng ánh sáng, trong vùng sáng, rõ ràng là thiên thánh không gian cảnh trí. Ba cung tứ tông tứ tộc các cường giả chấp chưởng hư không, có thể thông qua nguồn sáng, thấy rõ bên trong phát sinh sự tình. Vương Tiêu hai tay vào ngực, đắc ý tự mãn nói, "Còn ta Vương Chiến có chân tiên phong thái, bất luận kẻ nào khó theo con ta thủ hạ đi qua 10 triệu." Thiên thánh không gian, Bạch Quỷ Lâm. Dâm dạp mà phức tạp trong rừng rậm, một vòng thần quang vũ động, theo sau hiện ra đường Trần Tấn ảnh. Ký chủ đã đến thiên thánh không gian, phải chăng rút thẻ? Nghe được quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở, Đường Trần cảm thán nói: Trước đây hệ thống tựa như hoàng hoa đại khuê nữ, nhất định muốn chờ ta thăm dò đến chỗ sâu nhất mới nguyện ý đi ra gặp ta. Hiện tại quen thuộc, dung ra, ngả bài, đều là như vậy vội vã không nén nổi, làm đến ta đều không có ý tứ. Vừa dứt lời, hệ thống cực kỳ tự giác triệu hồi ra may mắn luân bàn, đồng thời phi tốc xoay tròn. Ding. Chúc mừng ký chủ rút đến Cửu Tinh Võ Học, Nhất Khí Hóa Tam Thành. Vừa nhắc lên vậy ra, kém chút để Đường Trần xúc động đến bất tỉnh đi. Cửu Tinh Võ Học, Nhất Khí Hóa Tam Thành. Vẫn ký nổ tung. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 291 tâm tư đấu kỵ quái phá, sư Lăng Mân gặp nạn. Nhất khí hóa tang thanh, đạo ra chí cao bí thuật, nhưng nguyên hóa ra cùng ký chủ chiến lực giống nhau đại đạo pháp thân. Thấy vậy, Đường Trần nhịn không được nắm chặt năm đấm. Cửu Tinh võ học, quả nhiên phi phàm. Chủ yếu là Đường Trần chính mình cũng không có nghĩ đến, lần này bước vào thiên thánh không gian, lại có thể có thể chơi không đến cấp bậc cao nhất cửu Tinh phần thưởng. Đường Trần gắt bỏ nói, ta vốn là có thể vượt cấp giết địch, bây giờ lại cho ta nhất khí hóa tang thanh, ai, học quá nhiều, thật phiền. Ký thực trong lòng hắn đã sớm vui mừng. Chơi không thật là thơm. Đường Trần hít sâu một hơi, thầm nghĩ, rút ra nhất khí hóa tam thanh. Trong chốc lát, một cỗ thanh linh khí tức theo sâu trong linh hồn hiện lên. Đường Trần quanh thân quanh quần lấy xanh nhạt thần quang, khóe miệng vung lên ý cười, ngay tại hưởng thụ nắm giữ nhất khí hóa tam thanh quá trình. Lúc này, Đường Trần đột nhiên cảm thấy được có người đang giám thị nơi đây, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hừ. Đường Trần quát lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển côn luân cổ kính, đem thiên cơ triệt để ngăn che. Trong khoảnh khắc, băng hoang thần địa mọi người đều là không cách nào nhìn thấy Đường Trần ở vào chỗ nào, từng cái lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Liên Lam Tinh mấy người cũng đều không nghĩ ra. Lâm giám thị cảm giác biến mất phía sau, Đường Trần vừa ý gật đầu một cái. Hắn nhìn quanh bốn phía, trong lòng suy nghĩ nói, không biết Khinh Như các nàng bị truyền tống đến nơi nào. Hắn lấy ra nhân vật tìm kiếm dụng cụ, trong lòng lẩm nhẩm Diệp Khinh Như. Rất nhanh, tìm kiếm nghi thượng mặt hiện ra một đầu rõ ràng con đường. Thiên thánh không gian, cổ dung liền hòa mạch. Đầu này sơn mạch tràn ngập dâng trào bụi núi lửa khổng lồ đỉnh núi cao, toàn bộ bầu trời đều bị khuếch đại đến u ám có xem. Đại địa chấn động ở giữa, nhiệt độ cao nóng rực. Không ít thiên kiêu bị truyền tống đến nơi này, không cẩn thận liền sẽ bị đốt thành tro bụi, thân tử gặm tiêu. Lô Long Cương đứng ở miệng núi lửa, cảnh giác quan sát đến bốn phía. "Sư huynh." Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, người tới chính là Diệp Mị Nhi. Hai người đoàn tụ, tăng lên tại thiên thánh không gian tỷ lệ sống sót. Lúc này, hai con ngươi Diệp Mị Nhi lấp lánh hàn mang, gan giọng nói, "Ta vừa mới tìm tới một cái tiện nữ nhân." "Ở đâu?" Lô Long Cương híp mắt nói. Hắn tự nhiên biết Diệp Mị Nhi nói tới tiện nữ nhân chính là bên cạnh đường Trần Mỹ nữ. Lô Long Cương nhìn như không đấu khí, ký ức trong lòng thèm muốn muốn chết nhiêu mỹ nữ như vậy, là cái nam nhân đều sẽ biến thành tranh tình. Lão tử không chiếm được, ngươi cũng đừng có." Hắn cười lạnh một tiếng, đi theo Diệp Mị Nhi lao tới phía trước. Cổ Dung liền hỏa mạch mặt khác một chỗ, Sư Lăng Môn ánh mắt nhìn quanh bát phương, nhưng lại không thấy đến quen thuộc người. Phương vị tròn vẹn bị làm rối loạn. Nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng lại không có quá lo lắng nhiều lo. Thân là cựu đầu kim sư tộc tiên kiêu, Sư Lăng Môn tự nhiên không yếu, chỉ là phục thị tại bên cạnh đường trần, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Sư Lăng Môn đem châu bài cất kỹ, nhảy lên chuẩn bị rời đi trước hoàn cảnh cực đoan cổ dung liền hỏa mạch. Tìm tới. Lúc trước liền là nữ tử này, dùng một loại xem thường ánh mắt bao quát tại ta. Chỗ tối. Diệp Mị Nhi khóa Trạch sư Lăng Mân, tiếng nói âm u như quỷ. Lô Long Cương đồng dạng nhìn chăm chú sư Lăng Mân, cảm thán nữ tử này vóc dáng như vậy nóng bỏng, đồng thời cũng đấu kỵ đường Trần mỗi đêm có thể ngồi cỡi nữ tử này. Ta lấy giả thiên trận văn trấn chủ nàng, ngươi động thủ công sát. Hắn nói nhỏ. Lúc này, sư Lăng Mân cảm thấy được một tia bí mật khí tức, mày liễu dựng thẳng, khẽ kêu nói, bọn chuột nhắt phương nào, có gan chính diện một trận chiến? Hừ, nàng giống như vạn thú nữ vương gầm thét thương cùng, toàn bộ cổ dung liền hỏa mạch tầm vang nổ vang, nham tương phun tung tóe, nửa bên trời hóa thành giáng đỏ. Vù vù, giữa thiên địa, xuất hiện phức tạp cùng huyền diệu trận văn, như xích sắt ngang trời, tạo thành một phương cấm kỵ. Thập phương kiếm khí, một đạo âm lãnh giọng nữ vang lên, kiếm khí như biển, hoành không xuất thế, hướng Sư Lăng Môn sau lưng xuyên qua mà đi. Vừa ra tay liền lã sát triều. Sư Lăng Môn dung nhan khẽ biến, địch nhân trận văn vô thanh vô tức, liền nàng đều khó mà phòng bị. Tiên tổ chi tựa, Nàng bó ná theo chân Phật Mật Tàng đạt được bảo vật, bảo vệ quân thân. Chốc lát, một tôn hoàng kim thần sư bao phủ lại sư Lăng Môn, đem kiếm khí hoàn toàn đều cho phòng bị xuống, vẫn chưa chịu đến mảy may thương thế. Sư Lăng Môn ánh mắt lạnh lùng hướng phía trước nhìn lại, mỹ lệ dung nhan triển lộ ra khinh thường cùng xem thường, cười lạnh nói, "Nguyên lai là ngươi." Nàng đương nhiên sẽ không quên Diệp Mị Nhi, gia mặt dày muốn gả cho Đường Trần, cuối cùng như chó đất sỉn xịt rời đi. Diệp Mị Nhi nhìn thấy sư Lăng Môn biểu tình, đôi mắt sát khí trùng thiên, tiện nữ nhân, ta giễn ngươi. Nhìn thấy Diệp Mị Nhi tức hỗn hện, sư Lăng Môn bỗng cảm giác buồn cười. Trễ nhạo nói, nhìn một chút người, tùy hành mang theo nam nhân, bận không bận. Ngô Long Cương đứng ở bên cạnh Diệp Mỹ Nhi, sắc mặt tâm trầm chậm. Lời này đem Diệp Mỹ Nhi nói đến cùng dâm phụ không thể nghi ngờ, là người liền có thể xuyên. Diệp Mỹ Nhi là dâm phụ, vậy hắn là cái gì? Dâm phụ lão? Đồ đê tiện. Đồ đê tiện, ta muốn ngươi chết. Diệp Mỹ Nhi xinh đẹp dung mạo biến có thể so dữ tợn. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Long Cương, kêu lên, "Sư huynh, áp chế nàng." Ngô Long Cương khẽ gật đầu, đôi thủ trưởng khống chế trận văn, lại lần nữa hướng về sư Lăng Môn trấn áp tới văng một tiếng. Sư Lăng Vân cảm giác tứ phương không gian tại rung động, lập tức dâng trào linh khí, đem không gian từng khúc vỡ ra. Chuyện gì xảy ra? Bên kia dường như lấy nhau. Sư Lăng Vân, ta nhớ đến nàng là Nam Linh Cựu Đầu Kim Sư tộc Thiên Kiêu, Hoàng Nguyệt Tông không muốn vậy. Cổ Dung liền hỏa mạch võ giả phát giác được ba động, ánh mắt nhìn về nơi đây, đều là ngây ngẩn cả người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tránh thoát ta trật vần, thật là người si nói nhộng. Lô Lăng Cương bao quát Sư Lăng Vân, ánh mắt tràn đầy khôi hài. Sư Lăng Vân vừa muốn cãi lại, lại thấy Diệp Mị Nhi biến mất, cùng một mấy mắt Một vòng hung mãnh lưu quang đập xuống tại sau lưng, khiến cho huyết hầu một trận ngay ngái, phun ra nóng hồi máu tươi. Diệp Mị Nhi quỷ mị xuất hiện tại sau lưng Sư Lăng Vân, lạnh nhạt nói: "Đồ đê tiện, đây chỉ là bắt đầu, ta muốn hành hạ chết ngươi." Băng Hoang thần địa. Tất cả mọi người đang quan sát phe mình Thiên Kiêu chiến đấu. Băng Loan tộc trông thấy Ngô Long Cương cùng Diệp Mị Nhi vậy công sứ Lăng Vân, còn khắp nơi hung ác hạ sát thủ, không khỏi sắc mặt hơi trầm. Hoàng Y chân nhân: "Đừng trách ta không nói cho ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc Phượng Hoàng trưởng lão." Lam Tinh Uy hiền nói. Hoàng Y chân nhân cười nhạo nói: "Lam tộc trưởng Ngươi quản cũng quá rộng, một khi bước vào Thiên Thánh cung gian, sinh tử trở luận. Xung quanh người gật đầu một cái, chính xác là cái đạo lý này. Lam Tinh Long mày buông ra, phản cười khẩy nói, ta cũng không nói muốn quản, chỉ là đến lúc đó, các ngươi Hoàng Nguyệt Tông có thể hay không tiếp nhận vượng hoàng trưởng lão lửa giận, đó chính là chưa biết. Dạ vợ dạ vị. Hoàng Y chân nhân cười lạnh không ngừng, hoàn toàn việc không đáng lo. Chương 292, manh vật thêm tuấn nam, ta đã lâu đợi đã lâu. Thiên Thánh cung gian, cổ linh dừng dậm. Từng mảnh từng mảnh dậm dạp xung cây, cây tối giống như hải dương màu xanh lục đang chuyển động. Trong rừng rậm, Cổ Lân Nhi tay ngọc quay lủi dây leo, cau mày nói, đây rốt cuộc là đồ vật gì? Dây leo như ngọc thạch cái kia cứng rắn. Diệp Khinh Nhu đứng bên cạnh Cổ Lân Nhi, kiếm chém dây leo, lại chấn đến gan bản tay đau nhức, thấp giọng nói, tựa như là ma hồn mục, thôn phệ sinh mệnh mà lớn mạnh chính mình, rất có thể diễn sinh ra được linh trí. Cứu ta. Đột nhiên, xa xa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên tiên tiêu bị ma hồn mục dây leo trói lại, sinh cơ nhanh chóng bị thôn phệ hầu như không còn, hóa thành lọm chẫm đầy khô. Thấy thế, hai nữ lộ ra vẻ nghiêm trọng, càng cẩn thận. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, màu đen dây leo như cự lòng dâng lên, trực tiếp cuốn về phía cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Du. Dây leo uy thế vô cùng kinh người, những nơi đi qua, cây cối từng khúc rạn nứt, lục địa hóa thành bùn mịn. Bạch Linh kiếm pháp, Giao Vương viêm khí. Hai nữ khẽ kêu một tiếng, linh khí mãnh liệt bạt phát. Kiếm khí ngang trời, xích viêm vụt lên. Ầm. Phun nước ra tới ba động quét ngang bát phương, đại địa toé mở hố to, hai nữ thân hình nhanh lùi lại, khóe môi chảy xuống một tia đỏ thẫm. Màu đen dây leo khẽ run lên, tiếp tục bành tới, không có chút nào trì trệ. Chết tiệt. Hai nữ rừi nhỏ một tiếng. Chính giữa muốn trốn tránh thời điểm, bên hai truyền đến một đạo thanh thúy ngân tiếng thê hoặc. Anh anh anh. Chôn Tôn theo trong núi rừng chạy nhanh mà ra, đã yêu nhỏ nhắn thân thể ngăn tại hai nữ trước người, miệng như thămuyên, một cái nuốt mất thoải mái thiên đàng mạn. Tại lúc sau, Chôn Tôn cặp kia thẻ dáng dấp lan mắt to loé ra vẻ hưng phấn, trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất. Các ngươi không có sao chứ? Thất Dương Thánh Nữ lên đến, đánh giá trên dưới cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Du. Không có việc gì, tìm tới chủ nhân sao? Cổ Lân Nhi hỏi ngược lại. Thất Dương Thánh Nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên thánh không gian quá lớn, khắp nơi đều có nhìn chằm chằm tiên tiêu, muốn tìm tới đường trận, không thể nghi ngờ là Mỏ Kim đáy biển. Ầm ầm. Lúc này, đại địa bạo động, giống như như địa chấn cổ động cả toàn sơn mạch. Một cái mấy trăm trượng to lớn màu đen cây tối theo sâu trong lòng đất thoát ra, chính là Ma hồn mộ trung tâm. Súc sinh, ngươi dám thương tổn ta ngàn năm trung tâm. Ma hồn mộ tạo thành một chương giữ tận mặt người, hướng về tôn tôn rống to. Cổ linh rừng rậm khắp nơi, một đám tiên kiêu ngẩng đầu ngắm nhìn, sắc mặt toát ra vẻ sợ hãi. Cái này ma hồn mộ tuyệt đối có tiểu thánh cấp bậc chiến lực. Không phải nói thánh nhân cảnh không cho tiến vào sao? Ngum đốc, đó là cấm chỉ thánh nhân vào trong, ma hồn mộ chính là tiên thánh không gian bản tổ sinh linh. Cái này, cái này không công bằng. Vô số người luồn cuống. Ở trong tiên thánh không gian, cấp thánh nhân tồn tại cơ bản có thể đi ngang. Cho dù là bọn họ liên thủ đều khó mà địch nổi. Nhưng mà, thôn thôn tại hư không ngậy lên, anh anh anh hưng phấn kêu to, hình như đem ma hồn mộ xem như đồ ăn. Hôm nay, bản tôn muốn để các ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng. Ma hồn mộ gầm thét, màu đen dây leo theo đại địa thoát ra trạng hướng ngàn mét bên trong toàn bộ sinh linh. Ngươi dám?" Một đạo quát nhẹ vang lên. Theo sau, một vòng tiếng kiếm ngân vang lên, giống như loan phượng cùng vang lên, hào quang đột trời, dễ dàng chặt đứt tất cả màu đen dây leo. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ có Cổ Lân Nhi các nàng mặt lộ kinh hỉ, hét lớn, "Chủ nhân, tiểu sư thúc!" Trời giáng tiên quang, nguyên hoa quên quần. Dương Trần chân đạp cửu thiên, cầm trong tay tiên kiếm, đạm mạc bao quát ma hồn một. "Nhân tộc, ngươi dám thương tổn ta?" "Chết tiệt." Toàn bộ các ngươi chết tiệt. Ma hồn một thét lên, mặt người vặn vẹo không thôi như ác quỷ tiến đến nhân gian. Đường Trần lườm nó một chút, nhẹ nhàng nói, "Thôn Thôn, ăn nói đi." Hững. Vừa dứt lời, Thôn Thôn sau lưng diễn hóa ra một đạo trăm trượng cực ảnh, hung uy trấn thế, mơ hồ như hỗn độn cuốn quanh, miệng lớn tôn thiên phệ địa. Tại trước mắt bao người, mấy trăm trượng to lớn ma hồn một két chói tai vang lên bay về phía hung uy cực ảnh, căn bản không có một chút sức phản kháng. Cho dù tiểu thánh chiến lực lại như thế nào, vẫn như cũ biến thành thôn thôn khẩu phần lương thực. Một màn như thế, để tất cả thiên kiêu an tĩnh lại, chố mắt ngoác mồm nhìn về phía Đường Trần cùng Thôn Thôn. Mạnh vật thêm tuấn nam đội hình, anh cũng như vậy sao? Thôn thôn đem ma hồn mổ sau khi thôn vệ, một mặt thủy quất rơi xuống bên cạnh đường trần, chỉ chỉ bụng, phảng phất tại nói còn chưa ăn no. Đối cái này, Đường Trần trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Hắn đối thôn thôn quá quen thuộc, tên này căn bản không có khả năng cho ăn no. Cũng không biết trong bụng có phải hay không chứa lấy hắc động, cũng không đáng như. Cổ Vân Nhi, Thất Dương Thánh Nữ, Diệp Khinh Nhu bay lên trời, cực kỳ nhu thuận rơi xuống bên cạnh đường trần. Đường Trần nhìn thấy kém sư Lăng Mân, Lam Tư Nguyệt cùng làm tiểu hạ, không khỏi hỏi, nhưng có gặp qua ba người khác. Ba nữ hơi hơi lắc đầu. Đường Trần lại lần nữa lấy ra nhân vật tìm kiếm dụng cụ, lẩm nhẩm sư Lăng Môn, dựa theo phía trên lộ tuyến chạy lướt qua mà đi. Cổ Dung liền hòa mạch. "Ngươi không phải mới vừa rất chỉnh sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện, có phải hay không bị đánh đến cực kỳ thoải mái? Đồ đê tiện liền là đồ đê tiện. Ta muốn đem ngươi tươi sống trà tần đến chết." Liên tiếp tiếng chửi rủa âm hưởng đến. Trần Văn bên trong, sư Lăng Môn quanh thân vết thương vô số, sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa, trên mặt có một tia để người thương hại điểm đạm đang yêu. Diệp Mị Nhi điên cười, trong hai con ngươi tràn ngập trả thù khoái cảm. Lô Lăng Cương thì là tại một bên ôm cánh tay xem kịch, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Chỗ không xa, một đám tiên kiêu bất đắc dĩ thở dài. Nếu là bọn hắn có bản lĩnh, đã sớm diễn ra một tràng anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết làm sao hiện thực khó khăn, bọn hắn không dám. Khó trách chủ nhân lúc trước nhìn cũng không nhìn ngươi một chút, nhìn ngươi bát phụ dáng dấp. Sư Lăng Môn của Tưởng, lạnh giọng giễu cợt nói, cho dù là trọng thương, Sư Lăng Môn xem như cựu đầu kim sư tộc tuyệt đại thiên kiêu, cũng chưa từng thấp kém cao ngạo đầu. Trên khuôn mặt của Diệp Mỹ Nhi phủ đầy gần xanh, như nữ quỷ khiến người sợ hãi. Chết đi cho ta hai nàng bắt tâm sắc kiêu khí, chia nhau thẳng hướng cổ họng của sư Lăng Mân, trái tim cùng mi tâm bộ phận quan trọng. Một đám thiên kiêu thở dài, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. "Chủ nhân, thứ lỗi ta không có cách nào lại phục thị ngươi." Sư Lăng Mân khép lại con ngươi, một tia bóng ánh theo khóe mắt chợt xuống. "Hừ." Phút chốc, nô lang cương toàn thân lông tơ chợt nổi lên, điên cuồng nhào về phía Diệp Mỹ Nhi. Cơ hồ cùng một cái mắt, một tia kiếm quang nở rộ, xé nát cái sau cánh tay ngọc. Phá không tiên chu xuất hiện tại cổ dung liên hỏa mạch trên không. Cổ Lân Nhi ba nữ nhìn thấy sư Lăng Mân tình huống, kinh ngộ không thôi cùng tiếng quát lên, các ngươi tự tìm cái chết." Đường Trần nhìn thấy Sư Lăng Mân đương thế, mặt không biểu tình, trong mắt lửa giận giống như sắp bạo phát xí nhiệt hỏa sơn. "Ngươi, ngươi lại muốn giết ta?" Diệp Mị Nhi dung nhan không có huyết sắc, che lấy tay cột nhìn về Đường Trần. Lô Long Cương sắc mặt tâm trầm chậm, hừ lạnh nói, "Đường Trần, ta đã lâu đợi đã lâu." Băng Hoang thần địa. Đám người đều nhìn thấy Hoàng Nguyệt Tông hai vị thiên kiêu cùng Đường Trần tiếp xúc, nhộn nhịp lộ ra vẻ tò mò. Lô Long Cương trận Văn Thiên Phú Tuyết Hạo, dù cho so Cửu Nguyệt lão tổ, đều không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Trần Văn cùng bình thường võ học khác biệt, bao hàm pằng diện, bí hiểm lại cùng đại, đường Trần cuối cùng gặp được đau đầu. Ha ha, tông ta Ngô Long Cương há lại chỉ là hư danh. Mọi người đối Ngô Long Cương hiểu rõ rất nhiều. Hoàng Y chân nhân nhìn thấy Đường Trần không ngợi mà tới, người nhẹ giọng nói, hắn mạnh lại như thế nào? Chẳng lẽ do so mà đến chân tiên Trần Văn? Chân tiên Trần Văn? Mọi người chấn động trong lòng. Hoàng Y chân nhân cũng không nói ra, ra vẻ thần bị nói, trận chiến này Đường Trần thất bại, sẽ còn bại đến triệt triệt để để. Chương 293: Một kiếm chấm bụi, thật thế thảm một nam. Cổ Dung liền hòa mạch. Đường Trần khoan thai tới chậm, tại một khắc cuối cùng ngăn cản Diệp Mị Nhi. Sư Lăng Môn nhìn về đường trận, mỹ mâu một mảnh ngắt. Nàng vui mừng chính mình quả nhiên không cùng là người, đủ để phó thác một đời. Cổ Lân Nhi, Diệp Khinh Nu cùng tất dương thánh nữ Mỹ Mâu hầm sát, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mị Nhi cùng Ngô Long Cương. Tuy là bốn nữ bình thường thích cái nhau, thích ăn giấm, thế nhưng đều chỉ là đùa giỡn một chút hoa thường, giữa lẫn nhau cũng không hắc ý. Bây giờ Sư Lăng Môn bản thân bị trọng thương, các nàng có thể nào không giận? Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng loạn động. Không phải cái mạng nhỏ của nàng liền muốn giữ không được. Nhìn thấy Cổ Lân Nhi các nàng dục dịch, Lôi Long cương đầu ngón tay lượn lờ lấy một mai phù lục, khuôn mặt chất đầy cờ lạnh. Ba nữ phấn quyền nắm chặt, không hẹn mà cùng nhìn phía đường trận. Chỉ thấy Đường Trần nhìn chăm chú Sư Lăng Mân, tuấn dật như tiên trên khuôn mặt trồi lên một vẻ ôn nhu, nhẹ giọng trầm ăn nói, "Lăng Mân, nhắm mắt lại, hết thảy giao cho ta." Ngay cả như vậy nguy hiểm chi cảnh, Sư Lăng Mân vẫn như cũ cảm nhận được Đường Trần ôn nhu, nhất thời phương tâm dũn dậy, nhu thuận khép lại hai con ngươi. Diệp Mị Nhi đấu kỵ phải nổi điên. Nàng ở trong lòng không ngừng hỏi và lại Vì cái gì Đường Trần đối một cái đồ đê tiện đều như vậy Ôn Vũ, lại không nguyện ý nhìn nhiều chính mình một chút. Sư huynh, nhanh báo thủ cho ta." Nàng ánh mắt toán độc, thét to. Lô Long Cương cười lạnh gật đầu, cao ngạo nói, "Đường Trần, lập tức hướng Mị Nhi quỳ xuống đất dập đầu." Hắn hai ngón tay nắm được phù lục, khống chế Trần Văn, tùy thời có thể giết sư Lăng Vân. "Hèn hạ vô sỉ." Ba nữ cùng tiếng nội giận mắng. Đường Trần liếc qua Lô Long Cương, lặng lẽ nói, "Ngươi mới vừa nói, ngươi đã lâu đợi ta đã lâu." Không sai, nhưng một vòng quy nhất vọng, các loại ngươi dập đầu xong lại nói cũng không muốn. Lô Long Cương chế nhạo không ngừng. Đường Trần hai mắt trồi lên vẻ kinh bị, lắc đầu nói, cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hạng gì, đâu có khiêu chiến tư cách của ta. Dứt lời, mọi người không khỏi sững sờ. Bây giờ ngươi người tại Lô Long Cương trong tay, lại có thể còn dám nói ra như vậy khiêu khích lời nói. Chốc lát, một vòng âm u trèo lên Lô Long Cương khuôn mặt, giận quá mà cười nói, "Đã ngươi muốn nhìn nàng chết, ta liền thành phần ngươi." Giang rắc. Lô Long Cương bóp nát phù lục, thư không chặn văn bạo ngược, tựa như vô hình hấp động muốn đem sư Lăng Mân thôn phệ hết. Nhưng vào giờ khắc này phía trước Đường Trần quanh thân đã tản mát ra thuần trắng tiên quang, nhìn thấy đồ vật tất cả biến thành chậm chạp động tác. Bản năng vô cực khởi động. Đường Trần hai mắt lưu chuyển xích kim quang mang, hỏa nhãn kim tinh xem thấu hư không trận văn, nhanh chóng như lôi đình xông vào trong đó. Hưu một tiếng, phảng phất liền thời gian đều không cần, Đường Trần hai tay ôm lấy Tư Lang Mẫn, như du long lượn nước, xuyên qua mà qua. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, hư không trận văn vừa mới bạo phát, tại hư không khắp nơi tản phá bốn phía, hiện ra một mảnh khu vực chân không. Lô Long Cương cùng Diệp Mỹ Nhi biểu tình cứng ngắc tại nơi đó. Nhanh, quá nhanh. Bọn hắn cái gì đều không phản ứng lại, Đường Trần liền ôm lấy trọng thương sư Lăng Môn rơi vào xa xa. Hai người không có chịu đến một chút thương thế. "Chủ nhân, thật xin lỗi." Sư Lăng Môn chui tại Đường Trần ngực, hơi hơi khóc giọng. "Ngươi vĩnh viễn không cần đối ta nói ba chữ này." Đường Trần lấy ra một mai thánh dược chữa thương, từ đầu đến cuối đều duy trì ôn nhu. Hắn đem đan dược đút cho sư Lăng Môn, đầu ngón tay chạm tới liệt diễm môi đỏ, mềm mại lại ôn nhuận, để người miên man bất định. Sư Lăng Môn nu thuận nghe lời, phục dụng thánh dược chữa thương phía sau, rất nhanh liền ổn định thương thế dung nhan lần nữa hiện lên một tia vết sắc, hệ thương tổn người ngươi, vô luận là ai, ta đều muốn hắn trả giá bằng máu. Đường Trần đứng dậy, mắt như tu la hàn thế. Sư Lăng Môn ánh mắt mang theo cảm động nhìn về Đường Trần. Âm thầm thệ, cả đời đi theo người này, sinh tử không rời. Diệp Mỹ Nhi tiếp xúc đến Đường Trần ánh mắt, giống như bị tử thần đè mắt tới, tâm thần run rẩy nói, Sư huynh, làm sao bây giờ? Vạn sự đừng nội, chúng ta còn có lao tổ chính tay luyện chế một góc chân tiên chân văn. Nô Long Cương thủy trung thông dòng không bốc. Đường Trần một cánh tay ôm lấy Sư Lăng Môn eo thon, Cái sau cảm nhận được một đôi ấm áp bàn tay lớn, tiểu nha nửng đỏ, rất là tiểu diễm. Các ngươi muốn chết như thế nào?" Hắn lạnh như băng hỏi. Những lời này rơi xuống đất, vô luận là Cổ Dung Liên Hỏa Mạch, vẫn là Băng Hoang Thần Địa mọi người, cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Đường Trần rất tự tin. Hắn liền khẳng định như vậy có thể chém giết Ngô Long Cương cùng Diệp Mị Nhi. Không giống với mọi người kinh ngạc, Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nhu các loại nữ thì là vô cùng ngạc nhiên, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Trần tức giận như thế. Ha ha ha ha. Lô Long Cương vẫn như cũ khinh thường, ngửa mặt lên trời cười dài nói, đường chân ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói ra như vậy cùng ngôn. Hắn tử trong ngực lấy ra một mai đạo quận, trên đó có âm dương nhị khí, là gấn lấy cổ lao khí tức. Diệp Mị Nhi tóc đen phất phới, đứng ở sau lưng Lô Long Cương, thanh quang hóa thành chân văn, huyền diệu mà thần bí. Thiên thủy trận văn. Lô Long Cương quát lên một tiếng lớn, trong tay đạo quận băng liệt, một góc chân tiên trận văn chớp mắt trải rộng tại hư không cát nơi. Oanh. Thiên thủy trận văn tràn ngập thương khung, một mạch bao phủ lại chỉnh tọa cổ dung liền hỏa mạnh. Tất cả mọi người cảm thấy được một cú khủng bố uy nghiêm đáng sợ ba động. Đúng là Thiên Thủy Trần Văn. Tuy nói chỉ có một góc, nhưng cho dù là tiểu thánh đều không dám lệch kháng. Thủ đoạn như thế, cũng khó trách Hoàng Nguyệt Tông có thể trở thành Bắc Nguyên đỉnh tiêm tông môn, sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Lạnh Hoang Băng Địa. Ngôi đại tông môn thế lực bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn cơ bản nhận định, Đường Trần nguy rồi. Hoàng Y chân nhân hai tay cắm vào tay áo, lạnh lùng liếc qua băng loan tộc, đắc ý nói, ta mới vừa nói qua, Đường Trần thất bại. Lam Tinh trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Mặc dù hắn biết Đường Trần rất mạnh, nhưng đối phương vận dụng Tiên Thủy Trận Văn đã không một cấp bậc chiến đấu. Mọi người trong tầm mắt, Đường Trần ôm lấy Sư Lăng Mân, đủ tiểu nh nhàn trán lắc đầu. Sau một khắc, bộ mặt hắn trở nên lạnh. Hắc Huyền Tiên Kiếm hờ hợt hướng phía trước đâm tới. Vạn Tinh Phá Diệt Kiếm. Roeng. Một kiếm đâm ra, thiên địa phân liệt. Tinh hà óng ánh chiếu chư thiên, chúng điệp đánh về Tiên Thủy Trận Văn. Một cái hô hấp không đến, Tiên Thủy Trận Văn liền triệt để sụp đổ, trọn vẹn không chịu nổi Vạn Tinh Phá Diệt Kiếm uy lực. Phụp. Phụp. Lôi Long cương cùng Diệp Mị Nhi nôn như điên máu tươi như bị sét đánh đập xuống xuống dưới, kém chút ngã vào quần quần trong nham tương. Cũng vào giờ khắc này, cổ dung liền hỏa mạch cùng băng hoàng thần địa không còn âm thanh, tựa như liền tâm tạng nhảy lên âm thanh đều biến mất. Sâu kiếm cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Đường Trần quan sát như là phế vật hai người, lạnh lùng bỏ rơi một lời. Soạt. Trang diện cuối cùng sôi trào lên. Chỉ một chiêu kiếm, một góc chân tiên trận văn chôn bụi. Bức họa này mặc như thế nào kia người? Không muốn, đừng có giết chúng ta. Đường công tử, chúng ta sai. Lô Long Cương cùng Diệp Mị Nhi trọng thương sắp chết sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa mới phách lối không ai bì nổi, cho là dựa vào một góc chân tiên trận Văn Hoàng Nguyệt Tông tiên kiêu, bây giờ lại tại cầu khẩn cữu mạng. Rất nhiều người thấy thế, chỉ cảm thấy đến một trận buồn cười. Nhưng mà, Đường Trần vẫn là không nói một lời, vung nhẹ Hắc Huyền Tiên Kiếm. Một kiếm tiêu lay động cửu tiêu. Hai cái đầu bắn lên quần máu, lăn xuống tại. Lô Long Cương cùng Diệp Mị đều vẫn ngoài giới. Hoàng Y chân nhân tròn vẹn ngốc lăn tại chỗ. Ngay sau đó, hắn cả gương mặt tức giận đến đỏ rực, vô năng cùng nộ mang to, Đường Trần, ngươi cái cẩu tập trùng lại giết ta. Phục. Hoàng Y chân nhân giận dữ công tâm, trong miệng phun ra ba trượng máu tươi, cuối cùng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mọi người nhất thời không nói. Phía trước có nhiều phế lối, hiện tại liền có nhiều chật vật. Chỉ có thể nói, thật thê thảm muôn nam. Chương 294, dù sao chúng ta cũng không phải người tốt lành gì, ngươi là ai? Một góc thiên thủy trận văn lại như thế nào, vẫn như cũ ngăn không được đường Trần Mục Kiếm. Mọi người nhìn thấy, sắc mặt một mảnh ngốc trợn, đã không thể tưởng được lời nói để diễn tả giờ này khắc này kinh hãi. Đây chính là chân tiên trận văn. Cứ như vậy phá Sắc mặt Đường Trần không thay đổi, bàn tay hướng về thi thể Lady, trực tiếp nắm lấy hai khối châu bài. Ở trong Tiên Thánh không gian, châu bài có thể lẫn nhau cấp đoạn. Diệp Mị Nhi cùng Lô Long Cương đã chết, châu bài liền là vật vô chủ. Đường Trần lắc đầu, hai tinh cùng Tam tinh đại tôn Thánh châu bài. Hắn đối cấp bậc này Thánh châu bài tương đối khinh thường. Đáng nhất tới, Chí tôn Thánh châu bài cũng không không có tinh cấp phân chia, bởi vì không cần thiết, mấy ngàn năm qua mới xuất hiện một lần, đầy đủ chân quý. Ký thực, đại tôn Thánh châu bài cũng có chút chân quý. Tùy tiện một khối liền có thể dẫn phát gió tanh mưa máu để vô số thiên kiêu lâm vào điên cuồng tranh đoạt bên trong, chỉ là ở trước mặt Đường Trần lộ ra không hề trọng bình thường mà thôi. Lăng Mân, thương thế như thế nào? Đường Trần nhìn về trong ngực giai nhân, ngũ khí lộ ra một chút ôn nhu. Nghe vậy, sư Lăng Mân cảm thấy chính mình sắp hạnh phúc đến bất tỉnh đi. Nàng con la lần đầu tiên bị Đường Trần ôm đến gấp như vậy, thậm chí còn có thể ngửi được hắn dương cương chi khí. Chủ nhân, nàng khẳng định không có việc gì. Không sai không sai, vẫn là giao cho chúng ta chăm sóc a. Cổ Lân Nhi cùng Tất Dương Thánh Nữ nhích lại gần tới, hướng về sư Lăng Mân nách gãi ngứa. Trong lát Sư Lăng Mân nhịn không được cười lên, thay đổi vừa mới suy yếu vô lực dâng, dớp, oan trách đánh về phía hai nữ. Đường Trần thấy vậy, vậy mới triệt để buông xuống trong lòng tảng đá lớn. Các ngươi nhưng từng gặp Tư Nguyệt cùng Tiểu Hà? Đường Trần ngưng thanh hỏi. Một đoàn người bên trong, chỉ còn lại Lam Tư Nguyệt cùng Lam Tiểu Hà tung tích không rõ. Đến mức Lam Cống Tu cùng Lam Hiểu bọn ra hỏa này, cái kia không thuộc về Đường Trần Chiếu Cố Phạm Vi bên trong, thích chết đi đâu chết đi đâu. Không có. Chúng lữ bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Trần lại lần nữa lấy ra nhân vật tìm kiếm dụng cụ. Trong lòng lẩm nhẩm làm tư nguyệt cùng Lam Tiểu Hà danh tự cùng đạt tụ. Rất nhanh, phía trên hiện ra chuẩn xác lộ tuyến. Cấp nàng khoảng cách nơi đây không xa, có lẽ rất nhanh có thể tìm về. Liễu Dữu ở giữa, đường Trần gọi ra phá không tiên trụ, mang theo chúng nự hóa thành một tia ngân mang, nháy mắt trốn vào trong hư không. Thiên thủy trận văn đều khó ngăn người này, hắn đến cùng là người nào? Chúng ta bắt nguyên lúc nào xuất hiện loại này tiên tiêu, kiếm đạo cảm ngộ sâu có thể so một chút ẩn thế lao yêu quái. Kiếm đạo, hắn có phải hay không là tại phía xa Đông Hoang đệ nhất tiên tiêu. Nhóm tiên tiêu hai mặt nhìn nhau trong lòng càng là hiện lên ngàn vạn nghi vấn. Thiên thánh không gian, cổ long địa mạch. Mảnh khu vực này bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ tung âm thanh. Trên trời cao, long khí cuồn cuộn, thanh thế nhưng trời long đất lở. Trên mặt đất tán lạc vô số gỗ to lớn long cốt thi hài, long khí theo long cốt bên trong tràn ngập ra, thổ bạo phi thường. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng bước chân vang vọng đi ra, giống như có thiên quân vạn mã ngay tại tiến lên. Một chi ngay ngắn trật tự quân đội đi tại cổ long địa mạch. Bọn hắn người mặc hắc giáp, cầm trong tay chiến đao cùng thương thép. Nếu như chính diện xem đi qua, chắc chắn bị đến hồn phi phế tán, bởi vì những minh sĩ này cũng không phải là người giống, mà là một nhóm tí ma. Sở sỉnh, Lam Tiểu Hà lấy long cốt ngăn chở thân thể mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì là tốt?" Bên cạnh, Lam Tư Nguyệt nghiêng người mà đứng, nợ nàng tuyệt lệ khúc đoạn ở chỗ này lộ ra cực kỳ mê người. Nàng hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Vạn Quân Ma Tông. Vạn Quân Ma Tông là Bắc Nguyên bên trong đệ cho đầu người đạo tông môn. Bọn hắn chưa từng đơn đả độc đấu, mà là nhóm ma công. Hễ là Vạn Quân Ma Tông đệ tử, đều sẽ nắm giữ lấy một chi tương tự khôi lỗi thi mà quân đội dùng cho thi triển quân trận. Trăm người, ngàn người, vạn người ngưng tụ ra chiến lực, đáng sợ kinh người, nguyên cơ rất ít người nguyện ý cùng bọn hắn đến va chạm. Nếu là Lam Tư Nguyệt một thân một mình, cũng là không sợ hãi. Nhưng hôm nay mang theo Lam Tiểu Hà, hành động khó tránh khỏi nhận hạn chế. Hai cái tiểu nữ bỉ, ngoan ngoãn đem châu bãi giao ra à, chúng ta bảo đảm sẽ không động các ngươi. Ha ha ha, chúng ta cũng là thương hương tiếc người, ngàn vạn đừng sợ, ngoan ngoãn đi ra tới đi. Không sai không sai, dù sao chúng ta cũng không phải người tốt lành gì. Vạn Quân Ma Tông Thiên Kiêu nắm giữ lấy thì Ma quân đội kết thành một phương quân trận, gắt gao vây lại hai nữ. Lúc này, thi ma quân trận phân liệt ra tới, đi ra Vạn Quân Ma Tông đệ nhất tiên tiêu, Bạch Nghị. Bạch Nghị khẽ cười nói, "Tư Nguyệt cô nương, ta đối với ngươi nhớ đã lâu, chỉ cần ngươi nguyện ý bồi ta uống một chén, ta bảo đảm các ngươi bình an." Lam Tư Nguyệt ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt nói, "Ta tâm sớm có sở thuộc, không thể chấp nhận bất kỳ người nào." Bạch Nghị bị như vậy cự tuyệt, có chút tức giận nheo cặp mắt lại. Hắn không cần hỏi đều biết, Lam Tư Nguyệt nói tới lòng có sở thuộc, chỉ liền là cái kia tiểu Bạch Kiệm. Đã như vậy, vậy liền chớ trách ta vô tình. Hắn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, Vạn Quân Ma Tông Thiên Kiêu đều là hét lớn lên. Oanh! Nặng như núi lớn khí tức ngang múa thương cùng, khôi lỗi thi ma quân đội vang lên lúc ống gầm hét, ngưng tụ thành một phương quân trận. Nguyên Hoa trận, Cổ tướng thương vương trận. Màu trắng ánh trăng xông lên tận trời, một tôn cao tới trăm trượng cổ lão chiến tướng hiện thế, hùng mãnh thẳng hướng hai nữ. Thần băng kết giới. Lam Tư Nguyệt Mỹ mâu lạnh lẽo, chân ngọc đạp đất, dung nhan tận hóa xương lạnh. Linh khí dâng trào ở giữa, một bộ mái tóc dài màu xanh nước biển của ngũ Phương viên ngàn mét tại địa phương biến thành xương lạnh thế kỷ, gắt gao chống cự đi qua. Lam Tiểu Hà khép lại con ngươi ôm lấy Tư Nguyệt, khốc giọng nói, "Tỷ tỷ thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi." "Không sao, tỷ tỷ có thể chịu đựng được, được." Lam Tư Nguyệt kêu rên, khóe môi tràn ra một chút đỏ thẫm, quật cường nói. Bạch Nghị Trế nhạo nhìn về Lam Tư Nguyệt, rêu cợt nói, "Ngươi nếu sớm điểm đi theo, hiện tại há lại sẽ trầm luân nơi này." Hắn giơ lên cao cao cánh tay, thi ma quân nhịp bước nhanh ngắn, một cỗ uy nghiêm đáng sợ khí tức phủ xuống, áp chế gắt gao lấy Lam Tư Nguyệt. Xung quanh, không ít tiên kiêu nhìn về bên này. Trong lòng tràn đầy cảm khái, xem ra hôm nay Lam Tư Nguyệt cùng Lam Tiểu Hà khó thoát một kiếp. Ngoan. Tại Bạch Nghị chỉ huy phía dưới, thi ma đại quân phát động công kích, thần uy lăng thiên, như muốn đem thương khủng chọc ra độ tới. Nuốt. Ngay tại Lam Tư Nguyệt cùng Lam Tiểu Hà tuyệt vọng thời điểm, trên vòng trời bất ngờ vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Trong tích tắc, vô luận là linh khí, vẫn là thi ma đại quân quần quật công kích, đều bị một cỗ không có gì sánh kịp thôn vệ lực lượng chỗ thôn tính tiêu diệt. Lại nhìn chỗ đầu nguồn, một cái ngốc manh tiểu thú đứng lơ lửng trên không, chính giữa hưng phấn phun ra nuốt vào lấy lữa. Anh anh anh phát ra khẽ gọi âm thanh. Vạn Quân Ma Tông cùng nhóm Tiên Kiêu trợn mắt hốt hoồm. Như vậy ngốc manh linh sủng, lại khủng bố như vậy. Đúng, là Đường Đại Ca. Lam Tiểu Hà nhìn thấy phá không tiên trụ, nhịn không được kinh hỉ nói. Lam Tư Nguyệt nhìn về đứng ở tiên trụ phía trước đường trần, có vẻ như chiếc tiên phủ xuống nhân gian, phương tâm đều muốn bị gỡ đi đồng dạng. Bạch Nghị Đồng Dạng nhìn thấy đường trần, cả gương mặt chớp mắt biến đến âm trầm như quỷ, miệng mở ra, như muốn nói cái gì lời nói. Nhưng mà, đường trần không nhìn thẳng con hàng này, trực tiếp rơi xuống hai nữ trước mặt, cười nhẹ nói: ra tới tiếp các người, đi thôi." Càn rỡ. Bạch Nghị lập tức giận, quát lạnh nói, "Muốn tự lao tử trước mặt dẫn người đi, ngươi còn chưa đủ tư cách." Thẳng đến lúc này, Đường Trần vừa mới mắt nhìn thẳng hướng Bạch Nghị, cau mày nói, "Ngươi là ai?" Chương 295, tên này cũng thật là một nhân tài, Tiên Linh Điện. "Ngươi là ai?" Vô cùng đơn giản ba chữ, chớp mắt đốt lên Vạn Quân Ma Tông lửa giận. Bọn hắn cảm thấy, Vạn Quân Ma Tông tại Bắc Nguyên thanh danh hiển hách, Đường Trần không có khả năng không biết, như vậy lời nói thuần túy là nhục nhã bọn hắn. Bạch Nghị càng là giận quá mà cười, nói: Trước một cái nói ra những lời này ra hỏa, đã bị lão tử luyện thành thi ma đại quân, nhìn tới ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật không biết các ngươi là người nào, cũng không hứng thú kia. Đường Trần ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Nói xong, trực tiếp mang theo Lam Tiểu Hà cùng Lam Tư Nguyệt bay lên trời, trực tiếp bay về phía phá không tiên chu. Gia hỏa này thật to gan, dám như vậy xem thường Bạch Nghị. Bạch Nghị từng dùng thi ma đại quân đối đầu một tôn hạ vị tiểu thánh mà không chết, chiến lực cực kỳ cường hãn. Tên tiểu Bạch Kiệm này xong, Bạch Nghị tâm nhãn cực nhỏ. Đám người thấp giọng nghị luận. Cổ Long Điệp mạch chốc lát lâm vào vô hạn gầm thét trong tiếng, tiếng la giết âm thanh càng là kinh thiên động địa. Vạn Quân Ma Tông tập kết quân đội, trực tiếp ngăn cản đường Trần Đường đi. Từng cái tựa như theo địa ngục mà tới, lửa giận ngập trời. "Ta đối với ngươi Chí Tôn Thánh Châu bại rất có hứng thú, đã ngươi đưa tới cửa, ta liền không khách khí." Bạch Nghị đứng thi ma đại quân đứng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên hung đường Trần Chí Tôn Thánh Châu bại. Đối với bọn gia hỏa này, Đường Trần quả thực không có động thủ dục vọng. Không khác, quá yếu. Nguyên Cơ hắn quay đầu nhìn về phía Thôn Thôn, thấp giọng nói, "Thôn Thôn, đem bọn hắn đều nuốt a." Ngay vậy, Tôn Tôn hưng phấn kêu lên. Tại sau lưng nó, một Tôn trăm trượng hư ảnh nổi lên, miệng há lớn, trong đó một vòng hắc động phi tốc vận chuyển, như có thể thôn thiên vạn vật. Đại ma cự trời trợ trận. Bạch Nghị cảm giác được một tia khí tức tử vong, cấp bách thôi động cơ trận. Cái khác thiên kiêu cũng là như thế. Mấy vạn to lớn thi ma đại quân tập kết, bộc phát ra một cỗ đủ để lay động càn khôn ma khí hung uy. Hứng. Tôn Tôn kêu to, phản phất con mồi phản kháng càng quyết liệt, nó liền càng hưng phấn. Chỉ thấy trăm trượng hư ảnh bộc phát năng lực, thôn vệ vạn vật thần lực cũng thay đổi đến càng thêm hùng hậu. Liên hư không đều bị cứ thế mà thu nạp vào đi. Bạch sư huynh cứu ta. Không. Ta không muốn biến thành khẩu phần lương thực. Ta quân trận như thế nào bị dễ dàng như vậy bị phá giải? Vạn quân ma tông thiên kiêu không chịu nổi thôn thôn thôn vẻ chi lực. Thi ma đại quân càng là nháy mắt sụp đổ, một cái tiếp một cái bị lực hút bao khỏa, cuối cùng bị vô tình thôn vẹt hết. Chỉ có đứng ở chỗ xa nhất Bạch Nghị trốn qua một kiếp, nhưng cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tim đập đến đình liệt. Lại nhìn thôn thôn, nó vẫn như cũ bộ kia chưa ăn no bộ dáng, hai mắt phát quang nhìn về phía Bạch Nghị, miệng lại lần nữa mở ra. Đừng. Lúc này, Bạch Nghị cấp bách ho ngừng, cười giận dữ nói, "Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, con mời hạ thủ lưu tỉnh. Vừa mới ngươi bắt nạt ta cùng tỷ tỷ thời điểm, tại sao không nói là hiểu lầm?" Lam Tiểu Hà mũi ngọc khẽ nhíu, hừ nhẹ nói. Bạch Nghị khuôn mặt cứng ngắc, nhất thời không phản bác được. Vù vù, thôn thôn không để ý tí nào Bạch Nghị, miệng lại trường, thôn phệ thần lực quét sạch trời cao, đem thi ma đại quân toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chỉ để lại Bạch Nghị một người đứng tại chỗ, trở thành quang can tư lệ. Bạch Nghị hiện tại thật muốn khóc. Hắn thật vất vả mới tập hợp vạn người thi ma đại quân, xem như chính mình tại thiên thánh không gian đặt chân căn bản. Bây giờ nói không liền như vậy mất rồi. Anh anh anh. Thôn thôn một mặt vẫn chưa thỏa mãn, lại lần nữa để mắt tới Bạch Nghị. Bạch Nghị lại một lần nữa luống cuống. Hắn sốt ruột hét lớn, "Đường Trần, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức." Trước tiên nói một chút nhịn. Đường Trần tùy ý nói, "Cổ Long địa mạch phương Bắc có một chỗ thiên kiêu cứ điểm, có người chuẩn bị mở ra tiên linh điện." Bạch Nghị vì cầu bẩm mệnh, nói ra tin tức. "Tiên linh điện." Đường Trần lập tức tỏ ra hứng thú. Hắn nhìn một chút Bạch Nghị, tiếp đó Đôi Thôn thôn nói, "Thôn thôn, ngươi còn thất thần làm gì?" Nhưng không đợi Đường Trần nói xong, Bạch Nghị điên cuồng hét rầm lên, "Đường Trần, ngươi cái này không giữ lời hứa tiểu nhân." Trong lời nói, Bạch Nghị bóp nát một khối tản tạ khối ngọc, hóa thành một vòng huyết ảnh lướt về phía xa xa. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Đường Trần ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại phía sau, mặt mũi tràn đầy giở khóc giở cười hô, "Bằng Hữu, ta là để thôn thôn thả ngươi, ngươi thế nào chạy?" Sa Sa, vốn là sắp bị hụ chết Bạch Nghị, vừa nghe đến Đường Trần lời nói, ngay tại chỗ tức giận đến ngũ tạng lục phủ đau nhức. Hàn Đoàn độc hét lớn, "Đường Trần, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Rút lợi, huyết ảnh Cung Phong trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Chúng nữ nhìn thấy cái này một hình ảnh, nhịn không được trợn trắng mắt. Liền cái này còn tiên tiêu, lá gan không khỏi cũng quá nhỏ. Liêu Mạn chạy trốn đồng thời, vẫn không quên buộc nghịch đặt xuống ngoa thoại, tên này cũng thật là một nhân tài. Đường Trần cũng không nhịn được chửi bậy một câu. Theo sau ánh mắt thu về, đem chúng nữ đã đến đông đủ, vui mừng cười cười. "Chủ nhân, chúng ta muốn đi cái kia tiên tiêu cứ điểm sao?" Cổ Lân Nhi hiếu kỳ hỏi. "Đinh" rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Thiên Linh Điện. Đường Trần khẽ miệng vùng lên một vòng đường cong. Hắn vốn là đối Thiên Linh Điện chỉ là rất có hứng thú, có đi hay không không sao. Hiện tại thị phi đi không thể. Cuối cùng, cái gì thần tàng bí tàng đều có thể không muốn, chỉ duy nhất rút thẻ chơi không tuyệt không thể rơi xuống. Thiên Thánh Không Gian, Thiên Tiêu Cứ Điểm. Mảnh này rộng rãi bình nguyên đứng vững nhiều cung điện cổ xưa, một đám võ giả tiên tiêu lui tới, không khí có chút náo nhiệt. Đường Trần đến nơi đây phía sau, tùy tiện tìm một chỗ đỉnh viện ở lại. Có chút võ giả biết được chính mình không có năng lực gì, Giữ khoát tại nơi này kinh doanh, kiếm lấy một chút linh thạch cùng đan dược vô học. Đường Trần bao xuống chỉnh tọa đỉnh viện, xuất thủ tương đối xa xỉ. Nam linh chuyến đi, hắn đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, nói là thổ hào cũng không đủ. Chủ nhân, chúng ta tìm hiểu rõ ràng, lần này tiên linh điện người đề xuất tên là Đồng Du. Người này tới từ Bắc Nguyên Đồng gia, chiến lực cùng thiên phú cực cao, bất quá, nàng hình như càng ưa thích dùng mỹ sắc dẫn dụ người khác làm việc. Bây giờ nàng cũng tại Thiên Kiêu cứ điểm, ngay tại triệu tập các lộ loạn ngũ, chuẩn bị phá giải tiên linh điện. Chúng nữ đem tin tức từng cái nói ra. Đường Trần khẽ gật đầu. Nhìn tới cái Đồng Nhu này rất có thủ đoạn, chỉ dựa vào một người liền có thể mời chào nhiều thiên kiêu như thế. Vậy chúng ta cũng đợi chút đi." Hàn Tủy Ý nói. Thiên kiêu cứ điểm, mặt khác một tòa tiên viện. Trong đình, một vị nữ tử ngồi thẳng, đại mi cong cong, trong mắt như thu thủy, ba búi tóc đen co lại, thành thục đoan trang, khí chất nhìn một cái không sợ gì. Nàng chính là Đồng Nhu. "Chủ tử, Đường Chân đã đến, liền cách chúng ta không xa." Một tên tùy tùng quỳ xuống đất cung kính nói. Đồng Nhu khẽ môi vung lên như hồ nước gợn sóng, miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, yếu ớt ngâm ngâm nói: gia cũng muốn nhìn một chút vị này dám cùng vương chiến kêu gào người, đến cùng có bản lĩnh gì. Nàng mỹ mâu nhạy nhảy, mị hoặc chúng sinh. Như tiên, lại như yêu. Chương 296, làm đường Trần Kiểm định chọn muội tử, làm một cái yên tĩnh ăn dưa của chúng. Tiên viện bên trong, ao hồ rập rờn. Gợn sóng dấu tích ở dưới ánh trăng trong trẻo lấp loé. Đường trấn ngay tại kiểm tra lại sư lang môn tương thế, đã triệt để khỏi hẳn. Chí tôn Phật dược không hổ là đại lỗi âm tự thánh dược, đặc biệt dùng cho thánh nhân cường giả chữa thương tính dưỡng. Đối sư lang môn tới nói có lẽ có điểm lãng phí. Nhưng Đường Trần không chú ý, đối đại bên cạnh người, hắn chưa từng sẽ theo kiện. Đại khái bên trên không có vấn đề. Đường Trần thu về ánh mắt, đối Sư Lăng Môn ôn nhu nói, "Sư Lăng Môn thật muốn vĩnh viễn đắm chìm tại trong ngực Đường Trần, một đôi mắt đẹp như nước, như chìm như tùy ngóng nhìn đi qua. Hình như, khóe mắt." Đường Phát Hoa Xi, si, "Nhanh đi nghỉ ngơi đi." Cổ Lân Nhi nhìn đến có chút tán dẫm, cấp bách thúc dục một tiếng. Sư Lăng Môn Dương Dương đáp ý chớp chớp mày liễu, giống như sư tử cái tại hiện lộ rõ ràng lãnh thổ của mình. Đường Trần trông thấy hai nữ lại muốn bắt đầu cãi nhau, cười một tiếng. Mỗi ngày nhìn những muội tử này chơi đùa, hắn ngược lại cảm thấy rất có tình thú. Lúc này, Diệp Khinh Lưu từ bên ngoài đi tới, thấp giọng nói: "Tiểu sư thúc, Đồng Nhu nói muốn gặp ngươi." Nữ nhân này tới làm gì? Tại trận chúng nữ không hẹn mà cùng những mày, các nàng không chú ý bên cạnh đường trần có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể thêm đi vào. Nhất là Diệp Mị Nhi loại này. Cho nên bọn họ âm thầm kết xuống liên minh muốn vì Đường Trần kiệm định chọn muội tử. "Để cho nàng đi vào a." Đường Trần cười nhạt một tiếng. Hắn cũng muốn nhìn một chút Đồng Nhu có gì muốn làm. Càng hốn hồ, Cái này tiên linh điện, Đường Trần thị phi đi không thể. Chỉ chốc lát sau, Đồng Nhu đi đến tới, gót sen uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ nhấc lên một vòng giống như hoa nhài thanh đạm lướn đồng tiền. Một thân màu vàng nghe thường tôn vinh hoa lệ, đem nàng phụ trợ đến tựa như vương phi tiền đến, bao quát phàm nhân, phục thị vô thượng hoàng giả. Kẻ đến không thiện. Chúng nữ gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Nhu, trong lòng treo lên 12 phần tinh thần. "Đường công tử, thiếp thân cái này toa hữu lễ." Đồng Nhu co lại tóc đen, trang dung đoan trang, mỉm cười hạ thấp người hành lễ. Đường Trần cười nói, "Đồng cô nương không cần phải khách khí." Mời ngồi. Đồng Nhu nâng lên tuyết trong cằm, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở nam tử trước mặt, trái tim thổn thức, hơi có chút mê người. Thật đẹp nam tử. Khụ khụ. Thất Dương Thánh Nữ đúng lúc ho nhẹ một tiếng, đem Đồng Nhu lực chú ý kéo về thực tế. Chỉ thấy nàng nhẹ lay động đầu, khẽ cười nói, "Công tử, thiếp thân tới trước muốn cùng ngươi nói một chút sự tình, có thể hai người một chỗ." "Không thể." Trúc nữ phẫn nộ đứng lên. Cô nam quả nữ trung sống một phòng, cái này còn thể thống gì? Thấy thế, Đồng Nhu thừa cơ giả trang ra một bộ bị dọa sợ dáng dấp, cúi đầu xuống, một mặt bộ dáng ủy khuất. Không sao." Đường Trần cũng là nói, "Các ngươi đợi tới trước bên ngoài lặng chờ." Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nu chờ nữ trà trà chất ngọc, một mặt vũ đoán trừng mắt Đồng Du. Đồng Du thì là tay ngọc che mặt, một đôi thu con mắt bao quát chủ nữ, khóe môi hơi hơi vung lên, rất có tâm cơ động một chút môi đỏ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta đấu. "Ngươi?" Diệp Khinh Nu trừng trừng hai con ngươi, lại bị Sư Lăng Môn níu lại, đi ra ngoài. Không bao lâu, trong đình chỉ còn dư lại Đường Trần cùng Đồng Du. Yếu đất bóng đêm, mặt hồ yên tĩnh. Đủ để dẫn ra ngàn vạn tình yêu nam nữ. Đồng Nhu nhìn thấy chúng nữ rời đi, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Đường Trần lướt qua, trong lòng thở dài, tốt một cái tâm cơ nữ. Theo Đồng Nhu bước vào nơi đây một khắc này, Đường Trần liền nhìn ra được, cái trước một mực đem quyền nói chuyện khống chế ở trong tay chính mình. Từng câu từng chữ, nhất cử nhất động, đều là có thâm ý khác. "Công tử, thiếp thân Châu bài chỉ hướng tiên linh điện, không biết ngươi là có hay không có thể xuất thủ tương trợ." Đồng Nhu điểm đạm đáng yêu nhích lại gần Đường Trần, cầu khẩn nói. Đường Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi, mỗi người khảo nghiệm đều có chỗ khác biệt, ta còn có thể hỗ trợ Ta dùng châu bài khóa chặt tiên linh điện, ngươi làm tiếp thân phá giải, đây có gì không thể." Nói xong lời cuối cùng, Đồng Nhu cơ hồ cả người muốn giáng tại trên mình Đường Trần, một đôi mỹ nhãn như tơ, thổ khí nhu lan. Nàng nhìn về Đường Trần, trong lòng tràn đầy đắc ý, bất kỳ nam nhân nào cũng không ngăn nổi mị lực của ta, coi như ngươi là Đường Trần lại như thế nào, cuối cùng còn không phải phải ngoan ngoãn biến thành nô lệ của ta. Đồng Nhu mới vừa ở trong lòng nghĩ như vậy, Đường Trần trực tiếp cự tuyệt nói, "Tuy nói ta đối tiên linh điện rất có hứng thú, lại không nghĩ biến thành công cụ người, Đồng tiểu thư mời trở về đi." Đồng Nhu chớp chớp con ngươi, Phải nghi mình có nghe lầm hay không? Đường công tử Hà tất tuyệt tình, chỉ cần ngươi đáp ứng, thiếp thân nguyện ý của ngươi. Nang Hàm răng khẽ cắn, muốn ôm chặt lấy Đường Trần. Nhưng mà, Đường Trần tay như phong vân, lấy ngồi thẳng phong thái đem đánh bay ra ngoài. Phù phù. Đồng Nhu trực tiếp ngã vào trong hồ, toàn thân nháy mắt ướt đẫm. Phụp. Bên ngoài lặng chờ chúng nữ cùng nhau cười ra tiếng. Đường Trần, ngươi dám như vậy lời ta? Hồ nước bốc hơi, thanh quang dung chuyển cả hồn, Đồng Nhu mặt mũi tràn đầy vẻ u oán. Thanh âm của nàng vang vọng toàn bộ thiên kiêu cứ điểm. Vô số người nghe tiếng mà tới lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đồng tiên tử đây là thế nào? Nơi đó tựa như là Đường Trần Tiên viện, nàng hẳn là bị Đường Trần đẩy lên trong hồ. Bất quá nói thật, bên cạnh Đường Trần vài nữ, mỹ mạo đều là không thua đồng tiên tử. Một đám tiên kiêu cảm khái không thôi. Tiên viện bên trong, Đường Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn cũng không nhìn Đồng Nhu một chút, lơ khí đạm bạc nói, ta đối với ngươi không hứng thú, tiên khách. Chúng nữ theo bên ngoài đi đến, đắc ý nói, Đồng tiểu thư, ngươi hay là đi thôi, nhờ cậy thực tế có chút mất mặt. Đồng Nhu toàn thân đứ đấm, ánh mắt u hoãn, như là một cái ủy khuất tiểu tức phụ. Tiểu Hành một tiếng phía sau, cũng không quay đầu lại bay ra tiên viện. "Công tử, ngươi vừa mới liền có lẽ một cước đem nàng đá bay." Thất Dương Thánh nữ cảm thấy còn chưa hết giận, đáng yêu đá đá chân ngọc. Đường Trần lắc đầu cười cười, "Không cần thiết như vậy, bất kể nói thế nào, nàng ngày mai còn phải mời chúng ta đi qua." "A." Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Nhận lấy như vậy đối đãi, cái kia tâm cơ kỳ nữ còn không hết hi vọng. Ngày kế tiếp, chính như Đường Trần đoán trước, Đồng Nhu sai người đưa tới một phong thiệp mời. Nói là mời Đường Trần thương nghị Tiên Linh Điện sự tình. Địa điểm tại Thiên Tiêu bên trong cứ điểm một tòa cổ lão tử lâu. Trong tử lâu, một đám tiên tiêu tề tụ, đều là thu đến tiếp mời mà tới. Lam Đường chuẩn bị chúng nữ sao cùng mẹ phụ trợ mà tới, trong tử lâu ồn ào không khí nháy mắt yên tĩnh không ít. Một đám tiên kiều võ giả, ánh mắt hoặc là thèm muốn, hoặc là đố kỵ, cũng không ít cự thị cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, đêm qua sự tình đã tuyên dương ra ngoài. Đồng nhu hộ hoa sứ giả nhóm, tất nhiên đối Đường Trần mang trong lòng khó chịu. Đưa rượu lên. Đường Trần đánh ra một khối linh thạch, lạnh nhạt nói: "Võ giả thu hồi linh thạch, mình mà nói, Đường công tử xin đợi." Ngay tại đường Trần vừa tới không bao lâu, nơi thang lầu vang lên tiếng bước chân. Một bộ nóng bỏng váy đỏ đầm đu, chính giữa kéo lấy Hàn Long Tông Thiên kiêu cánh tay đang hồng, một bước lắc một cái, đối mọi người gật đầu mỉm cười. Tâm cơ ký nữ liền là tâm cơ ký nữ, thông đồng nam nhân tốc độ xò so thay quần áo còn nhanh. Cổ Lân Nhi mặt mũi tràn đầy giọng điệu mài nói: "Đường Trần đối cái này không có chút nào hứng thú, mổ một cái lam tư ngược lại tới rượu ngon, tự mình thế phẩm lấy." Đang hông khẽ cái đầu, đem ánh mắt khóa chặt tại đường Trần trên mình, cao ngạo nói: "Loại này không biết điều người có tư cách gì ngồi tại nơi này?" còn không cho ta tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Nói xong, Trình Tọa tiểu lâu an tính lại. Mọi người cực kỳ tự giác lui sang một bên, lấy ra băng ghế, tay nâng hạt dưa, làm một cái yên tĩnh ăn dưa của chúng. Láo nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 297, khiêu khích giá trị nháy mắt eo căng, đi tới chỗ nào đều có hắn. Ngươi hẳn là điếc, sư huynh để ngươi lăn ra ngoài. Một đám Hàn Long tông tiên kiêu hội ý, vênh vào tự đắc đi tới. Đường Trần không nói, chỉ là nhẹ chuyển chén rượu, tiện tay mượn hạt. Vù một tiếng. Rượu phiêu tán rơi dụng ra ngoài. Giống như ẩn chứa ngàn vạn long hồn, dẫn động cả khuôn, long ngâm thanh âm rung động hư không. Hàn Long Tông Thiên Kiêu mặt lộ hoảng sợ, liên tiếp thi triển ra võ học, lấy linh lực ngưng tụ ra một tôn xương lạnh băng long. Nhưng mà, xương lạnh băng long tại ngàn vạn long hồn trước mặt không chịu nổi một kích, chớp mắt liền bị đánh thành phấn vụn. Một đám Hàn Long Tông Thiên Kiêu bay ngược ra ngoài, trong miệng luôn như điên máu tươi. "Vậy rượu thành rồng, hảo thủ đoạn." An Dư quần chúng nổ nhịp khen ngợi. "Muốn động thủ liền động thủ, không cần đùa nghịch cái gì tâm cơ." Đường Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Đăng Hồng. Đối với hắn mà nói, Kéo dài kéo dài gần cốt cũng không tệ. Đang hừng hững trốc giận dữ, chỉ thấy hắn mắt trái làm âm, bên phải đồng tử hóa ma, trực tiếp ngưng tụ ra một mặt âm phủ cự tượng, liền muốn hướng đường Trần Nghiễn ép lên đi. Đúng lúc này, Đồng Nhu chậm rãi đi ra, thản nhiên nói, "Tiếp thân mời các vị tới trước, ý tại tiên linh điện, chớ có làm ta động thủ." Cổ Lân Nhi trợn nữ trợn trừng mắt, cái này tâm cơ kỹ nữ không khỏi bản thân cảm giác quá tốn lạnh. Cái gì gọi là vì ngươi động thủ? Thật sự một cái miệng đi thiên hạ, dựa vào nói đúng không? Xem ở Nhu Nhi mặt mũi, ta nên tha cho ngươi một mạng. Đang hùng tu lại linh lực, lạnh lùng cạo đi đường Trần một chút. Đường Trần tiếp tục xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, không đi tìm hắn. Người. Đang hùng huyết áp tăng lên, liền muốn lại lần nữa động thủ. Đồng Nũ vội vàng nói, "Thiếp thân bảo đảm, ai có thể phá giải tiên linh điện, ta liền làm hắn đàn một khúc, còn tặng cho tiên linh điện chí bảo." Đồng tiên tử một khúc can thần tiên, ta đã sớm tâm phi hướng về. Không nói bạo vật, chỉ là đồng tiên tử lượn lờ tiếng đàn, lần này ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Ta như thuận lợi phá giải, đồng tiên tử có thể hay không kết làm đạo lữ? Không ít tiên điêu ánh mắt hưng hực. Tất cả đều là người theo đuổi. Ta cùng các vị hữu duyên gặp nhau ở cái này, kết làm đạo lư cũng là không phải không khả năng nha." Đồng Du cười duyên liên tục. Mọi người dưới bụng nóng lên, âm thanh hoan hô giống như sói tru. Đường Trần mặt ngoài uống rượu, nội tâm chửi bậy nói, một nhóm tinh trùng lên não ra hỏa. Dù sao hắn sẽ không làm chim đầu đàn, đối Đồng Du càng là không có chút nào hứng thú. Vĩ như những người này biết Đường Trần suy nghĩ, chắc chắn khóc bóp chết hắn. Đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi." Đồng Du khẽ cười nói. Nàng vung nhẹ tay ngọc Từ lâu trên không xuất hiện một chiếc chiến thuyền, đủ để ngồi vài người. Đây là đồng gia chiến linh thuyền, đứng hàng thánh khí. Mọi người kinh hồn không thôi. Đồng Nhu mang theo một đám tiên tiêu trèo lên chiến linh thuyền. Đường Trần thì là mang theo chúng nữ rơi vào phá không tiên chu. Hai thuyền bay lên, song hành lướt về phía chân trời. Trang cái gì trang? Đang hưng lạnh lùng lườm Đường Trần một chút, lập tức đem linh khí truyền vào chiến linh thuyền, khiến cho tốc độ đột nhiên tăng gấp mấy lần. Thế nhưng, tốc độ tăng vọt chiến linh thuyền, thủy chung không thể đem phá không tiên chu bỏ lại đằng sau, ngược lại còn rơi ở phía sau mấy phần. Lại nhìn Đường Trần, Hắn thân nhẹ như tiền, tóc đen múa may theo gió, mỉm cười tại khóe miệng vung lên, từ đầu tới cuối duy trì không vội không chậm trạng thái, được không tiêu sái. Phá không tiên chu chính là ngũ tinh ban thượng, luận phần giai, tương đương với tiên khí. Hơn nữa, còn càng sợ trường tốc độ. Chỉ là thánh khí chiến linh truyền, kém không phải một chút điểm. Thế nào? Chưa ăn cơm sao? Đường chân khí chất như trong gió kiếm tiên, cười nhạt hỏi hướng Đang Hồng. Khiêu khích gia trị nháy mắt kéo căng, Đang Hồng cắn răng gầm nhẹ một tiếng, tốc độ cao nhất đuổi theo. Không biết làm sao, vô luận hắn như thế nào bạo phát linh lực, Tuy trung đội không kịp phá không tiên chu, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, vết ức đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Thiên thánh không gian, cổ ngữ chi âm. Dậm đạp lại sum se rừng cây, gió thổi lá cây vang xào xạc. Trong lúc mơ hồ phảng phất có thể nghe thấy cổ nhân nói nhỏ, khó hiểu mà huyền diệu, vang vọng ở giữa thiên địa. Hưu. Phá không tiên chu thuận lợi đến nơi đây. Qua một hồi lâu, chiến linh tuyển vừa mới khoan thai mà tới. Đang hông kém chút không có liên lụy tới, mồ hôi rơi như mưa, cả người tựa như theo vạc nước vắt ra tới cái kia. Đường chân khí chất vẫn như cũ, tương đối bình thường. Một đám tiên kiêu so sánh đằng hồng cùng đường Trần Tình Uống, nhịn không được lộ ra vẻ cảm khái. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, đằng hồng hà tất phải như vậy đây. Các ngươi nhìn. Đồng Nhu bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy hai trong mắt của nàng toát ra vẻ kích động, ngón tay ngọc lộ ra, chỉ hướng xa xa Thương cung. Tại nơi đó, mây mù từng bước tiêu tán. Một tòa nguy nga cung điện hiện lên, giống như thiên đình cùng, khí thế to lớn, mong muốn mà không thể thành. Đường Chân Đồng dạng nhìn phía cung điện, hỏa nhãn kim tinh không tiếng động vật chuyện. Tiên linh điện, còn chưa hiện thân mạc độ chân tiên chỗ ở. Hiện làm Thiên Thánh Không Gian khảo nghiệm địa phương. Hắn âm thầm lật đầu, Tiên Linh Điện chính xác tồn tại, chỉ là chân tiên đã theo lấy thời đại biến mất. Lúc này, Đồng Nô đem đại tôn thánh châu bài lấy ra. Theo lấy linh lực truyền vào trong đó, một tia quang mang như cửa quang lập lòe mà lên, trên không chiếu tiên linh điện. Đứng vững tại trong mây mù tiên linh điện hình như nhận lấy triệu hoán, theo hư ảo đến chân thực, như vượt qua thời gian trường hà mà tới. Một cỗ tiên khí uy áp quét sạch, áp bách lấy mọi người tâm thần. Tiên linh xuất thế, vạn vật thần phục. Một đám tiên kiêu ngăn chặn không được muốn lễ bái xúc động, hai chân run rẩy, đầu rủ xuống. Đường Chấn nhíu mày lại, lập tức lấy Hỗn Độn chi khí bao trùm chúng nữ, triệt để ngăn cách tiên linh điện uy lực. "Chủ nhân, tiểu sư thúc." Chúng nữ lạ mặt nghi hoặc. Đường Chấn nói khẽ, "Tiên linh điện có vấn đề, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Lúc này, Đồng Nhu đi về phía trước, nàng nhìn chăm chú tiên linh điện cửa điện, trầm giọng, "Còn mời các vị xuất thủ, giúp tiếp thân một chút sức lực." Trên cửa điện có một đạo công xìng, trên đó phủ đầy pháp tắc đường vân, tản mát ra hùng hổ khí tức. "Ta cái này có ngàn trượng ngục nát cốt cát." Một vị tiên kiêu đi ra, cầm trong tay bảo hạt, vẩy ra óng ánh cát bụi. Cổ ánh cát bụi nặng trĩu vạn cân, những nơi đi qua, cây cối mục nát, bao trùm tại gông xiềng phía trên, bắt đầu ở từng bước xâm chiếm. Thế nhưng, ngàn trượng mục nát cốt cắt kéo dài không đến mấy hơi thở liền hóa thành bụi biến mất, không hề có tác dụng. Một vị nam tử to con nhanh chân đi ra, một thân bắp thịt giống như đá hoa cương, huyết khí bành trướng, toé miệng nói, "Ta tới." Hắn là Lưu Tủ, đại lực lưu ma tộc thiên kiêu. Có người nhận ra nam tử. Chỉ thấy Lưu Tủ lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, hai tay nắm chặt gông xiềng, bộc phát ra khủng bố lực lượng, muốn đem cưỡng ép kéo đứt. Chỉ tiếp Gông xiềng thủy trung ta ư? Ma mãng độc huyết. Có chút khác tiên kiêu cầm trong tay một bình đỏ thấm chi huyết, dẫn vào tại gông xiềng bên trên, tản mát ra mùi hôi thối, lại bị gông xiềng điên cuồng tồn vệ. Mọi người có thể nói là muốn vỡ đầu, nhưng thủy trung không có chút nào tiến triển. Đường Chấn nhìn thấy một chút máu loại bảo vật dẫn vào tại gông xiềng bên trên, như có một tia khí tức quen thuộc lan tràn mà ra. Lại là tà khí. Lông mày của hắn khẽ nhếch, tức giận nói, "Phệ huyết tà đế đây là không, rức, đi tới chỗ nào đều có hắn?" Giang rắc. Không có dấu hiệu nào, tiên linh điện gông xiềng phát ra một đạo nhỏ nhặt thấp hương để tất cả mọi người lộ ra kinh hỉ biểu tình. Đường Trần cũng là biến sắc, cấp bách bảo vệ chúng nữ. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 298, trước một cái thời đại truyền kỳ thiên kiêu, diễn hóa đạo thể phát tướng. Tiên linh điện công xưởng, Trạch Đức. Cửa điện chậm chậm mở rộng, một cỗ xương mủ màu xám giống như thủy triều tu ra. Một chút dục dịch tiên kiêu phóng tới tiên linh điện, tại tiếp xúc đến xương mủ màu xám náy mắt, lập tức bị bao quải đi vào. Đừng tới đây, nhanh cứu ta. Đây là vật gì? Tay của ta, chân của ta. Đi mau, đừng quả ta một đám tiên kiêu phát ra thảm liệt tiêu diệt. Sương mù màu xám phảng phất một cái ác ma bàn tay lớn, tại bắt tiên kiêu phía sau, liền bắt đầu điên cuồng ăn mòn huyết dục, ngũ tạng lục phủ, cuối cùng liền xương cốt đều không lưu lại, triệt để nuốt trống không. Trang diện thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây người, ánh mắt hoảng sợ nhìn một màn này. Đồng lưu cùng cổ họng đằng hừ khô khốc, khốc, hồi lâu không nói một lời. Quả nhiên là tà khí, chẳng lẽ bên trong cũng có bị tà khí ô nhiễm chân tiên. Đường Trần biểu tình hơi trầm. Như chân tiên còn sống, bọn hắn những người này căn bản không đủ nhét cái răng. Lúc này, Tà khí cũng không tiếp tục khuếch tán, ngược lại nhanh chóng thu lại đến trong tiên linh điện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt rơi vào trên người Đồng Nhu, ánh mắt không tốt. "Đồng tiên tử, ngươi có thể giải thích giải thích?" Có người tức giận hỏi. Đồng Nhu chăm chú nhăn đầu lông mày, cố gắng trấn định nói, "Thiên Thánh không gian là chân tiên vẫn lạc phía sau tạm thành, có nguy hiểm cũng thuộc về bình thường." Nhu Nhi nói không sai, như tham sống sợ chết, tới thiên thánh không gian làm gì, còn không bằng trở về nuôi trong nhà heo. Đang hống nhìn lướt qua mọi người, cảm thấy đạm nhiệm lấy liếm cầu thân phận. Hàn Long Tông Thiên Tiêu thấp giọng nói, "Thế nhưng Hiện tại chúng ta muốn thế nào tiến vào, nhưng cái này sương mù màu xám ăn mòn tính cực mạnh. Những lời này nói đến trái tim tất cả mọi người khảm bên trên. Tiên linh địa ngay tại trước mắt. Vô số bảo vật ngay tại hướng bọn hắn vẫy chào. Như thế nào tiến vào cũng là một vấn đề. Khuyên các ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, thứ này tuyệt không phải các ngươi có khả năng ngăn cản. Lúc này, Đường Trần đứng ra nói, đang hông cười khẩy nói, thế nào, ngươi sợ? Ngươi muốn tìm cái chết lời nói, ta sẽ không nán lấy, dù sao có thể nhiều một khối châu bài cũng là tuyệt tốt. Đường Trần nhún vai nói, ngươi đang hung ánh mắt lặc lẽo. Đang lúc hắn muốn chửi rủa thời điểm, trong tiên linh điện truyền ra tiếng bước chân, cộp cộp cộp. Thanh thúy mã vang dội đạp đất âm thanh vang vọng ra, câu dẫn lại tâm thần của mọi người, vô ý thức hướng trong điện nhìn tới. Sương mù chỗ sâu, một đạo mạnh mẽ dáng người khắc sâu vào mọi người con ngươi. Đó là một vị thanh niên, lạnh giá vô tình khuôn mặt, hai mắt quẩn quẩn huyết sắc, giống như tu la trở về. Người này vì sao còn sống, chẳng lẽ là chân tiên? Không có khả năng, chân tiên sớm đã diệt tuyệt. Vậy sao ngươi giải thích? Hắn. Hắn theo trong tiên linh điện đi ra. Một đám thiên kiêu chấn kinh, ánh mắt cơ hồ cứng ngắt tại chỗ. Cùng lúc đó, bang hoàng thần địa ngôi đại tông môn thế lực sôi trào lên, bởi vì có người nhận ra thanh niên thân phận. Người này là Mạc Độ chân tiên đệ tử, hắn còn sống. Hắn là Hạo tiểu thánh, từng tại tiểu thánh cảnh quát tháo phong vân. Có truyền văn hắn đã vất lạc, bây giờ vẫn còn sống sót, chẳng lẽ thiên thánh không gian phát sinh dị biến? Vô số cường giả kinh thán không thôi. Bang Loan tộc thì là ánh mắt lo lắng nhìn về đường trần, âm thầm cầu nguyện bọn hắn có thể gặp dữ hóa lành. Tiên linh điện phía trước, đường trần vận chuyển hỏa nhãn kim tinh. Hạo tiểu thánh Mặc độ chân tiên thân truyền đệ tử, rơi xuống huyền vị tiểu thánh, người mang giới nguyệt đạo thể, đã bị tà khí xâm lấn. Giới nguyệt đạo thể, 3000 đạo thể xếp hạng thứ 10. Trong lòng Đường Trần cười một tiếng, trong mắt hiện ra hừng hực chiến ý. Đường Thế Thiên Kiêu, hắn đã ngực trán. Như loại này trước một cái thời đại truyền kỳ Thiên Kiêu, cũng là không thấy nhiều. Hạo tiểu thánh xuất hiện, trấn áp nhóm kiêu ngạo. Một đôi mắt đen lượn lờ lấy dày đặc huyết sắc, thời gian lập loè, giống như chân đạp kiêu quang, tốc độ nhanh như kinh hồng. Phốc phốc phốc phốc. Hơn 10 vị Thiên Kiêu liền kêu thảm đều không thể phát ra. Bị Hạo Tiểu Thánh đụng nát, máu thịt tung tóe, xương vỡ bắn tung tóe. Những người còn lại thấy thế, trong lòng một trận sợ hãi. Loại này tiểu thánh cấp bậc cương giả, bọn hắn chân nhân cảnh như thế nào một trận chiến. Đang Hồng, mau giúp ta đánh bại người này, ta muốn trong Tiên Linh Điện bảo vật. Đồng Nhu Mỹ mௌ nhắm lại, làm đúng nói. Đang Hồng khẽ tán môi, mặt lộ vẻ khó khăn. Không phải hắn không dám động thủ, mà là ác chủ bài vừa ra, sau đó gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn liền không tốt ứng phó. Nhu Nhi, chúng ta hơi chốt trốn xa một chút, chậm rãi tìm cơ hội tiến vào Tiên Linh Điện. Hắn cười lớn nói. Trong lòng đồng nhu mãng, lão nương nếu là có thể vào, còn cần đến lấy ngươi hỗ trợ, tốt mã rẻ rồi. Nàng hơi có một tia bất mãn, nhẹ nhàng bỏ qua cánh tay Đãng Hồng. Giờ phút này, Hạo tiểu thánh thôn phệ nhóm tiên kiêu huyết nục, tà khí biến đến càng hung hậu, cường thịnh. Hắn khẽ quay đầu, trực tiếp để mắt tới đường Trần cùng Lam Tư Nguyệt. Đánh hơi được phượng hoàng chân huyết hương vị, trời chết hắn. Đãng Hồng vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng. Lam Tư Nguyệt lông tơ chợt nổi lên, giống như cừu non đứng ở đàn sói phía trước, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị vô tình từng bước xâm chiếm. Máu Cổ Hạo Hạo tiểu thánh bên trong phun ra một chữ, chỉ hướng Lam Tư Nguyệt, thân hình lại hóa kiếm mang, thần tốc đột nhiên tăng. Đấu chiến thánh pháp. Hai con người đường trần bắn mạnh thần quang, diễn hóa ra Hạo tiểu thánh tức tốc, cầm trong tay thần phượng chiến mâu giết ra. Oen. Bầu trời ở giữa, như tinh cầu giận động, ván ra khủng bố thần uy. Trong mắt mọi người chỉ thấy được Hạo tiểu thánh nhanh lùi lại, chúng điệp đâm vào tiên linh điện cửa điện, lập tức ngạc nhiên. Hắn không phải thật sự người nhị trọng sao? Những lời này tại tất cả mọi người trong lòng vang lên, tất cả đều trợn tròn mắt. Đường Chấn nắm chặt thần phượng chiến mâu Phượng Hoàng không dập tắt lửa quanh quần quân thân, chân đạp hư không tư thái như một tôn chiến thần, lạnh lẽo nhìn lấy Hạo tiểu thánh. Ầm ầm. Hạo tiểu thánh đột nhiên thoáng ngước đầu, thiên địa lờ mờ, như đêm tối tiền đến, diễn hóa ra đại hải thủy triều lên xuống cái tượng. Vào giờ khắc này, cậu ngữ chi sông tốc độ thời gian trôi qua phản phất trở nên chậm. A. Hạo tiểu thánh thét dài, đại hải một vòng loan nguyệt dâng lên, chính là giới nguyệt đạo thể trên biển sinh trăng sáng đạo thể pháp tướng. Cháy mau. Đang hung thần sắc kinh biến, bỏ xuống đồng lưu quay người bỏ chạy. Người khác đồng dạng hét lên rồi đi. Cái này là trên biển sinh trắng sáng, Giới Nguyệt đạo thể đạo thể pháp tướng, lại nhìn Đường Trần. Hắn đối mặt Hạo tiểu thánh, khuôn mặt thủy chung không hề sợ hãi. Quanh thân bên trên, lại có thể cùng chạy ra tuế nguyệt khí tức. Trong chốc mắt này, đường nói là cậu ngự chi xâm nhóm thiên tiêu, liền băng hoang thần địa các cường giả đều ngột. Đạo thể pháp tướng cũng không phải là võ học, cũng không công pháp, chính là đạo thể đặc biệt thần thông, không thể sao chép. Đường Trần cũng không giới Nguyệt đạo thể. Trước mắt, hắn lại tại diễn hóa trên biển sinh trắng sáng. Trời sinh dị tượng, nhật nguyệt lờ mờ, Chỉ thấy hai vòng trắng khuyết ở trong hải triều bốc lên, Tuế Nguyệt chi lực lẫn nhau nghiền ép va chạm, một lần đem không gian đánh tan. "Oanh" một tiếng. Hải triều nổ oanh, trắng sáng giao kích. Bóng ánh nguyệt hoa bao phủ bốn phương tám hướng, nhìn như ôn hòa vô hại, lại ẩn chứa Tuế Nguyệt ăn mòn vô thượng vĩ lực. Đang hông cùng Đồng Nhu đám người chạy ra gần 10 dặm, vừa mới nuối lỏng một hơi, đến nay vẫn là một trận hoảng sợ. Bọn hắn run rẩy nhìn về chiến cuộc, lại thấy Hạo tiểu thánh bàn tay từng bước biến đến cô héo, phản phất bị Tuế Nguyệt cấp đi thanh xuân. Đường Trần thì là ngạo nghễ mà đứng, chỉ có vài sợi tóc biến đến trắng bạc. Lão nhão ăn một pháo lẻn lút. Chương 299, thân phận công nhiều tại thế, truyền kỳ ngay tại bên cạnh. Tiên linh điện phía trước, vô số người mục đích trùng trọng đốc. Hạo tiểu thánh chính là Mạc Độ chân tiên thân truyền đệ tử, thiên tư chắc tuyệt, chiến lực biết bao cường hành. Giờ phút này, hắn lại bị đường chân áp chế gắt gao. Đây chính là trên biển sinh trang sáng, giới nguyệt đạo thể đạo thể pháp tướng. Chẳng lẽ người này cũng là giới nguyệt đạo thể? Không đúng, hắn tự hồ là lấy nào đó vô học diễn hóa trên biển sinh trang sáng, hơn nữa còn đáng. Một đám tiên kiêu đệ thấp âm thanh nghị luận. Không che giấu được nội tâm chấn động. Đường Chân nhìn thẳng Hạo Tiểu Thánh, chiến ý nồng đậm. Hắn hồi lâu không có gặp phải có thể trấn chỉnh một trận chiến người. A. Hạo Tiểu Thánh hai con ngươi toát ra huyết quang, quất lên chấn động tứ cùng, cả vùng không gian đều tại kịch liệt rung động. Trong chốc lát, thiên địa lờ mờ. Hung hậu linh khí tràn vào thiên cung, huyền hóa ra một mảnh quần quần đại lục hư ảnh, như thiên ngoại thế giới rơi vào thiên thánh không gian. Lần này cảnh tượng giống như tận thế thiên hay, áp bách lấy mọi người tâm thần, cấp bách lại sau này lui vài dặm. Đến nơi tốt. Đường Chân chấp trưởng thần phượng chiến mâu, chấn động phía dưới. Vượng Hoàng không dập tắt lửa bạo ngược trời cao, thoải mái đốt diệt nửa mảnh tương cùng. Ta nói, gỗ. Hắn hai con ngươi ngưng thần, thân thể lan tràn ra hỗn độn chi khí, thoải mái hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, phía dưới đại địa trận chiến, vô hạn cây tối điên cuồng tăng vọt mà lên, như một long xuyên trời, thẳng hướng thiên đỉnh. Rang rắc. Đại lục bản khối bị cây tối cường thế xuyên qua, bị chặn ngang tại giữa không trung, cứ thế mà giằng co tại nơi đó. Ngay sau đó, đại lục bản khối bên trong tinh hoa bị cây tối điên cuốn lướt, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô tự tự tiêu tán cao tiểu thánh thế công bị thoải mái tán dã. Nhưng mà, mọi người cũng không chấn kinh một màn này, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần trên mình hỗn độn phi tức. Tiên Tiêu hỗn độn thể. Hắn là Đông Hoang đệ nhất tiên tiêu, Đường Trần chẳng trách ta chúng quy cảm thấy danh tự quen thuộc như thế. Ta hiện tại đã biết rõ, vì sao người này chiến lực tinh khủng như vậy, tại hắn cuộc đời chiến tích bên trong, cái này đều chỉ là chảng diện nhỏ. Tất cả tiên tiêu nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy đắng chát nụ cười. Đường Trần thân phận cuối cùng triệt để bạo lộ. Đông Hoang đệ nhất tiên tiêu Băng Hoang Thần Điệu ngôi đại tông môn thế lực náo động một mảnh. Chỉ có Lam Tinh triển lộ ra nụ cười. Nhìn tới, hắn thành công. Lam Ngọc tới băng mạch, Hàn Mạch, Lãnh Mạch trưởng bước biểu tình ngạc nhiên. Đường Trần xem như Đông Hoang đệ nhất thiên kiêu, chiến tích nổi bật, chém tiểu thánh, đấu chân phận, đủ loại sự tích có thể so truyền kỳ. Không nghĩ tới, truyền kỳ ngay tại bên cạnh. Tiên Tiên hỗn độn thể đạo thể phát tướng, luôn xuất pháp tụỷ. Không hổ là 3000 đạo thể đứng đầu, quả thật cường hành. Chẳng trách người này chiến lực kinh khủng như vậy, nguyên lai like hắn liền là Đông Hoang đệ nhất thiên kiêu, Lương Trần Mọi người không chút nào kêu kiện ca ngợi lời nói, đến mức từ trên xuống dưới nhà họ Vương thì là lộ ra âm trầm thần sắc. Vương Tiêu giữ tận nói, "Huyền kiếm động tiên, Chuẩn Dương lão gia thân truyền đệ tử, tốt, rất tốt, như vậy rất tốt." Chuẩn Dương lão tổ cùng Vương gia lão quái vật là đối thủ một mất một còn, song Vương kết xuống nhiều thù hận. Bây giờ Vương gia đã biết Đường Trần thân phận, tất nhiên hận không thể đem hắn chơi chết. "Tộc trưởng, nếu là thiếu gia cùng Đường Trần giao chiến?" Vương gia người thấp giọng nói. Vương Tiêu vây quanh hai tay, ngữ khí âm trầm như quỷ, "Cái kia càng tốt, vừa vặn thay lão tổ thu chút lợi tức." Ngay vậy, vương gia mọi người lộ ra cười lạnh. Đông Hoang đế nhất thiên kiêu tên tuổi chính xác rất lớn, nhưng trong mắt bọn hắn, vương chiến đủ để ngự sát đường trần. Tiên linh điện phía trước, Đường Trần không chút nào quan tâm thân phận của mình phải trang bạo lộ, bởi vì hắn liền không có che giấu. Chỉ là người khác vẫn chưa truy đến cùng hỏi thăm mà thôi. Lại đến, Đường Trần phóng khoáng cười to, lòng bàn tay hiện ra đả sá cổ đế viêm, lộng lẫy như thế gian tới đẹp tác phẩm nghệ thuật. Sắc mặt Hạo tiểu thánh biến đến nặng nề, hình như phát giác được đả sá cổ đế viêm bất phàm. Hưu, thân hình hắn thoáng qua, Lực động tư cung, tốc độ tăng vọt, như thiên điểu tự tốc, có thể so côn bằng gỗ cánh. Đường chân thì là nhẹ nhàng cong lại, đa sá cổ đế viêm bay vút, chớp mắt trốn vào trùng điệp hư không, hướng Hạo tiểu thánh truy tung mà đi. Sau một khắc, hư không vập bèo. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Một đóa mây hình nấm bốc lên bạo phát, từng hực sóng nhiệt quét sạch bát phương, đem vương viên mười dặm địa phương hóa thành một cái biển lửa. Hạo tiểu thánh cả người ném đi ra ngoài, ở trên không quay cuồng dị chuyển, mạnh mẽ dùng giới nguyệt đạo thể chống lại Phật nộ hỏa liên uy lực. Biển lửa bạo ngược, sóng nhiệt cuồn cuộn. Can khôn tựa như đều muốn bị đốt giết đi dẫn đến mọi người mồ hôi rơi như mưa. Trong tầm mắt, Hạo Tiểu Thánh lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra đỏ tươi. Nhưng chẳng biết tại sao, trên mặt của hắn lại có thể triển lộ ra một vòng ý cười, tựa như tới từ bản năng tán thượng. Đồng thời, hắn trong hai con ngươi huyết sắc quang mang từng bước lờ mờ. Hiển nhiên là chịu đến hỗn độn chi khí cùng đà sá cổ đế viêm hai tầng trấn áp, ta khí một chút tiêu tán đi ra. Vô vụ. Đột nhiên, đứng vững tại mây mù bên trên tiên linh điện bay lên, chậm chậm rơi xuống Hạo Tiểu Thánh nơi lòng bàn tay. Tương truyền Tiên Linh Điện chính là Mạc Độ Chân Tiên cố ý làm Hạo Tiểu Thánh luyện chế mà thành, đứng hàng tiên khí cấp độ. Một đám tiên kiêu mắt lộ ra vẻ tham lam. Nếu là Hạo Tiểu Thánh cùng Đường Trần đánh đến bể đầu chảy máu, bọn hắn liền có thể thừa cơ cướp đoạt tiên linh điện. Tiên khí tồn tại, cả thế gian khó cầu, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được. Đường Trần nghe được mọi người nghị luận, nhịn không được trợn trừng mắt, trong lòng chửi bậy nói, cái này không nói nhảm sao? Chân Tiên tân truyền đệ tử không cho tiết khí, chẳng lẽ cho một cái tiêu mà côn? Tiên, Linh, Nắp, 9. Hào tiểu thanh âm thanh khàn giọng lại chậm chạp. Tiếng nói rơi xuống đất, tiên linh điện trong tay nở rộ vạn trượng hào quang. Chốc lát, tiên linh điện lăng không mà rơi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt hơn ra, đem Vương Viên trong dặm địa phương bao phủ đi vào. Trên trời dưới đất, sinh linh thần phục. Phượng hoàng. Đường chân thế giải, dị động tư khung, thần phượng chiến mâu trong tay bộc phát ra đống qua nhật nguyệt nhiệt nóng quang huy. Ngâm. Mọi người bên thải vang lên phượng hoàng kêu to âm thanh. Một tôn mấy trăm trượng to lớn cửu vũ phượng hoàng hiện lên, hai cánh hơi chấn động một chút, liền là cuốn lên vô tận minh viêm. Đốt diệt càn khôn tương cùng, bốc cháy vạn vật sinh linh. Oeng. Tiên linh điện cùng Cửu Vũ vương hoàng chính diện giao kích, như vẫn tinh va chạm vào nhau, quang mang tản phá bốn phía, tràn ngập cự địa trời cao. Chỉ thấy Tiên linh điện bị trấn áp xuống dưới, đập đầm ầm ầm rơi vào trong biển lửa, nhanh chóng thu nhỏ đến bình thường kích thước. Hạo tiểu thánh cũng thổ huyết bay ra, đập xuống tại Tiên linh điện chỗ không xa, túi đầu thấp xuống, không tiếng thở nữa. Người này là cái biến thái a? Tĩnh Mịch trong không gian, thình lình toát ra một câu. Một đám tiên kiêu nhìn chằm chằm đường chân, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Trước một cái thời đại truyền kỳ thiên kiêu, Người mang giới nguyệt đạo thể, cầm trong tay Tiết khí, sắp phạt vô địch, cuối cùng vẫn như cũ bại bởi Đường Trần. Cùng là thiên kiêu bọn hắn, phản phất cùng Đường Trần cách mấy cái thế kỷ. Trên không trung, Đường Trần thu lại Thần Phượng chiến mô khí tức, hai con ngươi chứa đựng vừa ý. Không hổ là Tiết khí, quả nhiên không để hắn thất vọng. Theo sau, Đường Trần nhìn phía Hạo Tiểu Thánh, một chút nhích tới gần. Hắn có thể cảm giác được, quanh quần tại Hạo Tiểu Thánh trên mình tà khí suy yếu hơn phân nửa, càng không khát máu cuồng bạo chi khí. Lúc này, Hạo Tiểu Thánh chậm chậm nâng lên đầu. Một đôi mắt đen không còn đỏ tươi, từng bước khôi phục lý trí. Hàn Liệp nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Đường Trần trên mình, không khỏi cười khổ nói, "Đa tạ đạo hữu xuất thủ, nếu không, ta sợ là muốn đại khai sát giới." Một cái nhấc tay mà thôi. Đường Trần ôn quyền hòa lễ. Hạo tiểu thánh trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, "Đã như vậy, ta liền đem Cửu Tiên thần tàng bí mật cáo chi tại ngươi." Một câu, ngáy mắt để vô số người đỏ mắt. Chương 300, Lục Tinh ban thượng trí tốt cốt, rất quen thuộc lời kịch. Cửu Tiên thần tàng. Cái này là thiên thánh không gian lớn nhất lực hấp dẫn tồn tại. Cái gọi Cửu Tiên, chính là chín vị chân tiên vẫn lạc địa phương. Bởi vậy, làm Hạo Tiểu Thánh nói muốn cáo chi đường Trần Bí mật này thời điểm, tại nơi trốn có người đều không ngồi yên được nữa. Từng cái ngo dao giác nhìn quanh tới, đều muốn biết bí mật này đến tuột cùng là cái gì. Hạo Tiểu Thánh nhìn thấy mọi người dáng dấp, ngựa ngùng cười một tiếng. Cáo chi các ngươi cũng không sao. Hắn thẳng thắn nói, nếu muốn mở ra Cựu Tiên thần tảng, Chí Tôn Thánh Châu Bãi là nơi mấu chốt. Mọi người lông mày nưng lại, nhột nhịp khóa chặt đường Trần. Hắn liền có Chí Tôn Thánh Châu Bãi. Hạo Tiểu Thánh tiếng nói không chỉ, theo ta được biết, Cựu Tiên thần tảng bây giờ rất có thể tại trời vận đại cung. Đường Trần sững sờ. Ngươi quản cái này gọi bí mật. Chúng nữ cũng đều động động. Vị này truyền kỳ tiên kiêu phải trang đối bí mật hai chữ có cái gì hiểu lầm. Cựu tiên thần tàng nguy hiểm trung điệp, tiên linh điện liền là trong đó trọng yếu một vòng. Hạo tiểu thánh đột nhiên cho Đường Trần phát đi truyền âm. Nghe vậy, Đường Trần không để lại dấu vết gật đầu. Nguyên lai like đây mới là bí mật. Nhưng hắn vẫn là mặt mũi mũi tràn đầy cười khổ, cái Hạo tiểu thánh này thật không chân chính, lại có thể đem nhiều người như vậy hố đi trời vận đại cung. Đạo hữu, thương huyền giới liền giao cho ngươi. Hạo tiểu thánh hướng về Đường Trần cung kính ống quyền, thân hành đại lễ. Đường Trần mắt lộ ra ngưng trọng, lập tức đưa tay hư phủ, trong lòng Minh Bạch Hạo tiểu thánh nói tới chuyện gì. Theo sau, Hạo tiểu thánh phất tay một chiêu. Trong biển lửa tiên linh điện bay lên, thu nhỏ hóa thành bỏ túi kích thước, vững vàng rơi vào nơi lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Đồng Nhu lập tức giơ lên đại tôn thánh châu bài, ánh mắt hừng hực nói: "Xin tiền bối ban cho tiên linh điện." Nhưng mà, Hạo tiểu thánh cũng là coi thường Đồng Nhu, đem tiên linh điện đưa đến đường Trần trước mặt. Đồng Nhu lập tức cứng ngắc tại chỗ, trên mặt viết kép lúng túng hai chữ. Một đám tiên tiêu thì là mặt mũi tràn đầy thèm muốn. Hạo tiểu thánh là tiên linh điện chi chủ. Với tư cách chủ nhân, hắn tất nhiên có quyền chi phối tiên linh điện quyền sở hữu. Đến mức đồng nhu, thực tế ngượng ngùng, hắn căn bản không biết. Đường Trần tiếp nhận tiên linh điện, bên trong ẩn chứa Hạo tiểu thánh cả đời tài nguyên. Làm xong tất cả những thứ này, Hạo tiểu thánh trong mắt hiện lên giải thoát, ngửa đầu nhìn về thiên không, thấp giọng nói, "Sư tôn, đợi nhi tới." Nói xong, thân thể biến mất dần. Một đời truyền kỳ tiên kiêu cứ thế mà đi. Một bên khác, Đang Hồng cùng chúng tiên kiêu chậm chậm tới gần. Bọn hắn nhìn về phía Đường Trần ánh mắt tràn ngập xúc động cùng tham lam. Ánh mắt càng là gắt gao tập trung vào Chí Tôn Thánh Châu Bảy. Cựu Tiên Thần tàng biết bao chân quý, bên trong nhất định còn có tiên khí. Nếu bọn họ có được, vô luận là địa vị cũng hoặc là chiến lực, đều muốn đạt được bay vọt về trước, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, mà Chí Tôn Thánh Châu Bảy liền là nơi mấu chốt. Hắn tuy là Đông Hoang đại nhất thiên kiêu, nhưng không chịu nổi chúng ta người nhiều. Theo ta thấy, vẫn là không muốn hạ thủ cho thỏa đáng, người này sát phạt quá đoán, tuyệt không phải ngươi ta có khả năng đối đầu. Ta tán thành lời ấy, tuyệt không thể cùng người này trở mặt. Một đám thiên kiêu âm thầm nói chuyện với nhau. Đường Trần tự nhiên cảm nhận được một đám tiên kiêu tham lam cùng xúc động, trong lòng đối không này để ý, tới một cái giết một cái là được. Hắn lại lần nữa phóng xuất ra đà sá cổ đế viêm, đem trong tiên linh điện tà khí triệt để chôn vùi, tiếp đó không kịp chờ đợi bước vào trong đó. Chỉ thấy trong tiên linh điện trưng bày đại lượng tài nguyên tu luyện, chân cấp cùng thánh cấp bảo vật nhiều vô số kể, đan dược cùng võ học thành đàn, giống như cải trắng cái kia xếp thành một tòa núi nhỏ. Đến mức tiên linh điện bản thân liền là một kiện tiên khí, vừa có khả năng tấn công, tự thành tiên điện, tuyệt đối so bất luận cái gì tài nguyên đều muốn nổi lên chân quý. Ký chủ đã đến Tiên Linh Điện, phải trang tiến hành rút thẻ." Khuôn thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Đường Trần miết mép cười một tiếng. "Rút thẻ rút thưởng, một mạch mã thành." "Đinh! Chúc mừng ký chủ rút đến lục tinh ban thưởng, chí tôn cốt." Đường Trần không hề nghĩ ngợi nói thẳng, "Rút ra." Sau một khắc, Đường Trần hữu tí cốt hiện ra tuyết nguyệt dấu tích, từng sợi thời gian phủ văn bám vào trên đó, tựa như có thể khống chế thời gian, dính đến thời gian chân lý chí tôn cốt. Đường Trần phi thường hài lòng. Lại là kiếm lợi lớn một lần chơi không. "Tiểu sư thúc, chúng ta có thể đi vào sao?" Diệp Khinh Nhu đứng ở bên ngoài dò hỏi. Đường Trần Mịm cười nói, "Vào đi." Chúng lũ nối đuôi đuôi nhau mà vào, khi thấy núi nhỏ cái kia tài nguyên tu luyện thời gian đều là trường lớn mỹ mâu, môi đỏ khẽ nhếch. "Ưa thích cái gì liền chính mình cầm a." Đường Trần Hạo Phong nói, "Cảm ơn chủ nhân, công tử." Cổ Vân Nhi, thất dương thánh nữ cùng sư lang Mân ngon mà cười, hạ thấp người hành lễ. Lam Tư Nguyệt cùng Lam Tiểu Hà ngăn không được kinh hỉ, đồng dạng hạ thấp người nói, "Đa tạ đường công tử quà tặng." Diệp Khinh Nhu lại sớm thành thói quen, sau lưng tay ngọc, không nhanh không chậm chợt Đang lúc Đường Trần cho chính mình muội tử chọn lựa lễ vật thời điểm, phía ngoài Đồng Nhu cùng đám hồng đám người đã là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Đồng thời, bọn hắn cũng rất khó chịu. Bọn hắn cảm thấy, Tiên Linh Điện nguyên cớ có thể tránh thoát công siển, đều là may mắn mà có bọn hắn, dựa vào cái gì cuối cùng là Đường Trần đến lợi. Đang hông sắc mặt mồm miệng, quá to, Đường Trần, ngươi cuốt ra đây cho ta. Tiếng mắng cuộn cuộn, vang vọng tại cổ ngư chi sơn trên không. Chỉ chốc lát, Đường Trần hễ ngoài đi ra, hỏi, có gì muốn làm? Không có việc gì đừng ảnh hưởng ta cùng muội tử tâm tình nhân sinh nữa vọng. Một đám tiên tiêu tức giận đến lỗ mũi đều lẻ ra. Mới đạt được tiên linh điện liền muốn tại bên trong mây mưa sao? Quá làm cản. Chúng ta muốn xem hiện trường biểu diễn. Khụ khụ, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, ngươi phải lấy ra một chút cho chúng ta. Chúng ta tổn hao một chút bạo vật, muốn bồi thường cũng là hợp tình hợp lý. Không sai, ngươi cũng không thể ăn một mình. Một đám tiên tiêu báo đoàn, như làm một nhóm dạ đụng lão đầu lão thái. Đường Trần khẽ gật đầu, yêu cầu của các ngươi cực kỳ hợp lý. Mọi người vui vẻ. Còn chưa mở miệng, Đường Trần nói bổ sung, nhưng ta không muốn cho. Ngươi Bọn hắn chuyển vui làm giận, lạ mặt buồn bực sắc. Đường Trần Ngữ phong lại là xoay một cái, "Bất quá, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, đánh thắng nhà ta Tôn Tôn, liền có thể tiến vào Tiên Linh Điện tùy ý chọn lựa một phần tài nguyên mang đi." "Anh anh anh." Tôn Tôn theo Tiên Linh Điện chạy ra, một đôi thẻ dáng dấp lan mắt to sáng ngời có thần, quả thực có thể mênh lật tâm thần của mọi người. "Đây chính là ngươi nói." Nưu Tổ trước tiên đi ra, một mặt nhếch răng cười nhìn về phía Tôn Tôn. Hắn đánh không thắng Đường Trần, chẳng lẽ liền một con chó đều đánh không được? "Tiếp ta đại lực Nưu Ma Quyền." Nưu Tổ gầm thét một tiếng, Thanh quang bạ phát, to lớn năm đấm thẳng tắp đánh tới hướng Thôn Thôn, man lực hội tụ, rối loạn căn hồn. Thôn Thôn cũng là mặt mũi tràn đầy xem thường, trong miệng thôn phệ chi lực quét sạch, thoải mái đem quần phong toàn bộ nuốt vào. Ngay sau đó, Thôn Thôn xung ra, một đầu vọt tới Nưu Tủ. Cuối cùng, Nưu Tủ hóa thành một mai lưu tinh lướt về phía xa xôi chân trời. Ta sẽ còn trở lại. Xa xa truyền đến Nưu Tủ tiếng kêu thảm thiết. Đường Trần nhướng mày, rất quen thuộc lời kịch. Chương 301, một đỉnh mầu thảo nguyên mu lớn, đại thánh thần bài. Nưu Tủ nói thế nào cũng là một vị đỉnh tiêm tiên tiêu. Bây giờ lại bị thôn thôn một đầu đụng bay. Mọi người nhất thời lầm vào yên lặng, trong mắt lại không kinh thị. Một mực đi theo tại bên cạnh đường trần linh sủng, sẽ thông thường sao? Ta thời gian có hạn, nhanh. Đường Chấn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hơi không kiên nhẫn nói. Một đám nhóm thiên kiêu vừa tức vừa bực. Bọn hắn nhìn một chút tiên linh điện, lại nhìn một chút ngốc manh đáng yêu thôn thôn. Tiến cũng không được, tối cũng không xong, biểu tình cực kỳ dầu rỉ. Sắc mặt đang hồng âm trầm nhìn chằm chằm thôn thôn, gan giọng nói, một cái nho nhỏ linh sủng mà thôi, còn gì phải sợ. Đường Chấn nhún vai, Làm ra một cái dấu tay xin mời. Băng Long chi võng đang hung lập tức động thủ, bàn tay ở giữa bộ phát ra sương lạnh ngự lượng. Trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, một trường lam tinh sắc màu lưới lớn như thiên la địa võng, muốn bao phủ thường khung 9 tầng. Lại nhìn Tôn Tôn, nó vẫn như cũng là đủ kiểu nhàm chán dáng dấp, sau lưng trăm trưởng hư ảnh ngưng kết, móng vuốt nâng lên, đột nhiên ép xuống. Một tích tắc này, không gian giống như muốn bị cứ thế mà xé rách. Lam tinh lưới lớn chớp mắt bị xé thành mảnh nhỏ, thần uy tản phá bốn phía đi ra, rung động ầm ầm đánh tới hướng đại địa. Theo sau, Nam đạo sâu không thấy đáy khe rãnh lặc cấn trong mắt mọi người. Vô số người tâm thần đại chấn. Rất đáng sợ uy thế, chẳng lẽ con thú nhỏ này là cửu chiếu hoàng tộc trấn tộc thánh thú? Tuy nói nó một mực bị Thất Dương Thánh nữ ôm lấy, nhưng nhìn lại không giống. Linh sủng tuy nhỏ, chiến lực lại như vậy không hợp tỏi thượng, hơn nữa, nó có vẻ như còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Băng Hoang thần địa, một đám cường giả ngạc nhiên. Hàn Long Tông tông chủ càng là bù mặt, mặt mũi tràn đầy luống túng. Nếu như ngay cả một cái linh sủng đều đánh không được, vậy liền mất mặt ném đi được rồi. Tiên linh điện phía trước, Đang Hùng sớm đã lướt về phía xa xa, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn kém một chút liền bị xé thành mảnh nhỏ. "Anh." Tôn Tôn khẽ gọi một tiếng, thân thể nho nhỏ phóng ra tứ chi, thôn nạp bắt phương tinh khí, quỷ mị tan biến tại tại chỗ. Sau một khắc, một đầu màu đen thong đạo xuất hiện tại sau lưng Đang Hùng, giống như một đầu thôn vệ trưởng hạ, tiếp nhận hứa không, để người khó lòng phản bị. Băng Linh Chí Tôn Quyền. Đang Hùng hét to, quay người như giận đạp non xuống thế, quyền nắm băng phong vạn giảm lực lượng, đánh tung hướng Tôn Tôn. Một quyền ra, vô tận băng xương phiêu tán rơi dụng, đông kết thiên địa vạn vật. Nhưng mà, thôn thôn cũng là một cái đem xương lạnh toàn bộ thôn nạp. Nuốt xong phía sau, còn liếm liếm lưỡi, phảng phất cảm thấy mùi vị không tệ. Cái này, Đàng Hồng chấn kinh thất sắc. Hắn khó có thể tưởng tượng, một đầu nho nhỏ linh sủng có thể nắm giữ kinh khủng như vậy tồn vẻ chí lực, quả thực cũng trong truyền thuyết thao thiết không khác. Thôn thôn không để ý đến Đàng Hồng, hai cái móng đuốt nâng lên, thẳng tắp chụp vào Đàng Hồng khuôn mặt. Không! Đàng Hồng không kịp tránh né, kêu thảm không thôi. Khuôn mặt của hắn nháy mắt ra chóp thịt bong, biến đến xấu xí không thôi. Thôn thôn lại là vung lên chảo, lại lần nữa quất vào Đàng Hồng trên gương mặt. Cứ thế mà đem quất bay ra ngoài, một đám tiên kiêu không nói, đều là rụt rụt đầu. Hàn Long tông tiên tiêu khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, bọn hắn sợ hãi khởi nguồn sinh, đàng hung vẫn thật là đánh không được một cái nho nhỏ lên sủng. Còn có ai muốn lên đến thử xem? Đường Trần đánh một cái ngáp, ánh mắt liếc nhìn một đám tiên tiêu, lại thấy bọn hắn từng cái cúi đầu, nói nhạo không dám nói một câu. Thấy thế, thôn thôn cao ngạo nâng lên đầu, mở miệng một tiếng anh anh anh, phảng phất tại biểu thị công khai thắng lợi của mình. Nhóm tiên kiêu bất đắc dĩ cúi thấp đầu, thật mất thể diện. Bọn hắn có lẽ thua đến không giống người. Nhưng Tôn Tôn là thật chó. Giải quyết kết thúc công việc. Đường Chấn Đối Tôn Tôn nói một câu, chuẩn bị trở về tiên linh điện. "Đường công tử hãy khoan." Đồng Nhu vội vàng nói. Đường Chấn dừng chân lại, khóe mắt liếc qua lườm Đồng Nhu một chút, không nói một lời, biểu tình một mảnh là nhạt. Lúc trước sự tình, đều là ta sai lầm, nhìn Đường công tử đại nhân không chấp tiểu nhân." Đồng Nhu nhắm mắt nói. Đang lúc lúc này, một mặt đẫm máu đằng hồng theo phế tích chạy lướt qua tới, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ giống như muốn giết người. Vị như Đường công tử không chê, tiếp thân nguyện ý. Đồng Nhu không có chú ý tới một bên đằng hồng. Thu con mắt phóng ánh chứa xuân, giọng dịu dàng thì thầm nói nhỏ. Nghe vậy, đang hồng cả khuôn mặt theo đỏ biến xanh, một đỉnh màu thảo nguyên mũ lớn chế chủ đầu. Đồng Cô Nương, ta khuyên ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt. Đường Trần trực tiếp cắt ngang Đồng Nhu, sắc mặt lạnh lùng như cũ. Hắn đã đoán được, Đồng Nhu tiếp xuống muốn dùng thân thể đổi lấy thứ lỗi, tiếp đó thuận thế tiến vào Tiên Linh Điện. Phía trên miệng không được, liền nuốn rượi vào phía dưới miệng. Thật sự rượi vào miệng hành tẩu thiên hạ. Đường công tử, Đồng Nhu ánh mắt màu sắc lờ mờ, còn muốn tiếp tục dây dưa. Nhưng lúc này, Đường Trần thu hồi Tiên Linh Điện, Gọi ra phá không tiên châu. Hừ. Phá không tiên châu hóa thành óng ánh sáng ngân mang, mang theo Đường Trần cùng chúng nữ trốn vào trời cao, nháy mắt tan biến tại nơi đây. Thế thế, một đám tiên kiêu thở dài không thôi, thầm than đụng phải Đường Trần thật là đổ tám đời xui xẻo. Chuyến này không có chút nào thu hoạch không nói, còn mất mặt ném đến nhà. Đồng Nhu giống như vậy, bất quá nàng tại cảm khái dư, trong lòng tràn ngập hối hận. Nàng đang nghĩ, nếu như mình không có tính toán Đường Trần, cuối cùng là không có thể có thể bước vào tiên linh điện. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Hết thể đã thành náu ngủ. Cuối cùng Nàng thở dài một tiếng, thân thể mềm mại xoay chuyển, phá không rời đi. Đến mức Đang Hùng, hắn còn một mặt ngốc dạng thò tay muốn giữ lại Đồng Nhu, lại chỉ là bắt đến một mảnh tơ mịch. Làm một cái quá trình, Đồng Nhu nhìn cũng chưa từng nhìn Đang Hùng một chút, giống như hai cái không chút liên quan người. Tiện nữ nhân, đợi ta đạt được Cửu Tiên thần tạng, định để ngươi trở thành nô lệ của ta. Đang Hùng khuôn mặt kịch liệt vặn mèo. Trong tay hắn xuất hiện một khối tinh xảo ngọc bài, trên đó quang mang lưu chuyển, khí tức nội bật cường hành. Vật này tên là Đại Thánh thần bài, chính là Hàn Long Tông lão tổ lựa chế. Càng là đằng hùng áp đáy hòm tất sát thủ đoạn, trên phá không tiên trụ. Tiểu sư thúc, chúng ta phải chăng tiến về trời vận đại cung?" Diệp Kinh Nu hiếu kỳ hỏi. "Không đội, trước đi cái khác cứ điểm tam thú." Đường Trần Bung lòng nói. Hạo tiểu thành nói, "Cửu tiên thần tàng rất có thể tại trời vận đại cung." Đối với nơi này, Đường Trần hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chuẩn bị trước hiểu một chút tình huống, phía sau làm tiếp định đoạn. "Đương nhiên. Hôm nay phát sinh sự tình, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên thánh không gian. Đến lúc đó nhất định có vô số người xem Đường Trần làm con mồi, muốn cướp đoạt chí tôn thánh châu bài." để mở ra cựu tiên thần tàng. Đường trấn đối cái này không có vấn đề chút nào. Một đám người hô hợp, dùng để giết thì giờ cũng không tệ. Thiên Thánh Không Gian, Thánh Vương Mộ. Tại mảnh tiểu thế giới này bên trong, một chiếc mấy trăm trượng to lớn hoàng kim chiến xa nghiền ép hư thiên, vỡ nát mênh mông đại địa. Hai hùng cao lớn vương chiến theo trong mộ đi ra, ngữ khí bình tĩnh nói, tới lâu như vậy, cuối cùng đạt được một kiện tiên khí. Hắn giơ bàn tay lên, một cái xích luyện tiên kim rèn đúc mà thành thần đao hiện lên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Thiên Thánh Không Gian không vẹn vẹn có cựu tiên thần tàng. Còn có cái khác chân tiên bí tàng. Chương 302, nhiều tiên khí xuất thế, vô tình tản nhận Lam Cổ Tu. Xích tiên trảm hồn đao chiếu hư không, nóng rực bá đạo, có thể đoạn thiên liệt. Đao minh chấn động, điên cuồng bắn ra màu đỏ thần mang kích xạ hướng hư không các nơi, phản phất tại phản kháng vương chiến. Nguyên chủ đã chết nhiều năm, cũng dám chống lại. Vương chiến ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nắm chặt xích tiên trảm hồn đao, thiên xa đạo thể hùng mãnh nghiền ép ma bên dưới. Chốc lát, xích tiên trảm hồn đao phát ra thế lương gào thét, đến cuối cùng chỉ có thần phục tại vương chiến, lại không ý phản kháng. Thương Huyền Dợi có thể tìm ra như vậy một cái Hào Đao, cũng là không dễ dàng. Hắn cười lạnh một tiếng, tùy ý vung vậy Sích Tiên Trạm Hồn Đao. Veng một tiếng, phía trước một tòa sơn mạch bị thoải mái rạn nứt, thẳng tách tách ra tới, nham tương theo khe rãnh phun ra ngoài, thật là khủng bố. Vương Chiến Tu hồi Sích Tiên Trạm Hồn Đao, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, âm thanh lạnh lùng nói, "Nên đi bắt về ta Chí Tôn Thánh Châu Bảy." Tại Vương Chiến mà nói, Chí Tôn Thánh Châu Bảy dạng này duy nhất đồ vật, chỉ duy nhất hắn có tư cách có được. Đường Trần chỉ là tạm thời gửi lại mà thôi. Hắn tay áo lay động, một chiếc thanh kim chiến xa đón gió tang vọng. Ngồi ngay ngắn ở phía trên như vương giả rõ xét thiên hạ thương sinh, thiên thánh không gian, huyết mục trì. Nơi đây đỏ tươi một mảnh, giống như máu thế giới. Đại địa bị máu tươi khuyết đại như địa ngục, tràn ngập không hiểu sợ hãi. Xa xa, một tòa mấy trăm trượng huyết trì toát ra quần quần huyết khí. Tiếng chém giết không ngừng vang lên, tiêu thảm liên miên bất tuyệt. Người này là cái quái vật. Không muốn, ta nguyện ý vì nô tỳ tỷ, đừng giết. Ngươi đến tụt cùng là ai, chết cũng muốn để ta chết được rõ ràng. Võ giả cùng thiên kiêu thế lương gào lên đau xót. Nhưng rất nhanh, thiên địa triệt để yên lặng lại. Trong huyết trì có một đạo thân ảnh đứng thẳng, bất ngờ chính là huyết phong chân tiên. Rất lâu không có hưởng thụ được như vậy tinh khiết máu tươi. Huyết phong chân tiên một mặt hưởng thụ cùng điên cuồng trạng thái, chỉ thấy hắn đem sinh linh máu tươi thôn vẹt hầu như không còn, điên cuồng tăng cường bản thân chiến lực, tu vi đã đạt chân nhân bắt trọng. Nhưng mà, huyết phong chân tiên mục tiêu cũng không phải là sinh linh huyết nục, hắn ánh mắt rơi vào ở giữa ao máu địa phương. Nơi đó đứng vững một tòa huyết sắc bia đá. Huyết sắc bia đá ước chừng cao 2 trượng, xưa cũ lại tà dị, bên trên có giản đua đường vân, như dùng máu tươi nhất bút nhất họa khắc đi ra. Muốn năm đó ta liền máu tiên tiên in đều có thể hạ phục, huống chi là một khối tảng đá vụn. Huyết Phong Chân Tiên nhìn chăm chú huyết sắc bia đá, trên mình quét sạch ra kiêu hùng chi khí. Hắn phóng khoáng bước ra một bước, một tay trực tiếp giữ lại. Roeng. Huyết sắc bia đá bạo phát, khủng bố lại lạnh giá sát lục ý chí như biển lớn xông vào Huyết Phong Chân Tiên linh hồn. Nếu là người bình thường tiếp xúc đến sát lục ý chí, tất nhiên sẽ biến thành không có tình cảm cô máy rất chó. Nhưng đối với Huyết Phong Chân Tiên mà nói, cũng là không hề ảnh hưởng. Hắn vốn là tà ma ngoại đạo, sợ gì sát lục. Chấn. Huyết Phong Chân Tiên hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu sáng rực, một phương huyết hải chìm nổi, tiên ấn hiện lên, nặng nề mà nguy nga ép xuống xung quanh dưới. Răng rắc. Trịnh tọa huyết chỉ vỡ nát, máu tươi chảy xuôi mà ra, từng dọn hội tụ đến huyết phong chân tiên máu thiên tiên ấn bên trong. Đến cuối cùng, huyết xác bia đá phảng phất bị triệt để rút khô, cũng lại vô lực phản kháng huyết phong chân tiên. Ma Vư Mi, huyết phong chân tiên đem bia đá chộp trong tay, hài lòng nói, "Không tệ, vừa vặn để ta đi đập nát đường trần xấu xí diện mạo. Còn có chí tôn thánh châu bài, vật này ta cũng là thật cảm thấy hứng thú, rước khoát cùng nhau đoạt tới a." Huyết Phong Chân Tiên chắp hai tay sau lưng, lòng tin mười phần, bay lên bắt đi. Thiên Thánh Không Gian, Phỉ Thúy Vườn Trái Cây. Tương truyền tại mảnh này rộng lớn trong vườn trái cây, có một mai lôi kiếp tiến quả. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, chân quý phi thường. Giờ phút này, một đám tiên tiêu ngay tại Phỉ Thúy trong vườn trái cây tìm kiếm cơ duyên. Lam Cống Tu, Lam Hiểu cùng Lam Đẳng ba người liền tại trong đó. Vừa mới có người bị tây cổ thụ ăn thịt người thôn phệ, ngay tại chỗ hải cốt không còn. Nơi này ta tính rất lớn, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận chút biểu thị. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu nhìn khắp bốn phía, cả người tràn đầy ý sợ hãi. Lam Cống Tu trầm giọng nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con? Tay hắn nắm một quả thuần trắng trân châu, châu thể tán lạc hơi mang, xem xét trên mặt đất phải chẳng có cơ quan. Nếu là điêu ra ở đây liền tốt, ta cũng không cần làm đến phiền phức như vậy. Trong lòng Lam Cống Tu hoán giận nói, hắn cực kỳ hoài niệm Hàn Minh Thần Điêu ở bên cạnh thời gian, có thể khắp nơi cho chính xác ý kiến, tránh nhiều đường vòng sai đường. Nhưng mà, Hàn Minh Thần Điêu đã trở thành Lam Tư Nguyệt nô lệ. Ân Lam Cống Tu đột nhiên trông thấy hai bên trái phải xuất hiện trận văn dấu tích. Hắn không còn suy nghĩ lung tung, lập tức hướng phía trước thăm dò, cuối cùng nhìn thấy trên mặt đất trồi lên một hàng chữ lớn. Nếu muốn đạt được tiên khí, cần hiến tế đồng đồng người. Cống Tu đại ca, ngươi nhưng có phát hiện? Lam Hiểu cùng Lam Đẳng theo ở phía sau, vẫn chưa nhìn thấy một chuyến này chữ lớn, tràn đầy nghi ngờ nói. Lam Cống Tu quay lưng hai người, lập tức đem một chuyến này chữ lớn xóa bỏ, lắc đầu nói, không có, là ta nhìn lầm. Hai người đối Lam Cống Tu cực kỳ tín nhiệm, nguyên cớ cũng không có suy nghĩ nhiều. Nơi này tạm thời an toàn. Các ngươi trước chờ ở chỗ này." Lam Cống Tu quay đầu đối hai người nói. Hai người bất đắc dĩ gật đầu, "Tốt ta, chúng ta cũng không muốn liên lụy ngươi." Lúc gần đi, Lam Cống Tu dùng đầu ngón tay vung ra một giọt tinh huyết, chuẩn xác không sai hướng về bên trái Trần Văn. Theo sau hắn nhanh chóng lướt về phía mặt khác một bên, đồng dạng lấy tinh huyết nhỏ xuống. Lập tức, phía sau đại địa nứt ra, một tòa thê đàn chậm chậm dâng lên. Trên thế đàn tơ phụ một mai hoàng kim mảnh che tay, kim quang bốn phía, thần uy bức lên, tràn ngập tại thương khung càn khôn ở giữa. Lam Cống Tu huy động bàn tay lớn, lập tức đem hoàng kim mảnh che tay cầm ở trong tay. Trong lòng đột nhiên có một cú khốc dòng dòng xúc động. Hắn cuối cùng đạt được tiên khí. Đường Trần, ngươi chờ xem, lão tử nhất định phải chụp chết ngươi. Lam Cống Tu điên cuồng cười to. Trong đầu của hắn, tràn đầy Đường Trần bị đánh đến quỳ xuống đất chu lên hình ảnh. Càng nghĩ càng là hưng phấn, nụ cười cũng càng thêm điên cuồng. Thiệu sau, Lam Cống Tu thu hồi hoàng kim mảnh che tay, nhanh chân đi phía dưới tế đàn. Giờ này khắc này, quỷ dị trận văn hóa thành một tòa lao tụ, đem Lam Đẳng cùng Lam Hiệu vây khốn tại bên trong. Mặc cho hai người như thế nào đánh kích, từ đầu đến cuối không có nửa phần tác dụng. Đại ca Chúng ta bị bắt giam. Hai người nhìn thấy Lam Công Tu đi tới, tràn đầy kinh hoàng kêu cứu. Lam Công Tu cố tình nhíu mày, vẻ mặt thành thật nói, "Không cần lo lắng, ta chắc chắn cứu các ngươi đi ra." Hai người tràn đầy cảm động gật đầu.